q một chương chín trăm sáu mươi bốn văn giới tám chương chín trăm sáu mươi bốn văn giới tám học sinh đa tạ lương học chính học sinh người nhà đều sớm đã qua đời hiện tại người trong thôn đã ngộ hại thương tâm cũng là vô dụng chỉ có thể đem c ử u hận của bọn họ ghi nhớ trong lòng về sau thực lực cường đại học sinh sẽ để cho yoma trả giá giá cao thảm trọng chu khởi nguyên dĩ nhiên không phải tùy tiện nói một chút hắn là thật dự định như thế đi làm văn giới bên trong hắn không có khả năng tiếp tục đi mở xử lý từ lâu cho dù có người thích ăn đó cũng là lấy một số nhỏ người văn giới nơi này cùng chủ giới cũng không giống nhau văn giới bên trong lấy văn vi tôn muốn để người đối một cái tựu i lầu sinh ra thích rất đơn giản nếu là nói sùng bái kia liền không khả năng mà lại một lúc sau khả năng trong tựu i lầu đồ ăn sẽ bị những người k h á c phục chế đi qua sau đó liền phổ biến cứ như vậy chu khởi nguyên còn kiếm cái gì điểm danh vọng cho nên chu khởi nguyên liền muốn nghĩ một cái mới kiếm lấy điểm danh vọng điểm văn giới rất cường đại nhân tộc từng cái quốc gia mặc dù lẫn nhau ở giữa c ó bẩn thiệu nhưng luôn luôn đều là nhất trí đối ngoại trên cơ bản đối nội không có cái gì chiến sự cho nên chu khởi nguyên cũng không có khả năng làm cái gì thống nhất chiến tranh như thế chỉ là tiêu hao nhân tộc thực、lực. Làm không tốt chỉ ò n n biết bị tất cả như tộc ố n g m vậy ì gian tế, chu khởi nguyên tiếp lấy liền sẽ tham gia từng tràng văn hội đều là lẫn nhau ở giữa thảo luận văn học thì như thi hội chính là rất phổ biến một loại yến hội chu khởi nguyên cảm thấy chỉ cần mình có thể tại những này h i ế n hội bên trong ném ra ngoài một ít kinh điển thi từ ca phú về sau đều không cần chính hắn đi tuyên truyền tự nhiên mà vậy h i ế n hội bên trong những công tử kêu hòa thành quan nhân nhóm liền sẽ đem hắn làm thi từ ca phú cho truyền bá ra ngoài cứ như vậy danh khí liền sẽ phóng đại khẳng định sẽ thu hoạch rất nhiều điểm danh vọng bất quá rất an thiệt thòi chính là chu khởi nguyên hỏi tham q u a hệ thống h n tại văn giới bên trong có thể thu hoạch điểm danh vọng cấp bậc y nguyên rất thấp mặc dù văn giới bên trong văn tu hư hư thực, thực có tiên người thủ đoạn nhưng tu luyện thể hệ khác biệt tăng thêm thế giới này có thiên đạo tồn tại cho nên nhiều nhất hẳn có thể được đến bốn cấp điểm danh vọng lại cao một chút liền không khả năng đây không phải hệ thống cố ý làm cắt xén mà là hệ thống thu được điểm danh vọng về sau còn biết lợi dụng một bộ phận đến che đậy văn giới thiên đạo cái này một tới hai đi phía dưới chu khởi nguyên điểm danh vọng cũng chỉ còn lại có bốn cấp nếu không chu khởi nguyên tại văn giới bên trong nhận được điểm danh vọng làm không tốt liền có thể vượt qua cấp chín điểm danh vọng nhưng không có nếu như hệ thống không có khả năng cầm chính nó bản thân năng lượng để duy trì chu khởi nguyên trên thân đối thiên đạo bình chướng kỳ thật chu khởi nguyên tại ma pháp giới cùng chủ giới thời điểm đều là như vậy hệ thống là khấu trừ tiêu hao trên người chu khởi nguyên năng lượng về sau mới còn lại điểm danh vọng tại thủy lam tinh bên kia mới thật sự là kiếm bởi vì thủy lam tinh bên kia vốn chính là chủ thế giới chu khởi nguyên vốn chính là bên kia người địa phương ân trừ linh hồn là xuyên qua tới nhưng bây giờ chu khởi nguyên đã hoàn toàn dung hợp đến cỗ thân thể này bên trong mặc kệ là cái gì người đến xem h ắ n chính là thủy lam tinh bản thổ người coi như thánh nhân cùng thiên đạo đến xem đều là như vậy cho nên coi như thủy lam tinh bên kia huyền hoàng đại thế giới có thiên đạo thiên đạo cũng là sẽ không tổn thương chu khởi nguyên bởi vì thế giới này sinh mệnh đạt được thăng hoa lời nói sẽ ảnh có thể ạ sẽ bật tiến hóa đây chính là đối thiên đạo cũng có chỗ tốt chuyện có chỗ tốt thiên đạo liền sẽ không tổn thương chu khởi nguyên đương nhiên đây là nói có thiên đạo tình hùng dưới huyền hoàng đại thế giới hiện tại là thiên đạo không hiện căn cứ hệ thống thuyết pháp bên tiên là không có thiên đạo hoặc là thiên đạo tại trước đây thật lâu bị người giết chết cho nên mới sẽ dẫn đến một cái rõ ràng lưu truyền thượng cổ thần thoại cố sự nhưng trên thực tế tất cả mọi người không cách nào tu luyện kết quả những này tạm thời không đề cập tới tốt nói tốt ta dân tộc hải nhi liền muốn có loại quyết tâm này yêu ma cầm chúng ta dân tộc làm lương thực vậy chúng ta liền muốn để bọn hắm trả giá giá cao t h ẳ n trọng chu Tiểu Hiu. hy vọng ngươi về sau có thể ghi nhớ lời ngày hôm nay tại làm bất cứ chuyện gì thời điểm đều muốn nghĩ một hồi chính mình sơ tâm a lương có vì nghe được chu khởi nguyên lời nói về sau quắt to một tiếng hái hắn rất đồng ý chu khởi nguyên thuyết pháp bất quá nói xong lời cuối cùng thời điểm vẫn là nhắc nhở một câu hắn cũng không muốn tốt như vậy hạt giống cuối cùng đi đến lối rẽ lương học chính ngài nhắc nhở hội học sinh khắc sâu tại tâm chu khởi nguyên cảm thấy cái này lương có vì không hổ là học chính hắn là một cái người chính trực đáng giá tốt kính ừ n không nói nhiều nói lão phu cái này cho ngươi mở bằng chứng đi Hy vâng lương i n học n g ư ơ chính học sinh tỉnh chu khởi nguyên trịnh trọng nhẹ gật đầu bất quá hắn lúc đầu cũng không có ý định làm cái gì quan chẳng qua là vì muốn mở văn cung cùng kiếm lấy điểm danh vọng cho nên mới nghĩ đến tham gia thi đồng sinh tiểu hữu ngươi chờ một lát một lát lao phu đi một chút sẽ trở lại lương co vì để chu khởi nguyên ở phòng khách trở lấy hắn trực tiếp liền hướng phía bên ngoài ra ngoài hắn muốn đi tư h phòng của mình viết bằng chứng k ỷ quốc chi bên trong mỗi cái thành chấn đều có học cung những n à y trong học cung học chính chính là lớn nhất mà lại học cung chỉ là phụ trách khoa cử cuộc thi địa phương trong học cung là không có học sinh bất quá trong học cung vẫn là có rất nhiều giáo dục cơ cấu quan viên học cung quản lý nơi đó tất cả thư viện tư t h ủ học đường muốn tham gia khoa cử lời nói nhất định phải đến trong học cung báo danh nếu không thì không có tư cách tham gia khoa cử cuộc thi cho dù là văn tu không có báo danh cũng là không cách nào tham gia khoa cử cuộc thi bất quá kỷ quốc trong đế đô thiết t r í có quốc tử giám quốc tử giám lại quản lý tất cả học cung là giáo dục cơ cấu trung tâm đồng thời quốc tử giám bên trong còn sẽ có học sinh ở bên trong lên lớp đọc sách quốc tử giám học sinh xưng là giám sinh quốc tử giám phía dưới còn có thái học thái học bên trong học sinh có thể nói chính là thiên tử môn sinh trong đó học sinh đều là những sĩ tộc đó t từ ử đ ệ từng cái quý tộc quan viên thế ra người có thân phận đều sẽ đưa đứa bé đi thái học bên trong đọc sách đương nhiên cũng có đường đường chính chính thi được đi học sinh bất quá thông qua cuộc thi vào thái học học sinh kỳ thật đều có thể thi đậu tiến sĩ chỉ bất quá những người này muốn mở rộng các mối quan hệ của mình liền sẽ thi được thái học bởi vì thái học bên trong đều là con em quyền quý chỉ cần nhận biết mấy cái vậy thì đối với bọn họ đến nói liền có chỗ tốt cực lớn bất quá như vậy người vẫn là rất ít dù sao người có năng lực đồng dạng đều là văn tu văn tu giống nhau là không thể nào định b ệ n người trừ phi gặp không thể ngăn cản chuyện văn tu có văn khí văn khí chứa hạo nhiên chi khí có được hạo nhiên chi khí người mặc dù không thể nói đều là người tốt nhưng cũng hư không đi nơi nào q một chương chín trăm sáu mươi lăm thi đồng sinh t r ư ờ n g 965, t h i đồng sinh một cầm tới cuộc thi tư cách bằng chứng về sau chu khởi nguyên liền về hắn ở tạm tự l â u không thiếu tiền đương nhiên là ở mình đem c h ấ n tốt nhất từ lâu nơi này ăn ngon ở tốt mà lại lại thuận tiện tắm rửa có người đưa nước nóng ăn cơm cũng không cần tự mình động thủ làm nơi này đầu bếp cũng không tệ lắm làm được đồ ăn cùng thủy làm tinh khách sạn làm được khác biệt không lớn các loại đồ gia vị đều có văn giới cùng chủ giới không giống văn giới bên trong là có ý sư cái nghề nghiệp này khả năng x ư n g là lang chung muốn càng tốt hơn một chút văn giới bác sĩ ở bên ngoài ngồi xem bệnh đều chỉ có thể xưng là làng trung chỉ có vào thái y địa viện làng trung mới có tư cách được xưng là y sư bác sĩ kia cùng đầu bếp có quan hệ gì đâu kỳ thật quan hệ đại đi bởi vì những cái kia đổ gia vị trên thực tế đều là thảo dược đều là có thể trị liệu một chút bệnh chứng dư vật tỉ như nói tỏi có thể chịu khuẩn diễn khuẩn tiêu viêm để cao sức miễn dịch chống trọi khối u bảo hộ động mạch tim bảo hộ gan tăng tốc thay c ũ đổi mới chờ tác dụng đương nhiên đây đều là thủy làm tinh bên trên tây y thuyết pháp chung y thuyết pháp chính là phòng ngoại tả những cương thi kia trong phim cương thi cùng hấp huyết quỷ sợ tỏi trên thực tế chính là tham khảo c h u n g ý bên trong thuyết pháp chư tỏi bên ngoài cái khắc gừng hành hoa tiêu q u ả ớt đều là có thể trị liệu đủ loại bệnh chứng có lẽ bình thường mọi người thường xuyên ăn không cảm thấy nhưng thường xuyên ăn người khẳng định là sẽ không được bọn chúng có thể trị liệu bệnh bất quá đây cũng là muốn nhìn cái người thân thể tố chất tố chất thân thể trên lệch tí nguyên vẫn là sẽ xảy ra các loại bệnh cho nên nói những này gia vị vô cùng có khả năng đầu tiên là làm một loại thảo dược chữa bệnh sau đó bị đầu bếp phát hiện một chút thảo dược hương vị kỳ lạ có thể gia nhập thức ăn bên trong khiến cho này hương vị càng tốt có thể nói tất cả thức ăn đều có thể nói là dược thiện bởi vì các loại thức ăn bao nhiêu đều có một chút có thể chữa bệnh công hiệu cho nên dược thiện không phải đơn độc phân ra đến mà là tất cả thức ăn đều là dược thiện cho nên đầu bếp cùng bác sĩ ở giữa cũng có bổ sung quan hệ mấy ngày kế tiếp chu khởi nguyên không có chạy khắp nơi mà là tìm một chút thư tịch đến xem dù sao hắn cũng sợ cái này khoa cử cuộc thi sẽ hỏi lịch sử có liên quan chuyện hắn nhưng không biết thế giới này lịch sử cho nên cần thiết tìm hiểu một chút không phải vậy thật sự có kiểm tra lịch sử sự kiện đồ vật hắn đều không hiểu rõ đây không phải là liền l u ô n g c u n g rồi cũng may mắn hắn tìm một chút thư tịch đến xem tại những sách này bên trong chu khởi nguyên cũng biết đến rất nhiều từ kỷ quốc lịch sử đến một chút thượng vàng hạ cám đồ vật đều nhìn thấy thật nhiều đồng thời cũng nhìn thấy có quan hệ khoa cử chuyện một bản khoa cử tạp ký bên trong có ghi chép liên quan tới bao năm qua đến kỷ quốc chi bên trong khoa cử đề mục trong đó có liên quan tới kỷ quốc cái nào đó đại nho là bao nhiêu năm đánh lui cái nào đó thành chỉ bên ngoài yêu tộc còn có năm nào đó tháng nào đó kỷ quốc hoàng đế nào đăng cơ sau khi lên ngôi lại làm ra bao nhiêu bao nhiêu c ô n g hiến bên trong những n à y lịch sử sự kiện lớn trên cơ bản hàng năm khoa cử đều có đề mục đi ra đây là đưa phân đề chỉ cần là kỷ quốc người khả năng không ai không biết những chuyện này chu khởi nguyên mấy ngày nay thế nhưng là lật xem hơn mấy trăm bản thư tịch đem những n à y trong sách đồ vật toàn bộ đều nhớ kỹ hắn trí nhớ khẳng định là siêu quần lúc đầu hắn tinh thần lực liền rất khổng lộ chẳng qua là bị phong ấn mà thôi đó cũng không phải nói trí nhớ liền sẽ suy yếu hiện tại hắn ý nguyên có thể một mắt một tờ xem t i ế p đi hoàn toàn chính là l ậ t sách mà không phải đọc sách cùng máy quét dường như h ô xem hết thế giới này mặc dù không có thủy lam tinh trong lịch sử những thánh nhân kia nhưng cũng giống vậy rất đặc sắc một ít lý luận nên có như thường có chính là nội dung không giống thôi trong đó ý nghĩa không sai bị lắm cũng may chút kinh điển thi tử và văn chương thế giới này cũng không có nhưng cũng có lưu t r u y ề n bạn cổ c â u thơ và văn chương chu khởi nguyên lật xem xong tất cả thư tịch về sau hắn đối văn giới cũng có một cái đại khái lý giải văn giới bên trong mặc dù không có thủy lam tinh bên trên những thi tử kia và văn chương nhưng là có một vài thứ là giống nhau t h như một ít thành ngữ cùng ngụ nôn giống nhau ý tứ cái này văn giới bên trong đều có dù sao cũng là một cái lấy văn vi tôn thế giới trên cơ bản đối văn học phương diện đã đào móc rất sâu duy nhất để chu khởi nguyên vung lỏng một hơi chính là cái này văn giới bên trong thi từ ca phú cùng thủy làm tinh bên trên không giống dù sao thủy làm tinh bên trên thi từ có thật nhiều đều là xúc cảnh sinh tình mà đặt câu đi ra văn giới bên trong nhưng không có thủy làm tinh phía trên địa danh đến nội thi từ bên trong xuất hiện địa danh cùng tên người chu khởi nguyên muốn sử dụng những n à y thi tử hoàn toàn có thể đổi một chút địa danh là được tỷ như nói lý bạch hoàng hạc lâu đưa mạnh hạo nhiên c h i q u ả n g lăng chu khởi nguyên hoàn toàn liền có thể đổi một chút tỷ như nói cái này minh đ e m trong chấn có một tòa minh về lâu hắn liền có thể đổi thành cố nhân tây từ minh về lâu phá hoa ba tháng hạ kỳ châu cô bùm x a ảnh bầu trời xanh tận duy thấy minh giang thiên tế lưu minh về lâu là minh đ e m trong chấn các thư sinh thường xuyên gặp nhau địa phương tỷ như hiện tại khoa cử lập tức liền muốn bắt đầu liền có thật nhiều thư sinh tập hợp ở bên kia nghiên cứu thảo luận văn học mà lại minh về lâu không phải thanh lâu mà là một nhà tự lâu trong đó bố trí ưu nhã hơn nữa còn là minh đêm trong chấn thứ nh kỳ châu là kỳ quốc đế đô ở châu đỏ châu kỳ quốc đế đ ô ngay tại kỳ châu bên trong kỳ châu tại văn giới bên trong là phương nam hoàn cảnh rất tốt cùng thủy lam tinh bên trên dương châu không sai b i lắm minh sông là một đầu kinh đạo đầu nguồn không rõ ràng n h â n tộc bị yêu ma vây quanh bọn họ cũng chưa từng thấy qua biển cả mà minh sông liền quán xuyên mấy người tộc quốc gia là giữa bọn hắn chính yếu nhất vận chuyển thông đạo nói đến cái này minh trong nước hàng năm đều có yêu thú từ trong đó chui vào tiền đến nếu không phải là người tộc tại trên biên cảnh lối vào chỗ thành lập được một cái cự đại trên nước pháo đài chỉ sợ dân tộc liền nguy hiểm đương nhiên cũng là yêu tộc bản thân liền không nghĩ diệt đi nhân tộc bọn nó muốn sử dụng tiết kiệm thì dùng được lâu không phải vậy nhân tộc đều sớm bị đánh hạ đến nói cho cùng yêu tộc ma tộc thần tộc tam tộc đều muốn nhân tộc những cái kia văn bảo nhưng bọn hắn tam tộc là tu luyện không được văn tu coi như bọn hắn đi học tập tri thức cũng là không được bọn họ cùng nhân tộc thông hôn về sau đời sau cũng là không được chỉ có thuần túy nhân tộc mới có thể tu luyện văn tu từ đó đạt được văn bảo đây cũng là văn giới kỳ quá i chỗ theo lý thuyết đều là có trí tuệ sinh linh vì cái gì vẹn vẹn nhân tộc liền có thể tu luyện văn tu mà cái khác tam tộc tu luyện không được đâu cái này không riêng gì chu khởi nguyên xem hết thư tịch về sau hiểu rõ đến tam tộc không thể tu luyện văn tu về sau cảm thấy rất cổ quái tất cả chủng tộc người đều cảm thấy rất kỳ quái giống như là thiên đạo cố ý thiên vị nhân tộc giống nhau ngươi những vật này không thể mang vào lưu tại chúng ta nơi này hoặc là giao cho chính ngươi thân bằng hào hữu không có vấn đề đi vào đi rất nhanh liền đến thi đồng sinh cùng ngày chu khởi nguyên tại một ngày này đến học cung cổng về sau liền phát hiện nơi này đã là người ta tấp nập mặc dù nói chân chính muốn khảo thí đích sắc rất ít người nhưng có thật nhiều người đều là đến đưa con của mình hoặc là bạn bè cho nên liền có thật nhiều người ở đây q một chương 966, t h i đồng sinh hai chương 966, t h i đồng sinh hai chu khởi nguyên đến học cung cổng về sau hắn liền thấy cổng tụ tập thật nhiều người bất quá những người này đều ở và ngoài cũng không có áp tới bởi vì hiện tại học cung đền thờ bên kia có một đống lớn quan binh cầm trong tay đào thương cung tiễn tại trông coi còn có chuyên môn kiểm tra học sinh vật người tại lần lượt kiểm tra học sinh mang đồ vật bao quát học sinh quần áo đều muốn kiểm tra chu khởi nguyên cũng phát hiện tham gia khoa cử người đều là nam nhân đố i điểm ấy hắn ngược lại là không kỳ quái văn giới bên trong nữ nhân mặc dù nói cũng có thể tu luyện văn tu nhưng muốn làm quan trừ phi là vào hoàng cung nếu không thì làm không được quan nữ tử không thể tham gia k h o a cử đến nội không đến học cung tu luyện thế nào văn tu đâu mấy ngày nay đọc sách chu khởi nguyên cũng biết đến văn tu cái gọi là văn tu làm thơ tử và văn chương đều là tại tu luyện chỉ bất quá chút thi tử và văn chương muốn nhập phẩm cấp l ờ i nói sẽ rất khó không ra gì cấp thi tử và văn chương làm mở không được văn cung chỉ có nhập phẩm cấp thi tử và văn chương mới có thể mở trừ r a văn cung bằng không liền tham gia khóa cử thi đậu đồng sinh về sau tự n h i ê n có thể tại học cung mượn nhờ văn khí mở văn cung đối người trẻ tuổi đến nói ra thích văn cung rất khó không phải mỗi người đều là thi ê n tài thi ê n tài cuối cùng vẫn là một số nhỏ người bất quá nữ tử có thật nhiều thời gian có thể tự học nữ tử muốn nắm giữ vận mệnh của mình vậy cũng chỉ có tu luyện văn tu đạt được lực lượng cường đại liền có thể nắm giữ vận mệnh của mình sẽ không bị biến thành thông gia công cụ hoặc là trở thành sinh dục máy móc chu khởi nguyên đi đến một đám thư sinh trong đội ngũ chờ đợi lên hắn trong tay còn mang theo một cái dương gỗ trong này chứa bút mực giấy nghiên còn có một số đồ ăn thậm chí còn tự mang nổi lậu cùng tháng tuổi cái này khoa cử cuộc thi có thể không thể đi ra một ngày khẳng định là kiểm tra không hết ít nhất cũng phải ba ngày cho nên nhất định phải tự mang đồ ăn chăn mền vật như vậy cũng là không cần mang trong học cung trong trường thi đều có chăn mền trong trường thi mỗi cái thí sinh đều sẽ có một cái đơn độc một phòng ở mặc dù những n à y một phòng ở đều sát bên nhưng mỗi cái đầu ngõ đều có người nhìn chằm chằm gian lận là không thể nào chỉ cần có cái gì đi ra liền sẽ bị người nhìn thấy chớ nói chi là trên lầu còn sẽ có người thời khắc nhìn chằm chằm phía dưới tại chu khởi nguyên xếp hàng chờ đợi thời điểm đột nhiên phía trước liền chuyển đến dối loạn đây là vật gì lý sát từ trước mắt thư sinh trên thân tìm ra một cái kim sắc điều chạm vật cái này kim sắc điều chạm vật rất mỏng hơn nữa còn bị giấu đến thư sinh trong dây lưng không nghĩ tới bị lý sát cho lục soát đi ra k h ú k h ú đại nhân đây là tiểu sinh đai lưng vật phẩm trang sức không có cái gì trương kiến nhân nhìn thấy mình đồ vật bị lục soát sau khi đi ra trên mặt hoảng một máy mắt sau đó lập tức liền mở miệng nói đây là vật phẩm trang sức liên liên chu khởi nguyên tại mấy chục mét bên ngoài đều nhìn thấy trương kiến nhân h o ả n g dáng vẻ chớ đừng nói chi là tại trước mắt hắn lý sát lý sát thế nhưng là trong quân đội binh sĩ đối một ít chi tiết vẫn là rất mất cảm nhìn thấy trương kiến nhân hoàng hắn liền cảm thấy hiểu ra thứ này khẳng định không phải vật gì tốt khả năng cùng gian lận có quan hệ trương kiến nhân đúng không ta khuyên ngươi vẫn là thành thành thật thật lời nhắn đ ủ tốt không phải vậy hạ c h á n g coi như không chỉ là bị đổi ra trường thi mấy năm không để cuộc thi đơn giản như vậy lý sắt cũng là hù dọa vài câu kỳ thật coi như gian lận cũng chỉ là đổi ra trường thi sau đó ba mươi lăm năm không để cuộc thi mà thôi cũng không có cái gì quá nghiêm trọng trừng phạt đương nhiên đây cũng là n ặ n g nhẹ nếu là cái này trương kiến nhân không biết cuộc thi đ ầ mục kia tình tiết liền nhẹ một chút trực tiếp bị đổi ra trường thi ba năm không để cuộc thi liền xong nhưng nếu là trương kiến nhân biết lần này khoa cử đề mục chuyện kia liền nghiêm trọng không thể lại dễ dàng như vậy liền đã thông báo đi trương kiến nhân khẳng định sẽ bị hỏi thăm những đề mục này từ cái kia đến triều đình khẳng định phải phái người tìm hiểu nguồn gốc đem người phía sau cho cầm ra đến đại nhân tiểu sinh không có nói sai cái này thật sự là vật phẩm trang sức trương kiến nhân khẳng định không dám thừa nhận cái này thừa nhận hắn liền xong đời không thừa nhận t ố t tiếp xuống hy vọng ngươi còn có thể mạnh miệng xuống dưới người tới khiên bàn đi lên lý sát n h ũ n mày cái này thật sự chính là cái x ơ n cứng xem ra muốn tìm ra chứng cứ đến đội trưởng cái bàn đến lý sát cái này một tiểu đội một sĩ binh nghe được chính mình đội trưởng yêu cầu về sau nhanh chóng liền chuyển một cái bàn tới cái này khoa cử nhân số vẫn là rất nhiều ít nhất cũng có ngàn vạn người cho nên kiểm tra thư sinh binh sĩ chia tốt mấy đội vừa vặn chu khởi nguyên ngay tại lý sát cái này một đội hẳn có chút tò mò nhìn phía trước xảy ra chuyện địa phương có chút hiếu kỳ cái này gian lận phương pháp là cái gì cái kia kim sắc điều trạng vật có là cái gì Đinh! người trên mình thủ. Lý sát rút ra trên người mình một cây trùy ra cây sau đó đem cái kia kim sắc điều trạng vật phóng tới trên mặt bàn cuối cùng dùng trùy thủ cẩn thận tại kim sắc điều trạng vật bên trên dóc thịt một chút sau đó liền thấy cái này kim sắc điều trạng vật phía trên lên một cái s ổ gốc thì ra đây là một cái t r ồ n g đứng dậy lá vàng đợi đến triển khai chương này lá vàng về sau lý sắt cầm lên tại mặt trời dưới đáy v ừ a chiếu cái này lá vàng thật giống như cái sàn giống g nhau khắp nơi đều là thật nhỏ như trận nhãn khe hở tiểu tử lần này nói thế nào người còn muốn rào biện sao lý sắt nhìn thấy kết quả về sau nhìn chằm chằm sắc mặt đã trắng bệnh xuất mồ hôi trán trương kiến nhân nói đại nhân cái này cũng nói do không là cái gì a đây chỉ là tiểu sinh trên đai l ư n g trang sức có như vậy khe hở rất bình thường đi chứng kiến nhân y nguyên miệng tiện cái này khe hở đại diện không được hắn muốn làm tệ hy vọng không ai phát hiện tốt ta liền để ngươi tiểu t ử chết được rõ ràng người tới cầm giấy trắng cùng bút mực tới lý sắt cũng không phải lần đầu tiên đến học cung tham dự phòng vệ cùng điều tra việc làm hắn thế nhưng là lao thủ đối những học sinh này một ít gian lận thủ đoạn thế nhưng là rất rõ ràng mặc dù lần này hình như là một cái trò mới nhưng chắc hẳn cũng liền như thế thôi đại nhân giấy trắng cùng bút mực đến vẫn là vừa rồi người lính kia lấy ra giấy trắng về sau trực tiếp liền trải lên trên bàn bút mực cũng đặt ở một bên tốt làm không sai lý sắt khích lệ một tiếng tên lính này sau đó liền đi làm chính mình sự tình đi đem lá vàng trải tại trên tờ giấy trắng cái này lá vàng lớn nhỏ thế nhưng là cùng cái này giấy trắng không t r ê n h lệch nhiều phải biết cái này giấy trắng thế nhưng là có sáu mươi cm rộng dài hơn một mét lá vàng trải tại trên tờ giấy trắng về sau lý sắt liền cầm lên dính một chút mực bút liền hướng lá vàng phía trên bôi lên đem lá vàng đều cho thoa khắp mực mới b ô n xuống bút làm xong đây hết thể về sau một bên t r ư ơ n g kiến nhân toàn thân đều đang đánh bệnh sốt rét v ờ môi đều thanh hắn hiện tại đã hối hận không có nghĩ đến cái này lý sát vậy mà lại biết biện pháp như vậy thế nào còn muốn rảo biện sao lý sát đem lá vàng v ẽ n lên về sau liền lấy đến lít nha lít nhít điểm đen một tấm g i ấ y trắng nhìn kỹ liền có thể phát hiện những cái k i a điểm đen hình như là chữ bộ dáng nhưng mắt thường là thấy không rõ bất quá lý sát có biện pháp hắn sử dụng một cái cùng loại tấm gương văn bảo sau đó trong gương liền xuất hiện trên tờ giấy trắng điểm đen sau đó dần dần phóng đại cuối cùng liền thấy trên tờ giấy trắng từng cái chữ những chữ này đều là một chút thi tử còn có một số lịch sử tư liệu xem ra là đều sớm chuẩn bị kỹ càng chu khởi nguyên nhìn thấy phía trước phát sinh sự tình về sau hắn có chút ít ngộng một cái thi đồng sinh mà thôi đến nỗi như thế không từ thủ đoạn sao lại còn điêu khắc mini gian lận chu khởi nguyên trước kia trên thủy l à m tinh thời điểm chỉ là xem tivi kịch bên trong có loại kia tại mỹ hạt bên trên điêu khắc văn chương mang vào khoa cử trong trường thi gian lận phương pháp quả nhiên trường thi gian lận không phải hiện đại mới có mà là từ xưa đến nay liền có cái này cái này chứng kiến nhân lập tức liền sắc mặt tái nhợt như tờ giấy có c u ắ p ngã trên mặt đất hắn tuyệt vọng hắn hối hận hắn không nên nghe người nào đó r i n t dây không nên nghe nói mang theo vật như vậy liền có thể gian lận thành công đây nhất định là một c á i b ấy một cái để cho mình rơi vào vực sâu không đáy c ắ b ấy nhưng hắn đã rơi vào cái này trong hầm có lẽ về sau bỏ đều không đứng dậy được đây là một cái v i n h viễn chỗ bẩn coi như về sau qua cấm kỳ thi thi đậu đồng sinh cũng là v i n h viễn không cách nào xóa đi chỗ bẩn tốt rồi chương kiến nhân ngươi không cần nhiều lời người tới trước tiên đem chương kiến nhân tiếp tục chờ đ ợ i nhốt lại chờ đợi viện lệnh thẩm vấn lý sát nhìn thấy chương kiến nhân dáng vẻ lắc đầu để người bắt hắn cho áp giải đi hắn cũng không muốn để thứ bại hoại như vậy chỉ hoãn những học sinh khác nhóm cuộc thi các người tiến lên đây kiểm tra cảnh cáo các người một câu nếu là có tài liệu thi tranh thủ thời gian cho ta vứt bỏ không muốn mang vào trường thi không phải vậy nếu như bị ta kiểm tra đi ra cái này trương kiến nhân liền là kết cục của các ngươi đem trương kiến nhân để người hơn xuống đi về sau lý sắt liền để những t h ư khác các thư sinh tiến lên kiểm tra thuận tiện còn cảnh cáo một chút những thư sinh này hắn thấy có một số người thật liền không xứng đọc sách học tập mặc dù lý sắt bản thân là một sĩ binh nhưng hắn nhàn rỗi thời điểm cũng sẽ nhìn xem binh pháp loại hình t ư tịch đối với mấy cái này muốn dựa vào gian lận thi đậu đồng sinh người rất là xem thưởng Ra chương kiến nhân chuyện như kiến Nguyên Khởi vậy về phát sau đó bị kiểm tra các thư sinh toàn bộ đều thành thành thật thật không có một cái ra chiêu trò bí ẩn như vậy đồ vật đều bị điều tra ra nếu là còn tiếp tục tài liệu thi vậy bọn hắn chính là ngu xuẩn một cái chu khởi nguyên cũng thuận lợi thông qua kiểm tra Hắn tại trong trường thi một phòng ở là tây số hai trăm bảy mươi mốt trường thi chia làm đông nam tây bắc bốn cái khu vực kiểm tra phòng đến cái này một phòng ở về sau hắn liền đem một trong dương đồ vật toàn bộ đều đem ra bút mực giấy n g h i ê n tại kiểu mở rộng cửa phòng viếng thăm tốt đồ dùng hàng ngày đặt ở bên giường cái này một phòng ở coi như không tệ mặc dù nhỏ nhưng cái gì đều đều đủ phía trước là kiểu mở rộng có một cái bàn viếng thăm bên ngoài đi ngang qua người liền có thể nhìn thấy phía trước cái bàn bên này sau cái bàn mặt chính là cách xuất đến không gian có phòng ngủ còn có một cái cỡ nhỏ nhà xí cái này trong trường thi hoàn cảnh vẫn là rất tốt mặc dù nói có nhà xí nhưng nhà xí bên trong đều có thông nước là dùng cây trúc nối liền cùng một chỗ về sau nhận lấy n g u ồ nước n trực tiếp liền có thể xông rơi nhà xí bên trong mấy thứ bẩn thỉu mà lại nhà xí bên trong còn có h ơ n hương tăng thêm bên ngoài cũng có an thần đàn hương cho nên cũng sẽ không lộ ra tối sẽ không ảnh hưởng thí sinh cuộc thi chu khởi nguyên đem đồ vật đều cất kỹ về sau cũng không có chạy loạn trực tiếp ra ngoài ngồi tại phía trước sau cái bàn mặt trên ghế nơi này cái bàn cùng cái ghế đều rất thấp cái ghế là loại kia có một vòng chỗ tựa l ư n g mang đẹp em thí sinh m ệ n mọi lời nói còn có thể dựa vào lấy nghỉ ngơi một hồi hơn nữa còn có thể khoanh chân ngồi trên ghế chu khởi nguyên ngồi trên ghế chờ đại khái có nửa giờ đương làm làm trong học cung vang lên ba tiếng tiếng chuông các vị đám học sinh mọi người tốt ta chính là minh đêm trấn học cung học chính lương có vì năm nay chúng ta kỷ quốc k hoa cử từ hôm nay liền bắt đầu hôm nay là một năm một lần thi đồng sinh ở đây ta mong ước các vị đám học sinh đều có thể thi thành tích tốt đều có thể như nguyện trở thành đồng sinh có thể trở thành ta kỷ quốc hữu dùng nhân tài lương co vì âm thanh truyền khắp toàn bộ học cung trường thi nói một tràng cổ vũ từ ngữ làm sao canh gà làm sao tới kém chút nói chu khởi nguyên đều tin tốt rồi đã nói nhiều như vậy từ giờ trở đi các vị thí sinh tại không có đi qua cho phép trước đó là không thể rời đi chính mình ở chỗ đó kiểm tra trong phòng nếu là có người thiếu hụt thứ gì có thể dung văn chung sẽ có quan giám khảo tiến đến trợ giúp tốt rồi tiếp xuống từ quan giám khảo phát xuống bài thi cùng đề mục phát xuống xong sau liền có thể bắt đầu cuộc thi chứ vị thí sinh phải nhớ được đang thử quyển bên trong viết lên tên của mình để tránh thành tích bị hết hiệu lực lương co vì nói xong suốt gà cho tâm hồn lời nói về sau tiếp lấy liền nói trong cuộc thi chú ý địa phương sau đó liền bắt đầu phát xuống bài thi rất nhanh bài thi liền phát đến chu khởi nguyên nơi này phát bài thi chính là hai người cùng một chỗ đây cũng là dò xét lẫn nhau vì cái gì cũng là không để nội bộ người trợ giúp thí sinh gian lận đây là bài thi của ngươi quan giám khảo đổi một chiếc xe ngựa nào đó phía trên chất đầy bài thi những n à y bài thi đều là sử dụng một cái quyển ống dùng si bịt lại liền quan giám khảo cũng không biết cái này bài thi bên trong đề mục quan giám khảo từ phía trên cầm một phần đưa cho chu khởi nguyên được rồi học sinh cảm ơn chu khởi nguyên tiếp nhận bài thi về sau nói một tiếng cảm ơn đợi đến quan giám khảo đánh xe ngựa rời đi về sau hắn mới đem q u y n ống mở ra đem bài thi đem ra đây là quyển thực sự bài thi không g i n h kẽ hở chu khởi nguyên đem bài thi rút sau khi đi ra hắn mở ra xem cái này tối thiểu nhất cũng có mấy chục tấm bài thi mỗi một chương đều có gần dài một m sáu mươi cm rộng bất quá thế giới này là dùng bút lông viết chữ coi như viết nhỏ một chút cũng là so bút máy cùng bút bi viết chữ phải lớn nhiều cho nên trên thực tế viết chữ một tấm viết cái mấy trăm hơn ngàn chữ vẫn được đề mục này thật sự chính là cùng những cái kia trong lịch sử viết không sai bị lắm đạo thứ nhất đề mục chính là đưa phân đề a chu khởi nguyên mở ra bài thi về sau liền thấy thứ một tờ bài thi bên trên đề mục thứ một tờ bài thi đề mục phía trên có thật nhiều nhưng đều rất đơn giản rõ ràng là đưa phân đề thứ nhất chính là k ỷ quốc khai quốc quốc quân là ai đề thi này rất đơn giản nhưng nếu là không hiểu rõ hoàng thất làm không tốt thật đúng sẽ tính sai bởi vì k ỷ quốc hữu ghi chép bắt đầu là ghi chép k ỷ tử k ỷ tử là một vị văn thánh mặc dù bây giờ không biết đi đâu rồi nhưng k ỷ tử là k ỷ quốc hoàng thất tổ tiên là không sai nhưng k ỷ tử chỉ là hoàng thất tổ tiên cũng không phải là khai quốc quốc quân khai quốc quốc quân là k ỷ tử hậu nhân một trong không phải con trai của k ỷ tử mà là cách xa nhau nhiều đời về sau trùng điệp trùng điệp chắc trai kỳ phong kỳ phong mới là kỳ quốc khai quốc quốc quân nếu là không có biết rõ ràng viết lên kỳ tử vậy cái này liền mất mặt nem lớn chu khởi nguyên cầm lấy bút l i ề n bắt đầu viết hắn mới không nghĩ lãng phí thời gian đâu q một chương 968, t h i đồng sinh bốn chương 968, t h i đồng sinh bốn khu khu cái này một tấm bên trong ảo tưởng nghĩ một bài thơ tùy tiện viết linh tinh nếu có tương tự cái kia cũng mặc kệ chuyện của ta như có tương đồng đơn thuần t r ù n g hợp đạo thứ nhất để là kỷ quốc khai quốc quốc quân là ai chu khởi nguyên viết x u ố n giới khai quốc quốc quân kỷ phong đề thi thứ hai là kỷ quốc khai quốc quốc quân đế hiệu là cái gì kỷ phong đế hiệu là phong đế không phải là bởi vì tên của hắn bên trong có g i mà là kỷ phong viết một bài quan vụ phong câu thơ bài thơ này câu thành t h u hắn phong đế chi danh tại một lần cùng yêu tộc tác chiến thời điểm kỷ phong sử dụng bài thơ này câu triệu hồi ra to lớn lốc xoáy b a o tác mà lại phong bạo bên trong còn bí mật mang theo băng tuyết hoàn toàn có thể nói là băng tuyết phong bạo lúc ấy trên chiến trường yêu tộc cùng yêu thú tử thương quá trăm triệu lập tức liền đánh lui đến cấp đoạt nhân tộc yêu tộc đồng thời kỷ phong liền có phong đế cái danh hiệu này bài thơ này câu tên là phong tri quý là viết kỷ quốc phương bắc do quý thời điểm thi tử chợt thấy băng tuyết nằm sơn hà trực đạo bắc châu tốt phong quang hàn quang vừa đi mấy và bài thơ này từ kỳ thật theo chu khởi nguyên không có gì tốt nhưng tại văn giới bên trong vẫn là có mấy phần tài văn t r ư ờ n g mặc dù nói đây chính là một cái miêu tả băng thiên tuyết địa lại gặp được c u ồ n g phong xâm nhập mà đến cảnh tượng nhưng tại văn giới bên trong như vậy thi tử đếm ra khả năng người nơi này cũng không quá sẽ làm như vậy thi tử có lẽ là bởi vì bị cái khác tam tộc vây quanh có quan hệ bởi vì như vậy để nhân tộc các đế quốc người đều chưa từng đi xa dẫn đến kiến thức nông cạn kiến thức nông cạn liền sẽ dẫn đến làm thi tử đều không có gì dinh dưỡng bài thơ này từ là kỷ phong đi kỷ quốc bắc châu tuần sát thời điểm viết xuống câu thơ lúc ấy hắn đi bắc châu thời điểm vừa lúc là mùa đông cũng là do quý nhìn thấy bắc châu mùa đông bên trong cảnh sát tiêu cảnh tuyết hoàn toàn chính xác rất không tệ rất đẹp nhưng cùng lúc cũng rất tàn khốc rất lạnh mà lại gió quý thời điểm lên vòi rồng thậm chí có thể đem phòng ở đều thổi thượng thiên hàng năm bắc châu do quý thời điểm đều có người bình thường bị đông cứng chết cũng có bị thổi thượng thiên không gặp tung tích cho nên kỷ phong liền biểu lộ cảm xúc làm ra cái này một bài phong tri quý đã nói rồi bắt châu tuyết cảnh phong quang tú lệ còn nói cái này phong cảnh tuy tốt nhưng phong cảnh bên trong lại dẫn thắng khốc thiên nhiên lực lượng không ai có thể ngăn cản cùng phong đánh tới về sau làm cho tất cả mọi người cùng chuyện đều đánh mất n g a n sắc thứ một tờ bài thi đề thi thứ ba mục là kỷ quốc khai quốc quốc quân trận đầu đại thắng chiến dịch là cái gì chu khởi nguyên nhìn qua kỷ quốc sử ký kỷ phong lần thứ nhất tham dự cỡ lớn chiến dịch là tại cách nằm bình nguyên phía trên phát sinh lúc ấy kỷ phong dẫn đầu kỷ quốc quân đội đánh bại xâm lấn yêu tộc là một trận đại thắng xử xử x n g cách nằm chiến dịch thứ bốn đề biên cảnh thành thị thanh còn thành lúc nào phát sinh qua ma tộc đổ thành sự kiện cái này một để chu khởi nguyên cũng ký ức vẫn còn mới mẻ. thanh q u ò n thành là tại kỷ quốc một trăm bốn mươi lăm năm tám trăm sáu mươi phát sinh ma tộc xâm lấn đồ thành sự kiện lúc ấy ma tộc công phá thanh q u ò n thành về sau liền giết sạch tất cả nhân tộc mà lại nuốt trừng nhân tộc tất cả khí huyết tất cả thanh q u ò n thành người đều trở thành khô q u ắ c khô thi rất là bi thảm liền liền hồn phách đều bị ma tộc cho lấy đi tờ thứ nhất đề mục rất đơn giản đều là như vậy kỷ quốc lịch sử đây là muốn để tham gia cuộc thi người nhớ kỹ lịch sử không nên quên kỷ quốc k hai quốc quốc quân là ai lại phát sinh bao nhiêu chuyện bị thảm không nên quên bên ngoài còn có yêu tộc ma tộc thần tộc tại nhìn thèm thuần đoan, đoan tùy thời đều có thể cướp đoạt nhân tộc tính mạng của tất cả mọi người viết h n xong một tờ bài thi về sau chu khởi nguyên liền đem cái này một tờ bài thi để ở một bên phơi lên phía trên này mực còn không có làm không thể ép không phải vậy phía trên chữ liền rắn khẳng định như vậy sẽ giảm bớt bài thi chỉnh tề điểm số viết một chương liên quan tới quốc gia kiến thiết phương diện văn chương đây là thi đồng sinh xác định không phải kiểm tra tiến sĩ chu khởi nguyên nhìn thấy cái đề mục này về sau có chút im lặng bất quá cũng rất bình thường cái này dù sao cũng là quan phương k h o a cử không kiểm tra vật như vậy kiểm tra cái gì văn giới bên trong đề mục thế nhưng là so thủy lam tinh cổ đại thời điểm đề mục khó nhiều mà lại đoán chừng cái này tầm thứ hai bài thi đề mục cũng là khó khăn nhất ta ngược lại là muốn nhìn đằng sau đều là đề mục gì chẳng lẽ so cái này còn khó nếu là như vậy còn kiểm tra cọn lông đồng sinh a nói chu khởi nguyên liền lật một chút phía dưới bài thi nhưng là lật sau khi xem hắn liền phát hiện t ấ m thứ hai viết quốc gia kiến thiết phương diện văn chương là khó khăn nhất một cái thì ra cái này t ấ m thứ hai bài thi là khó khăn nhất phía dưới đều là một chút bổ khuyết đề a đúng vậy chu khởi nguyên lật xem qua đi hắn liền biết những này bài thi bên trong nội dung đều không phải rất khó đương nhiên chỉ là đối với hắn cái này đem tất cả kỷ quốc chi bên trong chứ danh thư tịch đều học thuộc người mà nói rất đơn giản nhưng đối những người bình thường kia đến nói sẽ rất khó không có mở khải văn cung đám học sinh vẫn là phạm nhân một cái cho nên đối kiểm tra như vậy đề mục rất khó khăn bởi vì không phải là cái gì người đều có thể đem tất cả sách đều học thuộc dị vãng thi đồng sinh bên trong án thủ đô không phải mát điểm mà là điểm số cao nhất một cái không ai có thể đạt được mát điểm câu trả lời hoàn mỹ là không có chu khởi nguyên sau khi suy nghĩ một chút trước hết đem cái này kiến thiết phương diện văn trường cho viết một chút hắn biết là liên quan tới thành thị giao thông vấn đề hắn ở ngoài sáng đêm chấn thời điểm liền phát hiện nơi này giao thông rất hỗn loạn đều là điều khiển xe ngựa mã phu chính mình mở đường còn muốn chú ý thông qua giao lộ thời điểm có hay không này xe ngựa của nó nhưng là cứ như vậy y nguyên còn có xảy ra tai nạn xe cộ cho nên chu khởi nguyên ngay tại văn chương bên trong viết một chút giao thông chú ý hạng mục tỉ như toàn bộ dựa vào phải đi như vậy liền sẽ giao nhau hành xử sẽ không xuất hiện đối diện đến một chiếc xe ngựa chuyện như vậy vẫn còn so sánh như tại mỗi cái ngã tư đường đều sắp xếp người phòng thủ chỉ huy quá khứ chiếc xe như vậy liền tránh thai nạn xe cộ đương nhiên chu khởi nguyên viết đồ vật đều theo chiếu thủy lam tinh bên trên quy tắc giao thông đến viết hắn cũng không có khả năng đi viết một cái liên quan tới quốc gia kiến thiết phương diện chuyện đi viết cái gì kinh tế hoặc là cái gì ở đây liền sử dụng không được bởi vì yêu tộc ma tộc thần tộc rõ ràng chính là đối nhân tộc có mưu đồ Coi như dùng phương diện kinh tế cùng bọn hắn làm giao dịch đoán chừng cái này tam tộc cũng chỉ sẽ muốn nhân tộc văn bảo đây nhất định là không có khả năng cho nên cuối cùng chỉ có thể vô tật mà chấm dứt phương diện kinh tế lời nói viết cũng vô dụng tại văn giới bên trong căn bản là không làm được quy tắc giao thông phương diện đồ vật chu khởi nguyên viết rất dễ hiểu không tốn hai tiếng hắn liền cho viết xong sau đó tiếp lấy lại bắt đầu làm lên những cái kia bổ khuyết đề tỷ như nào đó câu thơ chỉ có một nửa để ngươi cho lắp bên trên nào đó bản trên sách câu đơn độc đem ra thiếu hụt mấy chữ để ngươi lắp bên trên trên cơ bản đều là như vậy cuối cùng điền xong không về sau chu khởi nguyên trước mặt chỉ còn lại một tờ bài thi là để người viết một bài thơ bài thi bất quá chu khởi nguyên không có lập tức liền viết hắn tốc độ quá nhanh mấy lần bài thi liền làm không có đây chính là có ba ngày cuộc thi thời gian nếu là làm nhanh như vậy thời gian còn lại làm gì đi q một chương chín trăm sáu mươi chín thi đồng sinh nam chương chín trăm sáu mươi chín thi đồng sinh nam ta đi làm quá nhanh tiếp xuống đều vô sự tình l à m cuối cùng này một đạo làm thơ đ ể mục vẫn là giữ lại ngày cuối cùng làm đi chu khởi nguyên lật xem mấy chục tấm bài thi về sau hắn phát hiện vậy mà không có sự tình cảm toàn bộ đều làm xong đổi thành người khác chỉ sợ chỉ là những cái kia bổ khuyết đề đều muốn một ngày thời gian suy nghĩ làm xong một bài đế quốc xây thiết văn chương lại muốn một ngày thậm chí một ngày còn viết không hết dù sao muốn suy nghĩ thời gian một bài thơ cũng là có đề mục hiện tại là mùa xuân cho nên là lấy xuân làm đ ề viết một bài thơ mà lại cũng không có quy định viết xuân chính là cái gì loại hình là có liên quan tình yêu cũng tốt vẫn là ly biệt thậm chí là xa trường tác chiến đều là có thể được đương nhiên cái này văn giới nhân tộc đồng dạng đều là viết chiến thơ bởi vì có thể dùng để đối phó yêu tộc chờ tam tộc người khác phải tốn ba ngày mới có thể làm xong đ ệ m ụ c chu khởi nguyên hai ba lần ngay tại mấy giờ bên trong làm xong buổi sáng gần bảy mươi tám ấn mở bắt đầu cuộc thi hiện tại cũng mới buổi sáng mười một điểm ăn cơm chưa thời gian cũng chưa tới đâu được rồi không có sự tình l à m vậy liền làm cái n ồ i lẩu đến ăn làm cái tê cay tôm tôm p h ố i b ị a mới là thoải mái nhất phối hợp à. chu khởi nguyên nhìn không có sự tình l à m tại trong trường thi cũng không thể lấy ra một quyển sách đến xem vậy cũng chỉ có ăn ăn cái gì mới sẽ không làm trái trường thi quy tắc vừa nghĩ chu khởi nguyên liền từ bên trong trong phòng lấy ra mang vào nổi lẩu cùng lò còn có không khói than đốt miếng lửa sau đó lại từ môn phái trong kho hàng cầm một túi chuyên môn nấu tôm nổi l u liệu thuận tiện đem tôm cũng cầm mười cân đi ra không phải không nghĩ lấy thêm mà là cái này n ồ i cũng liền lớn như vậy cầm hai mươi cân đi ra cũng phải bỏ được mới được à. đương nhiên át không thể thiếu bia cũng là một m cây thùng đi ra những này bia cũng là những c ả n k h ô n tiên tông đó các đệ tử nhưỡng chu khởi nguyên thế nhưng là không ít đem thủy làm tinh bên này kỹ thuật làm đi qua thì như nói các loại y ê u lương h ẳ n giống nhuỗng rượu đế phương pháp nhuỗng rượu nho làm ơ làm một ngọt đủ loại đều có cho nên sản xuất bia mà thôi dễ dàng thôi、si. chu khởi nguyên đem lò lửa sau khi đốt trước làm ra một cái xào nồi ngã nửa nồi dầu x u ố n g dưới đợi đến dầu bốc khói hắn liền đem tôm hùm toàn bộ đều ngã xuống sau đó dùng môi vất trong nồi lật một chút những này tôm hùm đợi đến tôm hùm đều bị dầu c h i ê n đến đỏ s á c về sau chu khởi nguyên liền đem tôm hùm dùng môi vất cho múc đi ra đặt ở một cái khác trong nồi về sau lại đem những cái k i a nổ qua tôm hùm dầu dùng vật chứa cho trăng lên bất quá vẫn là lưu lại một điểm dầu trong nồi tiếp lấy chu khởi nguyên liền đem đã sớm các gọc gừng tỏi hoa tiêu làm quả ớt còn có tôm hùm chuyên dụng nổi lẩu ngọn ngu liền đem một bên tôm hùm toàn bộ đều r ó t vào trong nồi lật xào lên một bên điên nổi một bên lật xào những cái kia tôm hùm trên không trùng xoay chuyển bên trong dung nhập những cái kia gia vị hương vị lật xào trong chốc lát về sau chu khởi nguyên đã nghe được tôm hùm hỗn hợp gia vị về sau thơm nước hương vị tôm hùm đã bị xào thơm nói do đã xào quen cuối cùng chu khởi nguyên dừng lại lật xào sau đó mở ra mấy bình bia r ó t vào trong nồi không thể đổ nước đi vào ngược lại bia đi vào sẽ để cho tôm hùm thời điểm trong nháy mắt xào lăn mùi thơm lập tức từ hắn ở chỗ đó kiểm tra trong phòng chuyến ra ngoài qua trong dây l ắ t liền chuyển khắp toàn bộ trường thi tiếp lấy toàn bộ trong học cung đều là tê cây tôm hương vị thậm chí đã bắt đầu hướng mặt ngoài làm tràn không sai tê cây tôm hương vị chính là bá đạo như vậy quả thực chính là thơm phiêu mười dặm hút hút đây là mùi vị gì là ai đang ăn ăn ngon chịu không được quá thơm đây là ăn cái gì à? chu khởi nguyên bên cạnh tây số 272 t r o n g phòng là giả làm thân kiểm tra phòng hắn lúc đầu cũng không chuẩn bị hiện tại liền ăn cơm trưa nhưng là đột nhiên nghe được trong không khí tê cây tôm mùi thơm về sau lập tức liền câu lên hắn mùi ăn hắn liền cuộc thi tâm tỉnh đều không có dạ làm thân cũng chỉ đành cầm lấy chính mình chuẩn bị kỹ càng điểm tâm bắt đầu ăn một bên ăn một bên nghe tôm mùi thơm thế nhưng là bắt hắn cho thèm quá s ư ớ c văn giới bên trong mặc dù cũng có tôm nhưng người nơi này đều là không ăn bởi vì tôm ăn hư thối đồ vật cho nên văn giới bên trong người là không ăn bọn họ đều sợ như vậy côn trùng có độc ăn có lẽ nhiều thân thể không tốt đúng vậy tôm tại văn giới bên trong người trong mắt chính là côn trùng ta người không thấy ta người không thấy ta người không thấy a nhịn không được đến tột cùng là ai tại trong trường thi làm như thế đồ ăn ngon đây quả thực là cha tấn bổn đại t i ề u a một cái thân mặc hoa lệ quý công tử nghe được tôn hương vị về sau vốn đang đang nhẫn nhịn nhưng liên tục không ngừng mùi thơm hướng nàng trong lỗ mũi chui trừ phi là không hô hấp không phải vậy làm sao có thể người không thấy đâu mà lại loại mùi thơm này dụ hoặc tuyệt đối không phải người có thể chống cự đoán chừng coi như không ăn thịt hòa thượng nghe được về sau cũng sẽ bị dụ hoặc đến phá giới cho nên vị này quý công tử triệu đằng sâu cũng không nhịn được cầm lấy một bên chuẩn bị kỹ càng tinh xào đ i ể m tâm cùng thịt khô hướng miệng bên trong nhét mấy khối nhưng hắn chính là cảm thấy mình trong mồm là nhấm nuất vụn gỗ tử biến không có, phun không có vị mùi vị gì thơm như vậy cái này để người ta làm sa một cái một mặt lạnh lùng đồng thời rất là nghiêm chỉnh thư sinh c a o mày cảm thấy mùi thơm này quá yên dày hắn giải đáp bài thi quá thơm thật sự là quá thơm thiểu sinh nhịn không được một cái bộ dáng thanh tú tướng mạo non nớt thư sinh tính cách rất hoạt bát lúc đầu tại h ả o h ả o bài thi nhưng là nghe được tôn hương vị về sau an vị nằm không chừng bài thi cũng không đáp coi như mình mang theo đồ ăn cũng không có lấy ra ăn mùi thơm này quá thơm bị dụ hoặc đến hắn cũng không cho rằng thức ăn của mình có cái này mùi thơm đồ ăn ăn ngon hoa thơm thơm quá thật buồn ăn còn tốt bàn ra mang thị tiền đến tới trước một cái móng heo dừng một chút một cái béo thư sinh nghe được cái này mùi thơm về sau quả thực thèm không muốn không muốn trực tiếp từ hắn mang trong hành lý lấy ra một rổ đồ ăn trong đó có móng heo móc r a liền bắt đầu g ặ m tại trường thi các học sinh đều bị chu khởi nguyên làm tê cây tôn ma l à hương tươi hương vị hấp dẫn không tâm tư c ủ a thi đại đa số cũng bắt đầu sớm ăn lên cơm trưa không riêng gì trường thi học sinh những cái kia quan giám khảo cũng là bị dụ h o ặ c không nhẹ nhưng là bởi vì không biết mùi thơm là từ cái kia phát ra tới cho nên quan giám khảo nhóm cũng chỉ có thể thủ vững cương vị của mình chỉ cần thí sinh không ra kiểm tra phòng kia liền không có chuyện gì bọn họ cũng là nửa canh giờ một lần tuần tra. Tê lão phu cái này thèm trùng đều bị hấp dẫn ra đến là người nào tại làm đồ ăn ngon lương hữu vi cái này học cung học chính lúc đầu cũng là tại học cung một ngôi lầu bên trên đọc sách đồng thời cũng một bên chú ý phía dưới trường thi tình huống tòa lầu này là tại trường thi bên cạnh cho nên có thể thấy rõ ràng trường thi hết t h ả y q u y một chương chín trăm bảy mươi đến ăn trực học chính chương chín trăm bảy mươi đến ăn trực học chính lão phu ngược lại muốn xem xem đến tột cùng là ai tại trong trường thi nấu cơm còn vậy mà làm thơm như vậy không biết quân tử tránh xa nhà bếp sao lương hữu vi bị tôm mùi thơm hấp dẫn thèm trùng đều đi ra cho nên liền cẩn thận ở phía dưới kiểm tra lên đúng vậy v ă n giới bên trong cũng có quân tử tránh xa nhà bếp cái thuyết pháp này đương nhiên mặc kệ là tại thủy làm tinh vẫn là tại văn giới bên trong quân tử tránh xa nhà bếp ý tứ đều là không sai biệt lắm quân tử tránh xa nhà bếp là có ý gì đâu nói là quân tử muốn rời xa phòng bếp không thể đi đầu bếp sự tình sao không phải câu nói này dĩ nhiên không phải nói ý tứ này quân tử tránh xa nhà bếp ý là quân tử tâm tính t h i ệ t lương muốn rời xa phòng bếp địa phương như vậy bởi vì trong phòng bếp giết nhiều lục quân tử cũng không thích hợp làm đầu bếp như vậy g i t chóc sự tình đây mới là chân thật giải đáp mà không phải nói quân tử xem thường đầu bếp thế nhân nhiều hiểu lầm đương nhiên đây là thủy lam tinh ý tứ đặc ở văn giới bên trong kỳ thật cũng không thích hợp dù sao văn giới bên trong quân tử đó cũng đều là văn tu văn tu là sẽ lên chiến trường giết yêu tộc cho nên tại văn giới bên trong văn tu giết chóc yêu tộc tiên là tại bảo hộ dân tộc tất cả mọi người ô là, là tiểu n h từ này tiểu từ này không hào hào cuộc thi làm sao ngược lại là tại trường thi làm lên cầm đến thật sự là không thể dạy c ũ n g bất quá thật là thơm tiểu t ử này làm cơm cũng quá thơm thèm chết lão phu lương hữu vi phát hiện chu khởi nguyên tại làm đồ ăn về sau hắn liền có chút chỉ tiết rèn sắt không thành thép ý tứ đương nhiên điều kiện tiên quyết là không nói câu nói sau cùng kia cũng đừng nuốt nước miếng lao phu ngược lại mau mau đến xem cái này chu khởi nguyên đang suy nghĩ gì ân đúng lao phu là đi dò xét cái này từng trận mùi thơm thực tế để lương hữu vi không thể chịu đ ự n g được cho nên đứng dậy trực tiếp xuống lầu hướng phía chu khởi nguyên kiểm tra phòng phương hướng liền đi qua một bên đi qua một bên hướng phía tuần tra quan giám khảo chào hỏi mà lúc này chu khởi nguyên bên kia cũng là bị quan giám khảo phát hiện vị thí sinh này ngươi tốt không biết ngươi làm chính là cái gì đồ ăn vì cái gì chúng ta từ trước đến nay chưa thấy qua quan giám khảo đi đến chu khởi nguyên kiểm tra cửa phòng về sau liếc mắt liền thấy chu khởi nguyên động tác cũng là biết c ố này mùi thơm chính là từ chu khởi nguyên nơi này phát tán ra cho nên hai cái quan giám khảo một trong đi đến chu khởi nguyên kiểm tra cửa phòng nhỏ giọng hỏi thăm một câu bởi vì chu khởi nguyên chỉ là bình thường làm đồ ăn ăn cho nên quan giám khảo bọn hắn cũng không có ngăn cản dù sao lúc đầu trong trường thi chính là cho phép làm như vậy không phải vậy chẳng lẽ vì cuộc thi còn muốn chịu đói hay sao giám khảo đại nhân các người tốt học sinh đây là làm chính là tê cây tôm đây chính là trong sông tôm hùm đại nhân các ngươi chẳng lẽ chưa từng ăn qua sao chu khởi nguyên nhìn thấy hai cái quan giám khảo tới gần về sau tra hỏi hắn liền hỏi thăm một tiếng hiện tại trong n ồ i vừa ra nhập địa cho nên còn muốn chờ một lát mới có thể nấu mở muốn nhiều nấu một hồi về sau mới tốt ăn cho nên liền n mầm đầu đáp lời đồng thời còn từ trong n ồ i dùng đũa kẹp một con tôm đ ố i quan giám khảo biểu hiện ra một chút ồ thứ này có vẻ như nhìn rất quen mắt d á n g vẻ bất quá làm sao nhớ không rõ nữa nha giám khảo ai nhìn thấy tôm về sau hắn liền khá quen nhưng bởi vì tôm là đùn sôi về sau đỏ p h ư n g p h ư n g bộ dáng cho nên hắn trong lúc nhất thời không có nhớ lại cái này cái này đây là ăn mục nát trùng ăn mục nát trùng cũng có thể ăn sao hơn nữa còn thơm như vậy huệ giám khảo b ngược lại là lập tức liền nhận ra dù sao trong nhà hắn là trong thôn cho nên thường xuyên bắt t ô m tới chơi nhưng là không ai ăn nó một bên nói giám khảo b liền có chút buồn nôn trên mặt cũng biến thành trắng b ệ đúng ta cũng nhớ tới đến đây chính là ăn mục nát trùng vị thí sinh này ăn mục nát trùng là không thể ăn ăn mục nát trùng là chuyên môn ăn hư thối đông tây dài lớn là có độc ngàn vạn không thể ăn a không phải vậy sẽ ảnh hưởng cuộc thi giám khảo a cũng là nghĩ đứng vậy sắc mặt cũng khó coi sau đó nhắc nhở chu khởi nguyên vật này không thể ăn về sau lôi kéo sắc mặt tái nhuận g á m khảo b ê vội vàng đi ra chu khởi nguyên kiểm tra phòng vội vàng liền rời khỏi bọn họ là sợ h ã i côn trùng hơn nữa nhìn đến chu khởi nguyên có vẻ như muốn ăn rơi ăn mục nát trùng r á n g vẻ bọn họ sợ h ã i cực kỳ mà lại liên tục không ngừng mùi thơm sau khi truyền ra bọn họ vậy mà cũng có một loại muốn ăn rơi ăn mục nát trùng dục vọng sinh ra đây nhất định là không được bọn họ chỉ có rời xa nơi này gặp qua học chính hai cái này d á m khảo sắc mặt nhìn không tốt ra chu khởi nguyên bên kiê một đầu ngõ nhỏ về sau liền gặp được đi qua lương hữu vi sau đó bọn hắn hướng ph ừ n các ngươi tốt không cần đa lễ chuyện gì phát sinh rồi các ngươi làm sao sắc mặt khó coi như vậy có phải là bị bệnh rồi lương hữu vi nhìn thấy hai cái này giám khảo sắc mặt nhìn không tốt còn cho là bọn họ là sinh bệnh cho nên liền quan tâm hỏi thăm một tiếng không có việc gì học chính chúng ta rất tốt không có chuyện gì hai cái giám khảo cũng không dám nói mình bị ăn mục nát t r ủ n g dọa chỉ có thể từ chối chính mình không có việc gì ồ thật không có chuyện sao đi các ngươi đi làm chính mình sự tình đi ta tùy tiện đi dạo lương hữu vi nói một câu nói sau đó phối hợp liền hướng phía chu khởi nguyên bên kiếng õ nhỏ đi tới Cái n ừm chính, chính, chính là chỗ này mùi thơm càng lúc càng nồng nặc lương h i ế u vi đi đến chu khởi nguyên ở chỗ đó tây khu trường thi đầu ngõ về sau đã nghe đến mùi thơm nồng đập lên mà lại cũng nhìn thấy những thí sinh kia nhóm không cách nào nhẫn mại về sau lấy ra đồ ăn năn dáng vẻ chu khởi nguyên ngươi đây là đang làm cái gì ăn ngon lão phu đều bị ngươi m ù i thơm này hấp dẫn đến cho lão phu giới thiệu một chút lúc đầu lương hữu vi là muốn tới đây g i a n dạy một phen chu khởi nguyên nhưng nhìn thấy cái nổi bên trong tôm về sau hắn liền n ổ i giọng cảm thấy không thể trước g răn dạy làm gì cũng phải bỏ được một bữa ăn ngon ăn no tại g răn dạy ân ăn no mới có sức lực g i a n dạy à chính là như vậy uy một chương chín trăm bảy mươi mốt tôn chương chín trăm bảy mươi mốt tôn lương học chính ngươi tốt học sinh đây là tại làm tê tay t ô m đây chính là tôn rất tươi ngon tôm cá tươi ngài muốn hay không nếm thử Chu khởi n g u y ê nhìn n thấy lương hữu vi qua sau khi đến hắn cũng không thể đem cái này ông lao đổi đi chỉ có thể mời lương hữu vi nếm thử tôm hương vị ồ đây không phải ăn mục nát trùng sao có thể ăn sao ngươi gọi vật này vì tôm lương hữu vi nhìn thấy chu khởi nguyên kẹp lên một con tôm hùm hắn cũng là nhận biết trong sông có thật nhiều thậm chí có đôi khi tràn lan đánh cá người đem những này ăn mục nát trùng vất lên đến về sau đều là dùng h ỏ a tiêu h rơi lương học chính đây là trong sông sinh trưởng đồ vật mà lại hương vị rất tươi ngon cho nên là tôm cá tươi mà lại cái này tôm hùm vốn chính là có hai cây thật dải sợ bất quá cái này sợi dâu bị cắt đi mà thôi ngươi nhìn cái này giống hay không dâu rồng cho nên gọi tôm hùm không sai a chu khởi nguyên kẹp lấy một con tôm hùm cho lương hữu vi giới thiệu trải qua ngươi kiểu nói này cái này tôm hùm chi danh thật đúng là không có nói sai a bất quá cái này thật có thể ăn sao lương hữu vi vẫn có chút hoài nghi cái này tôm hùm đến tội cùng có thể ăn được hay không lương học chính cái này tôm là có thể ăn học sinh đến nói cho ngươi làm sao ăn cái này tôm chu khởi nguyên nhìn thấy trong nồi đã nấu s ô i trào cái này tôm hùm có mười cân một bên nấu một bên ăn vừa vặn hai người ăn ăn mấy giờ đều có thể lúc đầu chu khởi nguyên một người ăn k i a tử giữa chưa ăn trễ bên trên hoàn toàn không có vấn đề tốt vậy ta ngược lại là muốn học tập một chút ăn cái này ngươi nói t ô m lương hữu vi nhẹ gật đầu cảm thấy cái này vẫn rất có thú học chính ngươi nhìn đây là t ô m đầu ta đã đem tôm hùm đầu cùng đôi mắt bỏ đi cái này một con bên trong còn có túi dạ dày chính là cái này màu đen m u ố n t r ư ớ c dùng đũa đem nó cho móc ra vứt bỏ cái này không thể ăn bởi vì bên trong có mấy thứ bẩn thiệu ăn nói có khả năng sẽ xảy ra bệnh móc xuống túi dạ dày về sau liền đem tôm hùm nửa người trên cùng nửa người dưới cho đẩy ra đẩy ra về sau ăn trước nửa người trên tôm hùm nửa người trên dùng hút từ cái này đầu vị trí hút một chút liền có thể hút r a miệng đầy vàng đến cái này tôm hùm tôm vàng nóng rất tươi ngon ăn thật ngon ân không sai chu khởi nguyên đem trên chiếc đua kẹp tôm hùm dùng để làm mẫu còn hút lên tôm vàng nóng hút một miệng về sau cảm giác cả cuộc đời đều hòa mỹ ân mỹ vị lương hữu vi ở một bên nhìn thẳng nuốt nước miếng mợ mợ tờ tiểu tử này là mấy cái ý tứ đây không phải tại dụ hoặc lão phu sao hút xong tôm vàng nóng về sau cái này tôm hùm nửa người trên liền có thể vứt bỏ trong đó một vài thứ là không thể ăn những này màu trắng không phải thịt mà là tôm hùm Tôm tôm tôm tôm c một bên giới thiệu chu khởi nguyên liền ăn xong một con tôm hùm cảm giác rất là thoải mái tại dị thế giới ăn tê cây tôm làm sao cảm giác như thế thoải mái đâu lương học chính nguyên biết làm sao ăn sao chu khởi nguyên kỳ thật đều sớm nhìn thấy lương hữu vi ở một bên nuốt nước miếng nhưng là hắn lại không có ý tứ nói mình muốn ăn chỉ có thể kìm nén nhìn chu khởi nguyên ăn xong một con t ô m biết biết lương hữu vi vội vàng nhẹ gật đầu hắn thế nhưng là thèm muốn chết bụng đều sớm đã không nhịn được lương học chính mời ngồi học sinh cái này thô lậu tri thực còn mời đừng ghét bỏ chu khởi nguyên cũng không có làm khó lương hữu vi dù sao hắn là tại thế giới xa lạ nên kết giao người vẫn là phải muốn kết giao nhiều cái bạn bè nhiều con đường hắn muốn tại văn giới bên trong kiếm lấy điểm danh vọng kia còn thiếu không được muốn cùng những người này liên hệ tiểu hữu k h á c h khí cái này cổ có thánh nhân đầu đường mời khách dùng cơm từ đó trở thành lưu truyền thiên cổ giai thoại hiện tại tiểu hữu học cung trong trường thi mời lao phu dùng cơm cũng là nhã sự nhã sự à ha ha vậy lao phu liền không k h á c h khí ngồi xuống lương hữu vi ngược lại là không cảm thấy cái này đồ ăn thô lậu loại mùi thơm này là hắn chưa từng nghe thấy hương vị khả năng cùng những cái kia đầu bếp nổi danh làm đồ ăn cũng kém không nhiều hắn khả năng này còn đánh giá thấp chu khởi nguyên chủ nghệ chu khởi nguyên chủ nghệ thế nhưng là vượt qua bình thường đầu bếp thật nhiều lần hoàng g i a cấp chín cựu tinh đầu bếp đẳng cấp ở đây bày biện đâu mặc dù đ nhưng chu khởi nguyên chủ nghệ kỳ thật đã có tiến bộ rất lớn xa xa không phải thủy làm tinh bên trên chín cấp có thể khái quát kiểm tra trong phòng vốn là có ăn cơm cái bản mà lại sàn nhà cũng đều là một sàn nhà đây cũng không phải là đường đất coi như phía ngoài đường cũng đều là đá c ẩ m thạch làm phiến đá lắt thành đi ra họ cung c cũng không kém chút tiền như vậy họ chính c đây là bộ đồ ăn chu khởi nguyên cho lương h i ế u vi mang lên một bộ bộ đồ ăn chu khởi nguyên nhìn rất nhiều văn giới sách nơi này lễ nghi cùng công nhân cổ đại lễ nghi không sai bị lắm mặc dù không có yêu cầu nghiêm khắc ăn diên chế nhưng hắn cũng là chuẩn bị kỹ càng một người hai cặp đũa trong đó một đôi đũa là công đũa đây là văn giới bên trong quy củ tiểu hữu đa t ạ lương hữu vi trong lòng rất hài lòng hắn nhìn xem rất nói lễ nghi chu khởi nguyên cảm thấy tiểu tử này không sai học chính học sinh nơi này còn có một loại đồ uống phối thêm ăn tôm kia là vừa vặn đây là một loại cùng loại rượu trái tây bia ăn một miếng tôm hùm uống một n g ụ m bia vậy liền đấu qua thần tiên sông a chu khởi nguyên liền đem bia lấy ra đây là một cái thùng rượu lớn ồ bia đây chính là rượu trong trường thi thế nhưng là không thể uống rượu a ngươi tiểu tử tranh thủ thời gian thu lại lương hữu vi kỳ thật trong lòng rất kỳ quái rượu là thế nào mang vào trường thi học chính yên tâm cái này bia mặc dù xương rượu nhưng kỳ thật uống không say lòng người tiểu lượng lớn có thể một m ự c uống trừ phi là loại kia uống rượu một chén ngược lại người không phải vậy uống như thế một chén t ử bia khẳng định không có vấn đề chu khởi nguyên vừa nói một bên liền so một chút cái này bia cái chén cái này bia cái chén là chuyên môn uống bia cái chén một chén liền có thể ngã một cái cao chai bia rượu đi vào sau đó chu khởi nguyên liền mở ra thùng rượu l o n g đầu lập tức màu vàng bia liền chạy ra rất nhanh liền đổ đầy một chén cho học chính nguyên đếm thử cái này bia chu khởi nguyên trang một ly bia sau đó đưa tới lương hữu vi trước mặt nói khu khu. tiểu hữu ngươi cái này bịa làm sao còn b ú c lên màu trắng bong bóng đâu còn có khí ngâm đi lên b ú c lên cái này cái này đây không phải độc d i ậ t ga lương hữu vi nhìn thấy trước mặt mình cái này chén tung bay màu trắng b ọ t biển địa hắn s á c mặt lập tức liền xanh khá lắm chẳng lẽ tiểu tử này muốn hạ độc chết chính mình không thể nào không phải liền là đến cọ cái cơm sao đến nỗi hạ độc chết chính mình sao hiện tại lương hữu vi quả thực chính là đâm lao phải theo lao hắn thế nhưng là có chút sợ hãi cái đồ chơi này thật uống học chính yên tâm cái này bịa chính là như vậy ngươi nhìn xem học sinh ta ta liền trực tiếp làm chu khởi nguyên rót cho mình một ly bia vì để cho lương hữu vi yên tâm lập tức liền cầm trong tay trong chén bia cho uống không còn một mảnh q u y một chương chín trăm bảy mươi hai nhìn ra tôm sắp ô lai chương chín trăm bảy mươi hai nhìn ra tôm sắp ô lai á c h lão phu cũng không phải hoài nghi tiểu hữu muốn hạ độc n h ư hại lão phu cũng nếm thử cái này bia mùi vị nhìn thấy chu khởi nguyên dẫn đầu đem bia uống đến trong bụng về sau lương hữu vi cũng rất là xấu hổ vội vang mở miệng phủ nhận hoài nghi sau đó bưng lên bia đầu tiên làm miệng nhỏ uống một ngụm uống đến miệng bên trong về sau hắn liền cảm giác miệng bên trong c ó cái gì đang nhảy giống nhưng nhìn thấy chu khởi nguyên lại rót một chén bia uống hắn cũng chỉ có thể trong lòng một c ư n g r á n trực tiếp nuốt vào trong bụng cái này bia vừa xuống bụng lương hữu vi liền cảm giác một trận băng xương mùi vị chạy lên não có vẻ như rất thoải mái bộ dáng tiểu hữu cái này bia rất tốt rất không tệ có mạch hư ơ n g khí xem ra hẳn là dùng lúa mạch sản xuất đi ra a lương hữu vi t á n thưởng một tiếng hơn nữa còn nói ra bia sản xuất chủ yếu vật liệu xem ra cũng là một cái sẽ ăn người học chính nói không sai cái này bia chính là dùng lúa mạch sản xuất đi ra học chính thật là một cái rất biết nhấm nhác người chu khởi nguyên xác định lương hữu vi nói Cái này b、so、ha ha kia là lão phu đây chính là đi khắp kỳ quốc kỳ quốc chi bên trong mỹ vị thế nhưng là đều thường thức qua lương hữu vi nghe được chu khởi nguyên khen hắn là một cái sẽ phở người cũng là vui cười ha ha hoặc chính cái này tôm cũng có thể ăn ăn cái này tôm phối hợp địa vậy liền cùng thêm hòa mỹ mời chu khởi nguyên vừa nói một bên trước hết dùng đũa kẹp một con tôm sau đó mời lương h i ế u vi cũng ăn tôm đây cũng là lễ nghi một loại chủ nhân mời ăn cơm chính mình bất động đũa khách nhân là không có ý tứ động cho nên đang mời khách lúc ăn cơm phải chú ý chủ nhân mời khách động trước đũa sau đó thỉnh khách nhân nhóm tùy tiện ăn uống cái này trình tự mới là đúng đây mới gọi là khách theo chủ liền mà nếu là chủ nhân thỉnh khách nhân ăn trước vậy cái này chẳng phải thành đ ả o khách thành chủ sao đạo khách thành chủ đây chính là nghĩa xấu đây là để khách nhân trở thành người bất nghĩa là tuyệt đối không thể làm như vậy đương nhiên thủy l a m tinh bên trên hiện tại những dân chúng bình thường không có nói cứu điểm này nhưng những cái kia quý tộc giai tầng đám người y nguyên còn duy trì những lễ nghi này kỳ thật mặc dù thủy l a m tinh bên trên đ ã người người đều có thể học tập người người đều có cơ hội trở thành người trên người nhưng cầm kỳ thư họa kỵ s ạ lễ nghi những này y nguyên không phải người bình thường có thể học lên cũng không đủ sức nhìn qua cờ sách họa có vẻ như người người đều có thể học người bình thường cũng m u a nổi đồ vật nhưng những vật này đều muốn thời gian dài đi học nhưng g ư ờ i b ì n t h ờ c ă trên liền thực tế đâu trên thực tế cầm kỳ thư họa rất hữu dụng trên thủy lam tinh học tập cầm kỳ thư họa học sinh vậy liền nhiều hơn một loại mưu sinh thủ đoạn mặc kệ là ở trường học trong lúc đó muốn làm công kiếm tiền cũng tốt vẫn là tốt nghiệp về sau tìm việc làm cũng được đều có thể nhiều một loại lựa chọn mà không đến nỗi từ sau khi tốt nghiệp đại học tìm không thấy đối khẩu việc làm mà đi làm chính mình chưa quen thuộc chuyện tỉ như học xong lễ nghi yêu tại tiếp xúc với người khác thời điểm liền có thể rất tự nhiên rất quy củ cũng rất ưu nhã sẽ không làm để người chán g h é t c h u y ệ n đến cứ như vậy liền dễ dàng thu hoạch được hảo cảm của người khác trong công việc cũng là có rất nhiều tác dụng tốt đẹp lễ nghi thái độ sẽ thu hoạch được đồng sự lãnh đạo hộ khách nhóm tán đồng trở lại chuyện chính nếu tiểu hữu cho mời vậy lao phu liền không khắc ký lương hữu vi cũng là đều sớm thèm cái này tôn hiện tại chu khởi nguyên mời hắn ăn vậy hắn liền không khách khí thúc đẩy trước dùng công đúa kẹp một con tôm đến trong chén sau đó học chu khởi nguyên trực tiếp vào tay dùng đúa trước tiên đem tôm túi dạ dạy lấy ra vứt bỏ về sau đẩy ra tôm hùm nửa người trên cùng tôm đôi cuối cùng rốt cục ăn vào mỹ vị tôm vàng nóng cùng tôm bóc vỏ nô、no. cái này tôm tôm vàng nóng còn tươi ngon mùi vị tươi tôm thịt m ề m trượt ă ngon n vô thượng mỹ vị à, không nghĩ tới trong sông tràn làn tôm vậy mà mỹ vị như vậy bình thường lại bị mọi người xem nhẹ xem ra thứ gì cũng không thể nhìn biểu tượng lao phu thật sự là thụ giáo lương hữu vi ăn vào tôm về sau cả hắn không khỏi liền cảm thán lên thậm chí còn cho rằng từ cái này tôn bên trong học được một vài thứ kỳ thật lương hữu vi nói cũng không phải không có lý sự tình gì cũng không thể nhìn biểu tượng cái này tôn không thể cho rằng bọn chúng là ăn hư thối đồ vật chính là có độc đây chỉ là biểu tượng vẫn còn so sánh như trên đường nhìn thấy một cái bác gái cùng một người trẻ tuổi lôi lôi k é o kéo sau đó bác gái la hét người trẻ tuổi này ước hiếp người la to khả năng tất cả mọi người nghĩ đương nhiên liền cho rằng là người trẻ tuổi kia sai sẽ ở bên cạnh tin đồn đây cũng chỉ là biểu tượng có đôi khi dùng đôi mắt nhìn thấy dùng lỗ thai ngay được có lẽ đều không phải sự thật sự thật là dặn gì cái kia chỉ có thể tự mình đi cảm xúc mới có thể phát hiện đây chính là bình thường thám tử nhóm nói tới đôi mắt nhìn thấy lỗ thay n g h e được chưa hẳn chính là chân tướng học chính tôn cùng bia càng thêm phối ăn một miếng tôm uống một mục b i a k i a mới dễ chịu chu khởi nguyên nhìn lương hữu vi lại trầm mê đến tôm bên trong đi hắn nhắc nhở một tiếng chính mình cũng tiếp lấy bắt đầu ăn một bên ăn tôm một bên uống b i a t ố t tiểu hữu lao phu kính ngơi một chén đa tạ tiểu hữu hôm nay mời lao phu ăn v à ăn ngon như vậy tôn lương hữu vi bưng chén lên hướng phía chu khởi nguyên kính một chút nói học chính k h á c h khí học sinh có thể mời học chính như vậy đại nhân vật ăn một bữa cơm cái này cũng đã là vinh hạnh đến đến học chính tiếp tục ăn chu khởi nguyên cũng không nghĩ nhiều nói lời như vậy cho nên đánh cái xóa mời lương h i ế u vi tiếp tục ăn bất quá chu khởi nguyên nhìn thấy lương h i ế u vi không ngừng ăn tôm hùm dáng vẻ hắn cũng biết đoán trường thi đồng sinh thi xong về sau bờ s o n g những cái kia tôm hùm khẳng định sẽ gặp nạn không riêng gì lương h i ế u vi ăn chính lương h i ế u vi cũng có gia đình ở ngoài sáng đêm trấn hai mươi năm cho nên chính hắn thê t ử đứa bé đều tới nhưng đây không phải lương hữu vi gia tộc lương gia kia là tại kỳ quốc đô thuộc về một đại gia tộc lương hữu vi bọn hắn chỉ là lương gia c h i mạch có thể đoán được chính là lương hữu vi khẳng định sẽ truyền đi tôm vương pháp ăn về sau văn giới bên trong tôm phải tao ương đi q một chương chín trăm bảy mươi ba vương giả cấp thi tử chương chín trăm bảy mươi ba vương giả cấp thi tử khởi nguyên tiểu tử hôm nay làm cái gì ăn ngon lao phu lại tới ăn trực lương hữu vi hôm qua tại chu khởi nguyên nơi này ăn tê cây tôm về sau trở về vẫn mà lại ban đêm còn để người tại tròng sông bắt rất nhiều tôm hùm nhưng để đầu bếp làm sau khi đi ra hương vị tổng thì kém rất nhiều mặc dù cũng ăn thật ngon nhưng làm thế nào đều hoàn toàn so ra kém chu khởi nguyên làm cái này cũng rất bình thường chu khởi nguyên chủ nghệ đã không thể xem như thế gian chủ nghệ hoàng gia cấp chín cựu tình cũng không phải đơn giản làm đồ ăn còn có thể dẫn đạo ra nguyên liệu nấu ăn bên trong vị tươi cùng đố i người có chỗ tốt dinh dưỡng thực khí liền không nói dù sao tại thế giới khác thực khí cũng dùng không được trong nhà mình đầu bếp không làm được loại kia mỹ vị lương hữu vi lại muốn ăn cho nên hôm nay liền lại tìm tới cửa hôm qua chu khởi nguyên cùng lương h i ế u vi ăn vào ngược lại là thật vui vẻ nhưng tôm tê cay tươi thơm hương vị chuyển sau khi ra ngoài để tất cả thí sinh cùng quan giám khảo nhóm toàn bộ đều bị hấp dẫn quá sức mà lại bọn hắn ăn hai mươi ba tiếng cái này để bọn hắn rất là dày vỏ không chỉ là như thế này học cung phụ cận mọi người cũng đều bị mùi thơm cho dụ h o ặ c đến nhưng lại ăn không được chỉ có thể chỉ n g ư ờ i lấy mùi thơm cuối cùng những người này chỉ có thể hướng nơi xa rút lui không đợi tại học cung chung quanh đã nghe không đến tôm mùi thơm liền sẽ không nhận nghe được ăn không được như vậy tra tấn lương học chính đây là thịt d â nướng đem những n à y thịt dê c u ố n tại n ồ i lầu bên trong xuyến một chút sau đó liền có thể ăn ân thơm chu khởi nguyên hôm nay làm chính là thịt dê nướng hắn không có sự tình l à m chỉ có ăn cái gì bài thi bên trên chỉ có thơ không có làm cho nên hắn hai ngày này xuống tới trừ ăn ra chính là ngủ bất quá còn tốt hôm nay đã là ngày hôm sau xế chiều ngày mai liền sẽ ngừng kiểm tra thu quyển liền giải phóng bất quá chu khởi nguyên nghĩ đến về sau còn có tú tài cử nhân cống sinh tiến sĩ nhiều lần như vậy cuộc thi hắn ngẫm lại đều say đương nhiên chu khởi nguyên quyết định chỉ kiểm tra lần này hắn tới này thi đồng sinh chẳng qua là vì cảm thụ một chút mà thôi hắn muốn biết cái kia mở khải văn cung đến tột cùng là chuyện gì xảy ra hắn tại thi đồng sinh trước đó nhìn nhiều sách như vậy tịch hiểu rõ đến rất nhiều thứ muốn kiếm lấy điểm danh vọng cũng không nhất định nhất định phải đi khoa khảo hoặc là tham gia thi hội còn có một loại càng thêm nhanh phương pháp loại phương pháp này chính là đi tham gia cùng yêu tộc ma tộc thần tộc chiến tranh chỉ cần thắng được một trận chiến dịch tên kia khí trong nháy mắt liền có thể chuyển khắp cả nhân tộc quốc gia khởi nguyên tiểu tử lão phu cũng không hỏi ngươi cuộc thi thế nào cái này cũng không nên lão phu hỏi chính ngươi chú ý là được lương hữu vi cũng không muốn hỏi chu khởi nguyên vì cái gì không cuộc thi cái này trong cuộc thi hắn coi như thân là học chính cũng là không thể xen vào toàn bộ trong học cùng cũng không chỉ hắn một cái học chính làm chủ giám thị còn mặt khác có hai cái chấn minh dạ quan phủ người một cái là huệ lệnh một cái là quốc tử giám thuộc hạ trong bộ môn giám thị cho nên mặc dù hắn có thể đến ăn nhờ ở đâu nhưng tuyệt đối không thể xen vào cuộc thi chuyện huệ lệnh là không có tới giám thị hắn chỉ là một cái bên ngoài chủ giám thị thôi nhưng cái kia giám thị thế nhưng là tại trong học cùng về phần tại sao cái này giám thị không đến ăn n h đó là bởi vì giám thị người này rất cứng nhắc dựa theo chính hắn thuyết pháp là sẽ không bị dụ h o ặ chỉ trước mắt ngày thứ ba buổi chiều khoảng cách cuộc thi kết thúc còn thừa lại một tiếng hô cuối cùng sắp kết thúc vậy ta liền đem cuối cùng này một bài thơ cho viết lên đi chu khởi nguyên cũng ăn ba ngày đồ vật ba ngày này không riêng gì hắn n h ả m chán t ứ độ ăn ba ngày mỹ thực đồng thời toàn bộ trường thi các thí sinh cũng là bị d à y vò không nhẹ ngẫm lại xem tùy thời tùy chỗ đều có sông vào mũi mùi thơm chạm mặt tới vậy liền coi là mấu chốt là nghe đến ăn không được à. lấy ra cuối cùng một tờ bài thi chu khởi nguyên liền nâng bút bắt đầu viết tháng ngày tìm phương minh nước tân vô biên quan cảnh nhất thời mới bình thường nhận biết gió đông mặt muốn tiếng nghìn hồng luôn luôn xuân cái này b à i ngày xuân là thủy lam tinh bên trên chu hi thi tử chu khởi nguyên vẫn là đổi một chút một cái trong đó chứ tứ thủy đ ổ i thành minh nước bởi vì c h ấ n minh dạ bên này có minh s ô n g cho nên cái này thay đổi cũng rất không tệ ngày xuân bài thơ này viết là tại trời trong gió nhẹ thời điểm du lãm bờ sông vô biên vô hạn mỹ hảo p h o n g quang để người rất là say mê trong đó mà lại ai cũng có thể nhìn ra mùa xuân cảnh tượng nhảo bột mì mạo t r ă m hoa đua nở mùa xuân bên trong khắp nơi đều là muôn tiếng nghìn hồng mặt ngoài ý tứ viết là mùa xuân dạo chơi ngoại thành thời điểm cảnh sắc nhưng trên thực tế chu hi tại trong thơ nói đều là giả hán tử trước đến nay cũng chưa tới qua tứ thủy, cho nên cũng liền không thể nào. Thấy cảnh được sắc, mùa xuân bất ở i vì lúc y Kim nhân đã chiếm linh Nhân hoài đã bắc kia một vùng, tống chiều thế yếu, cho nên chu Hy cũng không có khả năng thế bắt、được. Bất chiều cho Chu có Hy yếu, khả được. quá chu khởi nguyên bài thơ này từ dùng tại nơi này cũng vừa tốt minh sông đầu n g u ồ n không biết ở nơi nào minh sông bên kia là yêu tộc địa b ả n n h â n tộc không có khả năng đi đi liền là chết cho nên cũng chính là thông qua bài thơ này đến cho thấy bọn họ n h â n tộc muốn dạo chơi ngoại thành muốn đi đâu đều có thể đi mà không phải bị vây khốn ở nơi này bọn họ muốn làm chính là đánh vỡ tam tộc phong tỏa n h â n tộc vĩnh viễn không lùi bước vĩnh viễn không nói bại đây chính là chu khởi nguyên muốn biểu đạt ý tứ chu khởi nguyên viết xuống bài thơ này từ về sau v a y lập tức một cố văn khí từ chu khởi nguyên viết thi từ bên trong vận ra cố này văn khí làm à u đỏ trực trùng vân tiêu văn khí làm cho cả bầu trời đều biến thành một mảnh màu đỏ tươi giống như là dáng đỏ giống nhau bất quá loại này màu đỏ bên trong một điểm sát khí đều không có ngược lại là lộ ra rất thần thánh giống nhau có một cố hạo nhiên c h i khí ẩn chứa trong đó thiên đây là vương giả cấp câu thơ sinh ra tại trong học cung vương giả cấp câu thơ đến tột cùng là cái gì thơ vậy mà là vương giả cấp trời phù hộ ta nhân tộc trời phù hộ ta kỷ quốc không nghĩ tới ta c h ứ n minh dạ vậy mà ra như thế một cái đại tài đồng sinh đều không phải vậy mà liền viết ra kinh thế vương giả cấp câu thơ đến không thể tưởng tượng nổi quả thực chính là không thể tưởng tượng nổi phía ngoài dân chúng nhìn thấy về sau hết thảy đều kinh hô lên sau đó toàn bộ đều mang một loại hy vọng ánh mắt nhìn xem cái kia đạo sông lên trời màu đỏ và khí bọn họ cảm giác được chính mình quá may mắn tại nhân tộc lâm vào nguy nan thời điểm còn có thể có như vậy một cái tuyệt thế thiên h ê u xuất thế khả năng n h â n tộc về sau sẽ cải biến nguy nan trạng thái a cái gì là vương giả cấp câu thơ cái phương hướng này là khởi nguyên t i ệ u tử không nghĩ tới thật sự là không nghĩ tới vậy mà sáng tác ra vương giả cấp câu thơ tiểu tử này thiên phú kỳ cao là một cái văn tu chất liệu ta ố t t lương hữu vi phát hiện trong học cung sông ra kịch liệt như vậy văn khí của sáng về sau hắn cũng là thẩm tra một chút sau đó liền phát hiện là chu khởi nguyên bên kia hắn lập tức liền hưng phấn lên mặc dù không phải học sinh của mình nhưng chỉ cần là chấn minh dạ bên này cuộc thi đi ra vậy hắn cũng có công lao không phải mà lại nhân tộc có như vậy một cái thiên k i ê u nhân vật hắn có thể không cao h ứ n g sao q u y một chương chín trăm bảy mươi b ố đây là hy vọng chương chín trăm bảy mươi b ố đây là hy vọng cái này làm sao có thể vậy mà là vương giả cấp câu thơ lương học chính vị này cuộc thi ngày nhận biết g i á m thị ông hiếu nhân một mặt không thể tin chính hắn mới văn sư cấp bậc chỉ là văn tu đệ tam cảnh hắn tối đa mới viết ra qua bạch kim kim cấp bậc câu thơ mà lại chỉ có một bài bạch kim kim thi tử không phải vậy hắn đều sớm bước vào đại văn sư cấp bậc cũng sẽ không thấp lương hữu vi cái này đại văn sư một đầu bây giờ lại có một cái văn tu đều không phải thí sinh vậy mà viết ra một bài vương giả cấp bậc thi tử đến đây không phải đùa giỡn hay sao hắn nghiêm trọng hoài nghi cái này thí sinh có vấn đề bất quá hắn cũng không dám nói ra cái này có văn khí ngốc trời vâng hiếu nhân nếu là chất vấn lời nói vậy nhất định sẽ bị người chế nhạo văn khí chỉ nhận viết ra thi từ người nếu là gian lận cho dù là loại kia không có viết đi ra thi t ừ cái kia cũng không có khả năng xuất hiện văn khí trên thực tế vâng hiếu nhân chỉ là k h ô n g phục hắn không phục vì cái gì chỉ là một cái thí sinh đều có thể viết ra vương giả cấp câu thơ mà chính hắn lại ngay cả bạch kim kim đều là trùng hợp viết ra một bài mà thôi hắn thực tế là không cam tâm a phải biết vương giả cấp câu thơ đây chính là văn hảo cấp bậc văn tu mới có thể viết ra đây chính là văn tu thất cảnh cấp bậc siêu cấp đại lao chỉ là một cái đồng sinh đều không phải thí sinh mà thôi vậy mà viết ra vương giả cấp câu thơ đây quả thực liền này tiên vương giám thị chuyện minh bày ở trước mắt của chúng ta chẳng lẽ còn muốn đi chất vấn hay sao văn khí là làm không được giả lương hữu vi thế nhưng là biết cái này v ông hiếu nhân bản tính nếu không phải là bởi vì giám thị chức vị này hắn đều sớm đem v ông hiếu nhân cho giám gia học cùng gia hỏa này chính là một cái tiểu nhân nhìn qua thành thật làm lên chuyện đến rất cứng nhắc nói lý lẽ cứng nhắc nhưng những này đều không phải chân chính ông hiếu nhân ông hiếu nhân trên thực tế chính là một cái tiểu nhân ngụy quân tử mà nói lương hữu vi tại khảo thí thời điểm đều tận lực không cùng ông hiếu nhân người này đi chắc đ ố i bởi vì biết đối phó là tiểu nhân cho nên lương hữu vi khinh thường cùng ông hiếu nhân thông đồng làm vậy không không lương học chính ta không phải ý tứ này v ông hiếu nhân nhìn thấy lương hữu vi tức sủi bọt mép dáng vẻ hắn thực tế là không dám tiếp tục đi lên chất vấn không phải vậy đoán chừng chờ đợi hắn khẳng định là cuốn phong bạo vụ a v ông giám thị lao phu hy vọng ngươi không muốn làm những cái kia chuyện vô vị không phải vậy thủ đoạn của lao phu ngươi cũng biết coi như ngươi tại quốc tử giám c ó quan hệ kia cũng là đường chết một đầu ngươi hiểu chưa lương hữu vi đều sớm nhìn ông hiếu nhân không vừa mắt hiện tại vì bảo vệ chu khởi nguyên cho nên trực tiếp sử dụng khí thế chấn áp ông hiếu nhân hắn không hy vọng giá hỏa này ở sau l ư n g chơi ngang chân nếu là dẫn đến chu khởi nguyên dạng này nhân tộc t i ê n mục tiêu có vấn đề hắn sẽ hối hận không kịp sẽ không sẽ không lương học chính ta làm sao lại làm sự việc dư thừa lúc đầu ông hiếu nhân thật sự chính là dự định chơi ngáng chân để chu khởi nguyên không cách nào trúng bảng trở thành không được đồng sinh chỉ cần ra học cùng đây còn không phải là tùy ý hắn xoa tròn bóp n h n sao nhưng bây giờ lương h i ế u vi kiểu nói này đem ông hiếu nhân dọa cho phía sau l ư n g tất cả đều là mồ hôi hắn liền vội vàng lắc đầu phủ nhận mình muốn làm chuyện hắn cũng bỏ đi đối phó chu khởi nguyên ý nghĩ dù sao hiện tại chỉ là nghĩ nghĩ vẫn không có độc thủ cho nên cũng chưa nói tới sẽ đắc tội tên thiên tài này mà lại về sau đoán chừng cũng không được gặp mặt hy vọng như thế lương hữu vi mặt không biểu tình nhìn thoáng qua ông hiếu nhân sau đó liền không để ý tới hắn lương hữu vi đây cũng không phải là đơn thuần cảnh cáo mà thôi vương hiếu nhân thật dám hướng chu khởi nguyên động thủ kia lương hữu vi tuyệt đối sẽ chơi chết hắn chu khởi nguyên bên kia viết xong thi từ về sau nhìn thấy từ trong chữ xuất hiện màu đỏ v n khí hắn cũng không có quá nhiều kỳ quái cái này bài ngày xuân trên thủy lam tinh cũng là rất n ổ i danh tăng thêm lại là chu hi thi tử có vương giả cấp cũng không kỳ quái thậm chí chỉ cần chu khởi nguyên nghĩ viết cho dù là cấp độ thần thoại thi tử hắn cũng có thể viết ra thủy lam tinh bên trên chữ danh t ơ đường tống tử thế nhưng là có không b t mà lại còn không chỉ chừng này đường triều trước kia còn có kinh thi tỷ như quan sư chính là kinh thi bên trong thiên thứ nhất câu thơ mặc dù không biết là người nào sở tác nhưng đích thật là chuyển sướng thiên cổ thời đại cho dù là luận ngữ bên trong cũng có nâng lên kinh thi đương nhiên miễn không được sẽ đề cập quan sư luận ngữ là lỗ thánh nhân đệ tử biên soạn là ghi chép khổng tử cùng đệ tử nói chuyện hành động trích lời tập trong đó có chính trị luân lý tư tưởng đạo đức quan niệm giáo dục nguyên tắc trở cho nên nói quan sư bài thơ này từ danh truyền thiên cổ mà không suy nên là một bài cấp độ thần thoại thi tử còn có rất nhiều tỷ như đạo thiên bài thơ này từ tại nữ tử bên trong cũng lộ ra rất nội danh khả năng có đàn ông cũng không hiểu biết nhưng có văn hóa nữ tử nếu là không biết bài thơ này t ử vậy liền thật là làm trò cười cho thiên hạng giống lại như vậy cấp độ thần thoại thi từ thủy lam tinh bên trên còn có rất nhiều giống như là tô thức thủy điệu ca đầu trang sáng có từ bao giờ giống như là lý bạch hiệp khách hành toàn bộ đều có thể đạt tới cấp độ thần thoại bất quá chu khởi nguyên tạm thời còn không biết đem những này thi từ cho viết ra bởi vì quá kiêu căng cho dù là hiện tại viết ra vương giả cấp câu thơ liền đã rất kiêu ngạo làm không tốt sẽ có một đám người đến ám sát hắn đây là nhất định bất quá chỉ cần hắn mở khải văn cung trở thành văn tu vậy cũng không sợ có người đến ám sát đây chỉ là hắn viết xuống vương giả cấp câu thơ cho nên có người đến ám sát đ o á n chừng cũng sẽ không quá lợi hại nhưng nếu là hắn viết ra cấp độ thần thoại thi tử vậy liền hoàn toàn không giống đây chính là văn thánh c h i tư yêu tộc ma tộc thần tộc cái này tam tộc người khẳng định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp xử lý chu khởi nguyên cho nên tạm thời còn muốn cậu như vậy một đoạn thời gian chỉ cần hắn có thể trở thành văn thánh vậy hắn cũng không cần sợ bại lộ đến lúc đó muốn làm gì không được Vâ những n à y văn khí liền tiến vào chu khởi nguyên nơi ngực trong nháy mắt tại cái nào đó thần bí địa phương thật giống như bông dưng mở ra một cánh cửa sau đó những n à y màu đỏ văn khí toàn bộ tràn vào đến trong môn sau đó trong cửa những n à y văn khí tập hợp cùng một chỗ hình thành một cái cung điện dáng vẻ chắc hẳn đây chính là văn cung bất quá chu khởi nguyên vừa mở khải văn cung cho nên văn cung rất hư hảo mà lại hắn tinh thần lực cũng vào không được cánh cửa này xem ra vừa mở khải văn cung cảnh giới rất thấp cho nên vào không được đây chính là văn cung sao thật đúng là cùng người khác không giống ta tại sao là màu đỏ văn cung mở ra về sau chu khởi nguyên quan sát một chút phát hiện chính mình v ă n cung là màu đỏ cùng mặt trước cái kia màu đỏ văn khí là giống nhau bất quá không sao không chậm trễ chính mình tăng thực lực lên là được bất quá vẫn là văn sinh cấp bậc không có lập tức liền đến văn hảo nhưng có vẻ như văn khí rất nhiều nếu là cảnh giới có thể tăng lên lời nói vậy ta hiện tại khả năng trực tiếp liền tấn cấp đến ít nhất cũng là đại văn sư đi chu khởi nguyên cũng là bị hệ thống hạn chế hiện tại văn cung mở ra không có điểm danh vọng h ắ n ý nguyên chỉ là một cái sức chiến đấu cường hãn văn sinh bất quá chờ đến có điểm danh vọng chu khởi nguyên liền có thể tăng lên cảnh giới của mình q một Trường Văn Sinh, 975, chu khởi nguyên muốn tăng lên cảnh giới của mình vậy thì nhất định phải sử dụng điểm danh vọng đây là hệ thống quy tắc là không thể người chuyển mặc dù không biết vì cái gì nhưng nếu không có hệ thống vậy hắn nhiều nhất trở thành một cái phú gia ống không tầm thường còn có thể làm quan cái gì khả năng cuối cùng cũng có thể cùng với trần tự diên nhưng tuyệt đối không có khả năng đạt được thực lực cường đại cũng không có khả năng thu hoạch được gạt lặn thì sưu lại những vật kia thủy lam tinh bên trên thời không khe hở cũng t ù y thời ở vào buộc phát t r ả thái làm không tốt lúc nào toàn bộ thủy lam tinh liền không có cho nên đối hệ thống quy tắc này chu khởi nguyên không có bất mãn trái lại chính là chu khởi nguyên rất may mắn có hệ thống mang theo không phải vậy hắn tuyệt đối không có khả năng đạp lên trường sinh con đường người bình thường ngắn ngủi một trăm năm tuổi thọ cũng không phải hắn người xuyên việt này m ớ n hiện tại chu khởi nguyên lấy một bài nhập phẩm cấp câu thơ nhất cử mở ra chính mình văn cung mặc dù nói hắn văn cung là màu đỏ nhưng trên thực tế cũng không có đạt tới văn hào đẳng cấp còn cần điểm danh vọng đến để t h ă n g cảnh giới của hắn điểm danh vọng đầy đủ chu khởi nguyên thậm chí có thể nhất cử đem cảnh giới của mình tăng lên tới văn hào đến nỗi cảnh giới càng cao hơn vậy sẽ phải chu khởi nguyên viết ra cao cấp hơn các câu thơ tại văn giới bên trong chu khởi nguyên muốn tăng lên cảnh giới muốn trước thỏa mãn một cái yêu cầu đó chính là nhất định phải viết ra tương ứng đẳng cấp thi tử như vậy mới có thể sử dụng điểm danh vọng tăng lên cảnh giới của hắn đến trước mắt cấp bậc đi văn sinh đây là tự mình mở ra văn cung trở thành văn sinh thiên tài a dạng này thiên tài ta kỷ quốc tuyệt đối không thể bỏ qua a lương hữu vi cảm giác được một cỗ mở ra văn cung khí tức về sau hắn sợ hãi thán phục một tiếng đúng vậy a lương học chính vị này chu khởi nguyên quả nhiên là thiên tử kiêu tử vậy mà tự mình mở ra văn cung vương hiếu nhân cũng là khen một câu mặc dù hắn không thích dạng này thiên tài nhưng loại này không thích hắn cũng chỉ có thể giấu đi không phải vậy lương hữu vi có thể sẽ không bỏ qua cho hắn văn sinh a hệ thống quả nhiên sẽ không cho lỗ thủng chui a chu khởi nguyên cảm giác được trong thân thể của mình tân sinh đi ra lực lượng c ố lực lượng này có một loại hạo nhiên chính khí lực lượng cảm nhận được c ố lực lượng này về sau hắn mới phát giác được chính khí ca bên trong nói tới hết thể thật là có như vậy điểm chuyện mặc dù trình bày chính khí ca trên thực tế là văn thiên tường tác giả này trong t h ủ viết nhưng hắn tại câu thơ bên trong thể hiện dân tộc của mình khí tiết cùng chủ nghĩa yêu nước tinh thần có thể nói văn thiên tường chính là một vị có không biết sợ ái quốc anh hùng cũng là một vị giàu có tài tình người mặc dù cuối cùng tại chiến trường thất bại bị bắt nhưng cũng không có mất chính mình khí tiết còn viết ra chính khí ca như vậy lưu truyền thiên cổ thi tử hiện tại chu khởi nguyên đã cảm thấy chính khí ca thứ một câu thi tử hoàn toàn chính là tại miêu tả văn khí giáng vẻ thiên địa có chính khí tập h nhưng phú lưu hình hạ thì làm non sông bên trên thì làm ngảy tinh câu này hoàn toàn chính là văn khí giáng vẻ văn khí tự nhiên là chứa hạo nhiên chi khí cũng không chính là chính khí đại diện từ sao đương nhiên cái này bài chính khí ca là không thể phóng tới văn giới bên trong bởi vì văn giới bên trong không có chính khí ca bên trong những thánh nhân đó cùng những cái kia đ i ệ n cố cho nên chu khởi nguyên liền không khả năng đem bài thơ này từ viết ra nếu không hắn căn bản là nói không thông những vật này người khác cũng xem không hiểu khả năng coi như chỉnh bài thơ từ viết ra cũng nhập không được cấp bậc được rồi đợi đến lần này thành tích đi ra tại chấn minh dạ bên trong ta làm sao cũng có thể nhiều một ít danh khí kiếm lấy một chút điểm danh vọng khẳng định là không có vấn đề đến lúc đó có thể tăng lên một chút cảnh giới của mình lời nói liền không thể tốt hơn chu khởi nguyên cũng là phát hiện lần này hệ thống xảy ra vấn đề về sau hệ thống sửa đổi một chút tỷ như hắn hiện tại là văn sinh nếu làm ở ra văn cung về sau không có đạt tới văn sinh cấp bậc liền có thể sử dụng một cấp điểm danh vọng thăng cấp đến văn sinh văn sinh về sau là văn giả tăng lên tới văn giả vậy hắn liền cần hai cấp điểm danh vọng văn giả về sau là văn sư cần ba cấp điểm danh vọng đại văn sư cần bốn cấp điểm danh vọng văn tông cần năm cấp điểm danh vọng đại văn tông cần sáu cấp điểm danh vọng văn hảo cần bảy cấp điểm danh vọng đại văn hảo cần tám cấp điểm danh vọng a thánh cần chín cấp điểm danh vọng cho nên nói văn giới bên trong cảnh giới so tu chân giới còn m u ố n cao nhưng bởi vì này nguyên nhân đặc biệt cho nên tăng lên cảnh giới cần điểm danh vọng cũng giảm xuống tiêu chuẩn kỳ thật cùng chủ giới bên trong là không sai biệt lắm chủ giới bên trong tăng lên cảnh giới cũng là bị giảm xuống tiêu chuẩn nếu không có thể xa xa không chỉ như thế điểm điểm danh vọng đông một tiếng tiếng t r u n g vang lên các vị các thí sinh chú ý cuộc thi ba ngày đã kết thúc xin mọi người dừng lại chính mình bút đem tất cả bài thi đều viết lên tên của mình cùng kiểm tra phòng không có tên bài thi là sẽ bị hủy bỏ thành tích bởi các vị các thí sinh chính mình kiểm tra một lần thanh em này truyền khắp toàn bộ học cung trường thi chu khởi nguyên nghe được về sau ngược lại là không có có phản ứng gì hắn trước kia tại thủy l a m tinh cuộc thi thời điểm đều quen thuộc ngay lập tức cầm tới bài thi về sau liền đem tên cho viết lên không phải vậy không có viết tên thành tích thật sẽ hết hiệu lực đây cũng không phải là nói đùa hắn liền nhớ k ỹ thủy l a m tinh cao t r u n g trong trường học có một người cuộc thi một môn khóa thời điểm quên đi viết tên sau đó thành tích toàn bộ đều bị hết hiệu lực mặc dù cha được là ai bài thi dù sao một cái trường thi liền nhiều người như vậy thu đi lên một cái trường thi đặt chung một chỗ cũng không phải là tất cả trường thi bài thi đều đặt chung một chỗ cho nên muốn cha nói rất đơn giản nhưng đây chính là trường thi quý củ không có viết tên thành tích hết hiệu lực mặc kệ cha không cha được đều sẽ hết hiệu lực thủy l a m tinh bên trên còn tốt là từng môn cuộc thi nhưng tại văn giới bên trong tình huống như vậy càng thêm nghiêm trọng bởi vì là tất cả đề mục cùng một chỗ cuộc thi bài thi đều đặt chung một chỗ nếu như bị hủy bỏ thành tích vậy liền xong đ ờ i lần này cuộc thi liền thi rớt phải chờ tới năm tiếp theo lần nữa tới qua nhưng cuộc thi nha có đôi khi là cần nhờ linh cảm mà lại mỗi một năm đề mục đều không giống ai biết sang năm cuộc thi còn có thể hay không kiểm tra ra thành tích tốt để đến rồi cho nên cái này bài thi điển tên là rất trọng yếu một việc hô cuối cùng là đi ra bất quá những người kia ánh mắt cũng quá đáng sợ mờ mờ tờ quả thực muốn ăn ta à chu khởi nguyên từ trong học cung sau khi đi ra hắn nhanh chóng rời đi học cung p h ạ m vi hắn cũng không muốn bị người vây quanh làm giống như con khỉ nhìn mặc dù chỉ có phụ cận kiểm tra phòng mấy người biết là chu khởi nguyên viết ra vương giả cấp thi tử nhưng nếu là mấy người này lan truyền ra ngoài hắn chắc là phải bị vây quanh t r a hỏi hắn cũng không muốn cùng người nơi này liên hệ nhanh liền chạy rời đi học cung về sau chu khởi nguyên liền trở lại chính mình muốn tự lầu trong phòng gian phòng này hắn nhưng là thuê một tháng cho nên hiện tại vẫn có thể ở tại chu khởi nguyên rời đi về sau quả nhiên không ra hắn sở、liệu. h á n phụ cận mấy cái thí sinh quả nhiên tại đại sự tuyên dương các ngươi biết sao viết ra vương giả cấp thi từ người vậy coi như tại bản công tử trường thi bên cạnh thế nào ao ước sao cũng tại bên cạnh ta ta cảm nhận được kia cố văn khí hạo nhiên chi khí của quận khẳng định là một bài thơ hay đáng t i ế c hiện tại còn không nhìn thấy q một chương chín trăm bảy mươi sáu vô đề chương chín trăm bảy mươi sáu vô đề ngày thứ hai chấn minh dạ liền c h u y ể n khắp có quan hệ với vương giả cấp thi tử còn c h u y ể n khắp chu khởi nguyên chuyện thì như liên quan tới vương giả cấp thi tử phỏng đoán t h như chu khởi nguyên tướng mạo như thế nào như thế nào x o à khí là một vị thiếu niên anh tài cái gì những vật này đều là chu khởi nguyên kiểm tra phòng phụ cận nhìn thấy hắn các thí sinh lan truyền ra ngoài có một chút thí sinh mặc dù tới tham gia thí sinh trên thực tế đối thi đậu đồng sinh hy vọng không phải rất lớn cho nên có thể có như vậy nổi danh cơ hội vậy còn không dùng sức cọ nhiệt độ à? thật đúng đừng nói còn có tiểu lầu chuyên môn mời những n à y thí sinh đi bọn hắn trong tiểu lầu nói liên quan tới chu khởi nguyên chuyện đương nhiên những n à y thí sinh không biết tên của chu khởi nguyên chỉ có thể đem chu khởi nguyên kiểm tra phòng khu vực d ã số cho nói rồi ra ngoài t h o á n một cái liền đạt được rất nhiều chỗ tốt những n à y thí sinh nhưng không có thiếu vất、bạc. Phung Hinh, n vương h h nói minh ngươi hôm nay mới trở về không biết hôm qua ta thế nhưng là tại trấn minh dạng tận mắt thấy cả bầu trời đều bị kia trùng thiên văn khí cho nhuộm đỏ mà lại tràn ngập quan g minh chính đại hạo nhiên chi khí có thể nói là đỏ thấu nửa bầu trời khẳng định là trạng nguyên chi tại a phùng minh nói rất đúng nhỏ hơn x i n h nói vị kia nào chỉ là trạng nguyên chi tại a về sau trở thành đại văn hảo thậm chí là a thánh đều rất có hy vọng đ tộc, tộc, tộc. Tinh tinh người, người nguyên bản chẳng qua là mấy cái đã là đồng sinh thư sinh đang tắm câu về sau liền trực tiếp phát triển thành mong ước ngoại h â n tộc tình huống mà lại tình thế này càng lúc càng lớn người trên đường phố toàn bộ đều phát ra chính mình hy vọng mọi người đều hy vọng n h â n tộc có thể quật khởi có thể không muốn nhận ngoại tộc c á t bách có thể đường đường chính chính đứng tại toàn bộ văn giới bọn hắn hy vọng n h â n tộc có thể tự do tự tại đi khắp thiên sơn vạn thủy mà không bị uy hiếp bọn hắn hy vọng n h â n tộc có thể mạnh lên cái này chính là tất cả nhân tộc nhóm hy vọng là bọn hắn từ trong tâm linh hò hét đi ra đại nguyện cũng là bọn hắn trong lòng kiên trì đây là thanh nhóm gì chu khởi nguyên lúc đầu tại tiểu lầu trong phòng nghỉ ngơi đột nhiên nghe được từ xa đến gần âm thanh hắn lập tức liền từ trên giường làm lên sau đó cẩn thận nghe một chút mơ mơ hồ, hồ. két chu khởi nguyên đem cửa sổ mở ra sau đó một cỗ h ò hét âm thanh truyền tới nguyễn nhân tộc không ngừng vươn lên nguyễn nhân tộc tân hỏa tương truyền nghe được từng tiếng phát ra từ phế phủ h ò hét về sau chu khởi nguyên trong mắt không khỏi có chút mỏi nhừ tại thủy lam tinh tại ma pháp giới tại c h ủ giới những thế giới này n h â n tộc chiếm cứ địa vị chủ yếu có thể nói là bá chủ cũng không đủ mặc dù ma pháp giới bên trong nhân tộc không phải mạnh nhất nhưng cũng là đỉnh tiêm thế lực cấp độ bá chủ nhưng là văn giới bên trong không thể phủ nhận n h â n tộc đúng là một cái nhỏ yếu chủng tộc bị ngoại tộc cho vây quanh tại cái này một vòng trong đất ra ngoài đó là một con đường chết bị người làm heo giống nhau cho nuôi nhốt lên nghĩ lúc nào cắt một đ ao lúc nào liền phái người đi vào nhân tộc địa bàn cướp bóc đốt giết quả thực chính là vô cùng thê thảm tình huống bi thảm văn giới nhân tộc nhỏ yếu không thể không bị khúc cầu toàn không dám hướng ra ngoài tộc khởi xướng tiến công mỗi một lần đều chỉ có thể bị động phòng thủ chỉ có thể tại phòng thủ bên trong giết một chút ngoại tộc người không phải vậy chủ động tiến công đó chính là muốn chết khẳng định lại nhận trả thù văn giới bên trong cũng không phải chưa từng xảy ra chủ động tiến công chuyện nhưng một lần kia chủ động tiến công về sau kết cục mặc dù là thắng lợi nhưng kế tiếp trả thù thật là thảm liệt lúc ấy chủ động tiến công ma tộc sau đó ma tộc vì trả thù trực tiếp liền đồ sắt nhân tộc ba mươi tòa thành cái này ba mươi tòa thành trì nhân số cũng không ít mỗi cái thành trì đều là hàng trăm triệu nhân khẩu a nói cách khác lần này ma tộc trả thù liền giết chết ba tỷ t ả hữu nhân tộc thật là rất thê thảm cái này đ i chép chu khởi nguyên cũng là nhìn thấy qua mặc dù nhân tộc một cái đế quốc bên trong nhân khẩu đâu chỉ trăm tỷ cộng lại nhân tộc hơn vạn ước nhưng ba tỷ cũng không phải một con số nhỏ lúc ấy thật là máu chạy thành sông máu tươi hình thành một dòng sông trải qua tháng ba mà không khô coi như cho tới bây giờ mấy ngàn năm về sau thảm liệt tình huống của y nguyên có thể nghĩ nguyện nhân tộc người, người như dòng sao chu khởi nguyên nghe phía ngoài tiếng la hắn không tự chủ được nhắc tới một tiếng lúc đầu hắn cũng chỉ muốn kiếm lấy một chút điểm danh vọng tự vệ sau đó đợi đến một năm về sau liền về thủy làm tình nhưng là bây giờ nghe được chấn minh dạ mọi người tâm linh h ò hét thanh âm hắn cảm thấy mình cái này nếu là đi thẳng một mạch chỉ sợ những âm thanh này sẽ vĩnh viễn bồi hồi tại trong tim mình không cách nào xóa đi sau đó trở thành chính mình vứt bỏ không thoát khóc mắc mặc dù chu khởi nguyên không cần tu luyện không cần lo lắng t ẩ u h ỏ a nhập ma uy hiếp coi như hắn có tâm kết vậy cũng không cần sợ nhưng tâm kết chúng pi là tâm kết tại không có giải quyết trước đó từ đầu đến cuối sẽ quấn quanh trong lòng hắn có năng lực mà không đi làm cái này bản thân liền là một kiện lệnh người khinh thường chuyện mà lại đều là nhân tộc văn giới bên trong nhân tộc gặp nạn chu khởi nguyên làm sao lại không muốn đi chợ g i ú p bọn hắn đâu tốt liền quyết định như vậy cái này văn giới ta muốn chờ lâu một chút thời gian n h â n tộc đã có khó vậy ta liền việc nghĩa không thể từ chối dẫn đầu nhân tộc đánh bại tam tộc để nhân tộc đi hướng càng thêm tương lai huy hoàng xem ra chỉ có ta bên trên chu khởi nguyên vừa mới bắt đầu còn nói rất tốt nhưng cái này một câu cuối cùng liền bại lộ bản tính của hắn người này thật rất tự luyện a muốn nhân tộc có thể có khởi có được thực lực cường đại kia là nhất định còn muốn có một cái thế lực cường đại thế giới này có cái khác người tu luyện không riêng gì chỉ có văn tu không biết thần hệ hệ thống có thể không thể sử dụng hệ thống thần hệ hệ thống có thể hay không tại văn giới bên trong sử dụng chu khởi nguyên đột nhiên liền nhớ lại thần hệ hệ thống chỉ cần có người gia nhập cái hệ thống này bên trong lời nói liền có thể rất nhanh phát triển ra số lớn tín đồ từ đó thế lực nhanh chóng tăng cường đây chính là phát triển thế lực không có chỗ thứ hai mặc dù môn phái hệ thống cũng có thể chiêu thu đệ tử nhưng môn phái hệ thống cũng không thể bàn cho người khác tư chất tu luyện cũng không thể thông qua môn phái hệ thống tăng thực lực lên cho nên thần hệ hệ thống là đáng tin nhất một cái phương thức Chủ nhân, thân hệ hệ thống có thể sử dụng nhưng bởi vì thế giới này có thiên đạo cho nên chuyển chức tế đàn là sử dụng không được cái khác công năng đều là bình thường hệ thống cho ra rất không đ ủ tốt chuyển chức tế đàn vậy mà sử dụng không được vậy hắn còn có thể làm sao chuyển chức tế đàn không thể dùng kia thân hệ hệ thống xem ra là không đủa chỉ có thể sử dụng môn phái hệ thống có thể khiến người ta không phản bội môn phái hệ thống vẫn là có như vậy một chút tác dụng q một chương chín trăm bảy mươi bảy chuẩn bị thành lập thế lực chương chín trăm bảy mươi bảy chuẩn bị thành lập thế lực thân hệ hệ thống chuyển chức tế đàn không thể dùng là một kiện thật đáng tiếc、chuyện. nếu có thể sử dụng chuyển chức tế đàn t i u chu khởi nguyên là có thể đem tín ngưỡng hắn người chuyển chức trở thành quang minh kỵ sĩ hoặc là quang minh pháp sư như thế liền có thể nhanh chóng tăng lên tín đồ thực lực nhưng bây giờ thần hệ hệ thống chuyển chức tế đàn không thể dùng bởi vì văn giới bên trong khẳng định là sẽ không cho phép có ngoại lai lực lượng xâm lấn coi như quang minh ma lực là một loại chính diện lực lượng có khuynh hướng hạo nhiên chi khí cũng không được chỉ có thể dùng môn phái hệ thống để ước thúc gia nhập thế lực người nhưng văn tu cũng không tốt xử lý à thế giới này thiên đạo quá lợi hại ta cho dù là muốn đem không có viết ra thi từ và văn chương lấy ra bồi dưỡng những người khác làm không được xem ra chỉ có thể từ không tới có đến bồi dưỡng những cái kia có được thiên phú hàn môn tử đ ệ chu khởi nguyên tại biết thần hệ hệ thống không thể sử dụng về sau hắn liền biết muốn phát triển ra thế lực của mình khẳng định rất gian nan thế giới này là văn tu vi chủ mặc dù có cái khác người tu luyện nhưng văn tu là lợi hại nhất cùng cấp bậc bên trong văn tu đó chính là vô địch chu khởi nguyên cũng muốn rõ ràng tại văn giới bên trong phát triển hình thức hiện tại hắn có mấy cái ưu thế cái thứ nhất là có toàn bộ thủy làm tinh bên trên văn học nội tính ép thân thứ hai là ước hẹn buộc tất cả mọi người môn phái hệ thống cái thứ ba là chu khởi nguyên có vô số kim ân có á cái i này ưu hoa ế là c không n có t hết kim ngân vậy liền có thể mời chào rất nhiều thủ hạ dùng những ngày kim ngân đi bồi dưỡng thủ hạ mặc dù tiêu tốn thời gian đoán chừng sẽ lâu một chút nhưng chỉ cần những ngày thủ hạ nghiêm túc cố gắng vẫn có thể nhanh chóng trưởng thành húng chi có kim ngân làm không tốt chu khởi nguyên liền có thể trực tiếp chiêu mộ được một chút thực lực trung đ ẳ n g văn tu thực lực cường đại khả năng dùng thuần túy kim ngân không cách nào thu mua nhưng tại văn tu tầng dưới chót cùng t r u n g tầng giai đoạn vẫn là có khả năng rất lớn chiêu mộ được chỉ cần có thể chiêu mộ được những người này gia nhập chính hắn thế lực chu khởi nguyên liền có thể lừa dối những người này khóa lại môn phái hệ thống lệnh b à i từ đó liền không sợ bọn họ phản bội đây cũng là miễn chu khởi nguyên sử dụng không thần thuật đến khống chế những người này hắn không thần thuật hiện tại dưới thân danh n g ạ h cũng liền mấy trăm đây chính là hắn giữ lại về sau đụng phải những cái tia cường giả định cao về sau mới sẽ sử dụng. cũng tỉ như lần trước khi tiến vào thế giới ma pháp thời điểm nhìn thấy cái kia đại chiến có thể tại trong b i ể n vũ trụ h à n h hành tồn tại chu khởi nguyên cảm thấy chỉ có loại kia tồn tại mới đáng giá chính mình sử dụng không thần thuật danh n lệch đến k h ố n g chế bọn h ắ n a chu khởi nguyên mặc dù tính tình bình thản nhưng cũng không phải đầu đất đã có thần hệ hệ thống cùng môn phái hệ thống ở trên người vậy tại sao còn muốn sử dụng không thần thuật đi k h ố n g chế người khác giữ lại chờ sau này k h ố n g chế cường giả không tốt sao bất quá bây giờ chấn minh dạ bên trong có vẻ như đều là tham gia thi đồng sinh học sinh muốn hay không thử mời chào một hay chu khởi nguyên nghe phía ngoài tiếng hò hét đang vang lên sau một lát ngừng lại sau đó liền đang nghĩ có nên hay không thử một chút tốt, vậy liền thử nhìn một chút dù sao cái này thi đồng sinh thành tích đi ra cũng phải chừng một tuần lễ khoảng thời gian này vừa vặn có thể đi mời chào nhân thủ chu khởi nguyên cảm thấy mình khoảng thời gian này dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi vậy liền đi mời chào nhân thủ đi chiêu mộ được nhân thủ trực tiếp liền có thể trở thành thủ hạ của mình hắn cũng không phải cái gì t à i ác tổ chức người cũng không phải muốn phản bội nhân tộc cho nên nhất định có thể chiêu mộ được người chu khởi nguyên ngày thứ hai nên qua bữa sáng về sau liền ra tự lầu đi ra thời điểm thuận tiện còn hướng tự lầu tiểu nhị hỏi thăm một chút phụ cận người môi giới ở đâu chu khởi nguyên mặc dù muốn mời chào nhân thủ nhưng chính hắn một người làm cái gì đều không t i ệ n cho nên muốn mua mấy cái người hầu hỗ trợ hắn muốn làm liền muốn làm tốt làm rung động một chút chu khởi nguyên cũng không muốn làm một cái cái bản sau đó trước mặt b à y một tấm bảng hiệu nói mời chào nhân thủ như vậy có thể mời chào đến nhân thủ mới là kỳ quái không có thực lực thế lực ai sẽ gia nhập chu khởi nguyên muốn làm đương nhiên là làm tốt nhất hắn muốn tại trấn minh dạ b à y xuống một cái đài bằng gỗ tử sau đó công khai mời chào nhân thủ đồng thời còn phải có người hầu giữ thể diện trọng yếu nhất chính là hắn còn muốn bày ra một chút bạc đến những bạc này đều muốn bày ở ngoài sáng làm cho tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy chu khởi nguyên dự định thế nào làm đâu hắn dự định công khai bài thai tử mời chào nhân thủ sau đó chỉ cần gia nhập thế lực của hắn đồng thời khóa lại môn phái lệnh bài người vậy liền toàn bộ đều phát xuống ít nhất mười lượng bạc an ra phí mười lượng bạc xem ra giống như rất ít bộ dáng nhưng trên thực tế không ít một người trưởng thành đi bên ngoài làm khổ lực ngày kế cũng bất quá liền mấy cái tiền đồng mà thôi mười cái tiền đồng đều tính nhiều một cái tiền đồng có thể mua hai cái mảng ầ u văn giới nơi này mảng ầ u thế nhưng là rất lớn hai cái bánh bao lớn đầy đủ để một cái nam nhân trưởng thành ăn no đây là làm xong việc đói không được nam nhân trưởng thành đều có thể ăn no có thể tưởng tượng tại văn giới bên trong tiền lớn đến mức nào sức mua ngẫm lại xem coi như một cái nam nhân trưởng thành ngày kế có thể kiếm lấy mười cái tiền đồng một lượng bạc chẳng khác nào một nghìn tiền đồng cũng chính là nhất quán đồng tiền một cái k i a nam nhân trưởng thành muốn một trăm ngày mới có thể kiếm được một lượng bạc một năm xuống tới cũng liền ba bốn lượng bạc tả h ư u còn tốt chính là văn giới làm việc tay chân đều bao ăn ba o ở cho nên một năm có thể tích lũy ba bốn lượng bạc cũng rất tốt so làm rộn u mạnh hơn Người. đồng thời văn giới lương thực sản lượng cũng không quá cao mặc dù có linh khí nhưng cũng có lợi có hại hạt giống sản lượng không quá cao có linh khí về sau một năm hai mùa lương thực cũng sẽ biến thành một mùa bởi vì có linh khí về sau sinh trưởng tốc độ liền sẽ giảm xuống cho nên một năm một mùa cũng nói thông cho i nên chu khởi nguyên trên chuẩn làm bị xuống phát an ra bạc đã không ít mười lượng bạc đầy đủ những người kia làm khổ lực làm ba năm húng chi đây chỉ là an gia phí cũng là chu khởi nguyên sợ có người cần dùng gấp tiền cho nên mới phát mười lượng bạc ý tứ một chút gia nhập chu khởi nguyên thế lực về sau hắn còn biết cho những ngày thủ hạ mỗi tháng đều phát bạc thực lực càng cường đại phát bạc thì càng nhiều Quy tuyển tuyển chương Chương thông thông văn văn giới giới ta tại ta tại làm làm báo báo dụ. dụ. phát nguyệt ngân cái gì cái này đều chỉ là bước đầu đãi ngộ mà thôi chu khởi nguyên còn biết làm lớn lượng văn học c h ứ tác các loại thần công bí tịch loại hình trở về để cho thủ hạ người tăng lên mình thực lực đương nhiên trọng yếu nhất chính là thiếu không được những thiên tài địa bạo kia cũng hứa văn tu chính mình có thể sẽ không cần những vật này nhưng bọn hắn cũng có người nhà của mình có bằng hữu của mình có những vật này về sau chu khởi nguyên cho rằng cho dù là mới khai ra thủ hạ cái kia cũng nhất định sẽ đối bọn hắn đại gia đình này sinh ra lòng cảm b i ế n ra tiểu lầu về sau chu khởi nguyên tìm đến gần nhất một nhà người môi giới sau đó đi vào từ người môi giới lúc đi ra chu khởi nguyên liền mang mười cái người hầu đi ra ngoài cái này mười cái nam buộc người chính là từ người môi giới mua lại mà lại mỗi một cái người hầu đều có mười tám tuổi khoảng t r ư ờ n g lớn nhất cũng không cao hơn hai mươi tuổi cái này cũng chu khởi nguyên yêu cầu dù sao những người này hắn mua lại mặc dù cũng sẽ bồi dưỡng thành tài nhưng hắn muốn mời chào nhân thủ lời nói những người hầu này thế nhưng là khổ lực dự kiến một cái b ả n mặc dù có thể mời người nhưng mình mua mấy người tới càng thêm đơn giản về phần tại sao văn giới bên trong cũng có người m u a giới cái này kỳ thật rất hiện thực bởi vì n h â n tộc bên i c ả n h mỗi ngày đều có bị d i ệ t mất làng cùng tiểu chấn những địa phương này may mắn còn sống sót người chỉ có thể hướng n h â n tộc bên trong rút lui nhưng bọn hắn không có tiền không cách nào cuộc sống vậy cũng chỉ có bán mình người m u a giới là cái nơi đến tốt đẹp coi như tạm thời bán không được người m u a giới cũng sẽ cung cấp ăn uống ít nhất tránh bị chết đói hạ tràng cho nên nói dân chúng bình thường tại văn giới bên trong y nguyên rất thảm bọn họ không có bối cảnh không có năng lực gia viên bị ngoại tộc xâm lấn không có bọn họ cũng chỉ có thể đi bán mình hoặc là liền đi làm việc tay chân nhưng có một số người vốn chính là tiểu hải tử người khác cũng sẽ không muốn trẻ con tử đi làm việc văn giới bên trong người môi giới trên thực tế chính là dung nạp những n à y người cơ khổ địa phương bọn họ đều là tự nguyện bán mình không có một cái là bị buộc có lẽ có phụ mẫu bán đứa bé đương nhiên phụ mẫu bán đứa bé cũng rất bình thường đây là cho phép tại văn giới bên trong hiếu đạo lớn hơn trời phụ mẫu chính mình cũng nuôi không sống đành phải bán đứa bé đạt được một chút tiền bạc đến sống tạm b ợ bọn họ chẳng lẽ nghị bán mình thân cốt đ ư sao không nghĩ nhưng không có cách không bán đi đứa bé vậy bọn hắn sẽ cùng một chỗ bị chết đói muốn nói quan phủ mặc kệ sao quản quan phủ vẫn là sẽ quản những n à y lưu dân nhưng quan phủ cũng là không q u ả n được bởi vì mỗi ngày đều có lưu dân làm sao có thể q u ả n tới n h â n tộc nhân khẩu cơ số khổng lồ mấy ngàn mấy vạn mười mấy vạn lưu dân hoàn toàn chính là trong b i ể n rộng một g i ọ g nước đối nhân tộc tổng nhân khẩu hơn vạn ước đến nói thật đúng là không tính là gì cái này lưu dân nếu là một năm cộng lại chỉ có mười mấy vạn lời nói kia còn tốt nhưng rõ ràng không phải như vậy mỗi ngày đều có lưu dân hướng dân tộc trung tâm rút lui bọn họ đều là từ biên t h n h tới bởi vì không nghĩ biến thành ngoại tộc đồ chơi cái này mỗi ngày đều có lưu dân không riêng gì k ỷ quốc tất cả nhân tộc quốc gia bên trong đều là tình huống như vậy ngoại tộc một ngày không tiêu diệt kia lưu dân sẽ không ngừng cho nên n h â n tộc mỗi cái quốc gia đều sẽ tiếp tế những ngày lưu dân đi mỗi cái thành trì cổng đều có thể nhận lấy đến một chút đồ ăn nhưng cái kia cũng chỉ là hạt cắt trong sa mạc lưu dân nhiều lắm dẫn đến miễn phí phát ra đồ ăn bị đ i ê u lĩnh cho nên y nguyên có lưu dân bắt vụ cũng bởi vì như vậy cho nên mới có người môi giới có người b á n mình vẫn là tự nguyện còn ký tên đồng ý chu công tử nơi này chính là ngài mua lại phủ đệ tạ ơn trương quản sự các ngươi đem tòa phủ đệ này đều quét sạch sẽ hôm nay liền ở tại bên này biết sao vâng công tử chu khởi nguyên mang theo mười cái người hầu đi theo người m u a giới một cái quản sự đến một tòa phủ đệ cổng đợi đến trương quản sự mở ra phủ đệ đại môn bọn họ đi vào về sau liền ăn bài những người này đi vào quét dọn sau đó chu khởi nguyên cho trương quản sự mười lượng bạc đem hắn đuổi đi chu khởi nguyên tại người m u a giới cũng không phải liền mua mười cái người hầu còn mua một cái phủ đệ cái này trong phủ đệ có tám tòa viện có thể nói rất lớn ở năm trăm người cũng không có vấn đề gì đợi đến bọn người hầu đều đi quét dọn phủ đệ về sau chu khởi nguyên liền tự mình đi ra ngoài hắn trực tiếp đi nha môn sau đó tại nha môn báo cáo chuẩn bị một chút mình muốn tại chấn minh dạ bên trong mời chào nhân thủ chuyện có tiền mua tiên cũng được đối giang hồ môn phái văn giới nhân tộc mỗi cái quốc gia đều quản lý không phải rất nghiêm ngặt chỉ cần có tiền tùy tiện tuyển nhận nhân mã chỉ bất quá muốn tại nha môn báo cáo chuẩn bị đồng thời quốc gia triệu tập nhân thủ đánh trợ cho dù là người trong môn phái cái kia cũng muốn tuân thủ pháp lệnh của triều đình điều động nhân thủ đi đánh trợ kỳ thật triều đình cũng là vì để cho giang hồ môn phái bồi dưỡng một số người mới ra ngoài như vậy triều đình còn có thể hái có sẵn trái cây cỡ sao mà không làm、đâu. tại nha môn báo cáo chuẩn bị về sau chu khởi nguyên liền thu hoạch được một tấm nha môn bắt đầu bằng chứng đến lúc đó có tuần tra quan sai hoặc là binh lính thủ thành đưa ra cái này bằng chứng là được đây chính là tiêu tốn hắn một trăm lạ b m ặ g dòng mặc dù với hắn mà nói không tính là gì nhưng đối phổ thông thế lực nhỏ đến nói một trăm lượng cũng không phải số lượng nhỏ có thể mua một cửa tiệm nha môn chuyện làm tốt rồi về sau chu khởi nguyên lại chạy một chuyến xa mã hành mua một chút ngựa cùng xe ngựa đồng thời còn mua một chút lương thực thịt trứng rau quả hoa quả khô ăn đồ vật nhất định phải chuẩn bị kỹ cảng đương nhiên còn có trọng yếu nhất đầu gỗ loại hình đều là trực tiếp đi mua đây hết thệ đều làm tốt về sau thời gian cũng đến trưa chu khởi nguyên trở về chính mình mua phụ đ ệ ăn một bữa cơm trưa về sau liền mang theo bọn người hầu dùng xe ngựa lôi kéo tấm ván gỗ cột gỗ một vài thứ trực tiếp đi đi tiểu chấn bên trong một khối còn không có kiến tạo nhà mặt đất nơi này vừa vặn gặp phải đường cái cũng là trống rông địa phương bất quá địa phương không phải đường phố chính cũng rất lệ h bất quá không sao chu khởi nguyên cũng không phải dự định làm ăn lệ h một chút cũng không sao cả các ngươi trước tiên ở trên mặt đất đào một điểm hố đem những này cọc gỗ cho đánh vào đi trôn gấp những này cọc gỗ đều muốn giống nhau cao thấp đến lúc đó trực tiếp liền đem tấm ván gỗ cho làm nền đi lên kẹt chủ là được hiểu rồi sao chu khởi nguyên nhìn thấy đến lúc đó về sau liền chỉ huy bọn người hầu làm việc đến vâng công tử chúng tiểu nhân biết tất cả bọn người hầu nghe được chu khởi nguyên lời nói về sau cũng là biết phải làm sao đáp ứng một tiếng về sau liền bắt đầu hành động lên có người đào hố có người liền đi vận chuyển cọc gỗ cùng tấm ván gỗ phân công sáng tỏ làm cũng nhanh đến trưa ngay tại làm việc bên trong vừa qua bất quá tại trạm vạng tối trước đó vẫn là đem sàn gỗ tử cho xây dựng lên toàn bộ sàn gỗ tử lộ ra rất đơn điệu bất quá chờ ngày mai tới thời điểm vận đến m ạ n đem bạc trực tiếp hướng trên bàn bãi xuống kia so cái gì đều muốn có tác dụng chu khởi nguyên mặc dù không nghĩ làm giống như là nhà giàu mới nổi giống nhau nhưng là không có cách muốn nhanh chóng phát triển thế lực không cần một chút thủ đoạn thật là mời chào không đến nhân thủ Quy Tiểu đều sau nhau Chu Nguyên hầu này bày ngày chương Chương bác, các bạc cái Hạo Nhân Hạo Nhân những phía thành hình thứ Khởi theo người người Tông, Tông, núi giống nhau hình dạng.、Vừa、dạng sáng ngày thứ hai, chu khởi nguyên liền mang theo bọn người hầu đến. một đem ở Vừa sau đó để chu bắt thu sắp xếp người đưa xe ngựa bên trên bạc đều tháo xuống về sau tại sàn gỗ tử dựa vào tường gỗ bên kia đem bạc đều cho chất đống cái này bạc là từng khối một khối vừa vặn m ư ờ i lượng chiêu mộ được nhân thủ về sau cũng thuận tiện phân phát bạc chu khởi nguyên đem hắn mua m ư ờ i người này đều một lần nữa cho lấy tên chu sơn nhất chu nhị nguyệt chu tăng xuân chu tứ thanh chu ngũ đức chu lục nghệ chu thất hiển chu b ắ t thu chu cửu hiển chu tập giới bọn hắn m ư ơ i người mỗi một cái tên đều có nhất định ngụ ý thì như lần đầu tiên đây là năm mới lần đầu tiên thì như tháng hai đây là tháng hai long sĩ đầu Tỷ như, như, như, như, như bảy hiền bảy hiền chỉ là tam quốc ngụy tấn thời kỳ bảy cái danh nhân kế khang nguyễn thịt sơn đảo hướng tú lưu linh vương nhung cùng nguyễn hàm bảy người bọn họ trước có bảy hiền danh sưng sau đó thường xuyên tại trong rừng trúc uống rượu ca hát đàm luận một chút chính sự cho nên được xưng là rừng trúc bảy hiền đương nhiên bảy hiền là chưa có nhưng trúc lâm cứu lại có hay không cái này còn có tranh luận tỷ như tám thu tháng tám kim thu chính là tốt thời gian là thu hoạch tốt mùa tỷ như i ể u huyền tháng chín lại được xưng là huyền n g u y ệ n cho nên liền dùng i ể u huyền đến n ỗ i cái cuối cùng thập giới kỳ thật đại biểu là thập giới thập giới là phương tây thánh kinh bên trong đồ vật nhưng cũng là thủy làm tinh bên trên đồ vật cho nên chu khởi nguyên lợi dụng tới cũng không hề có ý gì khác đơn thuần là tại văn giới bên trong lưu lại thủy làm tinh văn hóa vết tích hắn cũng không phải cái gì thượng đế tín đồ còn chỉ cho tín ngưỡng thượng đế một cái thần quả thực nói nhảm vâng công tử chu bát thu đáp ứng sau đó mang theo cái khác bọn người hầu cùng một chỗ bắt đầu hành động lên chu khởi nguyên sở dĩ gọi chu bát thu là bởi vì hắn tại m ộ ư ơ i người bên trong là lớn tuổi nhất vừa vặn hai mươi tuổi đúng vậy chu khởi nguyên mặc dù dựa theo số lượng tới cho bọn hắn đặt tên nhưng trên thực tế số tuổi là hỗn loạn con số này cũng không phải xếp hạng đại diện không là cái gì đồ vật đợi đến chu bát thu bọn hắn đem bạc đống lên về sau đi qua mặt trời sự phản xạ ánh sáng một mảnh ngân quang lóng lánh tại toàn bộ trên bàn lập tức liền hấp dẫn chung quanh hết thảy mọi người bao quát những cái kia đi ngang qua người nơi này đều dừng bước lại nhìn về phía sàn gỗ từ bên trên những cái kia bạc. Thật như bạc. nếu có thể cho ta liền tốt rồi những người này là làm gì viếng thăm nhiều bạc như vậy làm gì ồ nơi này lại có người bày một cái đài còn thả nhiều bạc như vậy chẳng lẽ là muốn làm chuyện gì sao đưa bạc hay sao nhiều bạc như vậy bày ở nơi này cũng không sợ bị người cướp đi đám người vây xem cũng từ từ nhiều hơn mặc dù nơi này rất vắng vẻ nhưng đây cũng là tương đối mà nói chấn minh dạ lưu động nhân khẩu vẫn là rất lớn ít nhất cũng có mấy trăm vạn người đương nhiên đây là thêm những thôn kia ở bên trong cho nên hiện tại người vây xem cũng có hơn trăm người mà lại người ở ngoài xa nhìn đến đây tập hợp đám người về sau thích người xem náo nhiệt cũng hướng bên này đi tới công tử bạc đã đóng tốt rồi một hồi về sau chú bát thu cũng dựa theo nhà mình ý của công tử đem tất cả bạc đều cho b à y đi ra nơi này ít nhất cũng có mười vạn l ư ợ n g bạc coi như mời chào một vạn người đều đủ phát than ra phí ừ n làm không tệ các người đem cái dương này bên trong làm tốt tranh chữ lấy ra dùng cột treo lên chu khởi nguyên khích lệ một chút sau đó lại tiếp lấy ăn bài vâng công tử chú bát thu đáp ứng sau đó mang theo những người khác đem cái dương này bên trong hai quyện tranh chữ lấy ra sau đó tìm hai cây cột trò dựng lên chỉ thấy kia hai đầu bức phía trên riêng phần mình viết h ạ n nhiên tông chiêu thu đ ệ tử người hợp lệ phát xuống mười l ư ợ n g b ạ c chính là đơn giản như vậy t h u bạo chu khởi nguyên đây cũng là sợ những dân chúng kia nhóm xem không hiểu dù sao cho dù là văn giới cái kia cũng không thể nào là mỗi người đều có văn học nội tình tại văn giới bên trong cũng có người chỉ là hiểu những cái kia thường dùng câu nói y tứ nếu là làm cái gì chi hồ giả giả đi ra lao bách tính xem không hiểu kia chẳng phải hưởng công rồi đợi đến chu khởi nguyên đem hai cái này tranh chữ treo sau khi đi ra trong n g á y mắt đám người vây xem liền sôi chảo vậy mà là một cái tông phái chiêu thu lệ tử mà lại gia nhập liền có thể đạt được mười lượng b ằ sao thiên vậy mà gia nhập liền có mười lượng bạc cầm ta một tháng cũng mới một lượng bạc mà thôi đúng à ta mặc dù là tại trong tiểu lầu làm tiểu nhị nhưng một tháng cũng mới năm lượng bạc mười lượng bạc là ta hai tháng nguyệt ngân không biết cái này hạo nhiên tông chiêu thu đệ tử có cái gì yêu cầu nghe vây tới đám người nghị luận ở mỹ chu khởi nguyên cũng không kỳ quái hắn phối hợp an vị tại bạc phía trước cái bàn nơi đó sau đó phân p h ó nói tiểu bác các ngươi dựa theo ta lời nhắn nhủ chuyện đi làm đi về phần tại sao chu khởi nguyên sẽ thành lập hạo nhiên tông thủy lam tinh bên kia thế giới không phải cản không tiên tông sao chu khởi nguyên cũng không cho rằng càn không tiến tông đệ tử cùng hạo nhiên tông đệ tử sẽ trả mặt coi như có thể trả mặt đó cũng là vô số kỷ nguyên về sau đợi đến bọn hắn đều trở thành siêu thoát tại đại thế giới bên ngoài tồn tại đang nói những chuyện khác đi muốn vượt qua thánh nhân gốc nào có đơn giản như vậy cho dù là chính chu khởi nguyên hiện tại cũng bất quá mới là kim đan đỉnh phong mạng thôi các vị phụ lao hương t h ầ n mọi người buổi sáng tốt chúng ta ra công tử chính là hạo nhiên tông tông chủ hiện tại đi tới chấn minh dạng liền định tuyển nhận một chút đệ tử chỉ cần mọi người có thể thông qua công tử nhà ta khảo hạch vậy liền có thể trở thành hạo nhiên tông đệ tử đồng thời lập tức liền có thể đạt được mười lượng bà can ra phí chu bát thu lớn tiếng giới thiệu một chút hạo nhiên tông cùng thân phận của chu khởi nguyên hạo nhiên tông ta chưa nghe nói qua Không biết là các vị các vị mời an tĩnh một chút tiếp xuống ta sẽ giảng giải một chút chiêu thu đệ tử cụ thể chi tiết cũng sẽ giới thiệu một chút ta hạo nhiên tông chuyện xin mọi người kiên nhẫn nghe ta nói hết lời chu bát thu nhìn thấy phía dưới loạn thành một bầy hắn cũng không có ý định trả lời những cái tiêu người hỏi n h ữ các vị các phụ lao hương thân chúng ta hạo nhiên tông lần này tuyển nhận đại lượng đệ tử nhân số không hạn nhưng phạm là cố ý gia nhập người đều có thể đến gia nhập ta hạo nhiên tông hạo nhiên tông đều sẽ cung cấp mười lượng bạc an ra phí mà lại đây chỉ là an ra phí đồng thời lần này chiêu thu đệ tử cũng không nhìn thân phận bối cảnh dù là cho dù là một tên ăn mày chỉ cần thông qua khảo hạch cái kia cũng có thể gia nhập chúng ta hạo nhiên tông cho nên các ngươi còn có nghi vấn gì không chu bát thu trực tiếp đem chu khởi nguyên nói cho hắn đồ vật nói ra chính hắn đương nhiên nghĩ không ra những lời này chẳng qua là tự thuật một lần mà thôi ngươi còn chưa nói các ngươi hạo nhiên tông là ở đâu ra tông môn đâu chúng ta làm sao biết các ngươi có phải hay không tiểu môn tiểu phái vạn nhất gia nhập về sau các ngươi chỉ là một cái thực lực thấp tiểu tông phái vậy chúng ta chẳng phải là tiền đồ hủy hết phòng đục là một cái tiểu lưu manh mặc dù gia nhập chấn minh dạ bang phái khác nhưng cái k i a bang phái cũng là hắc đạo bang phái căn bản không tính là tu hành m g u ồ n phái tiểu lưu manh cũng không có gì tài nguyên nhiều nhất sẽ không chết nói thôi bây giờ thấy hạo nhiên tông hắn rất đ ộ n g tâm nhưng lại sợ làm ộ t cái tiểu môn phái lừa gạt người cho nên mới lớn tiếng hỏi đúng vậy a i chúng ta làm sao biết các ngươi có phải hay không cả người đúng a các ngươi hạo nhiên tông thực lực thế nào đúng Các、người muốn nói rõ sở hạo nhiên tông thực lực không phải vậy chúng ta chắc chắn sẽ không gia nhập tuy nói chỉ có một số nhỏ người nắm lấy cái này lai lịch cùng thực lực đang kêu la nhưng bọn hắn cũng thành công bỏ đi muốn gia nhập hạo nhiên tông những người kia tâm tư mặc dù không có người rời đi nhưng vừa rồi ngao nghe muốn động muốn hành động người rõ ràng hiện tại kèm chế mình ý nghĩ thoáng một cái nhìn chu khởi nguyên trong mắt lứa da lửa mợ mợ t ờ trong đám người này cất chuột thật mẹ nấu b ồ nôn cũng dám đi ra quấy nhiều chuyện của hắn nếu không phải hiện tại nhiều người như vậy hắn thế nào cũng phải giáo hấn những người này không thể coi như hiện tại hắn mới văn sinh nhưng cũng không phải những người bình thường này có thể so sánh coi như bên trong có một chút là võ giả đó cũng là cấp thấp nhất võ giả khẳng định thực lực không có hắn mạnh hắn thế nhưng là sẽ thủy làm tinh bên trên quốc thuật thái cực quyền bắt cực quyền cái gì hắn đều biết văn khí mặc dù nói chỉ có thể dùng tại lấy văn đối địch phương thức bên trong nhưng cũng có thể tăng cường văn tu tố chất thân thể thân thể mạnh mẽ sử dụng quốc thuật vậy liền sẽ càng thêm lợi hại ít nhất so cấp thấp võ giả lợi hại hơn nhiều cùng cấp bậc võ giả nội lực khẳng định là không cách nào công phá văn khí đi vào trong thân thể đây chính là văn khí bên trong lận chứa hạo nhiên chi khí tác dụng chư tà tránh dễ đối ngoại lai hết thể năng lượng văn khí đều sẽ ngăn cản tại thân thể bên ngoài cho nên văn tu mới là văn giới bên trong thiên tri tiêu tử là tuyệt đối cấp trí tôn nghề nghiệp nếu không phải như thế yêu tộc ma tộc thần tộc cái này tam tộc khẳng định đều sớm đem nhân tộc cho diệt tuyệt tam tộc sở dĩ không diệt xong nhân tộc đầu tiên là bởi vì nhân tộc còn có chính mình một chút nội tình tỉ như văn thánh cấp khác đại năng còn có như vậy một chút muốn giết chết văn thánh kia tam tộc khẳng định sẽ chết mấy lần thậm chí mười lần ngang hàng thánh cấp đại năng mặc dù tam tộc thánh cấp đại năng rất nhiều nhưng nếu thật là làm như vậy tổn thất kia liền đại sẽ tổn thất hết bên trong tộc mình hơn phân nửa đỉnh cấp cường giả đây là không có l ợ i mua bán tăng thêm nhân tộc một phương văn thánh cũng không muốn làm đồng quy vô tận chuyện cho nên tam tộc mới không có diệt đi nhân tộc đến nỗi nhân tộc cái khác người tu luyện thành cấp cái khác nghề nghiệp thành cấp tại tam tộc trong mắt không đáng giá nhất tới một t r ọ i một nhân tộc cái khác nghề nghiệp thành cấp xa xa không phải tam tộc bất luận cái gì nhất tộc đối thủ phía trên thấp điểm thứ nhất còn có điểm thứ hai điểm thứ hai chính là tam tộc muốn giữ lại nhân tộc chậm rãi vớt lông dê bọn họ không nghĩ một chút tử liền đem dê cho giết chết bọn họ muốn chậm rãi từ nhân tộc trên thân đạt được những cái kia văn bảo kỳ thật chu khởi nguyên thi đồng sinh thời điểm t ấ m kia viết ngày xuân bài thi liền đã biến thành văn bảo hơn nữa còn là vương giả cấp văn bảo nhưng không có cách lúc ấy không có dư thừa bài thi chỉ có thể đem tấm này bài thi nộp lên đi chương này văn bảo hiện tại còn không biết rơi vào trong tay ai nữa nha mà lại bởi vì thời gian ngắn ngủi lúc ấy chu khởi nguyên đều không có biết rõ ràng cái này văn bảo là tình huống như thế nào có hiệu quả gì hắn cái gì cũng không biết tốt rồi mọi người liên lặng công tử nhà ta có lời muốn nói chu b á t thu hướng phía chu khởi nguyên xin giúp đỡ một chút sau đó chu khởi nguyên ra hiệu chính mình để nói hắn liền hướng phía đám người phía dưới hô vài tiếng các vị phụ lao hương thân mọi người tốt ta là hạo nhiên tông tông chủ chu khởi nguyên có lẽ mọi người không hiểu rõ hạo nhiên tông cũng không hiểu rõ ta nhưng nơi này mười vạn lượng bạch n g â n cũng không phải giả vàng bạc ta hạo nhiên tông có rất nhiều bồi dưỡng đệ tử tài nguyên ta hạo nhiên tông có thể lấy ra được đến đến nỗi hạo nhiên tông thực lực thế nào nhìn xem những bạc này các ngươi còn hoài nghi sao tốt rồi không tin hạo nhiên tông người mời rời đi ta hạo nhiên tông không cần không tín nhiệm tông môn đệ tử tin tưởng chúng ta liền lưu lại tiếp tục tham gia khảo hạch chu khởi nguyên thật rất khó chịu nhưng khó chịu cũng phải nói dù sao bọn hắn bạc bảy ở nơi này luôn luôn sẽ có người tới gia nhập hắn liền không tin dùng tiền nện còn nệ không đến mấy người đệ tử gia nhập chu khởi nguyên lời nói rất đơn giản yêu gia nhập không gia nhập hắn lại không thiếu mấy người này nhân tộc nhân khẩu hơn và ước còn sợ tuyển nhận không đến đệ tử hay sao tại chu khởi nguyên cho thấy thái độ như vậy về sau lập tức phía dưới quần chúng vây xem nhóm đều yên tinh trở lại bọn họ cũng không phải thật muốn làm ở mỹ mà là muốn đãi ngộ tốt nhất mà thôi bọn họ cũng là nghĩ biết hạo nhiên tông thực lực các vị bây giờ muốn gia nhập hạo nhiên tông người đều có thể lên sàn gỗ từ đến tiến hành hảo hạch từng cái đi lên không muốn chen chúc mà đến tới đi các vị còn chờ cái gì chu khởi nguyên sau khi nói xong liền trở về tiếp tục ngồi t h ư ở n g thức trả đi chu bắt thu lại tiếp lấy hô lên nhận người bất quá kinh nghiệm sự tình vừa rồi về sau chấn minh dạ những người này rõ ràng là lộ vẻ do dự chủ yếu là bọn hắn chưa nghe nói qua hạo nhiên tông chu khởi nguyên bọn hắn lại không chịu nói hạo nhiên tông lai lịch cho nên bọn hắn liền do dự q một chương chín trăm tám mươi mốt hạo nhiên tông ba chương chín trăm tám mươi mốt hạo nhiên tông ba các vị phụ lao hương thân hạo nhiên tông lần này t r i ề u thu đệ tử mặc dù không hạ thân phận nhưng tuổi tắc bên trên vẫn là có hạn chế chỉ tuyển nhận một nghìn ba trăm hai mươi tuổi ở giữa người trẻ tuổi thấp hơn số tuổi này hoặc là cao hơn số tuổi này hạo nhiên tông đều không khai thu còn mời các vị dựa theo quy củ đi lên để tránh chậm trễ mọi người thời gian tốt rồi chúng ta hạo nhiên tông chiêu thu đệ tử điều kiện cũng chính là như vậy muốn gia nhập hạo nhiên tông người đều có thể lên đài tới tham gia khảo hạch chỉ cần thông qua khảo hạch vậy liền có thể trở thành hạo nhiên tông đệ tử chu bắt thu tại m ụ c trên bàn đem chiêu thu đệ tử yêu cầu nói ra sau khi nói xong liền đợi đến người đi lên thêm lời thừa t h a i hắn cũng không lại tiếp tục nói chu khởi nguyên nhìn xem phía dưới người vây xem lẫn nhau nhỏ dọn bắt đầu nghị luận hắn liền biết chuyện khẳng định là thành công khẳng định sẽ có người tới gia nhập hạo nhiên t n g ư ơ i k h ô n g đi tử h thử sao. Cái này nếu liếc à g a mắt hắn i t năm h nay giải một Nô t mươi năm m tuổi mặc dù đã đến có thể đính hôn nhân kỷ nhưng không kết hôn vậy liền không thể tự kiềm chế quyết định cho nên nhất định phải trong nhà đồng ý mới được không phải vậy chẳng phải là thành con bất hiếu cũng đúng ta cũng phải trở về cùng phụ thân nói một chút mới được ngô lão tam nghe được về sau cũng là nhẹ gật đầu nhân tộc tất cả quốc gia đều đem hiếu đạo đặt ở phía trước nhất làm chuyện gì trước đó đều muốn nghĩ đến cha mẹ mình giống như là gia nhập tông phái chuyện lớn như vậy đó là đương nhiên muốn lấy được cha mẹ mình đồng ý mới được không riêng gì ngô lão tam cùng n h i tử cái khác người vây xem cũng giống như vậy cái này gia nhập tông phái thế nhưng là cả một đời đại sự dù sao không có tông phái nào sẽ để cho đệ tử phản bội tông môn vừa gia nhập đó chính là cả một đời chuyện không phải vậy muốn rời khỏi tông phái một lần nữa gia nhập một cái khác nào có chuyên đơn giản như vậy à. bất quá mặc dù có rất nhiều người đều muốn về nhà thương lượng qua sau mới có thể quyết định ra đến nhưng cũng có tại chỗ liền lên đi tham gia khảo hạch người t ỷ như những cái kêu bản thân liền là cô nhi người còn có phụ tử cùng một chỗ đi ra người cũng làm chàng quyết định đi lên tham gia khảo hạch gia nhập hạo nhân tông ta đến một cái mặc trên người một thân miếng vá quần áo người trẻ tuổi đầu tiên đứng dậy người trẻ tuổi này tuổi tắc cũng không lớn chu khởi nguyên một chút nhìn qua liền biết hắn khẳng định không đến mười tám tuổi bất quá mặc dù từ quần áo bên trên có thể phát hiện người này rất nghèo nhưng trên thân rất sạch sẽ nói do hắn là thân nghèo nhưng tâm bất tận như vậy người về sau sẽ có đại tạo hóa chờ lấy hắn không lời người trung quy thời gian sẽ chuyển biến tốt đẹp đứng dậy người tên là gì là người ở đâu chu khởi nguyên vẫn không có mở miệng mà là một bên chu bắt thu bắt đầu hỏi thăm cái này chiêu thu đệ tử chu khởi nguyên đương nhiên muốn ở đây không phải vậy làm sao biết những người này thiên phú đến tột cùng là tu văn vẫn là cái khác người tu luyện chu khởi nguyên sở dĩ muốn mỗi ngày đến cũng là bởi vì trên người hắn vạn giới hệ thống có giám định công năng hai ngày này xuống tới hắn điểm danh vọng lại dâng lên một chút mặc dù đại đa số đều là một cấp điểm danh vọng nhưng một ba cấp điểm danh vọng đều có một chút gia tăng giám định công năng phải hao phí điểm danh vọng hắn kiếm lấy điểm danh vọng cũng đầy đủ giám định sử dụng đến nỗi những ngày điểm danh vọng nơi phát ra đương nhiên là bởi vì chu khởi nguyên viết ra vương giả cấp thi tử cho nên mới sẽ để chấn minh dạ người sùng bài hắn t h i đồng sinh bên trong liền có thể viết ra vương giả cấp thi tử dạng này thiên tài lại là lần đầu tiên xuất hiện cho nên sùng bái chu khởi nguyên rất bình thường về vị tiền bối này tại hạ lý c h i ế t nhiên năm nay một ư ơ i sáu tuổi là lý gia trang nhân sĩ từ nhỏ phụ mẫu đều mất là ăn cơm t r o n nhà lớn lên bây giờ tại chấn minh dạ bên trong thủ công lý triết nhiên nghe được chu bắt thu cha hỏi về sau hắn vội vàng trả lời một tiếng chu khởi nguyên nghe được lý c h i ế t nhiên tự giới thiệu về sau hắn vẹn vẹn chỉ phí một trăm điểm một cấp điểm danh vọng liền đem lý c h i ế t nhiên tin tức cho giám định ra thính danh lý c h i ế t nhiên t r u n g tộc nhân tộc giới tính nam tuổi tác một ư ơ i sáu tuổi quốc tịch kỳ quốc địa chỉ chấn minh dạ lý gia trang tư chất văn tu trung t h n g đẳng cảnh giới không người bình thường vạn giới hệ thống liền kém đem lý c h i ế t nhiên tổ tông m ộ ư ơ i tám đời đều cho giám định ra đến đây là một điểm tin tức này tin tức của nó chu khởi nguyên đều không chút đi xem những cái tiếc cái, cái gì lý triết nhiên phụ nốt tên thân thích ở nơi nào làm công mười mấy năm qua gặp được cái đại sự gì đều tại tin tức bên trong chu khởi nguyên còn là lần đầu tiên cảm thấy vạn giới hệ thống t h ư n g y ê u chỉ cần người khác ở trước mặt hắn vậy thì cùng không mặc quần áo là một cái dạng cái gì nội tình đều sẽ bị bại lộ không còn một mảnh đương nhiên cái này cùng chu khởi nguyên tinh thần dị năng bên trong đọc tâm thuật cũng không giống nhau đọc tâm thuật là có thể biết người khác trong lòng đang suy nghĩ gì mà vạn giới d á m định liền châu bỏ liền người này làm qua cái gì chuyện phía trên đều có ghi chép biết ngươi tất cả bí mật liền hỏi ngươi có sợ hay không lý triết nhiên đúng không rất tốt ngươi không tệ ngươi thông qua khảo hạch ngươi có văn tu tư chất có thể gia nhập ta hạo n h i ê n tông đương nhiên chúng ta nơi này không cưỡng chế ngươi gia nhập bổn tông chủ hiện tại nói cho ngươi ngươi có văn tu tư chất có thể tu văn ngươi tư chất là trung thượng đẳng làm t ư ơ n g bước về sau có thể sẽ đạt tới văn tông đại văn tông thậm chí văn hảo tình trạng nhìn chính ngươi nghĩ như thế nào ngươi muốn gia nhập chúng ta hạo n h i ê n tông đó là đương nhiên là không thể tốt hơn chúng ta sẽ cung cấp tài nguyên cho ngươi trợ giúp ngươi tu văn nhìn chính ngươi quyết định đi chu khởi nguyên giám định qua đi hắn trực tiếp liền đem lý triết nhiên tư chất nói ra hắn là c ủ ý kỳ thật đây cũng là một cái khảo hạch liền nhìn lý c h i ế t nhiên tâm thái thế nào nếu là hắn cảm thấy mình có văn tu tư chất liền có thể đi gia nhập thế lực khác chu khởi nguyên cũng sẽ không ngăn cản bởi vì như vậy người không đáng lưu lại không có một viên lòng kiên định như vậy người cũng không xứng đáng gia nhập hạng n h n tông tông chủ không cần nhiều cân nhắc đệ tử quyết định gia nhập hạng n h n tông tuyệt không hối hận lý c h i ế t nhiên nghe được chu khởi nguyên lời nói về sau hắn liền càng thêm kiên định tín niệm h của mình một cái có thể đem có văn tu tư chất đệ tử thả đi tông phái tất nhiên rất cường đại coi như hiện tại không mạnh mẽ về sau cũng sẽ rất cường đại tăng thêm chính hắn vốn là nghèo rất mồm tơi không có cái gì là không thể mất đi cho nên dứt khoát liền quyết định gia nhập h ạ o nhiên tông ồ đi nếu nghĩ kỹ vậy liền tiến lên đây nhận lấy đệ tử lệ n h bài chu khởi nguyên nghe được lý c h i ế t nhiên lời nói về sau trên mặt cũng lộ ra vẻ mặt hài lòng cái này lý c h i ế t nhiên mặc dù tư chất cũng chẳng ra sao cả nhưng tâm tính kiên định đáng giá bồi dưỡng cuối cùng để hắn tiến lên đây nhận lấy đệ tử lệ n h bài vâng tông chủ lý c h i ế t nhiên tiến lên đi đến chu khởi nguyên trước mặt đây là ta h ạ o nhiên tông đệ tử lệ bài ngươi cầm ở phía trên dọn một g ọ t máu đi lên liền có thể để khối này lệnh bài ghi lại khí tức của ngươi v ề sau khối này lệnh bài cũng chỉ có thể chính ngươi sử dụng người khác là không thể dùng Quy sau, máu máu thu sau xuất cây tay nháy chương Chương chủ, được. chết cầm của cái, chính chữ, hạo nhiên tông, 4. Chương 982, hạo nhiên nhiên nhận lệnh hắn mình nhói một cái, một máu tươi ra. hắn nhanh liền nhỏ lệnh lệnh hút lệnh hạo nhiên hai chữ, mà mặt sau liền xuất hiện tươi tươi tông, tông, Vâng, tông liền lên trên bàn trên ngón xông liền trên trong liền diện liền giọt giọt tại vào, biết tiếp bài bài, bài bài viết tử tử mặt một trâm một một mắt mặt về đệ đệ bị Lý mà ra, lần này chu khởi nguyên không có đem môn phái hệ thống công năng rộng mở cho những đệ tử này sử dụng nguyên nhân chủ yếu nhất kỳ thật vẫn là bởi vì gian tế hai chữ tử sĩ là rất đáng sợ một đám người chết còn không sợ còn biết quan tâm môn phái hệ thống ư ớ c t h u c sao nếu là tông phái của mình bên trong trà trộn vào đến người khác trong gia tộc tử sĩ tình huống kia sẽ không hay mặc dù nói môn phái hệ thống là sẽ không để cho hệ thống chuyển xuống đồ vật bộc lộ ra đi tùy thời có thể ngăn cản tử sĩ nhưng tránh không được tử sĩ sẽ lấy này phương thức của nó hướng chủ nhân của mình truyền lời t h như nói mã mọt sệ giống nhau đồ vật lấy một loại nào đó ký hiệu thay thế cái nào đó văn tự sau đó chúc o i n ư ư thế không đ mừng người gia nhập ta h ạ o n h â n tông người trước tiên có thể nhận lấy an ra phí đi về nhà một tuần lễ về sau đúng giờ tới nơi này chờ chúng ta sẽ mang các người đi tới tông môn tại chấn minh dạ trụ sở mặc dù chu khởi nguyên còn không có tìm xong trụ sở nhưng không sao hắn có thể chọn tốt địa chỉ buổi chiều đến trong n h à môn đem mảnh đất kia cầm xuống sau đó xuất tiền n ệ cũng có thể tại trong vòng vài ngày kiến tạo một đống lớn một phòng ở đi ra đến nỗi về sau vậy sau này hay nói vâng tông chủ lý c h i ế t nhiên trong lòng kỳ thật vẫn làm ngộng hắn vậy mà liền như thế gia nhập h ạ o nhiên tông mà lại chính mình lại có văn tu tư chất sao có thể nói là kém chút cao hứng ốc lý c h i ế t nhiên rất nhanh liền lĩnh được mười l ư ợ n g bạc sau đó hạ sản gỗ t ử đi về nhà hắn ngược lại là không chuẩn bị chạy trốn vì mười l ư ợ n g bạc không có lời hắn cảm thấy nếu h ạ o nhiên tông c ó thể lấy ra cái này mười l ư ợ n g bạc đi ra vậy khẳng định liền sẽ không để ý như thế ít bạc thực lực khẳng định rất cường đại hắn cũng không dám chạy phía dưới người vây xem nhìn thấy lý c h i ế t nghiên c ứ như vậy dễ như t r ở bàn tay liền thành công g i a nhập hạo như tông toàn bộ đều xuẩn xuẩn rụng động rất nhanh liền lại có một người đứng dậy đi lên tham gia khảo hạch người tên là gì ở nơi nào ở lại theo chu bát thu chắc hỏi đi lên trên bàn người liền bắt đầu trả lời lên bất quá tiếp xuống đi lên người đều không có mấy cái có văn tu tư chất xem ra cái này tố chất thật là tàn không kém đủ a mà lại để chu khởi nguyên rất im lặng là rõ ràng nói rồi là một nghìn ba trăm hai mươi tuổi ở giữa người trẻ tuổi đi lên hơn nữa còn không hạ nam nữ nhưng đại đa số đi lên người hai nghìn năm trăm hai mươi tám t h ậ một chí còn cái chính gốc, còn hơn hôn mình mình nhanh nheo, tương người lên, nói lớn lên nói Giáng nói mình tin tuổi, tuổi tuổi, tờ, gạt mặt tuổi, đều quỷ đầu đều quỷ đi đối mới mũi mới mới đi. gì mờ mờ đờ, đây là lửa có mà m vậy à. dấp buổi sáng cứ như vậy đi qua chu khởi nguyên phát hạ đi lệnh bài vẫn là rất nhiều phát một nghìn cái lệnh bài ra ngoài mà lại cũng là tại chỗ nhỏ máu khóa lại đệ tử lệnh bài nếu là những người này đến lúc đó không tới chu khởi nguyên tự nhiên sẽ tìm tới cửa đến lúc đó coi như không phải đơn giản như vậy liền có thể đi qua gia nhập t ô n g môn vậy liền không thể phản bội cái này nếu là gia nhập tông môn về sau còn phản bội tông môn có lý do thanh lý môn hộ điểm này liền quan phủ cũng sẽ không quản bởi vì đây là tông môn chính mình sự tình quan phủ sẽ không nhúng tay đệ tử này lệnh bài nhỏ máu khóa lại cũng không phải sự tình đơn giản đệ tử lệnh bài khóa lại về sau liền không cách nào vứt bỏ coi như cái này đệ tử đem lệnh bài cho vứt bỏ lệnh bài vẫn là sẽ tự mình trở lại đệ tử trên người cùng thời đệ tử lệnh bài vẫn là một cái cùng loại gds định vị đồ vật tại môn phái hệ thống bên trong đều có thể thấy được đệ tử vị trí có thể nói tương đương với địa đồ hơn nữa còn có thể đầu tiên là đệ tử khoảng cách chu khởi nguyên bao nhiêu mét từ chỗ nào đi qua hoàn toàn chính là hướng dẫn a đây mới là chu khởi nguyên hào phóng như vậy phát xuống an ra phí nguyên nhân bởi vì khóa lại đệ tử lệnh bài bọn hắn liền chạy không được tăng thêm chu khởi nguyên tuyệt nhận những đệ tử này một chút thực lực đều không có còn đào thoát không được lòng bàn tay của hắn về sau có thực lực vậy thì càng thêm đào thoát không xong bởi vì môn phái hệ thống là sẽ không để cho các đệ tử uy hiếp được chu khởi nguyên chu khởi nguyên làm hệ thống chủ nhân những đệ tử kia muốn tổn thương chu khởi nguyên đều làm không được n hiện ữ n này g đệ tử l ạ đ tử l ệ h bái tại h điểm không chu t c lực, s a có khởi ự c lực c nguyên tạm thời còn không có nói cho các đệ tử chuyện như vậy cũng không cần thiết chờ sau này có nghị phản bội người xuất hiện đến lúc đó trực tiếp giết gà dọa khỉ hiệu quả càng tốt như thế liền sẽ làm cho tất cả mọi người kính sợ không dám sinh ra phản bội tri tâm nếu là hiện tại chu khởi nguyên trực tiếp nói cho bọn hắn khóa lại đệ tử lệnh bài về sau liền không thể phản bội tông môn như thế căn bản không có sức thuyết phục vẫn là trực tiếp để các đệ tử nhìn sự thật lộ ra càng tốt rung động một chút chu khởi nguyên bận rộn một buổi sáng mới tuyển nhận một ngàn người mặc dù nhìn qua rất nhiều có môn phái vẫn chưa tới một ngàn người đâu kỳ thật một ngàn người môn phái cũng không tính là gì chỉ có thể tính một cái thế lực nhỏ mà thôi bất quá tại chấn minh dạ bên trong chu khởi nguyên cũng không có ý định tuyển nhận bao nhiêu người một tuần lễ về sau hắn liền sẽ rời đi chấn minh dạ đi địa phương khác chiêu thu đệ tử đến nơi chấn minh dạ nơi này hắn tự sẽ có sắp xếp. buổi sáng đi tuyển nhận đệ tử về sau chu khởi nguyên cũng là người ta đem đồ vật thu thập một chút hồi phụ bên trong ăn cơm trưa về sau cũng không tiếp tục đi chiêu thu đệ tử mà là đi một chuyến nham môn chu khởi nguyên mua xuống chấn minh dạ bên ngoài một ngọn núi ngọn núi này không lớn cũng liền năm trăm mét cao phía dưới còn có một cái sơn cốc nhỏ có nước suối cũng không phải là núi hoang trên núi có rất nhiều rừng t â y mua xuống ngọn núi này về sau chu khởi nguyên lại đi người môi giới để người môi giới tìm một nhóm lớn công tượng ra khỏi thành đi trên núi xây dựng phòng ốc đi hơn nữa còn muốn xây dựng tường cây phòng ngừa g i thú bình thường tới gần huyện thành địa phương là không có yêu thú tồn tại cho nên cũng không cần lo lắng các đệ tử sẽ bị yêu thú cho hại kỳ thật chu khởi nguyên mấy ngày nay động tác người nhiều đa tâm liền phát hiện vấn đề lúc đầu chu khởi nguyên nói hắn là thôn a n học người sống sót hơn nữa còn làm ra chứng cứ nhưng mấy ngày nay t r i ê u thu đệ tử làm ra một cái tông phái còn có nhiều bạc như vậy cái này rất có vấn đề bất quá mặc dù như vậy nhưng vẫn không có ai đến gây sự với chu khởi nguyên liền liền lương hữu vi bọn hắn biết về sau cũng chỉ là cảm thấy có chút kinh ngạc cũng không có hướng chỗ xấu suy nghĩ Quy một chương 983, án Ngươi, vẫn ư g là giống như trước đây là kẻ hà nhát tiểu lý tử cùng bá ra hội phủ vương bá niết miệng ánh mắt bên trong mang theo miệt thị nhìn thoáng qua trần văn hạn bóng lưng sau đó kêu lên tiểu lý tử hồi phủ đi vương bá là vương minh học đại nhi tử vương g i a tại trấn minh dạ bên trong cũng là gia tộc lớn nhất một trong tăng thêm vương minh học vẫn là huệ lệnh cho nên vương bá tại trấn minh dạ bên trong đây chính là đệ nhất ăn chơi thiếu gia bất quá vương bá cũng là có điểm mấu chốt người biết cái gì nên làm cái gì không nên làm hắn không trắng trận cướp đoạt dân nữ cũng không khi hành p h é p thị càng không có ăn cơm chùa thói quen bất quá thường xuyên ở bên ngoài đánh nhau ngược lại là thật mà lại sống phóng túng cái gì đều làm lượn mà trần văn hãn là trần sinh đại nhi tử trần sinh tại trấn minh dạ thời gian lâu dài cho nên cũng phát triển ra một cái gia tộc thế lực Mặc một có chút cảnh, lực cũng là rất khổng lồ, cho nên có thể cùng dù hòa không nhưng Sinh phía Sinh thành thành thế khổng gia sau gia giải vương giống, trong vương bối tại Trần Trần quần bên nên rất thể là là lộ, đương ị vị a nhau. năng đ nhiên trần sinh nguyên bản không có ý định cùng vương minh học khó xử cho nên trần gia cùng vương gia ngược lại là bình yên vô sự thậm chí hai nhà còn thường xuyên đến hướng tính được là là thế giao nhưng vương ba cùng trần văn h á n lại là hai phe đều không chào đón ai gặp mặt chính là lẫn nhau đ ổ i lẫn nhau tổn thương Công tử, công tử, tin tức tin ngài Chúc mừng công tử, tử, tốt, chính chu khởi nguyên không có đi xem bảng mà là điều động chu bát thu tiến đến học cung nhìn nhất bảng đi chu bát thu cũng là nhìn thấy vương bá cùng trần văn h á n lẫn nhau tổn thương c h ẳ n g diện quả thực là nhìn một trận cho hay ừm ta biết chu khởi nguyên đối với mình để danh án bài cũng không có cái gì kỳ quái nếu là lợi dụng thủy làm tinh bên trên đi qua vô số văn nhân nhóm tán thưởng thi t ử còn có kinh nghiệm nhiều năm như vậy sử dụng chính sách đều không có cách nào thu hoạch được án bài vậy hắn liền thật muốn hoài nghi cái này khoa cử có phải là cũng có tấm màn đen chu khởi nguyên đương nhiên không biết kém một chút hắn liền thật bị người cho tấm màn đen nếu không phải lương hữu vi cái này học chính Hắn l à một k h ô n cái giữ cửa người hầu chạy vào xoay người cung kính nói với chu khởi nguyên người hầu này là về sau chu khởi nguyên để chu bắt thu bọn hắn đi người môi giới mua lại dù sao lớn như vậy một cái phủ đệ cũng không thể để chu bắt thu bọn hắn mười người quét dọn trông giữ căn bản là không còn được đương nhiên không chỉ mua một cái tại người môi giới mua một trăm cái người hầu trở về nam nữ nửa này nửa kia ừng vậy chúng ta đi ra xem một chút đi chu khởi nguyên từ trên ghế đứng dậy nói một câu liền hướng phía bên ngoài đi đến chu bát thu cùng cành cổng người hầu theo ở phía sau vị đại nhân này tiểu sinh chu khởi nguyên hữu lễ không biết xưng hô như thế nào chu khởi nguyên đi đến cửa p h ụ đệ về sau liền thấy mấy cái quan sai trang phục rất vui mừng trên thân có lụa đỏ từ vây quanh đồng thời còn dơ viết có án bài hai chữ thẻ bài còn có khua chiến gó chống xem ra coi như chỉ là thi đồng sinh người nơi này cũng là rất xem chọ a chu công tử tại hạ phùng c á t nghĩa đạm đương không nổi đại nhân xưng hô chúc mừng chu công tử trúng bảng trở thành chấn minh dạ thi đồng sinh án bài đây là ngài văn thư phùng c á t nghĩa nhìn thấy là chu khởi nguyên về sau vội vàng mở miệng nói ra đồng thời còn cầm trong tay văn thư đưa cho hắn vậy liền đa tạ phùng h i n h chu khởi nguyên tiếp nhận văn thư một bên nói một bên hướng phía chu bát thu nháy mắt ra d ấ u phùng đại nhân đa tạ ngài đến đây báo tin vui đây là nhà ta công tử một điểm nho nhỏ tâm ý xin hãy m i ệ n lấy chu bát thu đều sớm chuẩn bị kỹ cảng từ trong ngực móc ra một túi tiền liền nhét vào phùng các nghĩa trong tay đa tạ chu công tử vậy chúng ta liền không nhiều làm cái g i y cáo tử phùng c ắ t nghĩa cầm tới túi tiền gấm bóp một chút sau đó cảm giác được bên trong là một tấm giấy thật mỏng hắn liền biết chắc là ngân phiếu nhỏ nhất ngân phiếu đó cũng là mười l ư ợ n g bạc nhưng chu khởi nguyên chuyện hiện tại trong n h à môn đều chuyển khác cái này trong túi tiền ngân phiếu khẳng định không chỉ mười l ư ợ n g bạc cho nên hắn liền càng cao hứng hơn ứ n g h phùng c ắ t nghĩa nói lời cảm tạ một tiếng sau đó liền rời đi mặc dù nói quan phủ nhân viên không thể thu hối lộ nhưng cái này báo tin vui về sau chủ nhà khen thưởng là có thể kế tiếp bởi vì đây là v i vui chủ nhà cho khen thưởng cũng không phải hối lộ chỉ là vì lấy cái vui mừ cho nên loại này việc vui khen thưởng vẫn có thể nhận lấy đây cũng là hàng năm bọn hắn những n à y quan sai một điểm tiểu thu nhập đi đợi đến quan sai đi về sau chu phủ cổng cũng vây rất nhiều người đều là bị khua chiên gõ c h ố n g cùng tiếng pháo nổ hấp dẫn mà đến lần này thi đồng sinh án bài liền ở lại đây sao chu phủ xem bộ dáng là một cái đại h ộ nhân d â ra cái này một nhà công tử tài văn t r ư ờ n g không tệ à cũng không biết đính hôn không có đừng suy nghĩ nhiều tài hoa cao như vậy người rõ ràng không phải là chúng ta như vậy bình dân có thể leo lên vây tới người cũng là nhìn xem chu phủ bên trong đang thì thầm nói chuyện b á dính dính chu khởi nguyên nhìn thấy bên ngoài đám người vây xem về sau hắn đầu g ó c nhất chuyển thủy lam tinh cổ đại thời điểm không phải có đại hộ nhân ra vừa đến có việc mừng thời điểm liền sẽ tại cửa ra vào phát tiền mừng sao hắn cũng có thể làm như vậy à hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể thu được một chút hào cảm làm sao cũng có thể kiếm lấy một chút xíu điểm danh vọng chân mũi lại tiểu cũng là thì ta vâng công tử thuộc hạ cái này đi chu bát thu nghe được nhà mình công tử lời nói về sau chu ũ n g l bát thu i nhất để những thị nữ kia bắt đầu cho đồng tiền cột lên dây đỏ chín là số lớn nhất khẳng định là không thể buộc chín cái dù sao cựu ngũ trí tôn chín một đều đại diện hoàng đế cho nên lùi lại mà cầu việc khác là tốt nhất để tránh phạm kim kỵ chu á c n g ư bắt thu đám người bọn họ tại cửa ra vào phân phát tiền mừng thời điểm một cái cưới ngựa quan sai lại tới xin hỏi nơi này là chu khởi nguyên chu công tử phủ đệ sao quan sai nhìn thấy chu phủ cổng rất náo nhiệt dáng vẻ hắn xuống ngựa về sau dắt ngựa một đường xuyên qua đám người đến chu phủ cổng sau đó hướng phía cổng đang dùng dây đỏ sâu tiền đồng bọn thị nữ hỏi thăm một tiếng quan sai đại nhân ngài tốt chu khởi nguyên là công tử nhà ta không biết đại nhân có chuyện gì quan trọng chu bát thu nghe được quan sai lời nói về sau cầm trong tay bưng đĩa d a o cho một bên người hầu sau đó tiến lên đáp lời nói người tốt ta là nha môn quan sai huyện lệnh đại nhân phái ta tới cho chu công tử đưa thì mời mời chu công tử nhất thiết phải tham gia ngày mai thi hội quan sai từ trong ngực lấy ra một tấm màu đỏ chót thiệp mời đưa cho chu bát thu sau đó trấn trọng vô cùng nói vâng quan sai đại nhân tại hạ nhất định sẽ chuyển giao cho công tử nhà ta đa tạ đại nhân đến đây đưa t h i ệ mời đây là một chút lòng thành xin hãy nhận lấy hôm nay là công tử nhà ta thi đậu đồng sinh đồng thời thu hoạch được án bài thời gian đây chỉ là một chút tiền mừng chu bát thu tiếp nhận thiếp mời về sau liền từ trong ngực móc ra một túi tiền nhét vào quan sai trong tay bên trong chứa một trăm lượng ngân phiếu đây đều là sớm chuẩn bị tốt lắm số tiền này túi cùng một c h ỗ chuẩn bị mười mấy đều là dùng để đuổi những cái kia tại chấn minh dạ thế lực phái tới chúc mừng hạ nhân dù sao tục ngữ nói tốt diêm vương hảo kiến tiểu quỷ khó chơi những này được phái ra bọn hạ nhân nếu là không cho điểm ch vậy khẳng định trở về sẽ nói lung tung đến lúc đó vô duyên vô cớ liền có thêm đ ị c h nhân mà lại còn không biết là thế nào trêu chọc nếu là những thế lực này vụng trộm làm bán tử vậy liền không tốt lắm mặc dù chu khởi nguyên không sợ nhưng chu bát thu bọn hắn làm thuộc hạ lại là muốn cho chính mình chủ nhân nghĩ kỹ hết thảy bọn họ mặc dù là bán mình đến người môi giới người cùng khổ nhưng cái này cũng không hề đ ạ i diện bọn hắn liền rất đ ẩn công tử đây là huyện lệnh phái người đưa tới thiệp mời nói là mời ngài nhất thiết phải ngày mai đi tham gia thi hội t h i ệ mời bên trong có thời gian địa chỉ chu bát thu đưa tiễn nha môn đến quan sai về sau l i ê n tiến trong p h ụ đệ đem thiệp mời giao cho chu khởi nguyên còn đem quan sai lời nói trò thuật lại một lần ừm ta biết n g ư ơ i đi thôi chu khởi nguyên tiếp nhận thiệp mời về sau đuổi chu b ắ t thu sau đó mới mở ra thiệp mời nhìn lại chu khởi nguyên công tử khải văn kiện nay công tử lấy được thi đồng sinh án bài lại gặp mùa xuân tiến đến cho nên nhân đây tổ chức nên xuân thi hội lấy c h ú c tân xuân cũng c h ú c chư vị t i ề n đồ như gấm mong rằng chu công tử có thể tại đêm mai giá lâm minh về lâu phó thi hội chấn minh d ạ huyện lệnh vương học minh tính lên xem hết thiệp mời về sau chu khởi nguyên phát hiện trong đó cũng không nói thêm gì dối loạn lung tùng mà lại đoán chừng vẫn là huyện lệnh vương học m ì n h tự mình viết thiệp mời nên xuân thi hội sao vẫn là đi xem một chút đi nguyên bản chu khởi nguyên là không có ý định tiếp tục k h o a khảo cũng không có ý định tham gia cái gọi là thi hội nhưng bây giờ hắn lại thay đổi chủ ý nếu quyết định vì cái này văn giới bên trong nhân tộc làm chút chuyện là gì vậy hắn liền muốn lợi dụng hết thệ biện pháp để cho mình biến càng thêm cường đại đứng dậy mới được không phải vậy đến cuối cùng đoán chừng sự tình gì cũng không làm được dù sao văn giới bên trong nhân tộc đã phát triển mấy chục vạn thậm chí trăm vạn năm nhưng vẫn như c ũ không thể thoát khỏi tam tộc nuôi nhốt từ bên trong này cũng có thể thấy được đến rất nhiều chuyện kia tam tộc khẳng định không phải dễ đối phó như vậy không phải vậy đâu còn dùng đến chu khởi nguyên bỏ ra lượt ca chỉ sợ tam tộc đều sớm bị nhân tộc một ít đại năng c ấ p cường giả cho diệt đi cho nên chu khởi nguyên còn có ý định tiếp tục đi tham gia k h o a cử hắn mấy ngày nay thế nhưng là thu hoạch được một chút điểm danh vọng toàn bộ đều kêu bài vương giả cấp thi từ mang tới ích lợi đây là tại chấn minh dạo bên trong nếu là hắn có thể thi đậu trạng nguyên kia toàn bộ kỷ quốc đều sẽ không ai không biết không người không hay cái này văn giới bên trong trạng nguyên hàm kim lượng thế nhưng là rất đủ xa xa so thủy l a m tinh bên trên thi đại học trạng nguyên nhóm mạnh hơn nhiều dù sao cổ đại trạng nguyên đó chính là đại diện đã từ học sinh tốt nghiệp có thể trực tiếp làm quan mà thủy l a m tinh thi đại học trạng nguyên chỉ là đại diện thi đậu trường tốt kế tiếp còn muốn học tập càng cao đẳng hơn tri thức nếu là v u n g l ò n g học tập cho dù là thi đại học trạng nguyên đó cũng là tương đương một vòng tròn mà lại thủy l a m tinh bên trên thi đại học trạng nguyên không thế nào bị người chú ý có lẽ nhìn qua liền bên số người cực ít có thể ghi nhớ văn giới nơi này liền không giống mặc dù cũng là một năm một lần k h o a c ử nhưng một năm chỉ có một cái trạng nguyên mà lại cao trung trạng nguyên về sau còn biết truyền khắp cả nước nhân dân cả nước đều biết như vậy chú ý độ thế nhưng là rất đủ lúc đầu chu khởi nguyên ngay từ đầu dự định là muốn đi dị tộc chiến trường bên kia giết dị tộc như vậy lấy được chú ý sẽ càng cao hơn chỉ cần lập xuống công lao về sau đây chính là cả n h â n tộc đều sẽ chú ý tới đến lúc đó hắn điểm danh vọng khẳng định sẽ một đêm tăng vọt mấy vạn ứ c thậm chí là mấy chục vạn ứ c đều nói không chừng đương nhiên đây là nói một cấp điểm danh vọng ngươi đi đem bát thu kêu đến chu y ê nhiên n nhớ tới một việc, hắn còn không có an xem mời một hết thiệp đột tới việc, về sau có bát à i những c i kia đã u y ể n nhận thu ớ i các c đệ tử, o nên cận lệnh nữ chính tùy một tại thị ý chỉ cái chờ cửa chú phụ đem đi cho gọi tiền đến. Công tử, ngài có Chú Thu gọi ngài gì? tiền tử, Bát đến. dặn dò gì? Chú bát thu sau khi đi vào cung kính đối chu khởi nguyên xoay người hành lễ sau đó chờ đợi chu khởi nguyên mệnh lệnh Bát Thu, ngươi mang một số người đi chúng ta chiêu thu đệ tử tử lạt chúng chiêu phương, hôm những hẳn ngươi mang người nay đi kia địa số đệ đệ đ chu bát thu cũng là biết chính khí núi vị trí những ngày này chu khởi nguyên không chút đi thị s á t chính khí núi kiến tạo tiến độ đều là chu bát thu dẫn người đi xem không chỉ là như thế này chính khí bên kia núi đã hoàn toàn đại biến đến dạng không riêng gì kiến tạo phong ố c hơn nữa còn chiêu mộ đến hai nghìn võ giả những võ giả này thực lực toàn bộ đều tại cấp bậc võ sư tả h ư u là võ giả cấp độ thứ ba tương đương với văn sư đương nhiên võ giả thực lực không có văn tu thực lực cường đại võ giả cảnh giới cũng có mười cái cảnh giới theo thứ tự là vũ đồ võ sĩ võ sư đại võ sư võ tông đại võ tông võ vương võ hoàng võ đế võ thánh võ giả tu luyện muốn so văn tu đơn giản mà lại chỉ cần là nhân tộc liền có thể tu luyện không cần gì thiên phú đương nhiên mặc dù nói người người đều có thể tu luyện võ đạo nhưng cũng chia tư chất cao thấp trọng yếu nhất chính là còn phải xem người cơ duyên có khả năng tư chất thấp người dưới cơ duyên xảo hợp có thể tu luyện tới võ thánh ngược lại tư chất cao người lại là vĩnh viễn bị vây ở võ đế bên trong không cách nào bước vào một bước cuối cùng chu khởi nguyên sở dĩ có thể chiêu mộ đến hai nghìn cái võ sư trở lên võ giả cũng là bởi vì trên võ sư hạ bồi hồi thực lực như vậy căn bản là đối phó không được dị tộc cho dù là những cái kêu bình thường nhất yếu thú cung cấp bậc phía dưới võ sư đều tốt hơn mấy cái mới có thể giết chết một con yêu thú đây chính là nhục thân mạnh mẽ t r ê n l ệ n h võ giả mặc dù nói cũng có luyện cung tiễn nhưng trên thực tế cường đại nhất võ giả toàn bộ đều là cận chiến hệ cận chiến võ giả công kích mạnh mẽ phòng ngự cũng rất mạnh nhưng đây cũng là tương đối mà nói Quy Xuân Xuân tu luyện chương Chương tộc nhục cường trước tộc Thi Hội, Thi Hội, nhân thân nhất nhập nhưng không Nên Nên trong đến nói trong liền giả giả, tại tại mắt đại Võ là là dị ma tộc thần tộc tam tộc bên trong yêu tộc nhục thân mạnh nhất lớn cho dù là yêu tộc thúc đẩy những cái k i a yêu thú đều muốn so võ giả nhục thân mạnh mẽ gấp mấy lần chứ đừng nói là yêu tộc đương nhiên ma tộc cùng thần tộc nhục thân cũng đồng d ạ n g mạnh mẽ nhân tộc võ giả căn bản là không chiếm bất kỳ ưu thế nào nếu không phải là người tộc bên trong có văn tu tồn tại đoán chừng nhân tộc khẳng định sẽ rơi vào cái tùy ý tam tộc làm thịt hạ tràng muốn làm sao xoa tròn bóp nghiến liền làm sao xoa tròn bóp nghiến cho nên chu khởi nguyên có thể tại trấn minh dạng như vậy địa phương nhỏ liền có thể chiêu mộ đến hai nghìn người cấp bậc võ, sư tả hữu võ giả rất bình thường. bởi vì cấp bậc như vậy võ giả trên cơ bản cũng chỉ có thể trong nhà hộ viện hoặc là chính là cho người làm hộ vệ lẫn vào thảm hại hơn còn có đi làm công giống như là bến tàu cựu vạn cái gì Trừ chiêu mộ cái này hai nghìn võ giả bên ngoài còn mua đại lượng lương thực những này lương thực chỉ là che giấu thay mắt người nếu là bông dưng lấy ra lương thực chỉ sợ cũng càng để cho người hoài nghi lương thực lấy ra nhiều lại không người nhìn thấy chu khởi nguyên đi mua coi như văn giới bên trong có không gian giới chỉ vật như vậy cũng là không được bởi vì không cách nào giải thích lương thực nơi phát ra dù sao dân tộc địa phương cứ như vậy lớn muốn tra đại lượng lương thực đi hướng lời nói là rất dễ dàng cái này nếu là cha không được chu khởi nguyên lương thực nơi phát ra làm không tốt hắn sẽ bị xem như là dị tộc gian tế đây không phải nói đùa dị tộc nốt nhân tộc hàng năm đều có đại lượng nhân khẩu cùng văn bảo còn có cái khác tài nguyên bị cất đoạt cho nên trên thực tế dị tộc bên trong cũng có nhân loại tồn tại thậm chí qua so với nhân tộc bên này càng thê thảm hơn nhân loại tại dị tộc bên trong chính là nô lệ là thấp nhất mà nhân loại cũng không toàn bộ đều là ý chí kiên định cũng có nhìn về phía dị tộc nhân loại bại hoại những ngày vọng tộc cầu sinh nhân loại tại phản bội nhân tộc về sau bọn họ vì dị tộc làm rất nhiều phát dô chuyện t h như nói bồi dưỡng gian tế phái đi nhân tộc làm m ậ thám còn sâu hơn đến giết chết bắt nhân loại tới quả thực chính là việc gác bất tận một lúc sau nhìn về phía dị tộc nhân loại liền nhiều hơn mặc dù bởi vì dị tộc hạn chế nguyên nhân vẫn còn so sánh không lên trong nhân tộc nhân khẩu nhiều nhưng cũng đã có hơn trăm tỷ nhân khẩu nhiều như vậy dị tộc cũng làm cho những này quy hàng nhân loại học tập văn tu nhưng không biết vì cái gì những này nhìn về phía dị tộc nhân loại vậy mà không cách nào trở thành văn tu giống như là bọn hắn dồn g bỏ nhân tộc cho nên văn khí cũng ngăn cách những người này giống nhau kỳ thật cũng c ó nguyên nhân này văn khí là cái gì kia là ẩn chứa có hạo nhiên chính khí nhân tộc bản thân khí vẫn đã dung nhập vào văn khí bên trong những này rời bỏ n h â n tộc người đã vi phạm hạo nhiên hai chữ bọn họ đã không xứng trở thành văn tu cho nên văn khí mới có thể ngăn cách những nhân tộc này phản đồ bọn họ vĩnh viễn cũng không có thể trở thành văn tu mặc dù trở thành không được văn tu nhưng những người này tộc phản đồ y nguyên có thể tu luyện nhân tộc cái khác phương thức tu luyện vâng công tử thuộc hạ cái này dẫn người đi chu bát thu đáp ứng sau đó nhanh chóng quay người ra chu phủ tại chu phủ cổng tuyển mười người sau đó cưỡi ngựa cùng một chỗ hướng phía chiêu thu đệ từ địa phương mà đi bên kia khoảng cách chu phủ bên này vẫn có chút khoảng cách cưỡi ngựa phải nhanh một chút chu bát thu bọn hắn tốn hao một tiếng mới đến bọn hắn chiêu thu đệ tử địa phương cái này hay là bởi vì chấn minh d ạ bên trong có chuyên môn cưỡi ngựa đường cái cái này cho cưỡi ngựa cung cấp con đường người đi đường là không thể đi tới không phải vậy bị đâm chết đều là chết vô ích nha môn là sẽ không quản đến lúc đó về sau chu bát thu liền thấy rất nhiều người ngay tại không trên đất trở lấy chư vị ta là chu bát thu chắc hẳn các ngươi đã nhận biết tông chủ để ta mang các ngươi tiến đến chấn minh dạ trụ sở tông chủ hai ngày này có chuyện muốn làm cho nên để ta trước mang các ngươi đi qua tông môn trụ sở bên trong thứ gì đều chuẩn bị kỹ cảm các ngươi trước tiên có thể đi làm quen một chút Chủ sở bên trong có ăn có u ố n g có ở có mặc còn có hộ vệ bảo hộ các ngươi các ngươi cái gì đều không cần lo lắng chu bát thu một hơi đem hẳn là nói cho bọn hắn đều nói rồi vâng đệ tử biết được n g h e xong chu bát thu lời nói về sau tất cả gia nhập hạo nhiên tông các đệ tử toàn bộ đều cùng kêu lên hồi đáp biết lên i tốt hiện tại các ngươi dựa theo đệ tử lệnh bài bên trên số lượng chia mười đội theo thứ tự tới tại bọn hắn mười người nơi này đưa tin ta muốn nhìn còn có ai không có đến hiện tại bắt đầu chu bát thu mặc dù cũng nhận lấy đệ tử lệnh bài gia nhập hạo nhiên tông nhưng quyền hạn của hắn cũng rất thấp là không nhìn thấy đệ tử lệnh bài vị trí ở đâu cho nên cũng chỉ có thể làm cái đần biện pháp khiến cái này người theo thứ tự tại mười cái người hầu nơi này đưa tin mười cái trong tay người làm đều có một phần danh sách mỗi người một ngàn người danh sách mười cái người hầu nơi này xếp hàng mười một nghìn là một đội ngũ một nghìn một nghìn hai n h ì n không không lại là một đội ngũ cứ như vậy tại người hầu bên này xếp hàng liền có thể chính xác đối ứng bên trên danh sách sẽ không xuất hiện bọn người hầu gọi tên của một người mà người này lại tại này trong đội ngũ của nó xếp hàng tình huống đây là chu khởi nguyên đều sớm nghĩ ký chuyện nếu tại văn giới bên trong không thể phạm vi lớn sử dụng môn phái nhà kho Vậy liền lại đóng rất ơ i các đ không tệ tất cả mọi người đến đủ các ngươi lựa chọn rất chính xác vậy bây giờ các ngươi đều đi theo ta ra khỏi thành về hạo nhiên tông trụ sở chờ nửa giờ các đệ tử đều đưa tin hoàn tất chú bát thu liền phát hiện các đệ tử nhóm đều đến đông đủ k h ô ngày thứ h á i thật ô n g nhanh đoán chán cái này văn giới bên trong giải trí cũng có ít vậy mà chứ ngâm thi tắt đối hoặc là chính là luyện võ thanh lâu cùng sòng bạc một cái đều không có cũng không có mãi nghệ cuộc sống thật đơn điệu a chu khởi nguyên ban ngày không có sự tình tại chấn minh dạo bên trong đi dạo một vòng lung tung cho hiện giống như giống nên bộ b tiểu chấn bên trong trừ chu í n hắn h l khởi nguyên mới phát giác được văn giới quá nhàm chán làm hắn không có việc gì chấn minh dạ bên trong có thể tìm tới sách hắn đều xem hết ban ngày chỉ có thể ra ngoài dạ chơi bất quá ngược lại là mua một chút chấn minh dạ đặc sản chấn minh dạ dựa vào sông cho nên nơi này thủy sản ngược lại là thật nhiều mua một chút hoang dại xuống cá Văn vẫn bên trong cá vẫn là rất ươi, mà lại trong giới ươi, lại rất không tệ cá là mà đến ó có cũng chứa cá. chương Chương ẩn linh không Nên Xuân thi hội, 2. Chương 986, Nên Xuân khí, Thi Hội, Thi Hội, rất tệ Quy đ ban đêm chu khởi nguyên an vị lấy xe ngựa đi m ì n h về lâu phó ước đi đi m ì n h về lâu không biết muốn hay không uống rượu cho nên hắn liền không chính mình cưới ngựa hơn nữa còn mang một chút hộ vệ hiện tại hắn mới văn sinh coi như tại trong c h ấ n cũng phải chú ý an toàn không phải vậy bị người âm lời nói vậy nhưng thật liền rất im lặng trong vòng một năm hệ thống có thể không có xuyên qua năng lực cho nên tại chính hắn thực lực còn không mạnh thời điểm nhất định phải mang theo hộ vệ đi ra ngoài cái này văn giới vẫn là phong kiến thời đại cũng không so thủy làm tinh như vậy an toàn coi như văn giới bên trong nhân tộc là nhất trí đối ngoại nhưng r ừ n g đại cái gì chim đều có y nguyên còn có nội đấu thế lực tồn tại hiện tại chu khởi nguyên cầm chấn minh dạ bên trong thi đồng sinh á n bài chưa chừng liền có thế lực hoặc là người nào nhìn hắn khó chịu phái tử sĩ đến ám sát hắn hai mươi công tử đến mời vào bên trong ít í t í t công tử đến mời đến chu khởi nguyên vừa tới minh về lâu bên ngoài xuống xe ngựa liền thấy cổng có một cái gã sai vật tại thu lấy t h i mời thu thiệp mời về sau còn lớn tiếng báo vừa đưa ra người thân phận sau đó mới mời người tiến tự lầu c đây là bản công tử thiệp mời chu khởi nguyên lấy ra màu đỏ thiệp mời đưa tới nói gã sai vật nhìn thấy thiệp mời làm màu đỏ về sau sắc mặt đột nhiên biến đổi vội vàng nhận lấy mở ra nhìn thoáng qua sau đó mặt mũi tràn đầy c u n g kính đồng thời eo c u n g cong xuống dưới hai tay đem thiệp mời trả trở về nói thì ra ngài chính là thi đồng sinh án bài chu khởi nguyên chu công tử tiểu nhân không biết chân quân tử mời chu công tử trở trách ừ m người không biết không tội chu khởi nguyên tiếp nhận thiệp mời về sau thuận miệng nói đa tạ chu công tử chu công tử mời gã sai vật nghe được chu khởi nguyên lời nói về sau mang trên mặt cảm kích tránh r a minh về cửa lầu con đường mời chu khởi nguyên vào cửa ha ha tốt một câu người không biết không tội chu hình quả nhiên không hổ là án bài tiểu đệ cam bái hạ phong chu khởi nguyên còn không có tiến minh về lâu đằng sau liền có một thanh â m chuyển tới bất quá thanh â m này bên trong hắn ngược lại là không có nghe thấy ác ý các hạ quá khen không biết các hạ là chu khởi nguyên xoay người lại liền thấy một vị đong đưa cây quạt công tử văn nhã hắn trong mắt hơi h í p khá lắm gia hỏa này liền so với mình phải kém như vậy một chút điểm phải biết chu khởi nguyên thế nhưng là tu chân giả tu chân giả theo tu v i g i a tăng thân thể sẽ tự động điều chỉnh trở thành hoàn mỹ nhất trạng thái chu khởi nguyên hiện tại hoàn toàn liền so những minh t i n h kia còn muốn xoáy nhiều hơn nữa còn không phải loại kia nhu nhược tiểu bạch kiểm chu khởi nguyên xoái khí là dương cương chiếm đa số. cứ như vậy trước mắt tới người trẻ tuổi này vậy mà so chu khởi nguyên đều chỉ lớn lên kém một chút mà lại chu khởi nguyên còn phát hiện ra hỏa này thân thể rất quân s ư n g điều này đại biểu lấy người này bình thường đều có g i a n luyện cuộc sống phương diện cũng rất quy luật người trẻ tuổi này trên ngón tay còn có kén đây là luyện tập cung t i ễ n về sau còn x u ấ t lại không chỉ như vậy hắn trên tay h ổ khẩu cũng có thật dài kén đây nhất định là luyện tập vũ khí nào đó đưa đến cưỡi ngựa lên i lại càng không cần phải nói người trẻ tuổi này khẳng định là sẽ chu khởi nguyên cảm thấy làm không tốt người trẻ tuổi này đem quân tử lục nghệ cho học hết mặc dù còn không có trở thành văn tu không biết là nguyên nhân gì chu khởi nguyên thế nhưng là sử dụng hệ thống giám định một chút người trẻ tuổi này là có văn tu thiên phú hơn nữa còn là thượng đẳng thiên phú loại thiên phú này tối thiểu nhất cũng có thể tu luyện thành vì văn hảo cao nhất có thể lấy trở thành a thánh có chút cơ duyên lời nói trở thành văn thánh cũng không có vấn đề gì có thể nói người trẻ tuổi này văn tu thiên phú hoàn toàn chính là chấn minh dạ số một tồn tại nếu không phải chu khởi nguyên xông ra lời nói người trẻ tuổi này hoàn toàn chính là khí vận chi từ a các h ạ n h ư n g không dám nhận chu hình tiểu đệ là lần này thi đồng sinh lý ngọc sinh lý ngọc sinh đi đến chu khởi nguyên trước mặt về sau đầu tiên là không l ư n g thi cái lễ đợi đến chu khởi nguyên đáp lễ về sau hắn mới lên tiếng lý ngọc sinh là chấn minh dạ bổn thổ gia tộc bên trong lý gia dòng chính là lý gia gia chủ lý minh đ ổ con thứ ba hắn từ nhỏ đã rất thông minh tinh thông cầm kỳ thư họa kỵ s ạ đao kiếm hoàn toàn chính là thiên tử kiêu tử công tử như ngọc thiên tài học bá khả năng nói chính là người như hắn. Nếu không phải là bởi vì lý ngọc thiên tài h ọ bá khả năng nói chính là người như ngọc t h i n học bá khả n n ó i đoán chừng chấn minh dạ bên trong người liền muốn dùng công tử thế vô xong đến xưng hô hắn bất quá bây giờ chu khởi nguyên xuất hiện ngược lại là có một nhóm chấn minh dạ người dùng công tử thế vô song đến s ư n g hô chu khởi nguyên dù sao chu khởi nguyên hiện tại trở thành văn sinh đồng thời trả sách viết ra vương giả cấp thi tử vẫn là người bình thường liền viết ra vương giả cấp thi tử cái này đặt ở cả nhân tộc bên trong thế nhưng là chưa từng nghe thấy hóa ra là lý huynh lần thứ nhất thấy lý huynh không nhận ra được mong được tha thứ tật cái chu khởi nguyên nghĩ đến chu bát thu trở về nói cho hắn thi đồng sinh trên bảng danh sách tên người hạng hai không phải liền là lý ngọc sinh sao ha ha chu h u n h ngươi vừa mới còn nói người không biết không tội làm sao đến tiểu đệ nơi này liền gặp ở đây Mượn cũng h u m không trách hồ lý ngọc sinh sẽ cảm thấy ngạc nhiên người không biết không tội câu nói này tại văn giới bên trong còn không có xuất hiện qua cho nên hắn mới cảm giác rất là khéo nguyên câu người không biết không tội ra từ trên điệu cầu nói nhạc toàn chuyện hồi thứ sáu mươi ba lên p h ư ợ n g nói ngưu huynh sao không sớm thông tính danh làm tiểu đệ nhiều hơn đ ắ c tội chớ trách chớ trách ngưu thông nói người không biết không tội đây là đời thanh tiểu thuyết gia tiền mỏ viết nói nhạc toàn chuyện bên trong nói một câu nói sau đó bị lưu truyền rộng rãi cho dù là thủy lam tinh bên kia cũng không có câu này tử bởi vì thủy lam tinh không có thanh triều ách lý huynh nói đúng lắm là ta phiền cử chỉ điên rồ chu khởi nguyên nghe được lý ngọc sinh nói lời về sau hắn hơi s ư n g sở xem ra văn giới cùng thủy lam tinh còn có trên địa cầu cổ đại không giống cái này khiêm tốn khiêm nhượng ở đây không có gì chim d ù n bởi vì văn giới bên trong không có nho da không có pháp da không có binh da không có mặc da như vậy khái niệm đều không có đương nhiên cũng liền không tồn tại cái gì khiêm tốn khiêm nhượng những vật này nơi này chính là một cái tu luyện văn minh thế giới cũng không phải thủy làm tinh nguyên bản như thế phạm nhân tinh cầu mặc dù cũng có một ít người đọc sách hẳn là có phẩm đức nhưng nơi này người đọc sách là không phân cái gì nhà không nhà người đọc sách liền đều là người đọc sách không có cái gọi là b ẻ cánh chi phân bọn họ mục tiêu đều là giống nhau chính là trở thành văn tu trở thành văn tu về sau còn muốn tranh thủ trở thành văn thánh đứng ở đỉnh cao nhất vì nhân tộc tranh thủ trên thế giới này tiếp tục sinh tồn xuống dưới q một chương chín trăm tám mươi bảy nên xuân thi hội ba chương chín trăm tám mươi bảy nên xuân thi hội ba ha ha chu huynh vậy chúng ta liền đi vào đi lý ngọc sinh nhìn thấy chu khởi nguyên kịp phản ứng về sau hắn cũng không nhắc lại chuyện này thu hồi trong tay quạt x ế p đem thiệp mời cho một bên gã sai vặt nhìn một chút sau đó mời chu khởi nguyên đi vào chung t ố t vậy liền đi vào chung chu khởi nguyên nhẹ gật đầu sau đó liền cùng lý ngọc sinh cùng đi tiến minh về trong lầu sau khi đi vào hắn phát hiện bình thường người đến người đi lầu một bên trong hiện tại hoàn toàn không có người mỗi cái bàn đều là t r ố n g không xem ra là chuyên môn thanh t r ạ n g xuyên qua đại sảnh chu khởi nguyên hai người bọn họ không có l ê n lầu lần này thi hội là tại tiểu lầu phía sau trong sân đến trong sân về sau chu khởi nguyên phát hiện nơi này thật sự chính là rất náo nhiệt người toàn bộ đều ở nơi này mà lại phong cảnh cũng rất tốt cầu nhỏ nước chạy l ầ u cát đình đài dùng đá cội làm nền con đường trong hồ nước có hoa sen mở ra trong sân tốt nhất phong cảnh không ai qua được những cái kia nợ rộ hoa lê màu trắng hoa lê hương khí say lòng người một chút nhìn qua liền cảnh đẹp ý vui Lý huynh, cái này mình về lâu còn thực là không tồi nhiều như vậy cây lê cảnh trí thế nhưng là thật không có chọn a chu khởi nguyên nhìn thấy những này hoa lê về sau cũng là rất thích hoa lê trong sáng là trắng đoán biểu tượng cùng văn tu vừa vẫn rất phù hợp bởi vì thuần tịnh vô hạ liền đại diện hạo nhiên chính khí đại diện văn tu phần nước chu h i n h nói không sai mình về lâu hoàn toàn chính xác rất d ụ n g tâm cái này mình về lâu không đơn giản không riêng gì c h ấ n minh dạ bên trong có ngôi tiểu lâu này nghe nói tại k ỷ quốc cái khác thành c h ấ n bên trong cũng có lý ngọc sinh lập tức liền tuân ra một cái chu khởi nguyên không biết tin tức đi ra ồ đa t ạ lý h u n h nhắc nhở chu khởi nguyên nghe được lý ngọc sinh lời nói về sau cũng không có tiếp tục nói thêm cái gì bọn họ chạy tới trong sân bay rất nhiều b à n thấp tử địa phương nơi này hiện tại đã rất nhiều người không thích hợp đàm luận vật gì đó khác gặp qua lý huynh chúc mừng lý huynh thu hoạch được h à n g hai lý huynh c h à o buổi tối đến đám người tụ tập địa phương về sau có thật nhiều người đều tại cùng lý ngọc sinh chào hỏi mặc dù cũng có người nhìn thấy chu khởi nguyên nhưng bởi vì không biết cho nên cũng không tốt tùy tiện chào hỏi chu huynh tiểu đ ệ có một chút sự tỉnh trước cáo từ một bước sau đó giới thiệu cho ngươi mấy người bằng hữu lý ngọc sinh cho chu khởi nguyên tìm cái địa phương ngồi xuống sau đó đưa ra cáo t ử hắn cũng là sợ chu khởi nguyên không nghĩ nhận biết bằng hưu của hắn mà lại cũng phải cùng mấy người bằng hưu đánh tốt chào hỏi không phải vậy đắc tội chu khởi nguyên lời nói liền không tốt lý huynh trực quản đến liền là không cần phải để ý đến ta chu khởi nguyên khoát tay h à o nói lý ngọc sinh đi về sau chu khởi nguyên ngay tại một cái bàn thấp bên cạnh ngồi xuống chương này bàn thấp ngay tại một đầu bờ suối chạy bên trên cái này trong khe nước còn có từng cái mâm nhỏ đĩa phía trên có rượu có c h ú t thâm c h a i cây quả hạch còn có một số dao trộn cái này dòng suối là tuần hoàn đoan chừng là liên thông cái nào đó dòng sông lúc lên lúc xuống có hai cái dòng nước xuất nhập cảng dùng người khống chế xuất nhập cảng liền có thể đạt tới dòng suối nhỏ tuần hoàn lưu động nơi này cũng không t ệ lắm loại này thiết kế không chỉ nhìn thấy qua một lần chủ giới lâm lợi tinh đều có thiết kế như vậy xem ra quả nhiên không thể xem thường cổ nhân không phải vậy những cái kia lưu truyền tới nay kinh điển còn có thủy làm tinh từ nay không cách nào sao chép được kỹ thuật g è n đúc thời kỳ xuân thu liền có thể rèn đúc ra bảo kiếm chém sắt như chém bùn loại này rèn đúc trình độ có thể nói là không cách nào mô phỏng đoán chừng ngay lúc đó thợ thủ công cũng không cách nào sao chép được không phải vậy liền không chỉ những cái kia nổi danh thần kiếm mặc dù truyền thuyết chỉ là truyền thuyết nhưng chu khởi nguyên biết những n à y tại thủy làm tinh phía trên đều không phải truyền thuyết mà là thật chế tạo ra đến bảo kiếm chém sắt như chém bùn đồng thời lộ ban cơ quan thuật cũng không phải giả là thật có có thể phi hành mục riêng mà lại không phải chơi diều không phải vậy liền sẽ không có nhiều như vậy truyền thuyết liên quan tới cơ quan thuật chu khởi nguyên biết đến vẫn là rất nhiều đặc biệt là hắn có ngũ hành phong thủy bí thuật mang theo trong đó đối cơ quan thuật hiểu rõ vẫn là rất nhiều mặc dù không cách nào chế tạo ra cơ quan nhưng phá giải cơ quan nội dung trong đó rất kỹ càng này phong thủy trong bí thuật chủ yếu vẫn là tìm lòng điểm huyện trong huyện mộ đồ vật cũng đều lá sẽ đương nhiên ngũ hành phong thủy trong bí thuật nội dung là người sống cùng người chết phong thủy đều có nhịn hơn nữa còn có công kích thủ đoạn cùng t h ủ thổi đèn bên trong m ộ ư ơ i sáu chữ âm dương bí thuật là không giống ngũ hành thế nhưng là bao quát trên cơ bản thế gian tất cả nguyên tố cho nên ngũ hành phong thủy bí thuật so v ớ m ư ơ i sáu chữ âm dương bí thuật mạnh hơn nhiều chu khởi nguyên giới tính nam dân tộc công nhân tộc tuổi tác ba mươi sáu nghề nghiệp quang minh chủ thần m ộ ư ơ i một cấp pháp thần hậu kỳ một triệu sức chiến đấu tu chân giả kim đan kỳ m ư ơ i hai tầng hai trăm sáu mươi sáu vạn bốn n g h n điểm sức chiến đấu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 ba cấp s đọc tâm thuật tinh thần thôi miên tinh thần sung kích tinh thần phòng ngự tinh thần đâm xuyên tinh thần điều khiển tinh thần chấn n hiếp tinh thần lĩnh vực băng hệ dị năng ba cấp s điều khiển băng quyết thi t r i ể n ra mạnh mẽ băng hệ dị thuật rs miễn dịch ba cấp s trở xuống tất cả băng nguyên tố công kích pháp bảo không gian giới chỉ, một vạn mét khối kim nham phi kiếm hai cấp m ộ ư ơ i hai vạn sức chiến đấu công pháp không thân thuận tám cấp t i n h quan g luyện thể thuật bảy cấp phệ hồn đại pháp bốn cấp căn c u y ế t kim đan kỳ m ư ơ i hai tầng xuyên qua số lần một cấp văn minh ba lần tại à i điểm sản, tỷ công nhân danh vọng, tỷ tệ. Một cấp v n h a chu ấ p điểm d a n vọng, 357 vạn. Hai cấp điểm danh vọng, danh Ba cấp c điểm h khởi nguyên không có sự tình l à m nhìn một chút tư liệu của mình phát hiện mấy ngày nay vẫn là dâng lên một chút điểm danh vọng mặc dù không nhiều nhưng tại một cái chấn nhỏ bên trong đạt được những n à y điểm danh vọng cũng có thể tại chu khởi nguyên suy nghĩ lung tung thời điểm trấn minh dạ n g huyện lệnh vương minh học học cung học chính lương h i ế u vi giám thị vương hiếu nhân hộ tịch chủ sự trần sinh bốn cái đại nhân vật cùng đi minh về lâu mà lại đã đến trong sân học sinh gặp qua vương đại nhân học sinh gặp qua học chính học sinh gặp qua vông giám thị học sinh gặp qua trần đại nhân ở đây thí sinh từng tiếng gặp qua từng cái đại thanh em của người lập tức liền đem chu khởi nguyên cho bừng tỉnh hắn cũng đứng lên các vị hậu sinh tốt vương minh học đủ ý nhẹ gật đầu sau đó dẫn đầu hướng về trong sân một cái đình đi tới không biết chu khởi nguyên chu công tử phải t r a n g trình diện rồi vương minh học bọn hắn đến cái đình bên kia về sau lớn tiếng hỏi thăm một tiếng học sinh gặp qua đại nhân học sinh chính là chu khởi nguyên chu khởi nguyên cũng chưa từng thấy qua vương minh học cho nên vương minh học không biết mình cũng rất bình thường chu công tử mời đến bên này thế lương hữu học nhìn thấy c k h vi mặc dù nói như vậy nhưng hắn vẫn là rất hài lòng cảm thấy chu khởi nguyên cũng không có đắc ý quyền hình q Quy một chương chín trăm tám mươi tám bản gốc thi tử chương chín trăm tám mươi tám b vì cổ vũ mọi người lần này nha môn sẽ lấy ra một ngàn lượng bạc cùng một bộ sơ cấp bút mực giấy nghiên xem như lần này thi hội đầu danh ban thưởng chỉ cần có thể làm ra để chúng ta bốn người hài lòng thi tử liền có thể cầm tới phần thưởng lần này vương học minh một bên nói một bên liền để một bên mang tới hộ i vệ đem đồ vật cầm tới hơn nữa còn đưa ra muốn vương học minh lương hữu vi vương h i ế u nhân trần sinh bốn người bọn họ đều hài lòng lời nói tên thứ nhất này mới xem như định ra các vị hậu sinh không riêng gì vương đại nhân nói ban thưởng ta học cùng cũng có lấy ra một ngàn lượng bạc cùng một lần đi vào học cung học tập cơ hội đến ban thưởng đạt được thi hội thứ nhất tài tử đến nôi đề mục vậy liền lấy cái này hoa lên làm đ ể đi vương học minh sau khi nói xong lương hữu vi đứng lên tiếp tục nói hơn nữa còn đưa ra thi từ đề mục tốt rồi nếu vương đại nhân cùng lương học chính nói xong vậy các ngươi liền bắt đầu đi ai cái thứ nhất đến vương hiếu nhân nhìn thấy vương học minh cùng lương h i ế u vi nói xong nói về sau hắn nhìn thoáng qua trần sinh phát hiện trần sinh có vẻ như không muốn nói chuyện cho nên liền đứng ra nói đại nhân học sinh có một câu thơ đủ sách san sát ngựa liền đứng lên sau đó cung kính nói hắn đều sớm nghĩ đến có thể sẽ lấy hoa l ê làm đề cho nên thi t ử đều sớm chuẩn bị kỹ càng ồ hóa ra là sách lâm hiền đ i ệ n vậy liền đem ngươi thi t ử viết ra đi vương học minh nhìn thấy đủ sách d ừ n g về sau hắn lập tức liền nhận ra đây không phải tề gia đại công tử đủ sách rừng a tề gia là trấn minh dạo bản địa một trong tứ đại gia tộc vương học minh nhận biết tề ra dòng chính cũng rất bình thường dù sao hắn nói thế nào đều là chấn minh d ạ n huệ lệnh nếu là liền bản thổ đại gia tộc dòng chính cũng không nhận ra vậy hắn cái này huệ lệnh là làm có nhiều hồ đồ vâng vương đại nhân đủ sách dừng cung kính đáp ứng sau đó đi đến phía ngoài đình đã sớm dọn xong b à n đọc sách trước mặt ngừng lại trên mặt bàn bút mực giấy nghiên đều sớm chuẩn bị kỹ càng bất quá những n à y bút mực giấy nghiên đều là phổ thông mặt hàng dù sao ở đây các thí sinh cũng chỉ có chu khởi nguyên là văn tu cái khác thí sinh toàn bộ đều vẫn là người bình thường phải chờ tới ngày mai đi học cung mở ra văn cung về sau mới có thể trở thành văn tu bút mực giấy nghiên cũng là phân đẳng cấp sơ cấp trung cấp cao cấp linh cấp tiên cấp thần cấp bút mực giấy nghiên dùng phương pháp đặc thù chế tạo ra có thể để nhập phẩm cấp thi từ biến hóa thành tốt hơn văn bảo văn bảo không phải đặc biệt mà là khó l ư ợ n g còn không có trở thành văn bảo trước đó ai cũng không biết văn bảo là cái gì có chỗ lợi gì đây mới là văn bảo đặc biệt tính học sinh vui trúng bảng đêm lạnh phó về lâu xuân tới tuyết muốn tận hoa lê đủ nợ rộ đủ sách dừng cái này một bài thơ viết xong về sau tại chỗ liền có vây quanh cái khác đồng sinh nhóm đem thi từ cho nhắc tới đi ra thơ hay thế h u n h tài văn chương chắc n g ư ờ ta Thật rất không tệ. Không tệ, nói là trong chúng ta tiến không Không chúng sinh, cho nên khi nói đồng nên là vây à o mùa x u n cùng một trận cuối u một t ế tới tan bên trong bên đến minh phó về lâu ư c trùng hợp l ề n đồng ụ n này cùng nhau nở thời điểm, có tình có cảnh, quả nhiên là không đáng vẫn không phần Đúng đáng như không g tới thời một bài thi tử, bất tiếc thể tiếc, thế một bài thơ tới cái điểm, sai bài bài có có có có quá là là vào mà vậy hay, vậy Vậy hoa nhập phẩm. A. A, lề quả rộ đ sinh nhóm n h a u nhao lao n h a u quay t r u n g quanh đủ sách dừng bài thơ này từ thảo luận lên bọn họ đáng tiếc là cái này bài nguyên liệu nấu ăn vẫn không có nhập phẩm cấp các vị quá khen không dám nhận không dám nhận đủ sách rừng mặc dù cũng cảm thấy chui vào phẩm rất đáng tiếc nhưng cùng lúc hắn cũng biết muốn dựa vào thi từ văn chương liền mở ra văn cung là đến cỡ nào khó chấn minh dạ mặc dù trước kia cũng có dạng này thiên tài nhưng đã có trăm năm chưa từng xuất hiện t ố t sách lâm hiền điện viết thi từ không tệ người tới treo lên chờ tất cả hậu sinh nhóm đều viết xong thi từ về sau thống nhất cho điểm vương học minh không muốn đả kích đủ sách rừng cái này thi từ mặc dù nhìn qua có vẻ như không sai giám vẽ nhưng khoảng cách nhập phẩm cấp còn cách một đoạn chui vào phẩm trong mắt hắn liền không tính là gì trừ vương học minh nói chuyện cái khác ba cái đại nhân vật đều không lên tiếng bọn họ từ trước đến nay cũng sẽ không hạ chàng đi đả kích một cái học sinh như vậy bị ổi chuyện coi như bọn hắn trong bóng tối làm qua bên ngoài cũng không thể đi làm đương nhiên chu khởi nguyên như vậy tự mình mở ra văn cung thiên tài vương hiếu nhân thế nhưng là chèn ép qua thậm chí còn từng có một vị tự mình mở ra văn cung thiên tài bị hắn cho hạ i chết lúc ấy yêu thú đột phá biên cảnh phòng ngự chạy vào kỳ quốc sau đó vương hiếu nhân ở chỗ đó đội ngũ tiến đến tiêu diệt yêu thú lúc ấy vị kia thiên tài cũng tại trong đội ngũ vương hiếu nhân vì bản thân tri tư liền để vị thiên tài này văn tu lâm vào kết cục chắc chắn phải chết lúc ấy một cái làng sắp bị tập kích mà lại rõ ràng là có hơn mười con yêu thú tình báo này đã báo cáo đến ông hiếu nhân trong tay nhưng ông hiếu nhân vậy mà cùng trong đội ngũ người nói chỉ có hai con yêu thú sau đó vị thiên tài kia bị phái đi cái thôn kia thủ vệ kết quả rất thê thảm không riêng trong làng hơn vạn người bị tàn sát sạch sẽ vị thiên tài kia cũng tại chỗ bỏ mình chuyện này lúc ấy n á o rất lớn nhưng bởi vì người trong cuộc toàn bộ đều chết mất mà lại không có chứng cứ là ông hiếu nhân làm chỉ là hoài nghi là ông hiếu nhân làm tăng thêm vị thiên tài kia lại không có bối cảnh chỉ là hàn môn xuất sinh cho nên chuyện này liền không giải quyết được gì đây là tại nói vừa tiến vào mùa xuân thu được mời tới đến minh về lâu thi đậu đồng sinh đám học sinh đều rất cao hứng qua tối nay về sau tuyết liền sẽ hóa thận hoa lê liền sẽ bay múa lời trời đương nhiên nơi này tuyết trên thực tế là hư cấu chấn minh dạ bên này cũng không tuyết rơi làm thơ từ chính là như vậy ngươi không thể chỉ xem có cái gì liền b i ế t cái gì còn muốn có thể đem một ít thích hợp mùa nhưng lúc đó không có cảnh tượng hư cấu đi ra đây chính là ý cảnh nay muốn thẳng lên cao mời được cả sảnh đường màu lạnh xuân đã hết đi độc lưu hoa lê hương cái này nói là hôm nay được mời tới đón xuân thi hội vậy ta liền muốn có được h ạ n g nhất hơn nữa còn muốn lấy được cả sảnh đường âm thanh ủng hộ đồng thời cũng nói rồi cái cuối cùng rét lạnh thời gian đã qua lưu lại sẽ chỉ là đ ầ y sân hoa lên ở thả hương hoa vị cuối cùng ngươi đến viết một câu ta đến viết một câu nhất thời trong sân chuẩn bị kỹ càng trên kệ đều treo đầy từng chương thi tử chu tiểu hữu chu á i giống này n ư ư chỉ còn n lại g khởi ô n g có nguyên biết viết thể có nghe được lương hữu vi lời nói về sau cũng là đứng dậy nói hắn kỳ thật đều sớm nghĩ kỹ muốn viết cái gì nếu không phải vì chờ ở chàng tất cả mọi người viết xong lời nói hắn đều sớm xuống dưới viết chỉ b ấ t quá văn giới bên trong nhân tộc bản thân liền đã rất gian nan những người này vừa trở thành đồng sinh chu khởi nguyên không nghị phá hư những người này tự tin để bọn hắn trước viết hắn tại cuối cùng viết ra như vậy mới có thể để cho bọn hắn rõ ràng t r i n h lệnh không phải vậy còn không có viết liền nửa đường bỏ cuộc về sau gặp được sự tình gì đều sẽ vừa lui lại lui đây không phải chuyện gì tốt ba tháng tuyết trong đêm chưa ứng tổn thương vật hoa chỉ duyên xuân muốn tận giữ lại bạn hoa lê chu khởi nguyên tiện tay cầm lấy một tay bút sau đó từng cái chữ xuất hiện tại trên giấy lớn、Và、anh chu khởi nguyên đem một chữ cuối cùng viết xong ngừng bút về sau. một đạo nồng đậm hồng sắc quang trụ từ giấy tuyên bên trên bay thẳng i ự u tiêu lập tức liền nhuộm đỏ toàn bộ bầu trời đêm toàn bộ chấn minh dạ đều bị chiếu rọi thành màu đỏ cái này màu đỏ văn khí tràn ngập hạo nhiên chi khí chính khí lăng nhiên một chút cũng không có mùi máu tanh cùng tạ khí bài thơ này từ vốn là đỗ p h ụ thi t ử nhưng là thiếu hụt đề mục bất quá c o i tranh luận có người nói bài thơ này từ là ôn đình quân đương nhiên chu khởi nguyên cũng chẳng cần biết nó là ai dù sao tại văn giới bên trong bài thơ này từ liền là chính hắn bài thơ này từ ý tứ cũng rất rõ chính là tại tháng ba bên trong liên tiếp vài đêm đều đang có tuyết rơi nhưng cũng không có làm bị thương cảnh đẹp bên trong sự vật chỉ là bởi vì muốn tới mùa xuân cho nên cái này tuyết cũng ngừng chỉ là lưu lại tuyết động đ ổ i bạn đầu cảnh bên trên hoa lê bất quá bài thơ này vốn là không có tên thiếu hụt đ ề mục bây giờ bị chu khởi nguyên mệnh danh là lưu luyến cũng coi là phù hợp bài thơ này đ ề mục đông tuyết lưu luyến hoa lê phía trên vương giả cấp thi tử t r ờ i ạ cái này cái này chu khởi nguyên vậy mà lại một lần viết ra vương giả cấp thi tử không thể tưởng tượng nổi thật sự là không thể tưởng tượng nổi làm sao có thể chu khởi nguyên vừa mới mở ra văn cung trở thành văn sinh sao có thể lại một lần nữa viết ra vương giả cấp thi tử đến vương giả cấp vương giả cấp a thiểu sinh cam bái hạ phong ai người so với người chết hàng so hàng được ném a lao thiên gia a đã sinh chu khởi nguyên làm gì sinh tà cam lâm lượng a ha ha ta nhân tộc vậy mà ra chu khởi nguyên như vậy đ ạ i tài nhân tộc có hy vọng nhân tộc có hy vọng a ở đây đồng sinh nhóm toàn bộ đều bị kinh ngạc đến n gây người nhìn qua kia phóng lên tận trời màu đỏ văn khí cùng chu khởi nguyên thân ảnh bọn họ đều xì、si, có người phát ra sợ h ã i thắc phục có người cảm thấy không có khả năng còn có người đang g e o họ t cái này chu khởi nguyên tài hoa đến tột cùng cao bao nhiêu vậy mà lại sáng tác ra một bài vương giả cấp thi tử trời ạ vương học minh cũng là nhìn xem đầy trời con ngươi màu đỏ tử đều muốn chứng ra ngoài hắn làm sao cũng không nghĩ tới chu khởi nguyên lại còn có thể viết ra vương giả cấp thi tử đến cái này thật đáng sợ lúc đầu hắn còn tưởng rằng lần này tối đa cũng chính là một bài thanh đồng hoặc là cấp bạch ngân thi tử nhiều nhất đến cái cấp hoàng kim thi tử nhưng đây cũng là vương giả cấp thi tử để vương học minh lập tức liền bị k i n h sợ đúng vậy à chu tiểu hữu tài hoa thật là không gì sánh kịp không có mở ra văn cung thời điểm liền có thể viết ra một bài vương giả cấp thi tử hiện tại càng là tại văn sinh giai đoạn lại sáng tác một bài vương giả cấp thi t lương hữu vi ánh mắt hoác hoác sinh huy nhìn c r ằ m chằm chu khởi nguyên hắn rất là h ư g phấn vậy mà tại trấn minh dạ phát hiện dạng này thiên tài vương đại nhân cùng lương học chính nói rất đúng chu khởi nguyên chính là chúng ta kỷ quốc tiên t ê u về sau khẳng định sẽ càng thêm cường đại vì chúng ta nhân tộc nhô lên một mảnh thiên trần sinh ở một bên cũng mở miệng hắn vốn là cảm thấy chu khởi nguyên rất không tệ hiện tại liền càng là như vậy đúng đúng ba vị đại nhân nói đúng chu khởi nguyên qua thiên tài chính là chúng ta nhân tộc hy vọng hắn về sau nhất định có thể thành văn thánh v ông hiếu nhân lúc đầu cũng là bị k i n h sợ nhưng hắn không có cảm thấy chu khởi nguyên rất lợi hại ngược lại trong lòng ác ý nổi lên m ộ n phía nguyên bản hắn còn tưởng rằng thi đồng sinh thời điểm là một cái ngoài ý m u ố nhưng n hiện tại xem ra cái này căn bản không phải là cái gì ngoài ý m u ố n mà là thật ra như vậy một cái yêu nghiệt hiện tại nếu không có vương học minh bọn hắn ở đây đoán chừng v ông hiếu nhân đều muốn xử lý chu khởi nguyên hắn sát ý trong lòng rất là đồng、đậm. đợi đến đầy trời màu đỏ văn khí đều biến mất về sau chu khởi nguyên liền phát hiện trên mặt bàn giấy tuyên lập tự biến mang theo ánh sáng màu đỏ lưu truyền tại trên đó đây chính là văn bảo chu công tử ngươi bài thơ này từ đạt tới vương giả cấp chúc mừng ngươi lúc này mới hoa trong mắt của ta đây chính là kỳ quốc độc nhất vô nhị không chuẩn xác mà nói tại trong nhân tộc tài hoa có thể cùng ngươi so sánh đó chính là có thể đ ế m được trên đầu ngón tay vương học minh hiện tại rất là bội phục chính hắn đều không có viết ra qua vương giả cấp thi tử chỉ có thể giao ước phần lúc nói chuyện đây chính là đem chu khởi nguyên cũng khoe đến bầu trời vương đại nhân quá khen tiểu sinh nhưng không dám nhận chu khởi nguyên ôm quyền hướng phía vương học minh khiêm tốn một tiếng khá lắm người nơi này nói chuyện quá trực tiếp hắn thật rất không thích từ nga nên được nên được chu tiểu hữu ngươi đây đã là lần thứ hai sáng tác ra vương giả cấp thi tử lần trước cái nào một bài nguyên kiện lúc đầu phải trả lại ngươi dù sao cũng là một kiện văn bảo nhưng bởi vì ngươi là tại thi đồng sinh bên trong sáng tác cho nên k i u bài thơ t ừ nguyên kiện đã bị ra roi thúc ngựa đưa đến đế đô đi vương học minh vội và nói g n đồng thời hắn còn nói lên chu khởi nguyên tại thi đồng sinh bên trong sáng tác kia một bài ngày xuân bởi vì là tại khoa cử bên trong sáng tác vẫn là như vậy vương giả cấp thi tử cho nên muốn thống nhất đưa đến đế đô trong học cùng đi thậm chí càng cho hoàng đế xem qua dù sao nói thế nào cũng là một cái văn bảo coi như cuối cùng triệu h o á n đi ra văn bảo chẳng ra sao cả nhưng đó cũng là vương gia cấp tính được là là một cái bảo vật vương đại nhân không sao nếu quy định khoa cử bên trong xuất hiện nhập phẩm thi từ và văn chương đều muốn thống nhất giao đến đế đô đi vậy liền dựa theo quy củ đến chính là chu khởi nguyên ngược lại là cảm thấy không có gì ghê gớm thủy lam tinh bên trên nhiều năm như vậy xuất hiện chứ danh thi từ đ ầ u chỉ mấy ngàn hơn vạn bài a chăm chỉ đứng dậy thơ cổ chỉ sợ mấy chục vạn hơn trăm vạn đều có thể thu t ậ p được bất quá chuyển thế thi từ ngược lại là rất ít chỉ có năm vạn bài tả hữu đây là công nhân bên trong nếu là tính đến ngoại quốc lời nói kia thi tử liền càng thêm nhiều cho nên chu khởi nguyên cũng không quan tâm như thế một bài thơ không có liền không có dù sao hắn có toàn bộ thủy lam tinh tại còn sợ không có mấy bài nhập phẩm thi tử hay sao chu công tử thật đúng là rộng rãi là chúng ta nghĩ xóa vương học minh nghe được chu khởi nguyên lời nói về sau trong lòng thở dài một hơi hắn thật đúng sợ vị này đến tìm bọn hắn muốn k ê u bài vương giả cấp thi tử chính hắn thế nhưng là không thường nổi q một chương chín trăm chín mươi văn bảo chương chín trăm chín mươi văn bảo chư vị đại nhân không biết cái này văn bảo hẳn là làm sao sử dụng liên quan tới văn bảo chu khởi nguyên không có ở trên thị trường thư tịch bên trong tìm tới kỹ càng ghi chép thị trường thư tịch bên trong chỉ là nâng lên có văn bảo vật này cái khác đều không có đề cập cho nên chu khởi nguyên cũng không hiểu biết cái này văn bảo đến tột cùng là chuyện gì xảy ra cũng không biết làm sao sử dụng hắn thấy cái này viết ra văn giới bên trong không có thi tử nhập phẩm cấp về sau cũng chính là động tính đại một chút sau đó cả t r ư ơ n g giấy tuyên phía trên đang phát sáng cái khác hắn cũng không biết lương học chính liên quan tới văn bảo vẫn là bởi ngài đến cùng chu công tử nói đi vương học minh nghe được chu khởi nguyên lời nói về sau không có ngay lập tức giải thích hiện tại vẫn là tại thi hội bên trong Còn chủ cho muốn hắn đến chủ chỉ, cho nên liền để Lương Hiếu để trì, vậy i Khởi giải đi. cho Chu khởi nguyên giải thích văn bảo chuyện bảo Nguyên văn Tốt, v thì do lão phu đến cho chu tiểu hữu nói một chút văn bảo chuyện lương hữu vi nhẹ gật đầu đáp ứng xuống vậy liền p h i ề n phức lương học chính chu khởi nguyên khoanh tay có chút thi cái lễ h ư ớ n g phía lương hữu vi nói lời cảm t ạ chu tiểu hữu nói lên văn bảo kỳ thật chính là viết thi từ và văn trường hoặc l à từ khúc nhập phẩm cấp về sau liền có thể thu hoạch được thuế biến trở thành văn bảo bình thường không sử dụng thời điểm tựa như như vậy duy trì một tấm viết thi từ ca phú văn chương trăng giấy muốn sử dụng lời nói chỉ cần đem chính mình văn khí rót vào trong đó liền sẽ biến hóa thành văn bảo bất quá lần thứ nhất biến hóa rất mấu chốt cái này văn bảo là dạng d ì thức có tác dụng gì đều muốn tác giả đến quyết định đương nhiên chỉ là quyết định kiểu dáng cụ thể công năng là muốn liên quan đến thi tử lương hữu vi nhanh chóng cho chu khởi nguyên giảng giải một lần cái này văn bảo đến tột cùng là chuyện gì xảy ra ồ hóa ra là như vậy chu khởi nguyên im lặng nhẹ gật đầu văn bảo thì ra là cái dạng này chu công tử người trước tiên có thể thử một chút mặc kệ biến thành bộ dáng gì văn bảo cái này văn bảo công năng là cùng thi từ liên quan cùng t i ể u dáng là không quan hệ cho nên tốt nhất vẫn là phải suy nghĩ kỹ trần sinh lúc này cũng đứng ra nói chuyện hắn cũng không muốn người vương giả này cấp thi từ biến thành một cái không có tác dụng gì văn bảo như vậy chính là thật to lãng phí được rồi vậy ta trước hết thử một chút chu khởi nguyên như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu mặc dù hắn không cảm thấy bài thơ này từ có thể chuyển đổi thành vì quá tốt văn bảo cho nên không có trọng thị bao nhiêu chu khởi nguyên đáp ứng về sau liền đem trong thân thể của mình v ă n khí một chút xịu dấp vào trên mặt bàn bày ra giấy tuyên bên trong sau đó chương này viết thi từ giấy tuyên liền tản mát ra nồng đậm hảo quang màu đỏ bất quá lần này hảo quang màu đỏ chỉ là chiếu sáng minh về lâu hậu viện ngược lại là không có náo r a động tĩnh quá lớn theo giấy tuyên bắt đầu biến hóa trong sân tất cả mọi người chăm chú nhìn chằm chằm nhìn lại bọn họ bên trong có người còn là lần đầu tiên nhìn thấy văn bảo chuyển hóa quá trình cho nên rất hiếu kỳ theo chu khởi nguyên văn khí rót vào giấy tuyên bên trong cả trương giấy tuyên liền lơ lửng ở giữa không trung bên trong cả trương giấy tuyên còn run dày lên Hô. theo chu khởi nguyên dừng lại văn khí rót vào về sau cả trương giấy tuyên liền biến hóa lên bắt đầu là biến thành một cái hồng sắc con đoàn giấy tuyên đều bị ánh sáng màu đỏ cho c h e khuất chùm sáng đang rung động thật giống như bên trong là tại thai ngén thứ gì giống nhau、Soạn. hồng sắc quan g đoàn bành trướng một chút sau đó toàn bộ chùm sáng đột nhiên nổ tung lên màu đỏ văn khí l ấ m ta l ấ m tâm hướng phía bốn phía t ắ n đi hiu chùm sáng tản ra về sau một thanh tản ra hiệu ớt hào quang màu đỏ quạt xếp bay ra hướng phía chu khởi nguyên xoay tròn quá khứ sau đó tại chu khởi nguyên bên người bay muốn một vòng về sau liền rơi vào trong tay hắn không tệ không tệ là cái rất không tệ văn bảo chu khởi nguyên tiếp lấy quạt xếp về sau cũng rất là cao hứng tại hắn tiếp vào quạt xếp về sau Hắn liền biết thanh này cây quạt công hiệu, thanh phía họa hoa liền này công này văn trên là lê, biết bảo, xếp xếp tuyết quạt quạt quạt cây có đồng ộ n chính xuân tình cảnh. g đây đầu điểm đ thời là mùa thời thanh này quạt xếp sử dụng văn khí có thể sử dụng ra hai loại pháp thuật một loại là công kích loại có thể triệu hồi ra phong tuyết đến đối địch thực lực càng mạnh phong tuyết uy lực liền càng cường đại còn có một loại là phụ trợ loại có thể sử dụng ra một loại trị liệu thuật trị liệu người thương thế cái này trị liệu thuật còn rất nguyễn sử dụng thời điểm sẽ từ cây quạt bên trong xuất hiện hoa lê cánh hoa điểm trọng yếu nhất là văn bảo có thể tăng phúc văn khí cường độ tỉ như chu khởi nguyên viết ra chính là vương giả cấp t h tử là cái thứ bảy đẳng cấp có t h đương nhiên tổng thể đến nói chu khởi nguyên vẫn là rất hài lòng cái này pháp bảo cũng không tệ lắm đều là quần thể công kích cùng trị liệu mà lại hiệu quả cũng không yếu chính hắn sử dụng thanh này qua xếp lời nói hoàn toàn có thể vượt cảnh giới cùng người khác đánh nhau chớ đừng nói chi là còn có thể tăng phúc gấp bảy văn khí cường độ đây chính là đại sắc khí hắn hiện tại là văn sinh cầm cái này q có xếp cho dù là đại văn sư đều không bị hắn để ở trong mắt làm không tốt văn tông cũng có thể làm chết đương nhiên chu khởi nguyên muốn phát huy quả xếp ý lực đoán chừng cũng chỉ có thể sử dụng một lần sử dụng một lần về sau hắn liền muốn mặc người chém giết bất quá đây là tại chu khởi nguyên không sử dụng hệ thống khôi phục văn khí tình huống bên trong nếu là thời khắc nguy cơ lời nói hắn khẳng định sẽ sử dụng điểm danh vọng khôi phục chính mình văn khí như vậy vô hạn sử dụng quả xếp pháp thuật hoàn toàn không thành vấn đề cho nên tại văn giới bên trong không riêng gì nhìn cảnh giới cũng phải nhìn văn bảo tốt xấu văn bảo tốt vượt cảnh giới đối địch không là vấn đề bất quá có lúc cũng không thể nhìn văn bảo tốt xấu tỷ như nói kẻ địch có mấy cái chính mình chỉ có thể sử dụng một lần văn bảo công kích như vậy làm sao bây giờ đối phó cái kia địch nhân đều không được làm chết cái này những người khác vẫn còn đến lúc đó liền thành trên thất thịt cá tùy ý người khác tới cát cho nên bình thường mà nói gặp kẻ địch người nhiều lời nói vẫn là trước trượt thì tốt hơn không phải vậy liền chờ chết đi chu tiểu hữu không biết cái này văn bảo có mấy cái pháp thuật có thể biểu diễn một lượt sao lương hữu vi nhìn thấy chu khởi nguyên đem vương giả cấp thi từ biến thành một cái q u ạ xếp bộ dáng văn bảo về sau cũng không có kỳ quái cái này văn bảo kiểu dáng không quan trọng trọng yêu chính là văn bảo ẩn chứa pháp thuật văn bảo tăng phúc mấy người bọn hắn đều sớm biết cũng liền chu khởi nguyên hiện tại vừa biết mà thôi mặc dù thuyết văn tu sau khi thực lực cường đại sử dụng thi từ cũng có thể đối địch tác chiến nhưng sử dụng văn bảo đến g i a chỉ lời nói uy lực sẽ càng hơn mấy phần lương học chính cái này văn bảo hết thệ có hai cái pháp thuật một cái công kích loại pháp thuật một cái trị liệu loại pháp thuật biểu thị ngược lại là có thể biểu thị nhưng ngài xác định ở đây biểu thị sao chu khởi nguyên cũng không có che giấu ý tứ thanh này qua sếp cũng liền hình dáng này cũng không phải cái gì thần khí còn không đến mức cất giấu hắn lại không có ý định giấu đi xem như át chủ bài vương giả cấp văn bảo mặc dù tại c h ấ n minh dạ nơi này rất cường đại nhưng phóng tới toàn bộ văn giới bên trong lại tính không được cái gì q một chương chín trăm chín mươi mốt văn khí tẩy lễ một chương chín trăm chín mươi mốt văn khí tẩy lễ một ngay ở chỗ này biểu thị đi lão phu cũng muốn biết người vương giả này cấp văn bảo có cái dạng gì huy năng đương nhiên n g ư ờ i sử dụng văn khí ít một chút liền làm bộ dáng là được tuyệt đối đừng mang lực sát thương không phải vậy m ì n h về lâu liền xong đời lương hữu vi mặc dù muốn nhìn vương giả cấp văn bảo u y năng nhưng hắn cũng không nghĩ hủy đi minh về lâu không phải vậy minh về lâu phía sau đông ra khẳng định sẽ gây sự với chu khởi nguyên hắn cũng không muốn để chu khởi nguyên đắc tội một đại nhân vật lương học chính yên tâm chính là học sinh sẽ không làm loạn chu khởi nguyên nhìn thoáng qua một bên cũng là một mặt lo lắng vương học minh cùng trần sinh bọn hắn mấy vị đại nhân hắn thật muốn trợn mắt chừng một cái hắn lại không phải là đồn g ố c tại người khác trong t i ể u lầu tùy tiện phóng đại chiêu đây là ngu đần mới làm được chuyện a minh về lâu cùng hắn lại không có thủ hắn tại sao phải dùng s á t chiêu hủy đi tự lầu vậy tâm thần mới có thể làm như vậy đi chư vị huynh này còn mời lui qua bên này chu khởi nguyên đem ở đây đồng sinh nhóm toàn bộ đều gọi đến một bên. sau đó mới chuẩn bị bắt đầu hô chu khởi nguyên cây quạt mở ra về sau văn khí rót vào trong đó nhẹ nhàng hướng phía không người hồ nước trên không một cái cả thanh quạt xếp liền t o á t ra hào quang màu đỏ sau đó luồng hào quang màu đỏ này liền tung bay đến hồ nước trên không sau đó từng đợt bông tuyết liền trôi xuống những n à y bông tuyết nhìn qua vẫn là màu hồng phấn trên thực tế cái này cũng là bởi vì bị hào quang màu đỏ nhiễm trên thực tế bông tuyết vẫn là màu trắng liền cái này không thể nào đây là vương giả cấp văn bảo u y lực điểm ấy bông tuyết còn không bằng mùa đông tuyết rơi thời điểm rét lạnh a đúng vậy a điểm ấy bông tuyết có thể làm gì đây là vương giả cấp văn bảo tự mang pháp thuật cái này cũng quá yếu tất cả mọi người xì xào bàn tán bọn họ cho rằng người vương giả này cấp văn bảo khẳng định là phế không phải vậy làm sao đi ra như thế điểm bông tuyết khẳng định rơi xuống hồ nước liền hòa tan hoàn toàn không có gì chim dùng lương hữu vi mấy người bọn hắn đại nhân cũng là dùng ánh mắt hoài nghi nhìn xem chu khởi nguyên để ngươi đừng có dùng sắt chiêu ngươi liền làm ra như thế điểm bông tuyết ngươi mẹ nấu đùa chúng ta đây lúc đầu lương hữu vi còn chuẩn bị cùng chu khởi nguyên nói một chút nhưng không đợi đến hắn mở miệng nói chuyện đã thấy trong hồ nước xuất hiện biến hoa mới tạch tạch tạch. đ ô n g tuyết rơi xuống trong hồ nước về sau mặc dù hòa tan nhưng vậy mà nhanh chóng đem hồ nước mặt ngoài nước toàn bộ đều đông kết lên hình thành một mảnh mặt b ă n g ngay cả hồ nước bên bờ đều bị đông lại chính là bên bờ dính vào một chút đ ô n g tuyết mấy viên cây lê cùng trên đất cỏ đều bị đ ô n g tuyết rơi vào phía trên hình thành đông kết nhanh cây cùng cây cỏ cái này uy lực quả thực chính là khủng bố cái này hoàn toàn chính là âm mấy chục trên trăm độ mới có thể xuất hiện hiệu quả trong nháy mắt liền bị đông lại cái này thật đáng sợ nếu là rơi vào nhân thân bên trên chỉ sợ cả người trong nháy mắt liền thành băng côn Chơi đây không phải sát chiêu đều có thể trong nháy mắt để một mảnh không nhỏ hồ nước cho đông kết thành băng nếu là sát chiêu kia toàn bộ chấn minh dạy đoán chừng đều đẩy trời tuyết bay đi đây chính là vương giả cấp văn bảo uy lực sao giống như muốn quá lợi hại đây là văn sinh sử dụng đi ra uy lực nếu là thực lực càng thêm cường đại lời nói chỉ sợ thật có thể đông kết một tòa thành trì quá lợi hại quá huyễn không biết ta lúc nào cũng có thể có được văn bảo lúc nào mới có thể giống chu hình lợi hại như vậy tất cả đồng sinh nhóm đều bị kinh ngạc đến n g người bọn họ chưa thấy qua văn tu tác chiến mặc dù biết tại biên cảnh thường xuyên phát sinh chiến tranh nhưng bọn hắn hiện tại vẫn là học tập giai đoạn bọn họ đại đa số người đều mới hơn mười tuổi còn chưa tới phiên bọn hắn ra chiến trường cho nên chưa thấy qua văn tu tác chiến cũng rất bình thường tốt không tệ chu tiểu hữu một chiêu này uy lực pháp thuật rất mạnh toàn lực lời nói hoàn toàn có thể cùng đại văn sư đ ố i chiến không biết còn có một chiêu trị liệu pháp thuật là thế nào lương h ư u vi tán dương một tiếng hắn cảm thấy do tuyết này pháp thuật rất không tệ uy lực rất cường đại trong nháy mắt đông kết cái này lực sát thương rất cường đại đúng vậy à chu công tử người vương giả này cấp văn bảo quả nhiên mạnh mẽ văn sinh sử dụng liền có thể cùng đại văn sư so sánh mới quả nhiên là vương giả cấp văn bảo không phải chỉ là hư danh vương học minh hiện tại nhìn xem chu khởi nguyên trong tay q u ả n xếp cũng rất trông mặt thèm bất quá hắn cũng không dám đi có ý đồ xấu lương học chính vương đại nhân quá khen tiếp xuống ta sẽ thi triển một chút trị liệu pháp thuật chu khởi nguyên khiêm tốn một tiếng sau đó tiếp lấy sử dụng trị liệu pháp thuật hắn thế nhưng là nhìn thấy ông hiếu nhân ánh mắt bên trong tham lam cùng x á o trá xem ra cái này ông giám thị không phải cái thứ tốt ta làm không tốt sẽ gây bất lợi cho chính mình bất quá chu khởi nguyên cũng không có để ở trong lòng hiện tại có vương giả cấp văn bảo ở trên người chỉ là một cái văn sư mà thôi còn uy hiếp không được chính mình mà lại chu khởi nguyên tùy thời đều có thể tiếp tục viết một bài cấp bậc càng cao hơn thi từ đi ra làm ra một cái cấp độ thần thoại thi từ đến chẳng phải có thể được đến cấp độ thần thoại văn bảo sao nếu là tìm đến mình phiền phức người quá cường đại lời nói hắn không ngại viết ra một bài cấp độ thần thoại thi từ đến giết chết bọn chúng hô chu khởi nguyên cầm cây quạt sử dụng văn khí hướng phía bầu trời một cái sau đó cả viện trên bầu trời đều hạ lên cánh hoa mưa đây đều là hoa lê cánh hoa bất quá mặc dù là hoa lê giống nhau cánh hoa trên thực tế toàn bộ đều là văn khí hình thành cánh hoa lấy một loại có thể trị liệu tổn thương bệnh năng lượng tung bay mà xuống những này cánh hoa toàn bộ đều rơi xuống người ở chỗ này trên thân dung nhập đi vào bao quát tại trong đỉnh mấy vị đại nhân cũng giống như vậy cái đ ỉ n h đỉnh c h ó t cũng không có ngăn cản những này cánh hoa những này cánh hoa trực tiếp xuyên qua cái đ ỉ n h đỉnh c h ó t rơi vào vương học mình trên người bọn họ liền dung nhập vào thân thể bọn họ bên trong thật thoải mái đây chính là trị liệu pháp thuật sao ta cảm giác toàn thân mình nhẹ nhõm a chân của ta tốt rồi vốn là thụ thường bây giờ lại hoàn toàn tốt rồi đồng sinh nhóm đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi bọn họ trên người một chút ốm đau vậy mà toàn bộ đều bị tiêu trừ sạch cũng không tệ lắm lao phu cái này đau thắt lưng bệnh cũ vậy mà không có cái này trị liệu pháp thuật rất mạnh lương hữu vi cảm giác được cánh hoa hòa tan vào thân thể về sau hắn đau thắt lưng vậy mà tốt rồi thật không thể tưởng tượng nổi lương học chính nói không sai ta cái này đau thắt lưng còn có xương cổ đau những bệnh này đều là bệnh cũ bây giờ lại cũng không đau vương giả cấp văn bảo pháp thuật quả nhiên mạnh mẽ vương học minh cũng là cảm thấy chỗ tốt hắn mặc dù cũng là văn sư nhưng là văn tu cũng không có làm bản thân lớn mạnh phương pháp tu luyện văn khí cũng không thể để người bách bệnh không sinh đau thắt lưng xương cổ bệnh đều là bình thường đương nhiên cái này chỉ là cấp thấp văn tu trên thực tế đến văn hào về sau văn tu liền có thể gia tăng tuổi thọ đồng thời tự thân thân thể sẽ trở nên càng thêm cường đại chu khởi nguyên cảm thấy cái này cùng thánh nhân mạnh từ nói một câu nói rất giống thiên tướng hàng chức trách lớn thế là người vậy trước phải khổ nó tâm trí lao nó gân cốt n ó i này thể ra khốn cùng ngày thân đi trái ý loạn này gây nên cho nên động tâm n h â n tính t ừ n g ích này không thể văn rồi văn tu ngay từ đầu cũng không mạnh mẽ ngay cả tuổi thọ cùng thân thể đều không mạnh mẽ theo chu khởi nguyên khả năng chính là thiên đạo cho kiết nạn muốn để văn tu thể nghiệm một chút chật vật thời gian tựa như thánh nhân nói muốn trước chịu khổ cần trải qua, qua cực khổ mới có thể hiểu được trân quý hiểu được cố gắng để t í nhận cách trở nên càng được thêm kiên định. Nếu là nhịn không được những trở nên kiên Nếu này là lời nói, v y l i ề không xứng trở thành xứng văn trở tu. qua y cực h ư ơ n h n Tây khổ tính cách liền sẽ trở nên càng thêm k i ê n định mới có thể có đến quý giá t à i phú mới có thể gia tăng năng lực của mình thánh nhân nói cũng không nhất định hoàn toàn đúng nhưng tương đối đại đa số người đến nói đấy là đúng thế gian tất cả mọi chuyện đều là trước đắng sau ngọn có lẽ có người thì ngậm lấy chìa khóa vàng ra đời nhưng cũng không là chuyện gì cũng sẽ là như ý cũng có rất nhiều chuyện không như ý chẳng qua là người ngoài không nhìn thấy thôi tựa như chu khởi nguyên hiện tại có vạn giới hệ thống ở trên người nhìn qua có vẻ như x ô i gió x ô i nước nhưng trên thực tế kinh nghiệm của hắn cũng tràn ngập lòng đọng xuyên qua đến dị giới bên này đều là bất đắc dĩ hắn cũng không nghĩ rời đi vợ con của mình có thể không có cách thủy lam tinh bên kia nguy cơ trùng trùng chỉ là thời không khe hở chính là một cái nguy hiểm không biết coi như hiện tại có tề thiên đại thánh tại thủy lam tinh trên tòa trấn nhưng tề thiên đại thánh cũng chỉ là một cái đại la kim tiên mà thôi c h u ẩ n thánh đều không phải chớ đừng nói chi là thánh nhân liền nhìn trong hồng hoang thiên đình trong liền có thật nhiều thần tiên có thể đánh bại tề thiên đại thánh na cha dương tiễn xích tước đại tiên ngọc đế tây vương mẫu đông vương công ngũ vương đại đế trấn nguyên tử những này thần tiên đều có thể đánh bại tôn ngộ không hoặc là cùng tôn ngộ không thực lực t r ê n lệch không nhiều vậy tại sao tây du ký bên trong na cha thua với tôn ngộ không đâu kỳ thật na cha thua với tôn ngộ không cũng rất giả dối đoán chừng là na cha cố ý na cha là tính cách gì na cha chính là vô thiên vô pháp một người coi như thành thần tiên loại tính cách này cũng là xóa không mất tây du ký na cha cùng tôn ngộ không đánh nhau kêu hoàn toàn liền vô dụng ra mình thực lực đến na cha thực lực theo lý thuyết là cùng dương tiễn không sai bị lắm dù sao cũng là linh châu tự truyền thế thực lực không có khả năng kém dương tiễn liền càng là so tôn nộ g không lợi hại hơn tu luyện bát cửu h u y ề n công biến hóa bên trên thần thông liền mạnh hơn tôn nộ g không còn có đỉnh đầu con mắt thứ ba càng là lợi hại xích cước đại tiên cũng không cần nói rồi bản thân liền là uy tín lâu năm đại la kim tiên ngay cả ngọc đế đều muốn cho mấy phần mặt mũi khẳng định là thực lực c ư ờ n g đại ngọc đế cũng là rất lợi hại khẳng định không giống như là tôn nộ g không đại náo thiên cung như thế bị dọa trốn đi cái này hoàn toàn liền là giả vờ ngọc đế không có thực lực lời nói sao có thể thống ngự tiên đỉnh nhiệu như vậy thần tiên ngọc đế rất có thể là trần thánh cấp bậm Tây vương mẫu cùng đại ô công n vương vốn chính g là m n h mẽ t ê n nhân, đế n này thượng tiên nhân thực lực chỉ sợ cũng đến chuẩn thánh giai đoạn. Ngũ phương Tây thời thực du ký hai chỉ điểm giai đại đế vị sợ cổ lực bên trong ngọc đế đã nói rồi cái k h á c bốn cái đại đế cùng ngọc đế thực lực tranh lệch không nhiều không phải vậy thiên đ ỉ n h cũng không thể thống ngự tạm giới phương tây linh sơn phật giáo như lai nhiên đăng phật di lặc địa tàng bồ tát quan âm bồ tát văn thủ bồ tát phổ hiền bồ tát linh sơn bên trong phật đều là t r u y n thánh cấp bậc như lai nhiên đăng phật di lặc ba vị này đều là t r u y n thánh cấp bậc Địa đều đại la tàng Tát tùy thời thể thành thể thánh Tát tiên, hoặc là thái ớt、kim、tiên, còn có một số kim tiên. là là là là như phận, nên cũng chuẩn cũng hán hình, còn Bồ bậc. Bồ Cái khác có có cho có cấp hoặc hoặc có vẻ loại kim kim kim là số quan âm bồ tát có thể khắc chế tôn ngộ không trên thực tế không phải quan âm bồ tát so tôn ngộ không lợi hại mà là kim cô chú nguyên nhân quan âm bồ tát cũng chính là đại la kim tiên cấp bậc cho dù là đỉnh tiêm đại la kim tiên cái k i a cũng không có khả năng khắc chế tôn ngộ không đến nội tây du trên đường liền trấn nguyên tử đều nể tình coi như nhân tham quả thụ bị nổ tận gốc đều không có quá mức nổi giận trên thực tế nguyên nhân có thể là tôn ngộ không sư phụ bồ đề tổ sư nguyên nhân liên quan tới bồ đề tổ sư suy đoán có rất nhiều nhưng bồ đề hai chữ đây chính là phật kinh bên trong nâng lên một diệp một bồ đề nhất hoa nhất thế giới cho nên bồ đề tổ sư trên thực tế ngay từ đầu liền đã điểm danh hắn chính là phật giáo người về phần tại sao làm đạo sĩ cách c ăn mặc hơn nữa còn tại linh thai phương t h ố n sơn đều nói rõ bồ đề tổ sư là phật giáo đại nhân vật cũng liền tôn ngộ không, không có phát hiện chuyện như vậy đương nhiên bồ đề tổ sư khẳng định không phải như lai phật tổ tây du ký bên trong có hay không tây phương giáo còn không rõ ràng lắm tây du ký bên trong phật giáo khẳng định không có thánh nhân cho nên bồ đề tổ sư có thể là chuẩn đề cùng tiếp dẫn hai vị thánh nhân một trong bởi vì hai cái này thánh nhân cũng là từ đạo nhân phật bồ đề có khả năng chính là chuẩn đề đạo nhân hóa thân như vậy liền có thể nói thông chuẩn đề đạo nhân là tôn nộ g không sư phụ cho nên trên đường đi rất nhiều thần tiên đều nệ t ì n h ngay cả c h ấ n nguyên tử như vậy chuẩn thánh đại năng đều nệ t ì n h kỳ thật c nhìn g chung n ộ k h ô n tây du ký đó chính là một cái triệt triệt để để âm mưu quay chung quanh tôn nộ g không âm mưu mặc kệ là phương tây đại thừa phật giáo vẫn là thiên đình đạo giáo đều là tại âm mưu tính kế tôn nộ g không không không không thể nói là đang tính kế tôn nộ g không trên thực tế là đang tính kê yêu tộc tôn ngộ không xuất thế đối yêu tộc đến nói trên thực tế là một cái cơ hội một cái để yêu tộc cơ hội quật khởi lần nữa yêu tộc tại thời đại hồng hoàng một mực chính là nắm giữ lấy thiên đình long phượng kỳ lân tam tộc cần thế về sau yêu tộc trừ thiên v u tộc q u ả n địa yêu tộc cùng v u tộc sau đại chiến là nhân tộc quật khởi nhân tộc trưởng quản toàn bộ hồng hoàng hết thảy lúc ấy còn chỉ có mấy cái đại giáo phái thiên đình cũng đã không có sau đó nói dậy ở phía sau t í n h kế để v u tộc cuối cùng một đời đại vu si vư bỏ mình sau đó còn làm ra một cái thiên đình đến chia cắt nhân tộc khí vật để nhân tộc kinh nghiệm phong thần thời đại phong thần về sau nhân tộc cuối cùng một đời nhân hoàng trụ vương b về sau nhân tộc chia năm xẻ bảy chu triều thời điểm nhân hoàng đã có tiếng không có miếng sau đó thế gian đột nhiên ra cái tôn nộ g không cái này rõ ràng là yêu tộc quật khởi báo hiệu nhưng là tôn nộ g không là từ bộ thiên thạch bên trong ra đời bộ thiên thạch là nữ hoa nương nương đồ vật đạo giáo không muốn đắc tội nữ hoa nương nương sau đó ở phía sau liền cùng phật giáo góp đến cùng một chỗ tinh kế đứng dậy phật giáo muốn tuyên truyền giáo phái mà đạo giáo lại là có ý định khác tụ cùng một chỗ liền hình thành tây du đại kế sau đó tôn nộ không liền từ từ bị giao động đi bái sư bổ để tổ sư học tập đến trong nhân tộc một vài thứ sau đó lại có làm quan ý niệm nhưng vừa vặn lại là hầu tử tính cách chịu không được phí thời gian ghét bỏ bật mã ôn quan chức thấp nhưng bật mã ôn quan chức thấp sao trên thực tế không thấp thiên đình trong thiên mã có thể nói toàn bộ đều là thành tiên ngựa là có thể biến hóa cũng không phải thế gian ngựa mà lại bật mã ôn thủ hạ tiên nhân cũng không ít trong hiện thực tây du thế giới thiên đình trong không có khả năng chỉ có như vậy điểm thần tiên có quan chức thần tiên cũng, cũng là chính thần thiên đình trong cũng không chỉ, chỉ có h ỉ c chính thần còn có một số không có quan chức tiểu thần cho nên bật mã ôn quản lý ít nhất mười vạn nhiều nhất trăm vạn thiên mã nếu chỉ có phim truyền hình bên trong mấy cái như vậy người lời nói vậy làm sao quản Mà lại bật mã ôn cũng không phải mã phu, là lại phải bật ôn không cũng có chức phu, q u quan, quan viên, phía dưới hầu a phía n viên, thiên dưới hạ một ã mã phu nhiều đi, b chương chín trăm chín mươi ba vô đề cho nên tôn nộ g không từ bộ thiên thạch bên trong xuất sinh về sau toàn bộ đều là âm mưu nhằm vào yêu tộc cùng nhân tộc âm mưu thiên đình tính kê tôn nộ g không phật giáo tinh kế nhân tộc thiên đình để tôn nộ g không đi lên làm quan chính là để hắn q u a y rối đi vì chính là để tôn nộ không gặp rắc rối như vậy mới có lý do chấn áp tôn ngộ không mà lại thiên đ ỉ n h từ đầu đến cuối đều không sao cả xuất thủ cho dù là thái thượng lão quân đem tôn ngộ không làm tiến đan lô luyện đoán chừng cũng là thái thượng lão quân cố ý cố ý để tôn ngộ không ăn n h i ề u như vậy tiên đan sau đó mới đem tôn ngộ không bắt trở lại ném đến bắt quái lô luyện như vậy liền để tôn ngộ không có h ỏ a nhãn kim tinh thái thượng lao quân là người nào là thánh nhân hóa thân đạo đức thiên tôn hóa thân đạo đức thiên tôn vốn chính là tam thanh bên trong đại sư m ì n h hơn nữa còn là tất cả thánh nhân đại sư minh nữ o a nương, nương xem như đạo đ ứ c thiên tôn sư muội thái th vậy còn không cho điểm chỗ tốt sao cho dù là vương mẫu nương nương đoán chừng cũng là xem ở nữ hoa nương nương trên mặt mũi cũng không có so đo tôn nộ g không ăn vụng bàn đào chuyện không phải vậy tôn nộ g không đều sớm ủng trên thực tế tôn nộ g không nếu là không đại não thiên cung lời nói thiên đình vẫn là y nguyên sẽ đối tôn nộ g không khai thác t r i ê u an biện pháp nhưng tôn nộ g không cũng không biết nặng nhẹ đến một cái đại não thiên cung cuối cùng liền rơi vào cái bị như lai phật tổ c h ấ n áp tại ngũ hành sơn hạ tràng đến nội yêu tộc vì cái gì không giúp tôn nộ không tôn nộ không không có vì yêu tộc tranh thủ đến đó sợ một điểm lợi ích yêu tộc đương nhiên cũng sẽ không giút hắn mà lại thiên đình cùng yêu tộc là có thủ tôn nộ g không làm tên khốn kiếp nhiều lần đầu nhập kẻ địch yêu tộc đối tôn nộ g không trên thực tế đã bỏ đi hoàn toàn không có đem hẳn cái này mới ra thứ bảy yêu thánh để ở trong mắt nhìn tây du trên đường tất cả yêu tộc không có một cái đối tôn nộ g không tôn trọng vì cái gì cũng là bởi vì tôn nộ g không làm tên khốn kiếp đồng thời tôn nộ g không bị chấn áp tại ngũ hành sơn phía dưới về sau nữ hoa nương nương vì cái gì không có đi ra cứu hắn nữ hoa nương nương làm thánh nhân khả năng cũng không thể tham dự trong đó dù sao có nhiều như vậy thánh nhân nhìn xem nữ hoa nương nương một người một bàn tay không vô lên tiếng khả năng cũng không phải là không muốn cứu mà là cứu không được mà lại tôn nộ g không bảo hộ đường tăng tây thiên thỉnh kinh thời điểm đánh chết những cái kia yêu quái đều là yêu tộc không có đánh chết đều là có thiên đình cùng phật giáo hậu trường một câu giải thích chính là không có hậu trường đều phải chết có hậu đài đều có thể sống cho nên coi như thủy lam tinh có tôn nộ g không chấn giữ thủ hộ chu khởi nguyên cũng là không yên lòng chỉ có thực lực càng thêm cường đại mới có thể càng thêm an toàn mới có thể bảo vệ thân nhân của mình không bị thương tổn nếu là có tôn nộ không chu khởi nguyên liền an nhản tại thủy lam tinh ở lại lời nói vậy sau này vạn nhất từ đường hầm thời không bên trong chạy ra một cái t r u y n thánh hơn nữa còn là loại kia hung thần ác s á t c h u ẩ n thánh kia toàn bộ thủy lam tinh chẳng phải không có cứu rồi chu khởi nguyên có thể không muốn bởi vì chính mình lười biếng làm cho cả thủy lam tinh lâm vào trong nguy hiểm cho nên đừng nhìn chu khởi nguyên đầy dị thế giới chạy nhưng hắn là đang làm gì là tại vì thủy lam tinh an nguy cố gắng kiếm lấy điểm danh vọng gia tăng mình thực lực từ đó có thể để cho thủy lam tinh càng thêm an toàn chu khởi nguyên nếu tại thủy lam tinh có gia đình của mình hắn hiện tại cũng là triệt để dung nhập vào thủy lam tinh thế giới đến nôi địa cầu hắn cũng là đã không thèm để ý dù sao ở địa cầu thời điểm hắn cũng là một đứa cô nhi mà lại cũng không có lập gia đ k h ô ngày có gia đình của mình, cho nên cũng không có cái gia không gì đình mình, nên luyến, Thủy tốt lưu l tinh liền không giống có vợ con của mình. Đó chính là Chu u Khởi ê n niệm, lưu lạ c hôm nhớ cho treo. hắn chô không cho phép có treo, tuyệt Thủy đối người phép hiếp, được l tinh. Ngày hôm qua thi hội kết thúc về sau lương hữu vi bọn hắn nhắc nhở một chút chu khởi nguyên hôm nay muốn đi học cùng tiếp nhận văn khí t ẩ y lễ mặc dù chu khởi nguyên đã mở ra văn cung nhưng là cũng có thể gia tăng tự thân văn khí cho nên lương hữu vi y nguyên nhắc nhở một chút chu khởi nguyên để hắn tiến đến học cùng tiếp nhận văn khí tới lễ chu hình buổi sáng tốt lành chu khởi nguyên mới vừa ở học cung cổng xuống xe ngựa đột nhiên liền nghe được một thanh â m gọi hắn quay đầu nhìn thoáng qua liền phát hiện hóa ra là lý ngọc sinh lý huynh buổi sáng tốt lành nói đến lý ngọc sinh hôm qua cũng là làm một bài không sai nên xuân thi tử nhưng bởi vì chu khởi nguyên kinh diễm biểu hiện hắn làm thi tử cũng lộ ra chẳng ra sao cả hoàn toàn chính là bị nghiền ép bất quá lý ngọc sinh ngược lại là nhìn rất thoáng bị vương giả cấp thi tử nghiền ép lý ngọc sinh cảm thấy không có gì tốt mất mặt chu h u n h hôm qua ngơi thế nhưng là độc chiếm vị trí đầu a ai chúng ta những n à y đồng sinh liền cho chu h u n h làm lá x a n tư cách đều không có lý ngọc sinh nói liền một mặt vẻ mặt t ú hoán nhìn xem chu khởi nguyên á c h lý huynh nghiêm trọng hôm nay đây không phải muốn văn khí tẩy l ệ sao các ngươi mở ra văn cung về sau về sau khẳng định cũng có thể làm ra càng thêm tốt thi từ tới chu khởi nguyên nhìn xem lý ngọc sinh t ú hoán dáng vẻ dùng mình một cái vội vàng rời đi chủ đề người này làm sao như thế yêu đâu ha ha vậy liền mượn chu huynh cắt l u ô n tiểu đệ cũng dính dính chu huynh t à i h ò a lý ngọc sinh nghe được chu khởi nguyên lời nói về sau vui tơi hớn hở cười một tiếng sau đó nói lý h u y n khắc khí trên l ệ thời gian k h n g nhiều lý h u y n mời chu khởi nguyên nhìn xem đồng sinh hầu như đều đến mà lý ạ i thời gian cũng kém không nhiều, cho nên liền mời về không cho cũng nên kém l ngọc sinh c ù nhẹ g một c ỗ vào học Chu Minh Sinh h Ngọc cung. n Tốt, mời. Lý gật đầu sau đó cùng chu khởi nguyên cùng đi tiến trong học cung tiến học cung về sau chu khởi nguyên bọn hắn những n à y đồng sinh liền bị trong học cung người hầu đưa đến học c u n g một chỗ đại điện bên trong lương hữu vi vương học minh vương hiếu nhân trần sinh b ố n cái trấn minh dạ đại lao đều ở chỗ này chờ hiện tại đã tới rất nhiều đồng sinh lương hữu vi bọn hắn nhìn thấy chu khởi nguyên sau khi đến toàn bộ đều cười tủm tìm nhìn xem hắn nhẹ gật đầu chu khởi nguyên thành tiệu càng cao bọn họ bốn cái đạt được chỗ tốt thì càng nhiều các vị đồng sinh nếu đến đông đủ vậy chúng ta liền b á i văn thánh sau đó mở ra văn khí t ẩ y lễ lương hữu vi làm học cung học chính đương nhiên đứng ra chủ trì lên văn khí t ẩ y lễ vâng học chính ở đây mọi người cùng âm thanh trả lời một tiếng b á i văn thánh lương hữu vi bốn người bọn họ toàn bộ đều xoay người hướng phía trên đại điện cúng bái ba tôn to lớn tượng đ á bái xuống dưới không phải quỳ lạy mà là hai tay ôm không l ư n g chín mươi độ đây chính là văn tu lễ tiết không cần quỳ lạy không l ư n g chín mươi độ chính là cao nhất lễ tiết học cung cái này đại điện chính là văn thánh điện chuyên môn cung phụng văn thánh mà lại có văn thánh còn chưa chết nơi này cung phụng chỉ là kỷ quốc văn thánh mà không phải nhân tộc tất cả văn thánh kỷ quốc chỉ xuất hiện qua ba cái văn thánh cho nên chỉ có ba tôn tượng đá đồng thời lễ tiết chỉ là không lưng là bởi vì q u ỳ lệ lễ, lễ tiết tại văn giới bên trong chỉ đối người chết q u ỳ lệ hành lễ không chết lời nói là không thể q u ỳ lệ hành lễ đây là tối kỵ lương hữu vi ra lệnh một tiếng về sau tất cả mọi người đối văn thánh tượng đá túi người trào lên tổng cộng là chín cái không lưng nghỉ q một chương chín trăm chín mươi bốn văn khí t ẩ y lễ tục chương chín trăm chín mươi bốn văn khí t ẩ y lễ t ấ t cả đồng sinh nhóm đều đứng tại chỗ đường n ú c đích lập tức liền muốn bắt đầu văn khí tởi lễ Cho văn thánh nhóm hành văn về đi lễ sau một khắc ba tòa văn thánh thạch giống phía trên kim quang đem tất cả đồng sinh toàn bộ đều bao phủ vào trong duy chỉ có bước lên qua lương hữu vi bốn người bọn họ đại nhân cùng học cung những cái kia quản sự còn có người hầu những n à y kim sắc quang mang trên thực tế chính là văn khí là văn thánh cho tề lễ tại trong nhân tộc đây là phổ biến hiện tượng là văn thánh chuyên môn dùng để bồi dưỡng nhân tộc trẻ tuổi người thủ đoạn、ừ. cảm giác thật là thoải mái bất quá những n à y văn khí tràn vào văn cung về sau không có tác dụng gì tăng lớn văn khí nồng độ với ta mà nói không có tác dụng cái này nếu có thể chính mình tấn cấp lời nói chỉ sợi sợ dụng đều có thể tấn cấp đến văn giả đáng tiếc chu khởi nguyên cảm giác được kim sắc văn khí bao phủ chính mình về sau hắn liền phát hiện những n à y văn khí toàn bộ đều tràn vào văn cung bên trong sau khi tiến vào những n à y kim sắc văn khí tại gia tăng bản thân hắn văn khí tổng lượng nhưng là biến hóa về chất một chút cũng không có không có muốn đột phá đến văn giả cảm giác rõ ràng những n à y văn khí đã là chính hắn mười lần còn nhiều có thể hết lần này tới lần khác chính là không có cách nào đột phá đây chính là hệ thống hạn chế hắn muốn đột phá cảnh giới chỉ có thể sử dụng điểm danh vọng đến đột phá trên thực tế chu khởi nguyên hiện trong thân thể văn khí tổng lượng là rất nhiều hắn nếu là có điểm danh vọng lời nói hiện tại cũng có thể tăng lên tới đại văn sư thậm chí là tông sư cũng có thể đúng vậy tại văn giới bên trong chu khởi nguyên phát hiện một vấn đề trừ mở ra văn cung trở thành văn sinh thời điểm không cần sử dụng điểm danh vọng bên ngoài hắn muốn tăng lên cảnh giới của mình ít nhất định phải văn khí đạt tới muốn tăng lên cảnh giới nhiều như vậy mới có thể sử dụng điểm danh vọng tăng lên văn khí không có đạt tới lời nói hắn sử dụng điểm danh vọng cũng là không thể tăng lên cảnh giới bất quá chu khởi nguyên có thể sử dụng điểm danh vọng đến gia tăng chính mình văn khí đương nhiên có thủy lam tinh bên trên nhiều như vậy thi từ văn trường căn bản không cần tốn hao điểm danh vọng gia tăng văn khí tùy tiện biết một cái đi ra liền có thể gia tăng rất nhiều văn khí mặc dù chu khởi nguyên hiện tại đi qua văn khí t ẩ lễ chỉ là đơn thuần gia tăng văn khí tổng lượng chu ũ khởi nguyên cảnh ở địa cầu cùng thủy lam tinh nhìn qua rất nhiều xuyên qua loại tiểu thuyết có thật nhiều tiểu thuyết xuyên việt nhân vật chính khắp nơi đắc tội với người không phải xử lý người gia chủ này thiếu tập trường chính là diệt đi cái kia tông phái trưởng môn đệ tử thậm chí còn có diệt đi thánh địa thánh tử mà lại những thế lực này người vậy mà mỗi một lần phái đi ra báo thù người đều là thực lực trên lệch hình giống như là ngàn dặm tặng đầu người mà lại trên thân còn có bảo vật cùng công pháp dâng tặng cho nhân vật chính đây không phải nói nhảm sao trong hiện thực nếu là có như vậy nhân vật chính đoán chừng sống không quá t ậ p hay t h như một cái tộc trưởng của đại gia tộc phát hiện người khác đều xử lý con trai mình chính mình không đi báo thù ngược lại điều động một cái thực lực so với mình thấp mấy cái đại cảnh giới người đi báo thù cho con trai sau đó đi đưa đầu người còn mang theo đưa bảo vật đưa công pháp sau đó nhân vật chính lại mạnh mẽ như vậy còn không tính phát hiện chính mình phái đi người chết rồi tộc trưởng này lại còn không chính mình xuất mã vậy mà lại điều động thủ hạ đi tặng đầu người về sau nhiều lần mấy lần tặng đầu người đưa bảo vật đưa công pháp đến cuối cùng nhân vật chính thực lực liền so tộc trưởng này còn mạnh hơn cuối cùng toàn cả gia tộc đều bị nhân vật chính cho diệt đi chu khởi nguyên cảm thấy chuyện như vậy tại trong hiện thực phát sinh tỷ lệ là không nhìn chúng hắn xuyên qua nhiều như vậy dị thế giới hắn từ trước đến nay không có phát hiện có chuyện như vậy những này trong dị thế giới gia tộc hoặc là trong tông môn cường giả trên cơ bản con trai mình nếu như bị người làm chết kia cũng là chính mình tự thân xuất mã thậm chí còn có thể mời cảng cường đại cường giả xuất mã chính là vì không có sơ hở nào có thể báo thủ làm sao có thể có cường giả không động thủ ngược lại phái kẻ yếu đi đạo lý đây cũng là chu khởi nguyên cẩn thận như vậy nguyên nhân thực lực tại dị giới không phải định tiêm một nhóm kia lần lời nói vẫn là điệu thấp làm người tốt không phải vậy khẳng định sẽ có cường giả đến dạy mình làm người văn khí tẩy lễ thời gian không dài cũng liền một k h ắ c đồng hồ thời gian liền ngừng lại mặc dù kỷ quốc bên này là đơn độc ba cái văn thánh tiến hành văn khí tẩy lễ quốc gia khác cũng là chính mình văn thánh tiến hành văn khí tẩy lễ nhưng là cả nước tất cả địa phương tiêm lên đây chính là không ít cần văn khí cũng là rất khổng lồ mặc dù những ngày văn khí đều là lâu dài tháng dài để dành đến nhưng là văn khí tẩy lễ cũng không thể sử dụng thời gian quá dài không phải vậy văn khí tiêu hao sạch năm tiếp theo khả năng thời gian còn muốn rút ngắn hô song chu khởi nguyên cảm giác chính mình gia tăng văn khí tổng lượng hiện tại hắn cảm thấy nếu là có điểm danh vọng lời nói thăng cấp đến văn hào cũng không có vấn đề gì đáng tiếc là không có điểm danh vọng kỳ thật chu khởi nguyên tính toán là không đúng bởi vì đánh vỡ một cảnh giới về sau văn khí tổng lượng khẳng định là sẽ giảm bớt đánh vỡ cảnh giới hàng rào cũng sẽ tiêu hao văn khí mà lại mỗi một cảnh giới văn khí chất lượng đều sẽ khác nhau tỷ như văn sinh cùng văn giả văn khí chất lượng liền trên lệnh rất lớn ít nhất chất lượng sẽ tăng gấp đôi đồng thời tổng lượng bên trên cũng sẽ tăng gấp đôi đây cũng không phải là một cộng một đơn giản như vậy một cái mới vào văn giả văn xây xong toàn có thể đánh mười cái thậm chí mười mấy cái văn sinh định phong tốt không t ệ năm nay đồng sinh toàn bộ đều mở ra văn cung rất tốt lương hữu vi nhìn thấy văn khí tẩy lễ kết thúc về sau hắn lập tức liền cảm thấy hiện trường đồng sinh trên người chúng tán phát văn khí hắn thậm chí có chút kinh ngạc năm nay đồng sinh vậy mà toàn bộ đều mở ra văn cung quả thực chính là không thể tưởng tượng nổi mặc dù năm nay đồng sinh cũng là một trăm người nhưng làm sao lại toàn bộ đều mở ra văn cung đâu cho dù là văn khí tẩy lễ chấn minh dạ bên trong hàng năm một trăm cái đồng sinh bên trong tối thiểu nhất hơn phân nửa đều không thể mở ra văn cung trên cơ bản là chia bốn m sáu mở ra văn cung chiếm bốn thành không có mở ra văn cung muốn chiếm trọn vẹn sáu tầng cơ bản mỗi một năm đều là tình huống như vậy nhưng năm nay tình huống vậy mà chuyển biến vậy mà một trăm cái đồng sinh toàn bộ đều mở ra văn cung cái này khiến lương hữu vi cảm thấy có điểm n g u người cái gì toàn bộ đều mở ra văn cung cái này sao có thể vương học minh cảm thấy tình huống như vậy đồng thời nghe được lương hữu vi lời nói về sau sắc mặt cũng là xuất hiện chấn kinh c h i sắc một bên trần sinh còn có ông hiếu nhân cũng giống như vậy khiếp sợ bọn họ hoàn toàn không biết là nơi nào xảy ra vấn đề sao có thể toàn bộ đều thành công mở ra văn cung đây q một chương chín trăm chín mươi lăm chuẩn bị xuất phát chương chín trăm chín mươi lăm chuẩn bị xuất phát chúc mừng chư vị đồng sinh thành công mở ra văn cung từ nay về sau các ngươi liền đạp lên văn tu đích đạo đường các ngươi chính là nhân tộc tương lai hy vọng chư vị có thể càng thêm cố gắng không nên lười biếng xin nhớ kỹ chúng ta n h â n tộc bây giờ không phải là tại hòa bình niên đại bên trong bên ngoài thời khắc có tam tộc tại nhìn c h ă m c h ă m nỗ lực ga các vị hy vọng các ngươi về sau có thể đi đến vì n h â n tộc cống hiến con đường lương hữu vi đứng ra chúc mừng một chút những n à y đồng sinh nhóm mặc dù hắn không biết vì cái gì lần này tất cả đồng sinh toàn bộ đều thành công mở ra văn cung nhưng lời nên nói hắn ý nguyên còn muốn nói tiếp vì để cho những này vừa trở thành văn tu đồng sinh nhóm không muốn tự cao tự đại vì để cho bọn hắn ghi nhớ nhân tộc vị trí nguy hiểm hoàn cảnh những lời này nhất định phải nói vâng các học sinh ghi nhớ học chính dạy bảo tất cả đồng sinh bao quát chu khởi nguyên đều hướng phía lương hữu vi không người thi lễ một cái chu khởi nguyên đích thật là rất bội phục vị này lương học chính hắn thấy vị này lương học chính nếu là phóng tới thủy lam tinh bên trên vậy khẳng định có thể thu hoạch được quốc gia cấp ưu tú giáo sư thượng chính trực nhiệt tâm phụ trách giáo sư trên người hết t h ể ưu điểm trên người lương hữu vi đều có thể thấy được có thể thấy được lương hữu vi là thật tâm muốn những n à y đồng sinh nhóm tốt mặc dù hắn tại trấn minh dạ thời điểm cũng không dạy học sinh nhưng lương h ữ vi trước kia tại đế đô thời điểm kia là dạy học sinh đế đô trong học cung học chính là chuyên môn dạy bảo học sinh phía giới trong trấn học cung liền sẽ không thu học、sinh. Chủ yếu là trong sinh trấn nhà nhà học cung là không khai thu học sinh bất quá chấn minh g i thượng cấp thành thị minh giang thành bên trong học cung là tuyển nhận học sinh học cung tuyển nhận học sinh quản lý rất nghiêm ngặt đại đa số đều là tuyển nhận những cái tia con em thế ra hoặc là chính là quan lại tử đệ những thương nhân kia cũng có thể tốn hao giá cả to lớn đem đứa bé nhét vào nếu là nhà cùng khổ đứa bé muốn đi vào học cung lời nói vậy cũng chỉ có thể thi được đi hàng năm học cung đều sẽ tuyển nhận học sinh cùng khoa cử không sai bị lắm đều muốn cuộc thi đây là hàn môn tử đệ đi vào học cung phương pháp duy nhất không có thứ hai con đường có thể đi có thể nói học cung tuyển nhận đến hàn môn đệ tử kia cũng là nhất đ ẳ n g thiên tài toàn bộ đều là có văn tu thiên phú thiên tài học cung chính là như vậy học cung không chỉ nhìn tài văn chương như thế nào cuối cùng còn muốn kiểm c h ắ văn tu thiên phú Văn tu thiên phu không được. Coi như văn thiên không như trường nhất cũng tu tài tra phu coi kiểm cái được, đệ đó lương à ngoài tràng, bị cự cửa chuyện tuyệt xảy ở n ra hạ h vậy không chỉ một lần, hai lần lần. một l ư học chính nói không sai các ngươi những n à y đồng sinh cũng phải nhớ k ỹ hiện tại sơ tâm không nên quên thân phận của mình các ngươi mãi mãi cũng là nhân tộc tuyệt đối không được n g ộ nhập lạc lối những cái kia phản bội nhân tộc người nữ làm liền càng không thể học những người kia gian không có kết cục tốt tam tộc chỉ là đang lợi dụng bọn hắn nếu là có một ngày không nghĩ lợi dụng cái thứ nhất bị giết chính là những người phản bội kia cho nên các ngươi phải nhớ ký chính mình sơ tâm g i nhớ phải vì nhân tộc mà chiến cho dù là bị ngoại tộc bắt lấy cái kia cũng muốn chết vinh q u a n g mà không phải khúng đúng tiếp tục sống sót như thế sẽ chỉ làm ngoại tộc càng thêm xem thường nhân tộc biết sao vương học minh mang theo vẻ mặt nghiêm túc nói một bên nói hắn còn mang theo phẫn nộ biểu lộ là hận này không tranh căm hận những người kia gian phản bội nhân tộc trợ giúp ngoại tộc đạo tộc nhân mình nhóm căn thậm chí trợ giúp ngoại tộc đ ổ sát tộc nhân của mình những người kia không xứng là người hoàn toàn chính là xuất sinh nói xong lời cuối cùng vương học minh lớn tiếng giống lên học sinh biết tất cả đồng sinh toàn bộ đều lớn tiếng hô một tiếng chu khởi nguyên bất đắc dĩ cũng chỉ có thể đi theo hô b ấ trẻ, không không trẻ tuổi có bước đồng là chuyện tốt nhưng tất cả mọi chuyện không phải xung động liền có thể giải quyết cũng tỷ như một đầu đường cái cũng chỉ có thể hơn một chiếc xe sau đó phía trước xa hành chạy rất chậm mà ngươi lại muốn tiết kiệm thời gian làm sao bây giờ đâu đoán chừng đại đa số người đều sẽ đánh loa nhưng là nhiều khi đánh loa là vô dụng phía trước xe vẫn là hành xử rất chậm lúc này đoán chừng đại đa số người đều sẽ hướng phía phía trước xe lớn tiếng gọi để hắn nhanh lên mở nếu là người phía trước tính cách rất tốt lời nói đoán chừng nghe được về sau sẽ mở nhanh lên nhưng nếu là tính cách không tốt lắm lời nói làm không tốt liền sẽ phát sinh cãi lộn cãi lộn về sau làm không tốt còn biết gây nên ẩu đ ả hiện tượng chuyện này lập tức liền tử nhỏ chuyện xảy ra chuyển đến đại sự không có thủ cũng thay đổi thành có thủ chu khởi nguyên thậm chí nhìn thấy qua vì một chút chuyện nhỏ liền chuyện giết người đây đều là xung động phía giới hậu quả ngay từ đầu không ngh chu ỉ là vì giao người không hấn khác trận, căn bản một m ố n mạng của người của khởi á đánh váng đánh mắt, sau đó liền sẽ bất chấp hậu quả, đánh phát c chóng chấp chết chính nhưng lên bên dàng liền nào liền người hiện mình Hai hậu Chu gặp là đầu đó về về sau. sẽ sau sẽ sau quả, mới rối. bỏ bất rất rắc mắt, dễ k nguyên kinh nghiệm trên địa cầu hơn ba mươi năm sau đó trên thủy lam tinh cũng có hơn ba mươi tuổi ký ức cộng lại gần bảy mươi năm thời gian lâu như vậy kinh nghiệm có thể không phải số ít cho nên tính cách của hắn không giống người trẻ tuổi như vậy có b ư ớ c đồng cũng là bình thường mà lại bởi vì bản thân liền là cô nhi một người lớn lên cẩn thận làm việc cẩn thận còn sống cho dù là muốn trả thù người cũng đều là vụ trộm đánh hôn mê h nếu từ trước đ n nay đ ề không nói chính mình là một người.、Tốt. Nếu không một là phải gặp phải trần t ử diên chu khởi nguyên tính cách trên thực tế là rất lạnh lùng một người tình cảm phương diện cơ bản là không bạn bè phương diện cũng rất ít coi như ở trường học đồng học chu khởi nguyên kết giao cũng ít quan hệ đều là qua loa ở trường học quan hệ nhìn qua rất tốt ra trường học liên hệ đều rất ít bất quá đây đều là bởi vì chu khởi nguyên là cô nhi bởi vì hắn phải vì còn sống cố gắng làm công cái gì chính là nhất định cho nên không có thời gian đi cùng những cái tia đồng học sen lẫn trong cùng nhau chơi đùa cho nên quan hệ bên trên khẳng định không có cỡ nào mới tốt lương học chính qua mấy ngày học sinh liền đi minh giang thành tham gia thi hương muốn nhờ ngài hỗ trợ nhìn xem hạo nhiên bên kia núi mặc dù học sinh đã chiêu mộ một chút hộ vệ nhưng vẫn có chút không yên lòng văn khí tẩy lễ về sau chu khởi nguyên lưu tại học cung đợi đến những người khác rời đi về sau đơn độc tìm lương hữu vi nói chuyện hắn vẫn là chuẩn bị đi minh giang thành thi tú tài đi vốn là không có ý định tham gia khoa cử nhưng là hắn phát hiện chính mình n g h ĩ xóa khoa cử có thể tham gia nhưng lại không phải nói nhất định phải làm quan tham gia khoa cử về sau kiếm lấy đến đầy đủ điểm danh vọng để thực lực mình trở nên càng mạnh mẽ hơn chẳng phải có thể tốt hơn đem văn giới bên trong n tộc, tộc, tộc. Chu q một chương chín trăm chín mươi sáu người gian một chương chín trăm chín mươi sáu người gian một có thể chu tiểu h ư u chuyện ta đo lấy chỉ cần lao phu còn tại c h ấ n minh dạ bên trong kia c h ấ n minh dạ bên trong liền không có ai đi gây sự với hạo n h i n tông người yên tâm đi minh giang thành thi tú tài là đủ lương hữu vi nghe được chu khởi nguyên tình cầu về sau hắn lập tức liền đáp ứng xuống mặc dù hắn không biết chu khởi nguyên là từ cái k i a lấy được tài nguyên thành lập được một cái tông môn nhưng đây đều là việc nhỏ chỉ cần là đang vì nhân tộc bồi dưỡng nhân tài k i a tất cả mọi chuyện đều không phải chuyện lương học chính học sinh ở đây cảm ơn qua chu khởi nguyên không có nhiều lời cái khác hướng phía lương hữu vi ô m quyền không người thi lễ một cái văn giới liền hưng một bộ này coi như nói chuyện đều không quá khiêm tốn nhưng là đối lễ nghi cùng quy cụ rất chú trọng dù sao cũng là lấy văn vi tôn thế giới chu khởi nguyên cáo biệt lương hữu vi về sau hắn liền đi chính khí bên kia núi báo cho hạo nhiên tông tông chủ chính vương nghĩa muốn đi minh giang thành chuyện vương nghĩa là chu khởi nguyên chiêu mộ đến một vị văn tu cảnh giới đã đạt tới văn giả đình phong càng khó hơn chính là vương nghĩa văn tu thiên phú là thượng đẳng nói cách khác vương nghĩa thiên phú tối thiểu nhất có thể tu luyện tới văn hào cấp bậc trở lên rất có thể đạt tới a thánh chấn minh dạ chuyện bên này chu khởi nguyên liền toàn bộ đều giao cho vương nghĩa vương nghĩa cũng là một cái hàn môn tự lệ đây cũng là chu khởi nguyên yên tâm nguyên nhân ở c h ỗ đó tông môn hệ thống mặc dù có thể để cho gia nhập các đệ tử không dám phản bội thế nhưng là lòng người là khó dò nếu là tìm một cái có thế ra bối cảnh người làm người tông chủ này lời nói làm không tốt chấn minh dạ bên này hạo nhiên tông sẽ trở thành thế gia công cụ. đây cũng không phải là chu khởi nguyên muốn an bài tốt chấn minh dạ chuyện bên này về sau chu khởi nguyên cũng mang theo một số người hướng phía minh giang thành xuất phát chu bắt thu bọn hắn mười cái phải mang theo còn có một trăm cái cấp bậc v õ sư hộ vệ đến n ỗ i chấn minh dạ chu phụ thị nữ cùng người hầu liền toàn bộ đều đưa đến trinh khí bên kia núi đi bọn họ lên đường cũng không có khả năng mang theo một chút vương hữu thị nữ cùng người hầu đến lúc đó ở ngoài sáng giang thành đi mua là được minh giang thành là chấn minh dạ bên trên thuộc thành thị nói cách khác chấn minh dạ là ở ngoài sáng giang thành phạm vi quản hạt bên trong công tử từ trên bản đồ chỉ có thể tại giã ngoại nghỉ ngơi chu sơ nhất vội vàng chu khởi nguyên xe ngựa đi ở trước nhất hắn nhìn lên trời sắc lại hướng trước mặt đường cái nhìn thoáng qua phát hiện hoàn toàn không thấy được thị trấn cái bóng nhìn địa đồ về sau hắn biết khoảng cách kế tiếp thị trấn ít nhất còn có mấy giờ lộ trình đi đến thời điểm đều nửa đêm đêm khuya đi đường là không được ngựa tại trong đêm tối là nhìn không xa cho dịch phát sinh thai nạn xe cộ vẫn là ban ngày đi đường tốt ừ n vậy liền tại ven đường dừng lại tìm một khối bằng thẳng một chút nghỉ ngơi hướng đông về sau tại tiếp tục xuất phát không cần phải gấp gáp trong vòng một tháng đổi tới minh giang thành là được chu khởi nguyên nghe được chu sơ nhất lời nói về sau Hắn cảm thấy không thể hiểm, hắn theo thực nhưng những nhưng phổ thông trong đường, nguy mang người người luyện, ngựa cùng ngựa cảm mặc có lực cái đêm tại tu kia đi đều đồ quá dù xe là là vâng công tử chu sơ nhất đạt được chu khởi nguyên đáp lời về sau hắn cũng là an tâm xuống đến hắn thật đúng sợ tại trong đêm tối đi đường đêm tối đáng nhìn khoảng cách tối đa mới xa hơn mười thước khoảng cách nếu là phía trước có tảng đá hoặc là đầu gỗ cản đường lời nói xe ngựa căn bản là không cách nào tới kịp dừng lại lúc kia coi như công tử sẽ không thụ thương chỉ sợ ngựa cũng phế bỏ mà lại đằng sau đi theo xe ngựa khẳng định cũng sẽ liên tiếp đụng vào nhau đến lúc đó liền thành liên hoàn t h a i nạn xe cộ tìm một khối bằng phẳng địa phương về sau toàn bộ đội xe liền ngừng lại chu khởi nguyên đoàn xe của bọn hắn hết thể có hơn hai mươi cỗ xe ngựa chủ yếu là ngồi người những hộ vệ kia cũng không thể luôn cưỡi ngựa cưỡi ngựa có nhiều m ệ t m ỏ i chu khởi nguyên thế nhưng là hiểu rõ cho dù là người tu luyện cũng không có khả năng mỗi thời mỗi khắc vận chuyển trong thân thể của mình năng lượng dựa vào nhục thân lời nói thời gian dài cũng sẽ m ệ n tìm được một khối bằng phẳng địa chi về sau chu khởi nguyên liền an bài đem tất cả xe ngựa cho làm thành một vòng sau đó tại trong vòng l u ậ n cuần cùng bên ngoài đồng loạt nhóm lửa đ ố n g lửa đồng thời hắn trả lại bọn hộ vệ đều phát xuống một chút cung tiễn đây cũng là vì phòng ngự kẻ địch đánh lén văn giới bên trong y nguyên vẫn là có sơ n tặc những sơn tặc này cũng mặc kệ cái gì có hay không gì tòa quy hiếp bọn họ chính là trong nhân tộc c ấ p chuột nghỉ ngơi thời điểm hộ vệ cũng là an bài thay phiên ba k ban ba người thay phiên các đêm có xe ngựa ở bên ngoài n g ă n trở, nghỉ ngơi thời điểm ở bên trong vây bên cạnh xe ngựa nghỉ ngơi như vậy liền không sợ có người dùng cung tiễn đánh lén mà lại bên ngoài có đống lửa tồn tại kẻ địch sau khi đến gần lập tức các đêm hộ vệ li l i ê n bắt đầu làm bữa tối bắt đầu ăn lần này chu khởi nguyên không có tự mình làm văn giới bên trong ẩm thực văn hóa cũng phát triển rất kiện toàn rất giống công nhân ẩm thực văn hóa mặc dù làm không có chính chu khởi nguyên làm ăn ngon nhưng tương đối mà nói cũng là rất không tệ chấn minh dạ bên trong chu khởi nguyên tìm mấy cái đầu bếp dù sao hắn mỗi ngày chuyện rất nhiều cho nên không có khả năng mỗi một lần đều tự mình làm cơm ăn cho nên liền chiêu mộ mấy cái đầu bếp mấy cái này đầu bếp trình độ vẫn còn rất cao tối thiểu nhất tương đương với thủy lam tinh bên trên tam tinh cấp khách sạn đầu bếp còn tính là không sai kỳ thật văn giới như vậy cổ đại bên trong đầu bếp vượt xa thủy lam tinh hiện đại bên trong đầu bếp văn giới bên trong đầu bếp không chỉ có riêng chỉ là nấu cơm để người ăn no mà là muốn làm ra mỹ vị đến muốn ăn no bụng lời nói cái kia không biết đi ăn bánh bao màn thầu mỹ sợi sao ai còn đi tiệm cơm đi ăn những cái kia tinh xảo mỹ thực ca kỳ thật không riêng gì văn giới như vậy cổ đại thủy lam tinh cổ đại bên trong trong tiệm cơm cũng giống như vậy đầu bếp rất chú trọng c h ú nghệ muốn vượt xa hiện đại những cái kia nhà hàng nhỏ đầu bếp c h ú nghệ có thể nói cổ đại tùy tiện một cái trong t i ể u lầu đầu bếp đến hiện đại bên trong đều có thể đi khách sạn năm sao, sao làm chủ bếp có thể nói hiện đại đầu bếp chủ nghệ xa xa bởi không thượng cổ đại đầu bếp chủ nghệ h i ăn đại đi một bữa bữa tối về sau chu khởi nguyên cầm một cái da dê tấm thảm hướng trên mặt đất trải xuống dưới sau đó cả người nằm ở phía trên ngắm nhìn bầu trời văn giới bên trong tinh không là rất mỹ lệ bất quá toàn bộ tinh không một cái quen thuộc chòm sao đều không tìm được cũng không nhìn thấy quen thuộc thất tinh bắt đầu văn giới bên trong không có phát triển khoa học kỹ thuật cho nên cả bầu trời rất sáng cũng có mặt trăng treo ở bầu trời bất quá nơi này mặt trăng rất nhỏ so thủy lam tinh bên kia tiểu nhiều đoán chừng khoảng cách rất xa hoặc là chính là phía dưới đại lục này hoặc là tinh cầu quá lớn nguyên nhân ngược lại là về thời gian cùng thủy lam tinh không có gì sai biệt một ngày một đêm cũng là hai mươi bốn giờ khả năng văn giới tinh cầu cùng mặt trăng chuyển động thời gian mau một chút cũng khó nói làm chu khởi nguyên nhìn xem sao trên trời đi vào trong ngộng đẹp thời điểm đại khái thời gian đã đến d ạ n g sáng đột nhiên nơi xa chuyển đến đao kiếm tương gia âm thanh có vẻ như còn có nhóm lớn kỵ sĩ c ư ớ i ngựa hướng bọn họ bên này tới âm thanh xem ra đây là tại đuổi theo bên trong lẫn nhau c h é m giết ừng b á t thu chuyện gì xảy ra chu khởi nguyên nghe được động tính về sau lập tức liền mở hai mắt ra sau đó mặc vào giày đứng lên hỏi thăm một chút đã đến bên cạnh hắn chu b á t thu hiện tại toàn bộ trong danh địa hộ vệ toàn bộ đều hướng phía âm thanh tới bên tia giới nghiêm toàn bộ đều cầm lấy cung tiến đối bên ngoài đao kiếm bên trong công tử thuộc hạ cũng không biết bên kia có thể là có người nào bị sơn tặc truy sát chu bát thu cũng không nghĩ ra đến tột cùng có người nào tại lúc nửa đêm đợi chém giết hiện tại bọn hắn nơi này chính là kỷ quốc bên trong cũng không tính bên cạnh không có khả năng có tam tộc dị tộc xuất hiện vậy cũng chỉ có thể là sơ tặc đương nhiên hắn cũng chỉ là suy đoán mà thôi vậy liền tất cả mọi người tiếp tục giới nghiêm chúng ta không biết người đến là người nào c h á n h là có một ít người làm âm lưu đoán chứng hấp dẫn chúng ta đi chúng ta án binh bất động là được chu khởi nguyên thế nhưng là nhìn qua rất nhiều như vậy phim truyền hình cùng tiểu thuyết mặc dù chính hắn chưa từng đọc qua nhưng cũng không thể khâm phỏng cái này nếu là người khác cố ý diễn kịch chém giết một phen nếu là có người lòng tốt đi cứu đoán chừng liền bị lừa đương nhiên cụ thể đến tột cùng là chuyện gì xảy ra hắn còn phải xem đến người đang nói vâng công tử chu bát thu đáp ứng sau đó xoay người hướng phía hộ vệ bên kia bước nhanh chạy tới công tử có lệnh tiếp tục giới nghiêm chờ đợi người tới tới gần về sau nhìn tình huống bọn họ không đến lời nói chúng ta liền giới nghiêm là được nếu tới người cưỡng ép muốn đi vào chúng ta vòng phòng ngự vậy liền trước cảnh cáo cảnh cáo không nghe lời nói liền, liền giết đúng vậy chu khởi nguyên mệnh lệnh chính là như vậy hắn cũng không phải không nói đạo lý người trước cảnh cáo cảnh cáo không nghe sau đó mới giết vâng tất cả hộ vệ toàn bộ đáp ứng sau đó cầm cung tiện đối âm thanh càng ngày càng gần phương hướng không nhúc đ í c h một trăm tên hộ vệ có rất nhiều tại xe ngựa cùng xe ngựa trong khe hở nhìn xem bên ngoài có rất nhiều leo đến xe ngựa trần nhà phía trên nhìn xem bên ngoài nhờ ánh trăng cùng tình quang còn có đống lửa bọn họ xem cách hít nhất một trăm mét phạm vi bên trong là có thể thấy được một ngoài trăm thước lời nói vậy liền rất mơ hồ chỉ có thể nhìn cái cái bóng rất nhanh một khắc đồng hồ trôi qua sau đó tới người cái bóng liền xuất hiện tại trong mắt tất cả mọi người phía trước nhất là tám con ngựa tại chạy cái này tám con ngựa chạy rất nhanh nhưng phía sau tối thiểu nhất có vài trăm người cưỡi ngựa đang truy đuổi phía trước cái này tám cái kỵ sĩ mà lại đằng sau thỉnh thoảng còn có mũi tên hướng phía phía trước bắn đi qua mỗi khi mũi tên bắn tới phía trước thời điểm phía trước tám người liền sẽ sử dụng trong tay dẫn theo vũ khí đi đón đỡ những nay mũi tên phát ra đinh đinh đang đang tiếng vang đây cũng là vì cái gì chu khởi nguyên bọn hắn nghe được đao kiếm tương ra âm thanh thì ra không phải đao kiếm mà là vũ khí cùng mũi tên chạm vào nhau chỗ sinh ra âm thanh ồ có vấn đề bắt thu ngươi nhìn phía trước những người kia là không phải đều ôm một đứa bé. chu khởi nguyên đột nhiên phát hiện một vấn đề cái này hướng bên này buôn tập tới người phía trước nhất tám cái kỵ sĩ trước mặt giống như đều có một đứa bé thật rất cổ quái vì sao lại có tám đứa bé bị cái này tạm cái kỵ sĩ ôm cùng một chỗ đào vong công tử thật sự chính là như vậy trước đây mặt tám người có phải là bị sơn tặc truy sát rồi là từ cái nào đó trong đội xe trốn tới a chu bát thu cẩn thận nhìn một chút về sau cũng là nhìn thấy tình huống như vậy bất quá hắn vẫn là cho rằng người phía trước là bị sơn tặc truy sát không nhất định kỷ quốc bên trong sơn tặc cái nào có nhiều như vậy n g a mà lại những sơn tặc này vì cái gì truy sát tám cái kỵ sĩ Cái này, tám đứa bé chẳng lẽ có tám này trọng yếu như vậy sao? Nhìn yếu vậy đứa sao? bé lẽ phía trước cái nhất à y tám trên con cũng ngựa bên k ô không n mang thứ gì. Ta ngược lại là cho rằng cái này ngoặc con nhà người ta, cho nên mới bị giết. Chu khởi nguyên ý nghĩ ngược phong riêng, g gì. giết. tám mới một Ta ta, thứ cho phải cho Chu khởi cách cái cái có lại là là lại là đổi kỵ sĩ sẽ bị b ý quả hắn nghĩ cũng ý là r ấ tám có thể. Đương nhiên, cũng có có chém trước thể. thể thủ, giết. nhất t nhiên, hai nhau Phía Đương bên lẫn là cái kỵ sĩ đã tiếp cận doanh địa bất quá cái này tám cái kỵ sĩ đều là tại trên đường cái chạy vội cũng không có tới gần doanh địa đoan chừng cũng sẽ không tới doanh địa bên này nhưng chính là lúc này tám cái kỵ sĩ lập tức sẽ đi ngang qua chu khởi nguyên bọn hắn doanh điệu thời điểm đằng sau người truy sát liền lớn tiếng gọi hô lên doanh điệu bên trên bạn bè còn mời hỗ trợ ngăn cản phía trước tám người cái này tám cái vương bắt đạn là người gian cấu kết người của yêu tộc gian bọn họ bắt c ó c tạm cái văn tu thi tài tranh thủ thời gian ngăn cản bọn hắn a bọn hắn là người gian cái gì người gian tất cả mọi người cung t i ệ n nhắm ngay tám người kia ngửa công kích không thể để cho bọn hắn chạy mất cũng không thể thường tổn lập tức đứa bé chu khởi nguyên nghe phía sau những cái kia truy sát người gọi về sau lập tức liền phản ứng lại đây nhất định là tình huống thật mà lại hắn cũng nhìn thấy truy sát nhân thân bên trên mặc quần áo những người này ăn mặc toàn bộ đều là quan sai cùng binh sĩ quần áo cái này rõ ràng chính là nha môn liên hợp quân đội người tại bắt bắt người gian khẳng định là không sai vội vàng để tất cả hộ vệ bắt đầu chặt đánh vâng công tử tất cả hộ vệ vội vàng đáp ứng sau đó bắt đầu hành động hiu hiu hiu tất cả hộ vệ c u n g tên trong tay liền mở hướng phía tám người kia gian ngựa liền bay nhanh bắn đánh tới sau đó một lần một trăm con mũi tên liên tục mấy phát hạ đến mũi tên liền liên tục không ngừng hướng phía tám người gian mã phi bắn tới các người muốn chết đuổi ngăn cản đại ra đường tám người gian nhìn thấy chu khởi nguyên bọn hắn vậy mà ngăn cản bọn hắn bọn họ trong mắt tỏa ra h u n g quang nhìn xem chu khởi nguyên bọn hắn doanh địa bọn họ đều hận không thể lập tức đi tới giết chết chu khởi nguyên bọn hắn nhưng là có nhiệm vụ mang theo chỉ có thể l i ề u mạng ngăn đỡ mũi tên chi thế nhưng là mũi tên nào có tốt như vậy cả đây này Xì. x c c ì tám người gian ngựa lập tức trên thân toàn bộ đều cắm đ ầ y mũi tên những này mũi tên bên trong không riêng gì chu khởi nguyên hộ vệ bắn còn có đằng sau truy sát người gian những cái kia quan sai cùng binh sĩ bắn chạy cho nên doanh địa đối đầu người gian chính là ở bên cạnh như vậy người gian liền thành lương bụng nên địch mà lại từ doanh địa bên này bắn tên còn không biết bắn tới phía sau những cái kia quan sai cùng các binh sĩ người gian coi như dài hơn ba cái tay cũng không có khả năng ngăn trở đằng sau cùng bên cạnh bắn tới mũi tên hoành lạch cạch lạch cạch tám con ngựa bị bắn chết về sau lập tức liền lăn lộn ném xuống đất bất quá những người kia gian vẫn có một ít thực lực mặc dù thực lực không tính mạnh mẽ chỉ có võ sư cùng đại võ sư tả hữu thực lực nhưng không có thủ thường bọn họ bắt lấy đứa bé cũng không chịu tổn thương cốc cốc cốc. người gian tạ i ngã xuống về sau lập tức liền bị phía sau quan sai cùng binh sĩ tối thiểu cho bao vây lại chu khởi nguyên hộ vệ cũng chạy tới dùng cùng tiễn nhắm ngay những người này gian Quy toàn bộ tránh hết ra chuẩn bị cho chúng ta tám con ngựa đi ra không phải vậy những hải tử này toàn bộ đều phải chết những người kia gian sau khi đứng dậy nhìn thấy hơn mấy trăm người đem bọn hắn vây quanh về sau lập tức liền hoảng bất quá bọn hắn trong nháy mắt liền đem trong ngực bảy mươi tám tuổi đứa bé ô n dùng đao trong tay gác ở những hải tử này trên cổ những hải tử này cũng là không dám làm âm thanh nói chuyện t chính là một người mặc quan sai quần áo người có vẻ như là một cái bổ đầu xem ra tại bọn này truy sát người gian người trong chức quan là lớn nhất phương quân là trấn thành minh bổ đầu lần này phát hiện người gian cho nên tổ chức phụ cận mấy cái trấn quan sai cùng trong trấn thủ thành binh sĩ liên hợp đi ra bắt những người này gian ha ha ha, ha phương quân ngươi làm đại gia là ngốc sao tranh thủ thời gian cho đại gia tránh ra sau đó chuẩn bị tám con ngựa không phải vậy những n à y hoắt con liền không thể cam đoan có còn hay không là còn sống vương bất nghi tại minh giang thành bên trong ẩ n nút thời gian đã có mười năm cái này trong vòng mười năm hắn một mực tại thăm dò nhân tộc bí mật đồng thời hướng yêu tộc bên trong bí mật truyền lại nhân tộc bên trong tin tức không biết có bao nhiêu bí ẩn tin tức bị hắn chuyển vào yêu tộc bên trong có thể nói bên cạnh một ít thành trấn hủy diệt liền có vương bất nghi truyền lại tin tức nguyên nhân ở c h ỗ đó vương bất nghi hoàn toàn liền không coi mình là nhân tộc đối nhân tộc hoàn toàn không có tình cảm nhân tộc cho dù chết mấy trăm vạn, vạn m hắn đều sẽ không cảm thấy hay n ấ y ngược lại sẽ thật cao hứng vương bất nghi như vậy từ nhỏ đã bị tẩy não người gian tạ i yêu tộc bên trong chỗ nào cũng có yêu tộc trí tuệ cũng không thấp một ít yêu tộc thậm chí so với nhân tộc còn muốn thông minh không nên nhìn yêu tộc cũng là từ yêu thú tiến hóa mà thành liền cho rằng bọn chúng cũng là một đám g i á thú vậy liền sai coi người khác là đồ đần người thường thường cuối cùng mình mới là đồ đần vương bất nghi người cái này quên tổ tông gia hỏa hôm nay đừng hòng rời đi nơi này tranh thủ thời gian thả những hải t ử này phương quân nghe được vương bất nghi lời nói về sau đôi mắt trong nháy mắt biến thành đằng đằng sắc khí sau đó trong tay đao lập tức nắm chặt phương quân tay cầm đao lập tức bạo khởi gân xanh hắn kém chút liền không nhịn được tiến lên những n à y vương bắt đạn không làm gì tốt đầu nhập yêu tộc làm người gian hắn hận không thể đem những n à y người gian toàn bộ đều tháo thành tám khối cho cho ăn những người này gian không xứng là người mà lại phương quân đã không phải lần đầu tiên c h a mất tích vụ án trên cơ bản mỗi tháng thị trấn bên trên đều sẽ mất tích một số người những n à y mất tích người có khả năng thật gặp ngoài ý muốn không biết chết ở đâu còn có chính là bị người lừa b á n còn có chính là cùng hôm nay giống nhau bị người gian cho buộc ra dân tộc những này bị trói ra n h â n tộc địa bàn người khẳng định là đi vào yêu tộc địa bàn mà lại bị trói ra n h â n tộc địa bàn toàn bộ đều là người trẻ tuổi hoặc là liền à l là tiểu hải tử đều là có văn tu thiên phú phương quân cũng là biết yêu tộc muốn làm gì đơn giản chính là những người tuổi trẻ này có văn tu thiên phú đang bị nhốt về sau khiến cái này người làm thơ t ừ và văn chương chỉ cần sáng tạo cái mới đi ra một bài thi t ừ và văn chương yêu tộc liền có thể thu hoạch được những này văn bảo yêu tộc đã không chỉ một lần hai lần làm như vậy chỉ cần những này bị bắt nhân loại không ném hàng yêu tộc làm tên không i ế p vậy bọn hắn y nguyên vẫn là có văn tu thiên phú y nguyên vẫn là văn tu còn có thể viết ra thi tử ra văn cũng sẽ trong nháy mắt đổ. đây ạ t đ cũng v không phải là thuyết văn tu liền toàn bộ đều là người tốt trong nhân tộc văn tu lẫn nhau đâu đá vẫn là có rất nhiều đều thuyết văn người tương thinh văn tu cũng là một cái dạng mà lại văn tu bên trong cũng có mỹ quân tử cùng tiểu nhân tồn tại bất quá đây đều là việc nhỏ chỉ cần không phản bội nhân tộc coi như không lên cái gì văn khí cũng sẽ không chống cự những người này có con tin chuyện này coi như không dễ làm không biết cái này văn bảo có hữu dụng hay không chu khởi nguyên hiện tại cũng ở ngoại vi nhìn xem ở giữa bị vây người gian đồng thời trong tay hắn còn có một cái quạt xếp quạt xếp phía trên họa có hoa lê cùng gió tuyết đây chính là lúc ấy tại nền xuân thi hội bên trên viết một bài thơ đạt được văn bảo t h ử một chút chu khởi nguyên liếc một cái người ở bên trong gian phát hiện bọn hắn cùng phương quân bọn hắn rằng co một chút cũng không nhìn về phía hắn bên này chu khởi nguyên cầm lấy quạt xếp quán tâu một chút văn khí sau đó nhẹ nhàng đối bên ngoài một cái bị vây quanh gian người t r ê n không l i ề n sinh phát một chu ú t biết tới ở Bởi đây đổi này người cũng không biết biến hóa. Bởi vì lần hóa. vì khởi nguyên động tác. Tại phẩy phẩy tử về sau người g i a n trên không chậm rãi liền bắt đầu hướng phía phía dưới phiêu khởi bông tuyết những này bông tuyết rất cổ quái chuyên môn hướng phía người g i a n rơi xuống một chút cũng không có bay tới chung quanh quan sai cùng binh sĩ trên thân ngay cả những hải tử kia trên thân cũng không có một chút bông tuyết đây chính là chu khởi nguyên không chế hạ kết quả ừ chuyện gì xảy ra bầu trời này bên trên làm sao phiêu khởi tuyết làm sao chỉ có chúng ta nơi này đang có tuyết rơi vương bất nghi phát hiện đang có tuyết rơi về sau ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời đen thịt khắp trời đ ờ y sao hẳn là trời nắng làm sao lại tuyết rơi hơn nữa còn là tại đỉnh đầu bọn họ bên dưới bầu trời tuyết cái này không phù hợp logic ồ người này gian trên đầu làm sao vô duyên vô cớ hạ lên tuyết đến n h a ta biết khẳng định là có cái nào đó đi ngang qua văn tu phát hiện người gian về sau trong bóng tối đầu thủ có thể là bên cạnh cái kia trong danh o địa người phương quân không hổ là bồ đầu lập tức liền phát hiện dị thường đồng thời suy luận ra chuyện đã xảy ra hắn cũng sẽ không coi là thượng t i ê n sẽ trừng phạt những người này gian ở trên thiên trong mắt tất cả mọi người là sinh mệnh không phân quý tiện thân phận đều là vì còn sống ai còn so với ai khác cao quý hay sao ở đây cái khác quan sai cùng binh sĩ cũng là một mặt cổ quái nhìn xem bọn hắn vây quanh người gian bọn họ một mảnh bông tuyết cũng chưa đụng được những người này gian đã bị bông tuyết phiêu một cái khắp cả mặt mũi kỳ dị nhất chính là người gian trong ngực đứa bé trên thân một mảnh bông tuyết đều không có đây là kỳ tích sao không được đội trưởng chung q u a n khẳng định có văn tu cái này tuyết khẳng định là văn tu dợ trò quỷ、à. đội trưởng cánh tay của ta cương lạc lạc lạnh quá lạc lạc vương bất nghi thuộc hạ lập tức đều kêu lên sợ hãi có mấy người thuộc hạ thân thể đã bị rét lạnh bao vây thân thể đều bị đông cứng ừng có hàn khí nhập thể những n à y tuyết có gì đó quái lạ toàn bộ đều né tránh t ê lạnh quá vương bất nghi cũng phát hiện thân thể của mình xảy ra vấn đề lại có hàn khí nhập thể mà lại trong thân thể của hắn huyết dịch cũng chậm lại cho nên thân thể cũng trở nên rất cương nếu không phải hắn vốn chính là đại võ sư cho nên năng lực chống cự muốn cao một chút lời nói hắn đều sớm biến thành bắn côn q một chương vô đề chương chín trăm chín mươi chín vô đề là ai đến tột cùng là ai trong bóng tối đánh lén làm văn tu vậy mà làm như vậy hoạt động văn tu cũng không gì hơn cái này vậy mà giống cống thoát nước bên trong chuột giống nhau làm như thế bẩn t i ể u chuyện ta vương bất nghi xem thường ươi vương bất nghi nhìn xem bảy cái thuộc hạ thân thể dần dần bị tuyết trắng bao trùm dần dần đông cứng sinh mệnh khí tức đã càng ngày càng nhỏ mà lại chính hắn thân thể cũng đã cứng đờ hiện tại không cần nói là võ chính là nói chuyện đều rất gian nan vương bất nghi không nghĩ tới hắn vậy mà cắm vẫn là thua ở một cái không biết tên không thấy được bóng người văn tu thân bên trên đây quả thực là vô cùng lục nhà a cho nên hắn liền giống to kêu lớn lên cho dù là chết hắn cũng muốn kéo một cái xuống dưới đúng vậy vương bất nghi sở dĩ gọi như vậy hắn chính là muốn đem âm thầm văn tu cho kích động ra đến sau đó đồng quy vụ tận thôi đi làm tiểu ra là ngớ ngẩn sao còn có thể nói chuyện lại cho ngươi thêm chút gia vị chu khởi nguyên nghe được vương bất nghi lời nói về sau hắn ở trong lòng khinh bỉ một câu hắn mới sẽ không nhảy ra ngoài đâu sau đó tăng lớn văn khí đưa vào hắn văn cung bên trong văn khí còn nhiều mặc dù hắn mới văn sinh nhưng văn khí số lượng dự trữ thế nhưng là có thể cùng văn hào đánh đồng muốn giết chết một cái đại võ sư còn không phải dễ như chở bàn tay sao tại chu khởi nguyên tăng lớn văn khí đưa vào về sau người gian đỉnh đầu đ ô n g tuyết giống như là bị người lập tức ngã xuống giống nhau toàn bộ đều đáp xuống đem tám người gian b a o trùm sau đó những ngày đ ô n g tuyết rất quỷ dị dung nhập những người này gian trong thân thể qua trong dây lát tám người gian liền biến thành băng điêu không tệ đại võ sư hiện tại đối ta hoàn toàn không phải uy hiếp có văn bảo nơi tay coi như cảnh giới không có đ á t tới cũng có thể vượt qua cảnh giới đối địch chu khởi nguyên rất hài lòng cái này văn bảo tác dụng vậy mà có thể càng mấy cái đại cảnh giới g i t địch quả thực chính là vô địch đây chính là vương giả cấp văn bảo a kỳ thật đây cũng chính là chu khởi nguyên cái h h u k này g phương quân đôi mắt đều chặt tròn, tròn bọn họ cái gì cũng không làm sau đó những người này gian liền tắm hơn nữa còn bị đông cứng thành băng điêu mà lại hắn cũng cảm giác được tắm người hiếp chết bảy cái còn lại cái kia mặc dù tại băng điêu bên trong nhưng vẫn là có sinh mệnh khí tước cái này sống sót chính là vương bất nghi cái này đại võ sư phương đầu những người này gian vậy mà đều chết thì chết bị đông cứng đông lạnh chúng ta có phải là muốn giải quyết tốt hậu quả một chút phương quân phía sau một cái quan sai nói với hắn cái này quan sai nhắc nhở cũng đúng hiện tại cũng không phải ngẩn người thời điểm ừ m tốt các ngươi trước giải quyết tốt hậu quả những hài tử này trước bảo vệ tắm người này gian còn sống cái kia trước từ băng chi bên trong cứu ra trói lại cái khác bảy cái toàn bộ đều tiêu hủy phương quân cũng sẽ không làm một cái tại chỗ vùi lấp ai biết cái này bảy trong đó có phải là có sẽ quy tức thuật người a vạn nhất là giả chết lời nói làm sao bây giờ cho nên vẫn là thiêu hủy tốt như vậy liền có thể nhất cử giải quyết hậu hoạn các người trước nhìn xem nơi này ta đi cùng trong danh o địa nhân đạo tạng nếu không phải bọn hắn tiểu thiên bọn hắn liền không cứu về được bị những người này gian mang đi về sau coi như không xong phương quân nhìn thấy chu khởi nguyên bọn hắn hướng phía danh o địa lui sau khi trở về hắn cùng thủ hạ người lên tiếng c h à o sau đó tối thiểu hướng phía chu khởi nguyên danh o địa bên kia đi qua người đến d ừ n g bước thư nhân danh o địa không tiếp đãi kẻ ngoại lai、like. phương quân vừa cưỡi ngựa đến danh địa bên ngoài về sau liền bị chu khởi nguyên hộ vệ cho ngăn lại chu khởi nguyên đều sớm nói qua người ngoài hết thẻ c ả lại cho nên không có chu khởi nguyên cho phép những hộ vệ này là không thể thả người đi vào cho dù là quan phủ người cũng giống vậy ta là trấn thành minh nha môn bổ đầu phương quân vừa rồi đa tạ chư vị trợ g i ú p còn ngợi hướng chủ nhân của các ngươi báo cáo một tiếng liền nói phương quân đến đây nói lời c ả m tạng không có các n g ư ờ i hôm nay những người này gian liền đem văn tu trời mới bắt cóc phương quân nhìn thấy hộ vệ không để hắn sau khi đi vào hắn đành phải dừng lại ngựa lớn tiếng nói hóa ra là phương bổ đầu bất quá công tử nhà ta trước sớm có lời không để kẻ ngoại lai đi vào danh địa tại hạ sẽ cùng công tử nói một tiếng đến nỗi công tử có gặp hay không phương bổ đầu vậy thì không phải là tại hạ tiểu nhân vật này nói được rồi nói chuyện chính là hộ vệ bên trong đội trưởng trần đức võ trần đức võ cũng là một cái đại võ sư hắn là trấn minh dạ người địa phương trên lý luận cũng có thể gia nhập nha môn bất quá quan sai không dễ làm mà lại chuyện rất nhiều lại rất nguy hiểm mấu chốt là tiền bạc không nhiều cho nên không có mấy người nguyện ý đi làm quan sai chu khởi nguyên cho ra đãi ngộ rất tốt cho nên trần đức võ liền đến gia nhập hạo nhiên tông hộ vệ đội lần này cũng là chu khởi nguyên điểm chúng trần đức võ, cũng coi trần đức võ cơ duyên đương nhiên chủ yếu là chu khởi nguyên nhìn chúng trần đức võ thiên phú trần đức võ võ tu thiên phú là thượng đẳng mà lại trần đức võ niên hữu k ỷ cũng liền hơn hai mươi tuổi mà thôi cái này về sau ít nhất cũng là một cái võ đế cấp bậc võ giả đương nhiên tu luyện cũng là cần tài nguyên không có tài nguyên thiên phú lại cao cũng đều là không tốt bất quá có chu khởi nguyên tại ngược lại là không có thiếu hụt bọn hắn tài nguyên Tốt, vậy liền t h i ề n phước vị huynh đệ kia hướng các ngươi công tử hồi báo một chút phương quân vội vàng mở miệng nói ra hắn cũng sẽ không tại trần đức võ trước mặt trang cái gì đại nhân trần đức võ một thân khí tức phương quân đều sớm phát hiện cùng chính hắn là giống nhau đều là đại võ sư ừ n phương bổ đầu ngươi chờ một lát trần đức võ nhẹ gật đầu sau đó hướng phía trong Công cái cảm công Đức Chu cận không bên ngoài những cái kia quan phủ bổ đầu muốn gặp ngài, nói là muốn cảm tạ công tử trợ giúp bọn hắn bắt người gian. Trần đến chu khởi Nguyên phụ cận về sau không người nói. gặp giúp tử, tạ tử trợ bắt bổ là kia đi Khởi phủ phụ sau đầu võ về ừm ta biết cảm tạ cũng không cần tiện tay mà thôi mà thôi liền trả lời như vậy bọn hắn đuổi bọn hắn đi thôi chu khởi nguyên hiện tại không có ý định đi những cái kia tiểu trên c h ấ n hắn có lựa chọn tốt hơn tiểu trên c h ấ n trừ chấn minh dạ bên ngoài hắn cũng không tính thành lập hạo nhiên tông phân tông cũng không phải nói về sau không thành lập phân tông mà là không có ý định chính mình thành lập chu khởi nguyên dự định về sau tại những cái kia trong đại thành thị thành lập hạo nhiên tông phân tông Thì như lần này đi minh giang thành tham gia thi hương thi đậu tú tài liền có thể thuận tiện tại minh giang thành bên trong thành lập một cái phân tông sau đó để phân tông người về sau chính mình điều động người đi tiểu trên trấn thành lập càng sau cấp một phân tông như vậy cũng không cần chính chu khởi nguyên tốn hao thời gian đi làm chu khởi nguyên dù sao chỉ có tự mình một người nếu là mỗi một cái thôn trấn cùng thành thị đều tự mình đi thành lập phân tông lời nói kia muốn xây tới khi nào đi cho nên tại trong đại thành thị thành lập phân tông sau đó phân tông phái sai người đi thành lập là lựa chọn tốt nhất mà lại so chu khởi nguyên một người phải nhanh nhiều nếu không tại thị trấn nhỏ bên trên tự mình thành lập phân tông q một, một chương một nghìn minh n giang cần thành y một chương một nghìn minh giang thành một chương một nghìn minh giang thành một chu khởi nguyên cho tới nay tại trong dị thế giới đều rất lạnh lùng gặp được người nào cũng không lưu lại chân tình cho dù là thành lập thế lực cũng đều là một bộ lợi dụng những cái tia thủ hạ dáng vẻ chính là vì chính hắn có thể đi tiêu sái không có t ì n h liền có thể đi tiêu sái sẽ không khớp bỏ cho nên tại dị thế giới thời điểm chu khởi nguyên là phong bế tình cảm của mình làm sự tình không lưu t ì n h chỉ vì kiếm lấy điểm danh vọng nhưng lần này văn giới trong nhân tộc tình cảnh để chu khởi nguyên vẫn không tự chủ được đậu t ì n h hắn cũng là nhân tộc hắn không muốn lấy sau thế giới này nhân tộc bị dị tộc khi n h ủ thậm chí dị tộc cho nên mới lâm thời quyết định muốn trợ giúp nhân tộc tại văn giới bên trong cầm tới thuộc về mình một phương địa vị c là làm làm vâng h công tử thuộc hạ cái này đi trần đức võ nghe được nhà mình công tử lời nói về sau vội vàng đáp ứng sau đó hướng phía doanh địa bên ngoài nhanh chóng đi ra ngoài phương bổ đầu không có ý tứ công tử không gặp ngài ngài lòng biết ơn chúng ta tâm lĩnh công tử nói chỉ là tiện tay mà thôi nếu gặp người d a n chúng ta cũng có năng lực liền sẽ không làm như không thấy phương bổ đầu vẫn là tranh thủ thời gian mang theo người kia gian trở về thẩm vấn đi có lẽ còn có thể đào ra những người khác gian cũng không nhất định trần đức võ ra doanh địa về sau nhìn thấy p h ư ơ n g quân liền nói thẳng cái này đã các ngươi công tử không gặp tại hạ vậy tại hạ liền cáo lui không biết các ngươi công tử họ gì tên gì tại hạ tốt nhớ kỹ trong lòng lần này ân tình không dám quên p h ư ơ n g quân nghe được trần đức võ lời nói về sau cũng là biết mình khả năng không cách nào nhìn thấy vị công tử này khả năng vị công tử này chính là vừa rồi âm thầm ra tay vị kia văn tu cực giả văn tu tính cách có lãnh đạo có ôn hòa hắn vẫn là không nên miên tưỡng vạn nhất chọc giận vị công tử này loan chừng chính mình cũng sẽ chịu không nổi Công tử nhà ta họ chu, công tử tục danh có nhắc không nhà danh lên, phương tử ta tử thể tùy họ đầu dám ý bổ vậy ẫ n chúng còn muốn chỉnh doanh nghỉ ngơi, ngày còn muốn đường. Trần nghe phương quân nhà mình công tính danh, hắn nói dòng cũng không nói, hắn cũng công không hứng, công hứng, là là rời đi thôi, tiếp mai đi hỏi cái cái địa Đức được ta còn muốn tu chỉnh một chút tục thăm tử một tử tử mất chỉ họ, khác cao dám Võ v sợ mình cái này hộ cái đội vệ tại r ư ở n còn muốn hay không g có làm. hay Vậy t hạ liền cáo tử chu công tử ân đức chúng ta c h ấ n thành mình sẽ ghi nhớ trong lòng tại hạ cũng sẽ nói cho những cái kia văn tu các thiên tài người nhà là chu công tử cứu bọn hắn phương quân sau khi cáo tử còn nói rồi hắn sẽ không đem công lao tính trên người mình mà là sẽ đề cập chu khởi nguyên đem những công lao này đều tính trên người chu khởi nguyên nhìn thấy phương quân rời đi về sau trần đức võ liền lui về doanh địa xe ngựa vòng tròn bên trong sau đó cùng chu b á t thu báo cáo một chút tình huống chu khởi nguyên đã tiếp lấy nghỉ ngơi cho nên trần đức võ cũng không có đi quái dày nhà mình công tử phương quân sau khi bọn hắn rời đi nửa đêm về sáng cũng là yên lặng cho dù có giá thú vây tới cũng là bị g á c đêm hộ vệ dùng cùng tiện cho tại chỗ bắn giết văn giới bên trong dã thú là rất kỳ quái dã thú cũng không sợ lửa thậm chí có giá thú lạ ưa thích sáng ngời cho nên sẽ hướng phía có ánh sáng địa phương đi qua nửa đêm thời điểm liền có một chút lang vây tới hết thể có hơn một trăm con lang đoán chừng nhìn thấy trong doanh địa đích sắc rất ít người chủ yếu là xe ngựa chặn lại coi như lang có thể nhìn ban đêm cũng không nhìn thấy mấy người tăng thêm còn có rất nhiều ngựa cái này tại l a n g trong mắt chính là bọn hắn đồ ăn cho nên liền tập kích doanh địa nhưng đàn sói còn không có tới gần n g o à i xe ngựa mặt đống lửa liền bị bọn hộ vệ dùng cung tiễn toàn bộ bắn riết những này trong bầy sói lại không có yếu thú coi như so văn giới bên trong người bình thường mạnh hơn cái kia cũng không có tác dụng gì mấy cái liền bị giết sạch cái này hơn một trăm con lang ngược lại là cho chu khởi nguyên bọn hắn bổ sung một chút ăn thịt tiêu hao bọn hộ vệ trong đêm đem lang đều cho lửa ra thịt sói cũng cho thu thập đi ra toàn bộ đều làm thành thịt m ố i làm chu khởi nguyên ngược lại là không có để ý những vật này hắn một mực ngủ chính mình là được một đêm trôi qua về sau sáng sớm chu khởi nguyên lên về sau liền thấy treo ở trên xe ngựa hòng khô ra sói còn có một số đống lửa phía trên treo như cũ tại hôn thịt sói ồ những n à y ra sói cùng thịt sói là chuyện gì xảy ra mặc dù hôm qua thiên lang b ầ bất kích nhưng chu khởi nguyên nghỉ ngơi thời điểm cũng không có phát giác được bởi vì những n à y đàn sói rất g à u hoạn s ờ đến phủ cận thời điểm một điểm âm thanh đều không có hộ vệ bắn tử lang bảy thời điểm cũng toàn bộ đều là một kích mất mạng động tinh gì đều không có phát ra tới công tử nửa đêm hôm qua bên trong có đàn sói đột kích đều bị bọn hộ vệ giết chết những n à y sát sói thể cũng không thể lãng phí r a sói thu thập lại có thể làm thành giáp ra bên trong thì sói xử lý tốt cũng là một đạo món ăn mặn trên đường bọn hộ vệ có thể ăn chu bắt thu ở một bên nhìn thấy chu khởi nguyên nghi ngờ biểu lộ về sau hắn vội vàng đứng ra giải thích lên ồ là như thế này a ta biết làm không tệ mặc dù chu khởi nguyên không kém chút tiền như vậy nhưng đưa tới cửa đồ vật không cần thị phí chỉ có tại trong đại thành thị mới có yêu thú thịt mua bán tiểu thành c h ấ n bên trong mặc dù cũng có nhưng chỉ là rất số ít người bình thường căn bản là không lấy được bởi vì yêu thú thịt toàn bộ đều là biên cảnh binh sĩ cùng thế lực khác giết yêu thú đạt được cho nên bình thường mà nói những này yêu thú thịt đều là cung ứng cho các binh sĩ thế lực khác cũng sẽ không đem yêu thú thịt phóng xuất mua bán những này yêu thú thịt đều là định cấp tài nguyên sẽ không ở trên thị trường xuất hiện ăn yêu thú thịt có thể tăng cường tố chất thân thể đặc biệt là đối với võ giả tu luyện rất có chỗ tốt đối văn tu cũng có như vậy điểm tác dụng đi kia trên thị trường yêu thú thịt là từ đâu đạt được đây này trên thị trường yêu thú thịt trên thực tế toàn bộ đều là những cái kia văn tu bán đi đến bởi vì văn tu n ế m qua về sau cũng chỉ có thể gia tăng một chút cường độ thân thể đối văn tu tu luyện không có tác dụng gì cho nên trên thị trường mới có yêu thú thịt lưu thông văn tu số lượng thế nhưng là rất lớn có thật nhiều văn tu không có gia tộc chính bọn họ chính là gia tộc người sáng lập cái thứ nhất gia chủ muốn phát triển gia tộc lời nói không riêng phải có yêu thú thịt còn muốn có tiền mới được cho nên những cái kia yêu thú thịt liền bị bán đến trên thị trường yêu thú thịt thế nhưng là rất đáng tiền trên cơ bản xuất hiện ở trên thị trường liền bị mua đi Rất hắn o Cho trong toàn hoặc t trên thực tế tại thì thu thịt, Chu cầm, Khởi hiện h nên Nguyên ăn người nuôi dưỡng đều đội giá mọi bộ xe là là ra cầm. Hắn tạm thời còn không lấy được yêu thú thịt yêu thú thịt quá quý hiếm có tiền cũng không có địa phương đi mua chỉ có thể đi thành phố lớn về sau lại nhìn một chút tình huống số lượng vừa phải mua một chút ăn sáng xong về sau thu thập xong đồ vật chu khởi nguyên đội xe liền tiếp tục xuất phát chu khởi nguyên như cũ tại chính mình xa hoa đại trong xe ngựa đọc sách hắn làm một thanh ghế nằm nằm ở phía trên cầm một quyển sách nhìn lại quyển sách này không phải cái gì học tri thức sách mà là một bản tiểu thuyết nói là một nhân tộc anh hùng cố sự cái này anh hùng là một cái văn thánh nói chính là hắn quật khởi về sau cứu vớt nhân tộc những cái kia thành thị đánh bại bao nhiêu dị tộc q một chương một nghìn m linh một minh giang thành hai chương một nghìn m linh một minh giang thành hai tại trải qua người gian sự kiện về sau chu khởi nguyên dọc theo con đường này ngược lại là không có đụng phải chuyện như thế trừ gặp được một chút g i a t h ú bên ngoài sơn tặc cái gì một cái đều không có đụng phải có vẻ như ở ngoài sáng châu phạm vi bên trong rất là an toàn sơn tặc đều không có một cái Kỳ không phải là không không thật tặc, thành thì tặc. phải phố cũng có càng càng có sơn tặc, mà là càng đến gần thành phố lớn, thì càng không có sơn là là mà vì cái gì bởi vì thành phố lớn người tu lợi nhiều đặc biệt là văn tu đặc biệt nhiều nếu là những sơn tặc này trêu chọc đến văn tu lời nói vậy khẳng định chính là bị kết quả diệt vong không có thứ hai con đường có thể đi cho nên thành phố lớn chung quanh là không có sơn tặc chỉ có tại những cái k i a tiểu chấn chung quanh mới có sơn tặc cẩn hiện làng chung quanh là không có sơn tặc bởi vì làng bản thân liền rất nghèo sơn tặc đi đoạt cũng không giành được thứ gì tối đa cũng chỉ có thể đoạt một chút lương từ tôi cuối cùng chu khởi nguyên đội xe không có gặp được sơn tặc cũng rất bình thường sơn tặc bên trong nhưng không có văn tu văn tu cũng khinh thường đi làm sơn tặc lạo đ ả o thời gian liền đi qua nửa tháng chu khởi nguyên đoàn xe của bọn hắn cũng tới đến minh giang thành công minh giang thành xem như một cái thành lớn đương nhiên đây chỉ là tương đối thị trấn đến nói bởi vì kỳ quốc rất lớn cho nên một cái thành thị quản lý thị trấn ít nhất cũng có mấy chục trên trăm cái thậm chí còn có quản lý mấy trăm thị trấn thành thị tồn tại minh giang thành chỉ là quân đội đều có hơn ngàn vạn đây vẫn chỉ là giữ gìn thành thị bên trong vấn đề an toàn không tính điều động đến biên cảnh đi quân đội hàng năm minh giang thành đều sẽ chọn lựa ít nhất một triệu binh sĩ tiến đến bên cạnh hơn ngàn vạn binh sĩ bên trong chọn lựa một trăm vạn người điều động đi qua sau đó sẽ một lần nữa chiêu mộ một triệu tân binh cái này hơn ngàn vạn binh sĩ mỗi ngày đều muốn huấn luyện tài nguyên tu luyện cũng rất sung túc chọn lựa binh sĩ đều là mười triệu binh sĩ bên trong thực lực mạnh nhất chỉ có mạnh nhất binh sĩ mới có thể để cao còn sống tỷ lệ minh giang thành thường ở nhân khẩu đều đạt tới một tỷ trở lên lưu động nhân khẩu ít nhất hai tỷ hạ hạt có bảy mươi tám cái thị trấn tổng nhân khẩu đạt tới bốn tỷ sáu từ hơn bốn tỷ người bên trong chiêu mộ mười triệu binh sĩ vẫn là rất nhẹ、nhàng. dù sao không phải mỗi người đều là văn tu cũng không phải mỗi cái gia đình đều có văn tu l ã o bách tính môn u muốn ra mặt lời nói gia nhập quân đội là phương pháp tốt nhất minh giang thành sở dĩ gọi cái tên này cũng là bởi vì minh sông ngay tại tòa thành này bên cạnh đi ngang qua minh giang thành ở ngoài sáng bờ sông bên trên cho nên có một cái cơ lớn bến cảng có thể nói minh giang thành cũng coi là một cái bốn phương thông s u ố t thành phố lớn rất nhiều thương đội đều sẽ thông qua bên này tiến hành hậu cần trung chuyển cái gì bất quá minh sông cũng không riêng gì chỉ trải qua minh giang thành kỷ quốc bên trong chính yếu nhất kênh đảo bến cảng vẫn là minh châu thành minh châu thành quan thông toàn bộ kỷ quốc minh châu thành mới là kỷ quốc bên trong lớn nhất bến cảng thành thị trên cơ bản hàng hóa cái gì đều sẽ đến minh châu thành sau đó thông qua minh châu thành đến từng cái thành thị cái này minh giang thành rất phồn hoa trước cửa này đội xe đều không dừng lại tới qua chu khởi nguyên đội xe tải vào thành trên đường cái chờ đợi minh giang thành cửa thành là có mấy phiến đại môn có một cái đại môn là đi vào một cái đại môn là đi ra là một cái cửa thành ra vào xem ra rất hỗn loạn nhưng trên thực tế không có hỗn tạp cùng một chỗ bất quá giao thông bên trên y nguyên vẫn là có có nhiều vấn đề những cái kia thành vệ đều mặc kệ chỉ cần không đánh nhau giết người thành vệ quản đều mặc kệ những cái kia xe ngựa có phải là sẽ đụng vào nhau chỉ là để những cái kia đụng vào nhau xe ngựa tự mình giải quyết dù sao không thể ngăn ở cổng chu khởi nguyên tại cửa ra vào chờ trong chốc lát về sau hắn đều phát hiện có đến vài lần xe ngựa đụng vào nhau sự cố chủ yếu là xe ngựa nhiều lắm ngựa lại không dễ k h ô n g chế phía sau toa xe đụng vào nhau là thường xuyên phát sinh sự tình mặc dù vào thành môn muốn chờ đợi nhưng chờ chuyện cũng không dài sau nửa giờ chu khởi nguyên liền thông qua cửa thành tiến minh giang thành bên trong nơi này chính là tu luyện văn minh thế giới những cái kia tiểu chấn còn cần nhân thủ kiểm tra xe ngựa cái gì minh giang thành nơi này liền không giống cửa thành là có trận pháp có thể kiểm tra ra trong xe ngựa có hay không làm trái quy tắc đồ vật thành vệ chỉ là phụ trách thủ vệ chuyện kiểm tra đều không cần chính bọn họ đ ộ n g thủ nếu là có làm trái quy tắc đồ vật trận pháp liền sẽ khởi động phòng ngự tương đương với báo cảnh âm thanh liền sẽ văng lên bắt thu cái này minh giang thành q u á lớn chúng ta trước tìm một cái tiểu lầu ở lại sau đó đi mua một cái phủ đệ nửa tháng sau thi hương mới có thể bắt đầu chúng ta trước tiên đem hạo nhiên tông trụ sở giải quyết lại nói cái khác chu khởi nguyên nhìn xem bên ngoài lui tới người minh giang thành hai bên cửa hàng còn có trên đường phố bảy quầy bán hàng nơi này không phải thị trấn nhỏ cho nên bán đồ vật đều là đủ loại không riêng gì thư sinh thứ cần thiết có thật nhiều đều là các loại vũ khí khôi giáp t r ợ n bàn phủ lục đang lược chờ một chút một chút đủ loại đồ vật đều có cái này cũng rất bình thường mặc dù văn tu tại văn giới bên trong là chủ lưu văn tu rất cường đại nhưng cái khác tu luyện thể hệ người tu luyện càng nhiều hơn so văn tu nhiều hơn nhiều nguyên nhân chủ yếu cũng là bởi vì văn tu rất ít một trăm cái thư sinh bên trong văn tu số lượng cũng chỉ có ba mươi b ố tầng vậy liền coi là là nhiều trấn minh dạ năm nay một trăm cái đồng sinh toàn bộ đều thành công mở ra văn cung đây chỉ là ví dụ không thể nói tất cả đồng sinh đều có thể thành công mở ra văn cung nhưng cái khác tu luyện thể hệ liền không giống tỉ như võ giả võ giả người người đều có thể tu luyện cho dù là văn tu đồng dạng có thể tu luyện võ giả công pháp chỉ bất quá văn tu đồng dạng đều bởi vì tham t h ì thâm nguyên nhân chỉ chuyên trú tại văn tu văn võ song tu nghe và o có vẻ như rất đáng tin cậy nhưng trên thực tế hai loại cùng một chỗ tu luyện đại đa số người cuối cùng đều là thất bại hơn nữa còn chậm trễ tu luyện từ đó biến không có tiếng tăm gì nội danh nhất một lần văn võ song tu chỉ sợ muốn nói một trăm năm trước đồng văn sinh đồng văn sinh từ nhỏ chính là thiên tài là một cái văn tu t r ờ i mới năm tuổi liền làm ra một bài nhập phẩm thi từ từ đó mở ra văn cung trở thành văn sinh từ đây liền đã xảy ra là không thể ngăn cản sáu tuổi làm ra một bài cấp hoàng kim thi từ trở thành văn giả tám tuổi làm ra bạch kim kim cấp thi từ trở thành văn sư mười tuổi thành công tấn cấp đến đại văn sư mười ba tuổi tấn cấp văn tông nhưng đồng văn sinh không biết là nghe ai mê hoặc vậy mà tiến hành văn võ song tu hết lần này tới lần khác đồng văn sinh cũng có võ giả thiên phú nhưng văn võ song tu thực tế là quá khó cả hai cùng một chỗ tu luyện phía dưới võ giả thực lực mặc dù tăng lên đi lên nhưng không biết chuyện gì xảy ra đồng văn sinh văn tu cảnh giới vậy mà một mực dừng lại tại văn tông nửa bước không tiến chậm rãi đồng văn sinh thực lực một mực d ừ n g ở văn tông phía trên lúc đầu một mực ủng hộ thế lực của hắn cũng đều đánh c h ố n g lui quân chậm rãi đồng văn sinh liền biến không có người biết được cuối cùng lưu lại tin tức là đồng văn sinh bảy mươi tuổi cũng còn dừng lại tại văn tông phía trên tăng thêm đồng văn sinh lại không dám đi bên cảnh giúp người tộc c h é m giết cho nên bị mọi người phỉ nổ hiện tại đồng văn sinh ví dụ liền thành trong nhân tộc mặt trái tài liệu g i ả dạy đến nỗi đồng văn sinh chết chưa đây cũng là không có ghi chép chỉ là dân gian truyền thuyết đồng văn sinh đoán chừng là đến một cái làng đi ẩn cư không mặt mũi đi ra ngoài lang thang cho nên văn võ song tu hoàn toàn liền bị chống lại là cấm trong nhân tộc trời mới đồng thời văn võ tu luyện q u y một chương một nghìn hai trạng nguyên lâu chương một nghìn hai trạng nguyên lâu chu khởi nguyên bọn hắn đến minh giang thành thời gian là buổi chiều tăng thêm khoảng thời gian này là khoa cử thời gian cho nên muốn mua được thích hợp phủ đệ khẳng định là rất khó cho nên bọn hắn trước hết tìm một nhà cỡ lớn tựu lầu thuê một gian sân chức ở lại đặc biệt là kỳ hạ văn còn dẫn đầu qua quân đội tại biên cảnh lập xuống chiến công hiến hách cứu van biên cảnh rất nhiều thành thị mặc kệ là tại biên cảnh vẫn là toàn bộ kỳ quốc hạ vương thanh danh thế nhưng là rất vang dội tại trạng nguyên lâu trong sân ngủ một đêm về sau ngày thứ hai bát thu ngươi mang mấy người đi mua một cái lớn một chút phủ đệ ít nhất phải có thể ở lại hơn mấy ngàn vạn người cái chủng loại kia tòa phủ đệ này về sau là minh giang thành bên trong hạo nhiên tông trụ sở nhất định phải lớn hơn một chút chu khởi nguyên một bên ăn n i ệ m tâm một bên dặn dò chu bát thu đi làm việc có thủ hạ tại đương nhiên không cần chính hắn tự mình đi mua chu bát thu bọn hắn mười người môn phái hệ thống nhà kho công năng đều là mở ra muốn mua cái gì trực tiếp từ trong kho hàng l ã n h vàng b ạ c là được vâng công tử thuộc hạ cái này dẫn người đi chu bát thu nghe được chu khởi nguyên sau khi phân phó vội vàng đáp ứng sau đó mang theo mấy tên hộ vệ liền ra trạng nguyên l các ngươi không cần đi theo ta ta ngay tại trạng nguyên lâu uống chút trà chu khởi nguyên đi ra sân thời điểm liền phát hiện chu sơ nhất mấy người bọn hắn vội vàng hô mấy tên hộ vệ đi theo hắn hiện tại lại không đi ra đi dạo không đến nôi điều động một chút hộ vệ đi theo cho nên liền trực tiếp c ử tuyển hộ vệ vâng công tử những hộ vệ kia nghe vậy toàn bộ đều dừng bước chu sơ nhất bọn hắn cũng không dám tiếp tục đi theo bọn họ cũng là nghĩ đến nhà mình công tử đây chính là văn tu hơn nữa còn là đồng sinh là tới tham gia k h o a cử chắc hẳn không có mấy người dám trêu chọc thuộc khóa này khoa khảo thí sinh không phải vậy nói lớn chuyện ra lời nói đó chính là tại trở ngại kỳ quốc khóa cử đây chính là m u ố n mất đầu tội danh tiểu nhị đến một bình thượng hạt trà hơn mấy bản tươi mới điểm tâm cùng đúng mốt trái cây chu khởi nguyên đến phía trước trạng nguyên lâu về sau hắn trực tiếp liền lên lầu tám sau đó để tiểu nhị bên trên một bình trà cùng một chút điểm tâm trái cây loại hình đồ vật có ngay công tử ngài chờ một lát lập tức liền đưa cho ngài đi lên tiểu nhị đáp ứng sau đó bước nhanh hướng phía lấy bữa ăn gian phòng đi qua trạng nguyên lâu là có chuyên môn lấy bữa ăn gian phòng mặc dù phòng bếp là dưới lầu nhưng đưa bữa ăn là đơn độc thang lầu cái này thang lầu thông hướng tất cả tầng lầu mặc kệ là chọn món ăn vẫn là đưa bữa ăn đều là thông qua nơi này. v ă tại trấn minh dạ i thời điểm chu khởi nguyên liền thấy có cửa hàng bán pháp khí phụ lục đang dược chỉ bất quá rất ít mà lại bán rất đắt cái này quý là đối với người bình thường đến nói người tu luyện hoàn toàn có thể mua nổi tỷ như một cái một trăm linh lập phương chữ vật trang bị liền cần một trăm linh kim tệ một cái lập phương tính một cái k i m tệ cái này đã rất rẻ nhưng đối với người bình thường đến nói lời liền rất đắt đỏ một cái k i m tệ chính là một nghìn ngân tệ người bình thường làm công lời nói ít nhất cũng phải ba năm mới có thể góp nhặt đến nhiều tiền như vậy đây là dựa theo việc làm người tốt mà tính nếu là những cái k i a tầng dưới chót lời nói một tháng đoán chừng cũng mới mười ba cái ngân tệ như vậy tính toán góp nhặt một cái k i m tệ tối thiểu muốn năm mươi sáu năm hơn nữa còn là không ăn không uống cái chủng loại kia nhưng người làm sao có thể không ăn không uống đâu không phải tất cả việc làm đều là bao ăn bao ở hơn nữa còn muốn mua y phục mặc còn muốn mua một chút thường ngày vật dụng cho nên trên thực tế thời gian này ít nhất còn muốn tăng gấp đôi cho nên người bình thường trên cơ bản là không thể nào đi mua chữ vật trang bị có cái này tiền vậy còn không như đem chính mình đứa bé đưa vào thư viện đi đọc sách như vậy còn có thể hữu cơ sẽ trở nên nổi bật làm không tốt còn có thể trở thành văn tu trở thành văn tu về sau đó chính là cá vượt long môn đến nỗi người tu luyện đi cái nào làm tiền trên cơ bản tất cả người tu luyện đều sẽ chạy tới bên i c ả n h lắc lư một vòng không phải đi chiến trường mà là tại bên i c ả n h nhạnh chỗ tốt sợ chết người tu luyện sẽ chỉ tìm những cái tia nhỏ yếu yếu thú đến, đến giết vì tiện giết chết một con yêu thú liền có thể đạt được đại lượng tiền tài cho dù là cấp thấp nhất yêu thú đó cũng là theo kim tệ tính toán yêu thú chia làm một chín cấp mỗi một cái cấp bậc đều đối ứng trong nhân tộc võ giả tu vi cấp bậc bất quá yêu thú bên trong là sẽ không xuất hiện thành cấp nói cách khác đẳng cấp cao nhất giai chính là chín cấp kỳ thật yêu thú đạt tới bảy cấp về sau liền có cơ hội tiến hóa trở thành yêu tộc tiến hóa trở thành yêu tộc về sau trí tuệ liền có thể biên độ lớn tăng lên từ đó trở thành yêu tộc một viên cũng liền thành cao cấp sinh mệnh giống loài nhưng không phải tất cả yêu thú đều có thể tiến hóa trở thành yêu tộc có một chút yêu thú tiến hóa tỷ lệ cực kỳ nhỏ Thậm chí đ ế nguyên cấp c ũ n không vào hóa thành vào vì y ê tộc, n g u y vẫn là những cái kia đầu g ó c vụng về y ê u t h ú y ê u t h ú tiến hóa nhìn chính là huyết mạch huyết mạch đi tìm mọi g u ồ n huyết mạch cao cấp kia tiến hóa trở thành yêu tộc tỷ lệ liền sẽ biên độ lớn tăng lên huyết mạch cấp thấp tiến hóa tỷ lệ liền thấp đáng thương chỉ là một cấp y ê u tố một con liền ít nhất giá trị mười kim tệ đây là cấp thấp nhất huyết mạch y ê u t h ú tỉ như nói con kiến con mồi u chuột con thỏ chim sẻ loại yếu tố đại đa số những này c h ủ loại yếu tố đều là cấp thấp huyết mạch mặc dù những này c h ủ loại yếu tố bên trong cũng có một chút huyết mạch rất cao cấp nhưng là rất ít tỉ như nói con kiến loại yếu tố con kiến nhất tộc yêu thú cũng là phân loại khác có phổ thông kiến đen đỏ con kiến như vậy yêu thú đồng thời con kiến yêu thú bên trong cũng có một loại đỉnh cấp huyết mạch yêu thú được xưng là thí thần kiến loại này thí thần kiến rất là khủng bố nghe nói đã từng giết qua thánh cấp kia một cái cấp độ cường giả hơn nữa còn không chỉ một bất quá bởi vì thí thần kiến rất là khủng bố cho nên bị yêu tộc bên trong cường giả cho liên hợp c h ậ n ép đồng thời đem thí thần kiến nhất tộc cường giả đều cho giết sạch đồng thời thí thần kiến nhất tộc có vẻ như cũng là bị diệt dù sao là chưa từng xuất hiện tại yêu tộc cho dù có sống sót thí thần kiến đoán chừng cũng là tại chỗ yêu tộc một lần n vẫn còn so sánh như chuột loại yêu thú chuột loại yêu thú có phổ thông đ à o đ ấ t chuột cũng có thủy thuộc tính thủy láo chuột nhưng cùng con kiến tộc giống nhau chuột tộc bên trong cũng là có đỉnh cấp huyết mạch thì như tầm bảo thử thì như không minh chuột hai loại đều là chuột bên trong đỉnh cấp huyết mạch tầm bảo thử thích tầm bảo có thể phát hiện thế gian tất cả bảo vật đồng thời còn có thể phá giải một chút kết giới hơn nữa còn am hiểu đào hàng cho nên rất thụ tất cả chủng tộc ưu ái nhưng tầm bảo thử rất khó khống chế bởi vì bọn hắn không sợ chất pháp cho nên không có cách nào bắt giam bọn hắn không minh chuột liền rất thần bí bọn nó trời sinh chính là không gian pháp tác s có trong h không ể tại tường t gian kép bên x u y ê nhân qua, là trời tộc h h thế nhưng là có ngựa thú sư tồn tại ngựa thú sư có thể đem những ngày yêu thú thuần phục từ đó lưu lại khống chế thủ đoạn ngự thú sư có thể chế tạo ra một loại ngự thú vòng không chế y ê u thú ngự thú vòng có thể khiến người khác cũng có thể không chế y ê u thú cứ như vậy còn sống y ê u thú giá trị trong nháy mắt liền cao đương nhiên huyết mạch đẳng cấp càng cao y ê u thú k i a giá tiền liền càng cao tỉ như một con đỉnh cấp huyết mạch y ê u thú coi như thực lực mới một cấp cái kia cũng là bảo vật vô giá mười triệu thậm chí một thứ kim tệ một tỷ kim tệ đều có người muốn đoạt lấy bởi vì đỉnh cấp huyết mạch y ê u thú không phải dùng vàng bạc có thể cân nhắc tồn tại vàng bạc không có, có thể tại kiếm nhưng đỉnh cấp huyết mạch yếu thú một khi bỏ lỡ vậy coi như là trên cơ bản vĩnh viễn bỏ lỡ khả n ă n g về sau lại k h ô nước g huống. g còn có đỉnh cấp huyết mạch yêu thú bị bắt lại tình huống. Cho đỉnh tình nên nói n huyết thú yêu bắt lại bị ờ i kiếm tiền tài, kia là rất dễ dàng, tùy tiện đi giết liền đội đi cùng một chuyến, đánh cái nhiều kiếm tu rất tùy một thú thể, tổ một thể thật tệ. luyện muốn yêu chuyến, dầu, lấy là là dàng, con cùng đánh cũng phân đến n dễ dù có cho có xì Ừm, ư trà này so chấn minh dạ tốt hơn nhiều so thủy lam tinh bên trên lá trà cũng phải tốt ngược lại là không có cản khôn k h ô n tiên tông bên kia bồi dưỡng linh trà tốt nhưng cũng coi là thượng đẳng chu khởi nguyên tử trong ấm trà rót một chén trà nước tiến trong chén trà chức năng chung trà lên ngửi một cái sau đó nhấm nháp một chút nước trà mặc dù không có cản k h ô n tiên tông linh trà tốt nhưng cũng coi là khó được t h ư ợ n g phẩm c h ỉ ít so thủy làm tinh bên trên lá trà muốn tốt hơn nhiều tại văn giới bên trong trạng nguyên lâu bên trong sử dụng lá trà cũng chỉ có thể coi là thượng đẳng vẫn còn không tính là tinh phẩm lại càng không cần phải nói là c ự c phẩm hơn nữa còn có c à n g thượng tầng c ô n g phẩm vậy liền hoàn toàn không cần đi so chu khởi nguyên một bên uống trà một bên bệnh thai nghe trên lầu một số người nói chuyện lập tức liền muốn thi hương cho nên hiện tại mặc dù là buổi sáng nhưng cũng có thật nhiều người đã trải qua tụ cùng một chỗ lẫn nhau thảo luận học vấn cái này kỳ thật cũng là một loại mở rộng nhân mạch thời điểm mặc dù chu khởi nguyên cũng biết tại cái này công chúng trường hợp có thể là nghe không được cái gì chuyện bí ẩn nhưng hắn muốn biết chỉ là mọi người đều biết chuyện tỉ như nói minh giang thành thế lực có những cái kia lại có những cái kia thế lực rất ngang ngược vô lý những cái kia thế lực không ức hiếp dân chúng nơi này mặc dù là minh giang thành là thế lực này đại bản doanh nhưng y nguyên vẫn là có người dám nói đương nhiên dám nói người cũng đều là có bối cảnh tỉ như những người đọc sách kia có người đọc sách bản thân liền có công danh trên người cho nên cho dù là thế lực lớn người cũng không dám đối bọn hắn thế nào người đọc sách chỉ cần không phải phản quốc không phản bội nhân tộc cho dù là gây một ít chuyện cái kia cũng không có khả năng rơi đầu đương nhiên cho dù là người đọc sách cũng không có thể muốn làm gì thì làm không thể tùy tiện giết người phạm pháp cũng sẽ bị tóm chặt nhà tù nhẹ nhốt mấy ngày nửa tháng nghiêm trọng thậm chí sẽ bị xung quân đến biên cảnh đi t h a g quân cái này minh giang thành thật đúng là ngư long hốn t ạ n a chu khởi nguyên nghe nửa ngày sau hắn cho ra cái kết luận này minh giang thành cũng coi là một cái bến cảng thành thị mặc dù chỉ là một cái dựa vào minh sông bến cảng thành thị nhưng này giao thông rất phát đạt vận chuyển rất thuận tiện cho nên trên buôn bán so cái khác không ở ngoài sáng bờ sông bên trên thành thị muốn tốt hơn nhiều dù sao không có khả năng mỗi cái thành thị đều xây dựng ở minh sông bên cạnh minh sông mặc dù rất dài nhưng kỷ quốc rất lớn kỷ quốc cũng không phải dài mạnh trạng mà là một cái thành tam giác thể n h â n tộc cương vực nhìn qua rất như là một quả trứng gà, mỗi cái quốc gia n h â n tộc đều là một cái hình tam giác địa bàn cứ như vậy làm thành một vòng bên ngoài chính là tam tộc địa bàn n h â n tộc cũng không biết trừ tam tộc bên ngoài còn có hay không cái khác dị tộc dù sao n h â n tộc cũng không có từng đi ra ngoài bao quát những cái kia đầu hàng cho tam tộc người g i a n đều là tại ở gần n h â n tộc bên này ở lại tam tộc địa bản thế nhưng là rất lớn cho nên không ai biết được trừ tam tộc cùng n h â n tộc bên ngoài còn có hay không cái khác gì tộc bởi vì minh giang thành là một cái bến cảng thành thị cho nên người lui tới rất tạm cơ bản loại người gì cũng có t ỷ như dựa vào minh sông cuộc sống những bang phái kia còn có dựa vào bến cảng sinh tồn dân phu còn có từng cái thương hội đây đều là đều có các thế lực tạm thời đến nói chu khởi nguyên cũng không nghe thấy liên quan tới văn tu tư nhân thế lực văn tu thế lực chu khởi nguyên ngược lại là biết một chút tỉ như kỷ quốc học cùng còn có từng cái thành trấn học viện học đường tư t h ủ trong này lao sư đều là văn tu không phải văn tu là làm không được lao sư đương nhiên làm lao sư văn tu thực lực trên cơ bản đều chẳng ra sao cả không phải đại năng giả chứ những n à y dạy bảo học sinh địa phương bên ngoài văn tu chính yếu nhất thế lực chính là những cái kia thế g i a trên cơ bản văn tu người mạnh nhất đều tại thế g i a bên trong đương nhiên cũng có một chút văn tu là dựa vào tự mình tu luyện đứng dậy nhưng cuối cùng những n à y văn tu cũng là chính mình thành lập được gia tộc mặc dù không phải chuyển thừa xa xưa thế g i a nhưng tương đối mà nói cũng là đã thoát ly hàn môn quả nhiên là nơi nào đều có tranh đấu coi như n h â n tộc tình huống bây giờ rất nguy cơ nhưng cái này nguy cơ đã có trên vạn năm lâu mặc dù thời thời khắc khắc biên cảnh đều tại phát sinh quy mô nhỏ chiến tranh nhưng cái này dần dần đoán chừng trong n h â n tộc có một số người căn bản là thấy không rõ tình trạng làm không tốt còn có thật nhiều người cho rằng dị tộc sẽ không tiêu diệt bọn hắn sẽ giữ lại n h â n tộc không tiêu d i ệ t chu khởi nguyên tại trạng nguyên lâu bên trong nghe được rất nhiều bát quái tin tức tỉ như nói nào đó hai cái thế lực ở giữa minh tranh làm đấu tỉ như cái nào đó trong gia tộc phát sinh nội l o ạ n cái nào đó môn phái thế lực chuyên môn nước hiếp dân chúng bình thường chuyện như vậy có thật nhiều tục ngữ nói sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy n h â n tộc biên cảnh mặc dù thời thời khắc khắc gặp nguy hiểm nhưng n h â n tộc nội địa bên trong nguy hiểm rất ít để rất nhiều người đều không cảm giác được nguy hiểm cho nên mới có loại kia dù sao chính mình không đi biên cảnh không đi biên cảnh sẽ không phải chết như vậy chính là đà điệu tâm tính đà điệu cũng là gặp được nguy hiểm về sau nhanh chóng chạy trốn sau đó một đầu đâm vào đống cỏ bên trong nhưng cái mông còn ở bên ngoài lộ ra bọn nó cho rằng chỉ cần mình nhìn không thấy liền sẽ không gặp nguy hiểm như vậy tâm tính là không được nếu là văn giới bên trong người, người đều cảm thấy mình không nhìn thấy dị tộc dị tộc chắc chắn sẽ không đánh vào đến diệt đi nhân tộc nếu là thật nghĩ như vậy lời nói vậy sau này dị tộc cho rằng nhân tộc không dùng bọn nó khẳng định sẽ diệt đi nhân tộc đến lúc đó tất cả mọi người có thể khóc đều không có chỗ để khóc cho dù là muốn mộ phần thảo trường cái cao ba trượng đều không có địa phương chôn chính mình khả năng thi cốt cũng sẽ không còn lại dị tộc thế nhưng là ăn người xương cốt cũng sẽ không còn lại công tử chu bắt thu buổi trưa liền về trạng nguyên lâu trong sân không thấy được chu khởi nguyên hỏi chu sơ nhất bọn hắn về sau hắn liền đến trạng nguyên lâu lâu tám tìm được chu khởi nguyên sau đó lên tiếng trào bắt thu buổi sáng thế nào t về về ì ồ lớn như vậy minh giang thành một cái phủ đệ đều không có bán sao chu khởi nguyên nghe vậy có hơi thất vọng không nghĩ tới cái này minh giang thành bên trong vậy mà phủ đệ như thế xinh đẹp một tòa đều không dành đi ra công tử không phải minh giang thành không có bán là thuộc hạ buổi sáng nhìn địa phương chỉ ở thành nam bên này minh giang thành quá lớn buổi sáng thời gian ngắn cho nên thành nam cũng chưa xem xong còn mời công tử tại tiểu lâu này trong sân hủy khuất mấy ngày thuộc hạ nhất định sẽ tìm tới thích hợp phủ đệ chu bát thu vội và nói cái này minh giang thành thế nhưng là rất lớn hắn làm sao có thể cho tới chưa liền đi dạo sông đâu hắn buổi sáng chỉ là nhìn thành nam bên này một chút người môi giới tìm vài chỗ về sau vậy mà không có cỡ lớn phủ đệ bán chỉ có thể tại người môi giới lưu lại tin tức cần về sau liền trở lại trạng nguyên lâu ừ n ta biết đi bát thu ngươi vừa trở về cũng chưa ăn cơm đi trước ăn cơm sau đó tại tiếp lấy đi tìm chu khởi nguyên nghe được chu bát thu lời nói về sau hắn cũng là phản ứng lại cái này minh giang thành thế nhưng là so trên địa cầu quốc tế thành phố lớn đều mưa lớn minh giang thành ở lại nhân khẩu thế nhưng là đạt tới một tỷ trở lên tính đến lưu động nhân khẩu lời nói có thể tăng gấp đôi đó chính là hai tỷ văn giới mặc dù là tu luyện văn minh thế giới nhưng nơi này kiến trúc đều không cao cao nhất cũng liền chín tầng mặc dù mỗi một tầng ở giữa khoảng cách rất lớn nhưng là phải ở lời nói đó cũng là một tầng chỉ có thể ở kia một số người h ú n chi văn giới chỗ ở mỗi người đều có một căn phòng hoặc là một gian sân xa xa không có thủy lam tinh như thế lợi dụng toàn diện bất quá văn giới nơi này đều ở dễ chịu phòng ốc rộng cho dù là khách sạn kia trong một căn phòng cũng là có phòng ngủ có thư phòng có phòng tắm có phòng ăn cùng thủy lam tinh trong tiểu điểm trong một cái phòng liền phòng ngủ cùng phòng tắm không giống đương nhiên thủy lam tinh bên trong khách sạn khách phòng là phân cấp bậc có xa hoa phòng cũng là có khách s ả n h cùng phòng ăn thư phòng phòng tắm nhà vệ sinh thậm chí có trong tiểu điểm liền phòng bếp đều có văn giới bên trong liền không giống cho dù là cấp thấp khách sạn kia mỗi một gian khách phòng đều rất chú trọng phòng ăn cùng phòng ngủ là cách ra còn có đơn độc phòng tắm điểm này không giống như là thủy lam tinh cấp thấp khách sạn như thế trong một cái phòng đi vào chính là giường trừ giường cùng phòng vệ sinh liền không có địa phương khác kỳ thật đây cũng là bởi vì văn giới là tu luyện văn minh khách sạn t ự lâu thật nhiều ở người đều là người tu luyện người tu luyện đều là kẻ có tiền bọn họ không có khả năng ở một cái chỉ có một cái giường khách sạn cùng t ự lâu đây là xem thường ai đây cho nên văn giới bên trong thành thị đều là rất lớn so thủy lam tinh thượng quốc tế thành phố lớn đều muốn hơn mười lần chu bát thu một buổi sáng có thể đi dạo xong mới là kỳ quái vâng công tử chu bát thu đáp ứng sau đó quay người hướng phía dưới lầu xung giới bọn họ ăn cơm đều là trong sân ăn để tiểu lầu người chuyên môn làm đ ư ợ c qua dù sao người nhiều cũng không tốt toàn bộ đều đến trong tiểu lầu đi ăn chính yếu nhất chính là đến trạng nguyên lâu bên trong ăn cơm hoặc là đều là một chút quan lại q u y ề n quý hoặc là đều là một chút tham gia khoa cử thí sinh cùng có công danh thư sinh chu bát thu bọn hắn cũng không tốt đi trong tiểu lầu ăn cơm bọn họ cũng sợ đắc tội một chút người để nhà mình công tử khó làm chu khởi nguyên vậy mà không biết chuyện này chu khởi nguyên cho rằng tại na tra cơm không phải ăn cho nên cũng không có quản nhiều những chuyện này không phải vậy nếu là h ắ n biết khẳng định sẽ nói đừng sợ đắc tội với người Hiện tại hắn văn khí tại văn trên cái này văn khí cùng cái khác tu luyện thể hệ năng lượng là không giống văn khí đều là chứa đựng tại văn cung bên trong mặc dù đạt tới văn tông về sau liền có thể cường hóa thân thể nhưng là văn khí chứa đựng tại văn cung bên trong cho nên đối thân thể yêu cầu trên thực tế cũng không cao văn khí càng nhiều ngược lại là một chuyện tốt cái khác người tu luyện liền khác biệt tỷ như võ giả võ giả chân khí lực phá hoại mạnh mẽ bọn họ là khai phát tự thân thân thể từ đó đạt được chân khí không dựa vào linh khí cho nên đối trái h thể â n yêu cầu là lại văn tu liền khác biệt văn tu ngay từ đầu thân thể rất yếu lối tại văn tông trước đó cảnh giới văn tu tố chất thân thể kỳ thật cùng người bình thường không sai bị lắm đương nhiên cái này chỉ là văn giới người bình thường văn giới người bình thường lâu dài cuộc sống tại linh khí bên trong trên thực tế tố chất thân thể bản thân liền rất cường đại đây là dựa theo thủy làm tinh cùng văn giới hai bên phạm nhân so sánh văn tu vừa mới bắt đầu tu luyện mở ra văn cung văn cung bên trong có thể chứa đựng vô tận văn, văn chương thi từ văn đến nếu không thì không chiếm được văn khí cho nên văn tu tu luyện có thể nói rất gian nan cũng có thể nói rất đơn giản gian nan là chỉ những cái kia thiên phú t r ê n lệch người đơn giản là chỉ những cái kia thiên phú cao người mà lại văn giới bên trong không phải tất cả tự sáng tạo thi t ử và văn chương đều có thể vào phẩm cấp không ra gì cấp lời nói là không thể nào có văn khí lại càng không cần phải nói đạt được văn bảo cho nên nhân tộc vì cái gì rất gian nan vì cái gì văn t h á n h ít như vậy vấn đề chính là xuất hiện ở nơi này trong nhân tộc người đọc sách rất nhiều nhưng không phải mỗi cái người đọc sách tự sáng tạo thi t ử và văn chương đều có thể vào phẩm cấp bất quá văn tu ưu thế cũng rất lớn thì như có thể càng lớn cảnh giới giết người tựa như là chú khởi nguyên hiện tại mới văn sinh còn không phải xử lý đại võ sư cấp bậc võ giả đại võ sư thế nhưng là cái thứ tư giai đoạn võ giả cái này nào chỉ là vượt qua một cái đại cảnh giới đây là vượt qua ba cái đại cảnh giới giết người đây cũng chính là chu khởi nguyên có được vương giả cấp văn bảo mang theo cho nên hắn mới có thể sáng tạo ra như vậy chuyện không thể nào không phải vậy đổi một cái văn đã tu luyện có thể vượt qua một cái đại cảnh giới giết người cũng rất không tệ trên cơ bản văn tu là vô địch cùng cảnh giới tồn tại cái này cùng cảnh giới là đối tất cả tu luyện thể hệ đến nói mà lại đối dị tộc cũng giống như vậy nếu không phải là bởi vì dị tộc cường giả nhiều nhân tộc cường giả thiếu lời nói chỉ sợ dị tộc sớm cũng không biết bị nhân tộc cho diệt mấy vào năm vị công tử này ngài tốt không biết xưng hô như thế nào tiểu sinh vân văn mặc là tới tham gia thi hương ngại cũng là tới tham gia thi hương a vân văn mặc b u ồ n tới một người đang uống rượu dùng bữa chu bát thu đi lên cùng chu khởi nguyên báo cáo tình huống thời điểm hắn không cẩn thận liền nghe được cho nên vân văn mặc liền đến cùng chu bát thu lên tiếng c h à o vân công tử người tốt ta là chu khởi nguyên là tới tham gia thi hương nếu là không ngại mời ngồi xuống uống một chén chu khởi nguyên là đưa tay không đánh người mặt t ư ơ i cười nếu người khác cố ý từng dao nếu là tránh xa người ngàn dặm lời nói chỉ sợ cũng sẽ để cho người khác sinh ra á ý cho nên mặc dù không nghĩ kết bạn với ai nhưng chu khởi nguyên vẫn lễ phép để vân văn mặc ngồi xuống nói chuyện Quy một chương vân ô vô công công không đề. 1005, vô đề. liền Chương chú chú có khách Hóa sinh khí. nếu v ra là chu công tử, nếu chu công tử có mời, tiêu tiểu mời, văn mặc đạt được chu khởi nguyên mời về sau đầu tiên là đối đã đứng người lên chu khởi nguyên thi lễ sau đó mới trước mặt chu khởi nguyên ngồi xuống vân công tử mời bưng một chén rượu lên chu khởi nguyên hướng phía vân văn mặc nói chu khởi nguyên cũng không phải cái gì người đều tương giao cái này vân văn mặc nhìn qua rất hiểu lễ phép đồng thời mọi cử động có một cô ưu nhã pháo phạm đây không phải phổ thông văn nhân mặc dù cũng là văn sinh nhưng cái này vân văn mặc khí chất trên người rất cao quý cái này xem xét chính là một cái quý công tử thân phận không đơn giản chu khởi nguyên mặc dù không phải nhìn thân phận kết giao bằng hưu nhưng cái này vân văn mặc rõ ràng chính là một cái phẩm cách cao thượng người không phải một cái trong lòng bẩn thiện ngụy quân tử mà là một cái phẩm đức giỏi nhiều mặt quân tử một người như vậy nếu là không kết giao lời nói chẳng lẽ còn đi kết giao những cái kia phẩm đức người không tốt hay sao chu công tử mời vân văn mặc cũng là bưng lên cái ly trước mặt sau đó đối chu khởi nguyên nói một câu chu khởi nguyên uống rượu rất phóng hoáng trực tiếp bưng chén rượu lên lập tức liền toàn rót vào miệm bên trong văn giới bên trong chén rượu cùng công nhân cổ đại loại kia s ứ chén rượu không sai biệt lắm một chén t ử rượu đoán chừng cũng mới hai mươi đến khắc một bình một cân rượu đều có thể ngược lại mấy chục chén cái này trạng nguyên lâu rượu cũng không t ệ lắm sản xuất chính là một loại hoàng t i ể u cùng thủy lam tinh bên trên hoàng t i ể u không sai biệt lắm chu khởi nguyên cho rằng khả năng thế giới này cùng công nhân vẫn là có nhất định liên hệ khả năng có vật gì đó bị chiếu dọi đến thủy lam tinh cũng không nhất định dù sao chu khởi nguyên từng chiếm được thường hy nữ thần ảnh lưu niệm về sau hắn liền biết thủy lam tinh bên kia thỉnh thoảng sẽ có người đạt được thời không khe hở bên kia một chính là tác giả đạt được thời không khe hở chiếu dọi đi ra tin tức sau đó đột nhiên giống như là linh cảm đại bạo phát giống nhau viết ra rất nhiều cố sự nhưng trên thực tế những này cố sự đều là thật sự tồn tại chỉ bất quá cố sự bên trong có một vài thứ là tác giả phủ lên đi ra tại cái này chuyện xưa đầu nguồn thế giới bên trong hiện thực một ít chuyện có thật nhiều đều không giống làm không tốt cái này trả nguyên lâu bên trong hoàng cựu cũng là đi qua thời không khe hở chiếu dọi đến thủy lam tinh cùng địa cầu cho nên liền bị người cho sản xuất đi ra đây cũng là có khả năng đương nhiên c rất rất có có đây nhất định không có khả năng à cho nên có công nhân người xuyên qua tới chuyện này có thể bác bỏ rơi vậy chỉ có một loại khả năng chính là thế giới này đổ vật chiếu dọi đến thủy lam tinh cùng trên địa cầu đi hoặc là chính là thủy lam tinh bên tia đổ vật chiếu dọi đến văn giới cái này cũng không phải là không được chu khởi nguyên uống rượu rất phóng khoáng một tay bưng chén rượu lên lập tức một chén rượu liền uống trái lại vân văn mặc hắn là hai tay bưng chén rượu lên sau đó còn dùng tay che lấp miệng mình sau đó mới nâng cốc cho uống vào cái này nhất cử nhất động ở giữa nhìn qua rất văn nhã không giống chu khởi nguyên đơn giản như vậy thô bạo chu công tử vừa rồi vô ý ở giữa nghe được công tử người hầu nói là đang tìm kiếm phụ đệ chu công tử là nghĩ mua một chỗ phụ đệ ở lại sao vân văn mặc nâng cốc uống về sau v u n g xuống cái chén sau đó liền hỏi thăm một tiếng đúng vậy vân công tử đoán không sai ta là muốn tìm một chỗ phụ đệ ở lại dù sao còn có một đoạn thời gian thi hương mới có thể bắt đầu khoảng thời gian này cũng không ngắn ở tại nơi này trạng nguyên lâu cũng không t i ệ n lắm cho nên liền nghĩ tìm một chỗ lớn hơn một chút phủ đệ ở lại như vậy cũng dễ chịu một chút chu khởi nguyên cũng không có gạn chuyện này cũng không phải cái gì tuyệt mật không đến nỗi còn muốn giấu che đại dịch hóa ra là như vậy chu công tử vừa vặn tiểu sinh có một chỗ phủ đệ là chống không nếu là không chê tiểu sinh có thể tặng cho chu công tử không biết chu công tử ý như thế nào vân văn mặc trên thực tế đều sớm chú ý chu khởi nguyên hắn phát hiện chu khởi nguyên trên thân có một loại thượng vị giả khí thế thậm chí so cha mình khí thế đều còn mãnh liệt hơn rất nhiều lần mặc dù chu khởi nguyên nhìn qua rất lời nhác nhưng thân ở cao vị lâu về sau tự nhiên mà vậy liền có thể tản mát ra một loại thượng vị giả khí thế cho nên đang nghe chu bát thu nói đang tìm kiếm p h ụ đệ về sau vân văn mặc liền nghĩ đến hắn tại thành nam còn có một chỗ p h ụ đệ chống không nguyên bản chỗ này p h ụ đệ chỉ là chuẩn bị đợi đến về sau phân cho chính mình thành ra đứa bé cho nên mới sẽ mua những n à y s ả n nghiệp tại thành nam hắn cũng không chỉ, chỉ có h ỉ c một chỗ p h ụ đệ còn có rất nhiều cửa hàng ngoài thành còn có trang tử cùng r u n g đồng đặt mua s à n nghiệp vẫn là rất nhiều ồ vân công tử không biết ngơi ư chỗ này phủ đệ lớn bao nhiêu ta cần phủ đệ chỉ có thể ở lại hơn mấy ngàn vạn người cái chủng loại kia không biết có hay không lớn như vậy chu khởi nguyên nghe được vân văn mặc lời nói về sau vẫn là rất ngạc nhiên không nghĩ tới cái này ngày thứ hai liền có người chủ động đưa tới cửa không cần chính mình đi mù quán tìm kiếm phủ đệ chu khởi nguyên một nháy mắt nghĩ rất nhiều cho rằng như vậy cũng không tệ cái này trong đại thành thị tốt phòng ở khẳng định đều bị thế lực lớn cho mua lại hắn muốn đi mua một bộ phủ đệ xuống tới còn không biết phải tìm đến lúc nào tại trong tay người khác mua cũng không biết người khác có thể hay không bán đây chính là một cái người xa lạ xông vào thành phố lớn về sau kết quả mặc kệ ở nơi nào đều như thế tỷ như trên thủy lam tinh một người có tiền chạy đến thành phố lớn đi muốn mua một cái khu vực tốt cửa hàng vậy khẳng định là không có bởi vì khu vực tốt cửa hàng đều bị người bao tròn nhưng trên thực tế muốn lời nói không phải là không có chỉ là cần thêm rất nhiều tiền nhưng như thế liền không có lời có quan hệ hoàn toàn chính là một chuyện khác bởi vì ngay tại chỗ nhận biết người liền có thể biết nơi đó tình huống biết đi cái nào tìm ai có thể mua được cửa hàng tại văn giới bên trong cũng là như vậy vân văn mặc trong tay bọn họ phủ đệ cùng cửa hàng đều không phải mới xây đứng dậy toàn bộ đều là từ trong tay người khác mua được không phải người môi giới mà là từ này gia tộc của nó hoặc là làm quan hoặc là quý tộc trong tay mua lại chu công tử xin yên tâm tiểu sinh tại thành nam tòa phủ đệ này vẫn là rất lớn bên trong chỉ là sân đều có mười mấy cái ở lại hơn vạn người là không có vấn đề mà lại trong đó còn có các loại vườn hoa cây ăn quả hồ nước sông nhỏ đình đài lầu các đều có ngươi nếu là muốn lời nói tiểu sinh có thể dẫn ngươi đi nhìn xem vân văn mạc cũng là rất xem trọng chu khởi nguyên cho nên mới muốn cùng chu khởi nguyên kết giao muốn giao hảo lời nói đem tòa phủ đệ này tặng cho chu khởi nguyên là một biện pháp tốt đã như vậy vậy ta liền không chối từ vân công tử tòa phủ đệ này ta còn thực sự rất m u ố n phương diện giá tiền còn mời yên tâm ta không thiếu vàng bạc chỉ cần phủ đệ phù hợp vàng bạc phương diện sẽ không thua thiệt vân công tử chu khởi nguyên nghe được vân văn mặc lời nói về sau cũng là đáp ứng xuống nếu vị này vân công tử phủ đệ rất thích hợp vậy cũng chớ đi mù quán tìm kiếm q u y một chương một nghìn sáu vô đề chương một nghìn sáu vô đề chu công tử nói quá lời phương diện giá tiền đều dễ nói chỉ cần chu công tử hài lòng là được mọi người kết giao bằng hữu có thể giúp được chu công tử tiểu sinh cũng là rất vui vẻ vân văn mặc vốn chính là nghĩ kết giao chu khởi nguyên hắn cũng không có cái gì dư thừa tâm tư ha ha vân công tử người bạn này ta giao chu khởi nguyên mỉm cười sau đó đón lấy vân văn mặc hảo ý người khác đều nói rõ ràng như vậy nếu là chính mình còn không nể mặt mũi lời nói đây không phải là ra vẻ mình xem thường người giống nhau trao đổi tốt rồi những chuyện này về sau chu khởi nguyên cũng cùng vân văn mặc hạ trạng nguyên lâu để vân văn mặc tại trạng nguyên lâu cổng chờ một lát chu khởi nguyên liền đi trong sân cùng chu bắt thu bọn hắn nói một lần phụ đệ chuyện bắt thu phụ đệ chuyện không cần đi tìm vừa rồi tại phía trên lúc ăn cơm gặp được một vị vân công tử vân công tử nghe được chúng ta đang tìm kiếm p h ụ đệ chuyện về sau chủ động nói hắn thú vị muốn đem nhàn rỗi p h ụ đệ bán cho chúng ta cũng là vân công tử hỗ trợ ngươi cũng không cần lãng phí thời gian đi tìm mang hai tên hộ vệ chúng ta huống vân công tử đi nhìn một cái chu khởi nguyên tìm tới chu bát thu về sau đem chuyện nói một lần vâng công tử chu bát thu nghe được nhà mình công tử nói lời về sau cũng rất là cao hứng cái này minh giang thành không phải chấn minh dạ cái kia địa phương nhỏ minh giang thành căn phòng lớn đều rất hot trên cơ bản đều có chủ nhân vân công tử đây là ta mấy cái thuộc hạ không ngại thông hành a chu khởi nguyên ra trạng nguyên lâu về sau nhìn thấy vân văn mặc về sau cho giới thiệu một chút chu công tử tiểu sinh không ngại tiểu sinh bên này cũng là có hộ vệ vân văn mặc một chút cũng không ngại dù sao vừa mới nhận biết khẳng định đều muốn mang mấy tên hộ vệ ở bên người không phải vậy hai bên cũng không biết nội tình ai biết là người nào à đồ chơi đụng phải người gian kia ha không là kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay tốt vân công tử vậy chúng ta liền lên đường đi bên kia là xe ngựa của người a xe ngựa của ta ở chỗ này vân công tử đi đầu xe ngựa của ta theo ở phía sau chu khởi nguyên nhìn thấy sa phu đem xe ngựa của mình điều khiển sau khi đi ra lại trông thấy một mực chú ý bọn hắn bên này một chiếc xe ngựa hộ vệ bên cạnh hắn mới cùng vân văn mặc nói t ố t chu công tử vậy chúng ta liền lên đường đi xe ngựa của ta ở phía trước dẫn đường vân văn mặc nói với chu khởi nguyên một điểm ý kiến đều không có lên tiếng chào về sau an vị bên trên xe ngựa của mình b á t thu chúng ta cũng xuất phát chu khởi nguyên nhìn vân văn mặc lên xe ngựa về sau hắn cũng tới xe ngựa của mình sau đó gọi một tiếng mấy tên hộ vệ cưỡi ngựa đuổi theo chu bắt thu ngược lại là cùng một chỗ cùng chu khởi nguyên tiến trong xe ngựa sau đó xe ngựa liền bắt đầu đi lại lên t、so、hiện e tại đến văn giới bên trong về sau chu khởi nguyên tại chấn minh dạ thời điểm tìm đến mấy cái trận pháp sư cải tiến một chút xe ngựa của mình đem nguyên bản trên xe ngựa một vài thứ toàn bộ đều đội thành văn giới bên trong áp dụng đồ vật hiện tại chiếc xe ngựa này bên trong đồng dạng là có phòng tám phòng vệ sinh phòng bếp phòng khách phòng ngủ những này mà lại trong đó toàn bộ đều là trận pháp sâu chuỗi áp dụng thời điểm trận pháp đều là có tiểu chốt mở khảm nạm linh thạch ở bên trong về sau mở ra chốt mở trận pháp liền mở ra áp dụng cái gì công năng đều được tỉ như vòi nước chính là kết nối tụ nước trận mở vòi đ ô n g sen liền sẽ kích phát tụ nước trận trong nháy mắt nước đều chảy ra còn có phòng bếp bếp nấu sử dụng chính là tụ hỏa trận trên lò chốt mở mở ra trong nháy mắt tụ hỏa trận liền sẽ kích phát từ đó toát ra hỏa diễn đến rất là thuận tiện cho dù là trong phòng vệ sinh cũng sử dụng rất thực dụng trận pháp thuận tiện về sau có tụ nước trận xả nước còn có một loại không gian trận pháp có thể trực tiếp đem những cái kia ô huế cho làm tiến vết nước không gian bên trong đi loại trận pháp này trên thực tế cũng không thực dụng bởi vì không cách nào k h ô n g chế vết nước không gian sau khi đi ra lực sát thương mặc dù rất lớn nhưng không có cách nào k h ô n g chế mở ra về sau trực tiếp vết nước không gian liền xuất hiện thời gian rất ngắn đại khái hơn mười giây thời gian vết nước không gian liền sẽ tự động chữa trị cho nên như vậy vết nước không gian trận pháp cũng không phải là rất thực dụng bố trí đi ra âm người khác đều làm không được như vậy vết nước không gian là không có lực sát thương cho dù có người xuất hiện tại vết nước không gian vị trí cũng không có gì chứng dùng bởi vì có người ở đây vết nước không gian đều mở không ra rất g ầ n g ả một cái t r ấ t pháp đương nhiên đây chỉ là một loại cấp thấp không gian t r ấ t pháp vận dụng thủ đoạn rất cấp thấp trên cơ bản chỉ là dùng cho cưỡng ép đem kẻ địch ném vào không gian lưu vong một loại thủ đoạn đương nhiên hiện tại chu khởi nguyên lại khai phát một cái công năng đó chính là đem rác rưởi đều ném vào bát thu n g ư ơ i buổi sáng ra ngoài nghe nóng g phủ đệ chuyện có biết hay không cái này vân văn mặc là người nào chu khởi nguyên đem chu bát thu gọi tiến trong xe ngựa cũng là vì muốn tìm hiểu một chút cái này vân văn mặc đến tột cùng là người nào tại minh giang thành có một tòa cơ lớn phủ đệ cái này vân văn mặc thân phận chỉ sợ không đơn giản hắn vẫn là muốn biết rõ ràng cho thỏa đáng công tử thuộc hạ không biết thân phận của vân công tử bất quá ngược lại là nghe nói qua vân g i a vân g i a có thế tập công tức t ấ c vị vẫn là minh giang thành bên trong tứ đại gia tộc đầu thân phận rất là t ô n quý chắc hẳn vị này vân công tử hẳn là vân g i a dòng chính chu bát thu đương nhiên không biết thân phận của vân văn mặc hắn cái này nửa ngày ra ngoài chỉ là mua phủ để đi mặc dù có nghe được một chút bác quái nhưng cũng không nhiều vừa vặn không nghe thấy thân phận của vân văn mặc bất quá ngược lại là nghe nói minh giang thành tứ đại gia tộc truyện trong đó có tứ đại gia tộc đầu v minh giang thành tứ đại gia tộc vân g i a sao bát thu tứ đại gia tộc này trừ vân g i a bên ngoài còn có cái nào mới nhà chu khởi nguyên nghe được chu bát thu lời nói về sau thật đúng là có chút hiếu kỳ minh giang thành mặc dù rất lớn nhưng kỷ quốc bên trong cùng minh giang thành như vậy thành phố lớn còn có rất nhiều vậy mà xuất hiện ở đây một cái công tước xem ra cái này vân g i a cũng không đơn giản không chỉ là minh giang thành bên này một cái gia tộc mà thôi à công tử minh giang thành tứ đại gia tộc là vân gia thư gia du gia n h ậ m gia tứ đại gia tộc này chính là minh giang thành bên trong gia tộc mạnh mẽ nhất bất quá minh giang thành bên trong còn có một số tiểu gia tộc sinh tồn ở trong đó còn có minh giang thành bên trong có kỷ quốc bổ nhiệm thành chủ phụ thành chủ thực lực nghe nói cũng rất cường đại chu bát thu đem chính mình nghe nói đến chuyện đều nói ra ừ n cái này minh giang thành xem ra cũng không phải mặt ngoài bên trong bình tĩnh như vậy vụ trộm tranh đấu cũng rất là mãnh l g ư ta chu khởi nguyên đối những chuyện này rất phiền hắn không muốn nhất pha tạp đi vào chính là cái gì thế lực ở giữa chiến đấu đặc biệt là văn giới bên trong nhân tộc vẫn còn một loại tự thân khó đảm bảo trạng thái bên trong như vậy cũng còn có trong đám người đấu hắn cũng không biết nói thế nào mới tốt được rồi chỉ cần chính chúng ta không tham dự vào là được nếu là có người chọc tới chúng ta kia cũng không để ý cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn một cái q u y một chương một nghìn không trăm linh bảy vô đề chương một nghìn không trăm linh bảy vô đề vân văn mặc tòa phủ đệ này cũng là tại thành nam bên này cho nên bọn hắn mặc dù là ngồi xe ngựa cũng chẳng qua là tiêu tốn hơn một tiếng liền đến một tòa chiếm diện tích k h ổ n g lồ cửa phủ đệ tòa phủ đệ này bảng hiệu đều không có treo một cái xem ra vân văn mặc cũng là không n g h ĩ quá lộ liêu cho nên cũng không có treo một cái vân phụ tại cửa ra vào tòa phủ đệ này chỉ là đại môn đều là ba mở Ở giữa là đây chính là l ê nghi trên giới giai cấp rất là nghiêm ngặt chỉ có minh xác thượng hạ cấp quan hệ mới có thể xúc tiến tiến bộ chu khởi nguyên vẫn cho rằng mặc ra tư tưởng rất cực đoan mặc dù nhìn qua rất lý tưởng hóa kiêm ái phi công người người bình đẳng như vậy tư tưởng là rất lý tưởng hóa mặc dù mặc ra một vài thứ đều rất tốt là vì người người bình đẳng nhưng trên thực tế vận dụng lời nói là căn bản không làm được người người bình đẳng vậy sẽ phải tiêu diệt giai cấp giai cấp làm sao có thể bị tiêu diệt nếu là người người đều như thế đây chẳng phải là không có tiến bộ động lực tỷ như nói thủy lam tinh hiện đại công ty nếu là trong công ty lão bản cùng nhân viên tiền kiếm được giống nhau nhiều vậy cái này lão bản là có mau bệnh sao còn mở công ty gì làm công đi tốt rồi nếu lão bản cố gắng cũng không chiếm được thu hoạch toàn bộ đều không ra công ty vậy mọi người còn đi cái nào làm công nói gì kiếm tiền nói gì xã hội phát triển vì nhà ư nói n h khoa học cũng u sau gia đồ vật về c là người cũng là vì người nhà hạnh phúc vì tổ quốc phồn linh hương thịnh cho nên kiêm ái phi công người người bình đẳng chuyện như vậy là không thể nào đây chỉ là lý tưởng bên trong vườn địa đảng là người đều sẽ có dục vọng hòa thượng đều có dục vọng chớ đừng nói chi là những người khác kỳ thật tại xuân thu chiến quốc thời kỳ bên trong mặc gia cũng là có dục vọng không phải vậy làm sao lại xuất hiện mặc gia cái này lưu phái nguyên bản mặc tử chỉ là cùng công tơ bản lỗ ban giống nhau tinh thông cơ quan khí giới chế tạo đại sư về sau mặc tử mới sáng tạo mặc gia học thuyết chỉ có thể nói mặc tử cũng là có gia tâm hắn là một cái nông dân ra đời người đối nho gia đạo gia như vậy chư tử bách gia đoán chừng rất là áo ước cho nên mặc tử g i tâm để hắn thành lập mặc gia mà lại rất thành công đi vào chư tử bách gia bên trong đây không phải phỏng đoán là có khả năng mặc ra tư tưởng tại lúc ấy đến nói rất phản địch bất quá đây cũng là đại biểu cho rộng rãi nông dân tư tưởng cho nên mới sẽ lấy rất tốc độ nhanh của thời tựa như những nông dân kia khởi nghĩa giống nhau đều là đại diện bình khổ nhân dân cho nên mới sẽ thành công không thể không nói mặc t ử chơi thủ đoạn rất cao minh đứng tại chỗ cao lập tức liền để tất cả nông dân đứng tại phía bên mình nếu không phải cái này một tay hắn cũng cùng nho ra pháp ra giống nhau lời nói chỉ sợ căn bản là ra không được đầu chỉ sợ chỉ có thể g a nhập nho ra hoặc là pháp ra bên trong vĩnh viên không có thể trở thành mặc da người sáng lợi bất quá cũng chính bởi vì mặc tử đưa ra kiêm ái phi công để mặc ra dần dần sung dốc khả năng thời kỳ chiến quốc như vậy tư tưởng rất phù hợp ngay lúc đó xã hội bởi vì thường xuyên chiến loạn dẫn đến các bình dân chịu khổ ăn không đủ no chết đói người không biết có bao nhiêu cho nên liền chờ mong người người bình đẳng không có chiến tranh thời gian nhưng thời kỳ chiến quốc qua về sau tần thủy hoàng nhất thống thiên hạ về sau mặc ra suy sụp liền càng thêm nhanh bởi vì thống nhất quốc gia về sau khẳng định là không cho phép người nào người bình đẳng chuyện như vậy cái gì không sắp được không làm đ ư c quyền chuyện như vậy thượng vị giả làm sao có thể cho phép cho nên từ triều nhà tần về sau mặc ra nghĩ muốn tiến một bước suy sụp đặc biệt là chiều h á n hán vũ đế áp dụng đồng trọng thư độc tôn học thuật nho ra về sau toàn bộ công nhân tư tưởng liền bị nho học cho chiếm lĩnh ảnh hưởng này dài đến hai nghìn năm lâu mà chư tử bách ra cái khác nhà cũng suy yếu đi duy chỉ có pháp gia binh gia còn có thể cùng nho ra chống lại một hai nhưng cũng rất là đổi phế dù sao nho ra truyền t h ừ a một mực không có đoạn tuyệt khổng tử hậu nhân khổng gia thế nhưng là vẫn lô tại cho nên nho ra một mực tại công nhân trong lịch sử chiếm cứ trọng yếu một tờ mặc ra chỉ có thể nói bọn hắn là tự mình tìm đường chết tiêm ái phi k ô n g chỉ là lý tưởng hóa nếu là mặc gia đem chính mình cơ quan khí giới kỹ thuật dùng cho phát triển xã hội lời nói hoàn toàn có thể để cho công nhân càng thêm cường đại mặc gia cũng có thể càng thêm phồn vinh làm không tốt còn có thể cùng nho ra đánh đồng nhưng mặc gia nhất định phải hủy bỏ giai cấp cái này để thượng vị giả rất khó chịu hủy bỏ giai cấp đó không phải là phế bỏ thượng vị giả quyền lợi sao sau đó mặc giả không chết hay chết vân công tử ngươi tòa phủ đệ này rất lớn rất xa hoa vì cái gì ngươi không có chuyển tới ở đâu chu khởi nguyên đi theo vân văn mặc tiến phủ đệ về sau đi khắp nơi đi nhìn xem phát hiện tòa phủ đệ này còn thực là không tồi bên trong sân có mười mấy cái đồng thời còn có từng mảnh từng mảnh vườn hoa cùng tây tối sông nhỏ cầu nhỏ cái đình l ầ u c á t hồ nước có thể nói cái gì cần có đều có như thế địa phương tốt vậy mà không lấy ra ở lại chu khởi nguyên cảm thấy coi như mình tại thủy lam t i n h ngọn núi kia trang cũng không gì hơn cái này cùng so sánh sơn trang phạm vi rất lớn nhưng kiến trúc không có nhiều như vậy nhưng văn minh khoa học kỹ thuật cùng tu luyện văn minh kiến trúc so ra không sai bị lắm đều rất thoải mái dễ chịu bên trong công trình cũng đều rất thuận tiện có thật nhiều đều là bố trợt pháp đặc biệt là hoàn cảnh văn giới bên này còn càng tốt hơn một chút chu công tử đây chỉ là thành nam phụ đệ Tại minh giang thành bên trong tiểu bất tử tiểu thể tặng tử. Minh Giang sinh đi, kia sinh bên còn có này đệ của nó, bên này chống không, lúc đầu không có ý định bán đi. Bất quả nếu、Chu、công、tử、cần, tiểu sinh cũng có thể tặng cho Chu công phụ phụ chỉ chú cho của là đầu quả có lúc có có chú đệ đệ ý vân văn mặc đương nhiên không chỉ một bộ này phụ đệ hạn tại minh giang thành địa phương khác còn có phụ đệ coi như thành nam hắn cũng không chỉ một bộ này phụ đệ còn có cái khác nhỏ một chút hơn nếu không phải học cung tại thành nam bên này lời nói đoán chừng hắn đều sẽ không tới lần này tới chính là vì tham gia thi hương lần này tới tham gia thi hương vân văn mặc cũng không có và o ở cái này lớn phụ đệ mà là tìm một cái điểm nhỏ tòa nhà ở đi vào trên thực tế cũng là bởi vì p h ụ đệ quá lớn vân văn mặc mang người l ạ i ít ở đến lớn như vậy địa phương cũng quá c h ố n g trải thì ra là thế vậy liền đa tạ v â n công tử muốn để ta cái này lần đầu tiên tới minh giang thành cho nên đích thật là thiếu hụt một cái p h ụ đệ không biết cần bao nhiêu vàng bạc ta cái này có thể trả tiền mua lại chu khởi nguyên nhẹ gật đầu hắn biết vân văn mặc là vì kết giao chính mình cho nên mới hỗ trợ q u y một chương một nghìn tám vô đề chương một nghìn tám vô đề chu công tử h à i l ò n g liên tốt đến n ỗ i giá cả chu công tử chỉ cần trả giá một vạn mai kim tệ là đủ vân Văn khăng khăng m ạ cũng, cũng vạn vạn công tử trưởng nghĩa liền một vạn kim tệ chu khởi nguyên nghe được vân văn mặc lời nói về sau hắn sau khi suy nghĩ một chút lập tức liền đáp ứng xuống hắn biết vân văn mặc ý tứ vậy thì tốt chu công tử phái một người cùng thủ hạ của ta tiến đến nha môn làm một chút khế đất sang tên là được vân văn mặc nghe được chu khởi nguyên đồng ý về sau hắn gọi ra một cái thủ hạ sau đó để chu khởi nguyên phái người cùng đi đem khế đất sang tên một chút bát thu người cùng thủ hạ của vân công tử cùng đi nha môn đem khế đất sang tên thuận tiện đem hạo nhiên tông chuyện xử lý một chút chu khởi nguyên gọi ra chu bát thu để hắn cùng thủ hạ của vân văn mặc cùng đi nha môn đồng thời còn để chu bát thu đi nha môn đem hạo nhiên tông một hệ lệ chuyện làm lý một chút tông môn muốn tại minh giang thành bên trong chiêu thu đệ tử lời nói Phía phải nhất định phải tại nhà môn đăng ký xử lý một chút, không môn đăng tại một phải ký lý xử vâng ậ y nhà môn sẽ tìm đến phiền phước. tìm sẽ v công tử chu bát thu nghe được nhà mình công tử lời nói về sau gật đầu đáp ứng sau đó cùng thủ hạ của vân văn mặc ra p h ụ đệ hướng phía nha môn đi qua đến nỗi p h ụ đệ giao tiếp vì cái gì dùng một cái hạ nhân đều có thể đi đây đều là vân gia thế lực tại minh giang thành bên trong trong nha môn vân gia cũng là có người ở trong đó làm quan quản sự cho nên vân văn mặc tài sản bình thường mà nói bán rời đi cũng có thể làm cho thủ hạ đi thông báo một tiếng những cái kia thủ hạ cũng không dám tham ô chính mình chủ nhân tài sản tại văn giới bên trong làm chuyện như vậy trốn đều không có địa phương bỏ chạy trừ phi làm người gian nhưng khi người gian hạ chàng đoán chừng sẽ thảm hại hơn hoặc là làm gian tế hoặc là tại dị tộc bên trong không đúng còn thỉnh thoảng lo lắng bị dị tộc cắt hết ba cái dị tộc bên trong chỉ có thần tộc không ăn thịt người tộc nhưng thần tộc càng tàn nhẫn thần tộc sẽ bắt người tộc đến nghiên cứu bởi vì bọn hắn làm không rõ ràng vì cái gì chỉ có nhân tộc có thể trở thành văn tu thần tộc tộc nhân coi như tài văn chương rất tốt so với nhân tộc văn tu cũng còn m u ố n tốt thậm chí thần tộc có thể làm ra so với cái kia nhập phẩm cấp thi từ còn tốt thi từ đi ra nhưng là vô dụng không cách nào đạt được văn khí tán thành không cách nào mở ra văn cung cũng liền không cách nào trở thành văn tu cho nên thần tộc liền bắt người tộc đến nghiên cứu người nghiên cứu tộc có cái gì chỗ đ ặ c thù vì cái gì vẹn vẹn liền nhân tộc có thể trở thành văn tu làm sao nghiên cứu thần tộc đem nhân tộc cho cắt miếng nghiên cứu thậm chí dùng hòa tiêu sử dụng một loại nào đó pháp thuật đem nhân tộc thân thể cho phân giải thành một chút xíu còn đem nhân tộc huyết mạch cho rút ra nghiên cứu thậm chí còn có thể xâm lấn nhân tộc đại não nhìn xem cấu tạo rất là huyết tinh tàn nhẫn bất quá thần tộc cách làm như vậy không có ích lợi gì nhưng đoán chừng thần tộc chính là biến thái vậy mà đối phương pháp như vậy nghiện giống nhau coi như vô dụng bọn họ cũng vẫn là tại làm hành động như vậy cũng không chỉ một vạn năm đơn giản như vậy mấy chục vạn năm đều có có thể tưởng tượng có bao nhiêu nhân tộc chết tại thần tộc trong tay nếu là trên chiến trường chiến tử còn tốt nhưng như vậy bị t r ộ m tới nghiên cứu chết đang tàn nhẫn thủ đoạn bên trong thật rất thê thảm cho nên không riêng gì ăn người yêu tộc cùng ma tộc đáng chết thần tộc càng thêm đáng chết buổi chiều chu khởi nguyên cùng vân văn mặc ngay tại tòa phủ đệ này bên trong ngồi nói chuyện phiếm nói chuyện chủ đề rất nhiều có văn học phương diện còn có liên quan tới dị tộc chu khởi nguyên ngược lại là hiểu rõ đến vân văn mặc tính cách vị này vân công tử mặc dù nhìn qua hào hoa phong nhã nhưng trong lòng vẫn là có một cỗ nhiệt huyết đang sôi trào từ lời hắn nói bên trong chu khởi nguyên cũng có thể thấy được vị này vân công tử cũng là muốn đi tới dị tộc chiến trường chém giết một phen vì kỳ quốc vì nhân tộc chém giết ra một cái tương lai bất quá chu khởi nguyên cảm thấy có chút rất không có khả năng vân văn mặc là vân ra dòng chính chỉ là điểm này liền không cần hắn ra ngoài chém giết hắn chỉ cần thực lực đạt tới một bước kia muốn đi dị tộc chiến trường tia đoán chừng cũng là mang theo một đống lớn mạnh mẽ người tu luyện tiền đến bên trong đoán chừng còn có thật là nhiều văn tu làm vân gia gia chủ con trai vân văn mặc không có khả năng bị một người thả ra chém giết nhiều nhất bị người bảo hộ lấy sử dụng văn tu thủ đoạn giết địch không có khả năng lập đàn công tử chuyện làm tốt đây là khế đất hai mươi ba tiếng về sau chu bát thu cùng thủ hạ của vân văn mặc trở về chu bát thu đưa một tấm khế đất cho chu khởi nguyên nói tốt làm không tệ chu khởi nguyên tiếp nhận khế đất về sau nhìn thoáng qua hài long nhẹ gật đầu còn khen chu bát thu một câu vân minh được h Khởi u n vậy rằng này vân m u y n h cái này đã đến chạm vào tối lưu lại ăn cơm rau dưa tải trở về coi như là đa tạ vân Mạc huynh mường cho ta tốt như vậy phù đệ chu khởi nguyên nhìn một chút sắc trời phát hiện cũng đã đến trạm vào tối cũng có thể ăn cơm cho nên liền lưu vân văn mặc cùng một chỗ ăn một bữa cơm xem như là cắm tạ t ố t chu minh ăn cơm có thể tiểu đệ đáp ứng vân văn mặc lập tức liền đáp ứng xuống dù sao hắn cũng là không có chuyện gì hiện tại vân văn mặc đã trưởng thành cho nên trong gia tộc ngược lại là không có trước kia không để bên ngoài qua đêm hạn chế vậy liền nói định bát thu để người đi làm cơm rượu ngon thức ăn ngon đều muốn chuẩn bị kỹ cảng ta muốn mở tiệc chiêu đ á i vân minh chu khởi nguyên lập tức liền dặn dò xuống dưới để chu bát thu đi dặn dò hạ nhân chuẩn bị bữa ăn buổi chiều chu khởi nguyên cũng là người ta đem trạng nguyên lâu bên trong thủ hạ toàn bộ đều gọi tới đồ vật cũng đều chuyển đến tòa phủ đ ệ này cho nên tại tòa phủ đ ệ này nấu cơm cái gì vẫn là rất đơn giản thứ gì đều có vâng công tử chu bắt thu đáp ứng sau đó xuống dưới dặn dò quản lý phòng bếp bọn hạ nhân bắt đầu bận b i ể u s i n h lên vân huynh mời làm đồ ăn vẫn là rất nhanh không đến một tiếng cả bàn mỹ vị món ngon liền toàn bộ đều lên đủ sau đó chu khởi nguyên để vân v â n mặc nhập tọa công nhân bên trong giao tình kia cũng là rượu trên mặt bàn hét ra đến điểm này đặt ở văn giới bên trong cũng là áp dụng một bữa rượu xuống tới chu khởi nguyên còn không có cái gì vân văn mặc lại là thành lắm lời nắm lấy chu khởi nguyên chính là một trận nổ nước bọn cái gì từ nhỏ trong gia tộc thành thành thật thật học tập không thể đi chơi đ ù a cũng không thể tiếp xúc những cái kia rối loạn lung tung chuyện đặc biệt là vân văn mặc thanh lâu đều không có đi qua chính là hắn lần thứ nhất cảm thụ cá nước thân mật đều là bị gia tộc can bài tốt nữ nhân cho cái kia mặc dù gia tộc can bài tốt nữ nhân cũng đều là lần đầu tiên nhưng những nữ nhân này đều là bị huấn luyện qua chính là để gia tộc dòng chính học được nhân luân sau đó những nữ nhân này liền vô dụng sẽ bị điều đi sẽ không lưu ở bên cạnh họ q một chương 1009, vô đề. t r ư ớ c 1009, vô đề. có thể nói vân văn mặc mặc dù là ngậm lấy chìa khóa vàng ra đời nhưng cuộc đời của hắn trên thực tế vừa ra đời thời điểm liền đã được an b à i tốt rồi nên học cái gì nên làm gì nên ăn cái gì uống gì đây đều là có yêu cầu nghiêm khắc trừ phi trưởng thành không phải vậy liền thụ lấy đi cho nên đừng coi là ngậm lấy chìa khóa vàng xuất sinh về sau liền có thể muốn làm gì thì làm liền có thể giống làm gì liền làm cái đó muốn làm ăn chơi thiếu ra cái k i a cũng muốn chờ sau trưởng thành không riêng gì trưởng thành còn phải xem học thành bộ rắn gì nếu là thiên phú tốt con vợ cả hoặc là con thứ đoán chừng còn muốn bị càng thêm nghiêm khắc phương thức trông coi bởi vì không thể để cho hạt giống tốt đi lệch ra đường những cái kia thiên phú chẳng ra sao cả con vợ cả cùng con thứ liền không ai quản tùy tiện bọn hắn làm sao đi sóng coi như trừ bỏ đắc tội không nên đắc tội người cùng lắm thì liền để bọn hắn đi chết những cái kia thế ra là sẽ không để ý người vô dụng đừng nói những thế g i a này lánh k h ố c vô tình bất kỳ cái gì thế giới đều là như vậy không sống mắng chết thắng lợi người hưởng thụ đẳng cấp cao nhất c u ộ sống kẻ thất bại hoặc là đi chết hoặc là liền túi đầu xuống tại tầng dưới chót không có tiếng tâm gì còn sống. chu khởi nguyên cùng vân văn mặc uống hơn hai cái giờ rượu sau đó vân văn mặc liền nằm xuống chu huynh kế tiếp tục tục uống tiểu đệ không có không có không có say vân văn mặc bị chính hắn mấy tên hộ vệ vị sắc mặt đỏ bừng tê la vài câu nhưng nhìn dáng vẻ của hắn đã là say bất tỉnh nhân sự chỉ là vô ý thức đang gọi các ngươi đem vân huynh đưa trở về đi ta phái một chút hộ vệ hộ tống các ngươi trở về trên đường đi cẩn thận lúc đầu chu khởi nguyên nghĩ đến có phải là lưu lại vân văn mặc tại trong phủ đệ ở một đêm nhưng là nghĩ đến hai người vốn chính là mới quen nếu là lưu lại hắn sợ rằng sẽ để người m ư cớ vẫn là được rồi đúng vậy cái này vân văn mặc thế nhưng là vân g i a con vợ cả mặc dù không phải đại công tử nhưng cũng là có thế lực khắp nơi thám tử nhìn chằm chằm cho nên mặc kệ hiện tại là rất chế, chu khởi nguyên cũng cảm thấy nhất định phải đưa tiễn vân văn mặc không phải vậy khẳng định là có phiền p h ứ c phiền phái gì cái này vân văn mặc thế nhưng là vân g i a con vợ cả nếu là có thế lực nào n á o người một bộ điều động một chút tử sĩ đến ám sát vân văn mặc lời nói làm sao bây giờ nếu là vân văn mặc chết tại tòa phủ đệ này bên trong kia chu khởi nguyên phiền phức coi như lớn mà lại tòa phủ đệ này khẳng định cũng liền phế bỏ khẳng định là sẽ bị bắt đầu phong tỏa vân văn m ặ c chết chu khởi nguyên trách nhiệm coi như lân đi không riêng gì nha môn sẽ tìm hắn điều tra vân ra khẳng định là sẽ không bỏ qua cho hắn coi như chu khởi nguyên không sợ bọn họ nhưng cũng sợ phiền p h ứ c có thể tránh khỏi chuyện liền tận lực tránh không phải vậy biết rất rõ ràng xảy ra ngoài ý mớn còn hết lần này tới lần khác biết do núi có h ổ vẫn đi vào trong núi đó không phải là tìm đường chết sao chu khởi nguyên cảm thấy chính hắn cũng không phải tú nhi tìm đường chết chuyện hắn luôn luôn là không làm bệnh tâm thần mới có thể làm như vậy đa tạ chu công tử vân văn mặc quản gia cùng hộ vệ đều nói một tiếng cảm ơn bọn họ nhân thủ mặc dù nhìn qua nhiều nhưng cũng không để ý nhiều một ít dù sao an toàn làm chủ dọc theo con đường này vân văn mặc cũng không có xảy ra chuyện gì trừ trên xe nôn bên ngoài ngược lại là không có cái khác không có mắt thế lực đi ra ám sát hắn hướng bên trái một điểm đúng chính là như vậy chớ cút còn chưa nói xong đâu hướng xuống một điểm ai quá hạn đi lên một điểm chậm một chút đ ố i cứ như vậy ổn định tốt rồi dừng lại treo đi một đám người tại một cái khổng lồ cửa p h ụ đệ nhìn chằm chằm đại môn môn tường bên trên người tại treo biển biển chu bát thu chỉ huy người ở phía trên treo biển biển hạo nhiên tông ba chữ to liền xuất hiện tại p h ụ đệ đại môn môn tường chính giữa toàn bộ kiểu chữ nhìn qua khiến người ta cảm thấy một cỗ hạo nhiên chính khí nào h tới trước mặt tốt rồi đốt pháo thả pháo hoa chu bát thu ra lệnh một tiếng bay ở cửa p h ụ đệ dây pháo cùng pháo hoa đều bị nhen lửa đùng đùng hiu ầm ầm theo dây pháo cùng pháo hoa nổ vang hạo nhiên tông chính thức ngồi xuống tại minh giang thành bên trong h ạ o nhiên tông trụ sở chính thức tọa lạc tại minh giang thành bên trong mặc dù náo nhiệt không đến tặng lễ người cũng chỉ có vân văn mặc điều động thuộc hạ đến đây đưa một món lễ vật vân văn mặc không phải không nghĩ chính mình đến mà là bởi vì đã tới gần k h o a k hảo vân văn mặc bị giam trong gia tộc đọc sách mặc dù có lâm trận mới mài gươm dáng vẻ nhưng tục ngữ không phải còn có một câu sao lâm trận mới mài gươm không nhanh cũng ánh sáng thi hương trước đó tiếp tục nghiêm túc đọc sách cho dù là lâm trận mới mài gươm đó cũng là có thể tạo được như vậy một chút điểm tác dụng chỉ cần có một chút điểm tác dụng vậy thì không phải là lãng phí thời gian mặc dù thành nam hạo nhiên tông trụ sở cổng hôm nay lại là dây pháo lại là pháo hoa cổng còn vây một đám người nhìn qua rất náo nhiệt nhưng trên thực tế đến tặng lễ uống rượu người một cái đều không có chu khởi nguyên cũng chỉ là một cái người bên ngoài coi như đạt được một tòa phụ đệ nhưng những thám tử kia cũng không phải phế vật thân phận của chu khởi nguyên trên thực tế đều sớm đã đặt ở minh giang thành thế lực lớn trên mặt bản theo lý thuyết chu khởi nguyên thế nhưng là sáng tác ra hai bại vương giả cấp thi từ trời mới thế lực này hẳn là tới lôi kéo nhưng chính là kỳ quái ở đây minh giang thành thế lực lớn vậy mà một cái đều không tới kéo khép mặc dù nói trời mới muốn trưởng thành mới có tác dụng tiềm lực không phải là thực lực nhưng chu khởi nguyên hiện tại là đã viết hai bài vương giả cấp thi từ trời mới đây đã là ván đã đóng thuyền văn hảo chẳng lẽ thế lực này đều đầu góc g ậ rồi những thế lực này não người đương nhiên không có mặt ngược lại bọn hắn đều rất thanh tình vậy tại sao không đến lôi kéo chu khởi nguyên đâu trên thực tế là bởi vì chu khởi nguyên đã bại lộ một cái nghiêm trọng thiếu hụt đương nhiên cái này thiếu hụt là đối người khác mà nói trên thực tế đối chu khởi nguyên đến nói đây không phải thiếu hụt chỗ thiếu hụt này là cái gì đây chu khởi nguyên sáng tác ra hai bài nhập phẩm cấp thi tử mà lại đều là vương giả cấp cái này một điểm không sai có thể nói đã chứng minh chính hắn chính là một cái tuyệt thế thiên tài nhưng cùng lúc chu khởi nguyên cũng bại lộ một cái thiếu hụt chỗ thiếu hụt này là trí mạng đó chính là hắn sáng tác ra hai bài vương giả cấp thi t ừ lại còn là ở vào văn sinh cái này rất không bình thường chu khởi nguyên sáng tác đệ nhất bài vương giả cấp thi từ mở ra văn cung đặt tới văn sinh đ ỉ n h phong tốt à người vương giả này cấp thi t ừ cho dù là dùng tại mở ra văn cung phía trên nhưng thứ nhì bài vương giả cấp thi từ sáng tác sau khi đi ra chu khởi nguyên lại còn là chỉ có văn sinh đình phong cái này để người không dám tin la chu khởi nguyên là sáng tác ra hai bài vương giả cấp thi tử khả năng có người cả một đời đều không thể sáng tác ra vương giả cấp thi từ đi ra nhưng chu khởi nguyên giống như thiên phú tu luyện có thiếu hụt giống nhau vẫn là tại văn sinh cấp bậc bên trong cái này để người cảm thấy b u ồ n c ư ờ i cũng là minh giang thành thế lực này không tới kéo l u n g hắn nguyên nhân ở c h ỗ đó minh giang thành thế lực lớn thống nhất đều cho rằng chu khởi nguyên thiên phú tu luyện không được coi như tại văn chương rất tốt có thể thường xuyên sáng tác ra vương giả cấp thi từ đến nhưng bọn hắn đều cho rằng chu khởi nguyên tại văn tu đích đạo trên đường đi không xa hai bài vương giả cấp thi từ vậy mà chỉ tấn cấp đến văn sinh đây không phải phế vật sao q một chương 2010, thi hương. Trước Thi Hương,、một. đây chính là chu khởi nguyên không có bị minh giang thành thế lực lớn để ở trong lòng nguyên nhân bọn họ coi như biết chu khởi nguyên còn có thể tiếp tục sáng tác ra vương giả cấp thi tử thì thế nào là người cũng sẽ không đem vương giả cấp trở lên chân quý như vậy văn bảo giao cho người khác cho nên lôi kéo chu khởi nguyên không chiếm được chỗ tốt gì cũng gia tăng không được gia tộc thực lực cho nên minh giang thành bên trong thế lực lớn mới có thể không quan tâm chu khởi nguyên đây cũng chính là văn giới bên trong nhân tộc bản thân liền ở vào trong nguy hiểm cho nên trong n h â n tộc rất hòa thuận có rất ít người sẽ bước lên đại sơ xuất phong hiểm đến uy hiếp hoặc là bắt một thiên tài chớ đừng nói chi là phái người sát hại vậy tại sao tỉ như vân văn mặc như vậy gia tộc con vợ cả đi ra ngoài còn muốn mang theo bảo tiêu đâu kỳ thật mang bảo tiêu chủ yếu là vì đề phòng những người kia gian trong n h â n tộc người gian thế nhưng là rất thường xuyên bởi vì văn giới bên trong cùng thủy làm tinh bên trên hiện đại không giống có thân phận vật này hạo nhiên tông tạo dựng lên về sau chu khởi nguyên lần này không có hạn chế đệ tử thân phận mặc kệ là con em bình dân vẫn là con em thế ra đều có thể gia nhập hạo nhiên tông hắn đều sẽ cung cấp tài nguyên cung cấp bọn hắn tu luyện minh giang thành rất nhiều người cho nên t r i ê u thu đệ tử rất thuận lợi mấy ngày kế tiếp liền t i ệ t nhận đến một vạn người đệ tử thành công chú đóng ở minh giang thành bên trong cái này một vạn người đệ tử vẫn là bình dân là đại đa số thế gia đệ tử rất ít không riêng gì bởi vì bình dân nhiều nguyên nhân cũng bởi vì h ạ o nhiên tông cũng không nổi danh lớn thế lực đều là biết h ạ o nhiên tông là chu khởi nguyên một tay tạo dựng lên ban sơ xuất hiện vẫn là tại trấn minh d ạ n g như thế địa phương nhỏ cho nên đại đa số thế gia đệ tử đều không nghĩ g a nhập h ạ n nhiên tông Con c gia gia hiện tại hạo nhiên tông mặc dù còn rất nhỏ yếu nhưng là có một chút hạo nhiên tông rất chiếm ưu thế đó chính là tài nguyên rất nhiều chu khởi nguyên lấy ra rất nhiều vàng bạc cần gì tài nguyên liền mua cái gì cho nên y nguyên có một chút cỡ trung tiểu con cháu thế gia gia nhập hạo nhiên tông chu á t t h người làm khởi nguyên rất hài lòng lần này t h i ê u thu nhận đệ tử hắn cảm thấy quả nhiên vẫn là tại trong đại thành thị t h i ê u thu đệ tử chất lượng cao một chút tuyển nhận đến đệ tử có một bộ phận văn tu mặc dù ít nhưng đây đã là kinh hỉ kỳ thật đây cũng là bởi vì minh giang thành bên trong không có cái gì tông phái nguyên nhân nhân tộc từng cái quốc gia bên trong thế lực là rất nhiều nhưng đại đa số đều là lấy gia tộc hình thức giống như là hạo n h i ê n tông như vậy rộng mở c h i ê u thu đệ tử thậm chí đệ tử còn có thể trở về trợ giúp gia tộc mình n ư u phúc lợi chuyện như vậy không có thế lực chịu làm đương nhiên cũng không phải nói không có chỉ là rất ít toàn bộ kỷ quốc bên trong cũng liền đế đô có mấy cái đại tông phái những tông phái này thành lập về sau chỉ là tuyển nhận văn tu đồng thời những tông phái này cũng đều là điều động đệ tử đi bên cạnh cùng dị tộc chém giết mà lại mặc dù thu hoạch được một chút lợi ích nhưng là tổng thể đến nói văn giới tông phái phát triển không phải quá tốt thậm chí có thể nói rất là đổi phế không có lực lượng đây cũng chính là chu khởi nguyên có môn phái hệ thống mang theo không sợ các đệ tử phản bội tăng thêm văn giới bên trong người đại đa số đều là người đọc sách coi như chiếm tiện nghi cũng sẽ không công khai đến cho nên hạo nhiên tông mặc dù tài nguyên đông đảo lại là không có thế lực lớn đến chiếm tiện nghi t h như gia nhập hạo nhiên tông về sau đạt được chỗ tốt liền rời đi rời khỏi tông phái đương nhiên cũng may mắn những thế gia này không có làm như vậy. không phải vậy chỉ sợ cái gì tiện nghi đều không chiếm được đồng thời còn biết bị chu khởi nguyên chế t ả i đa tạ công tử khích lệ đây đều là thuộc hạ phải làm công tử dặn dò thuộc hạ lập tức liền an bài xong xuôi nhất định bồi dưỡng tốt tề thiên phong để hắn có thể quản lý tốt minh giang thành nơi này hạ n h n tông chu bát thu đáp ứng xuống từ khi đi theo chu khởi nguyên đến nay hắn là tiến bộ lớn nhất một cái chu khởi nguyên sự tình gì đều giao cho chu bát thu đi làm cho nên tiến bộ của hắn rất nhanh đối quản lý phương diện chu bát thu có thể nói là tiến bộ thần tốc hiện tại trên thực tế đã có thể một mình đảm đương một phía đương nhiên chu bát thu bản thân vẫn là thích đợi tại nhà mình công tử bên người làm việc. hắn không muốn ra ngoài một mình đảm đương một phía tốt vậy liền xuống dưới xử lý đi chu khởi nguyên nhìn xem chu bát thu hài lòng nhẹ gật đầu để hắn xuống dưới làm việc đối chu bát thu chu khởi nguyên rất hài lòng từ người môi giới bên trong mua lúc đi ra chu bát thu cũng chỉ là một nô bột h ô i hiện tại không riêng gì đem chính mình a n bài xong xuôi chuyện xử lý rất tốt chu bát thu còn trở thành văn tu đúng vậy chu bát thu đã trở thành văn tu tại đến minh giang thành về sau mua xuống vân v â n mặc phủ đệ không có qua mấy ngày chu bát thu liền tấn thăng đến văn sinh、chính、thức trở thành văn tu đây mới là chu khởi nguyên coi trọng chu bát thu địa phương có năng lực cũng có văn tu thiên phú nhân tài như vậy có thể nói là càng nhiều càng tốt đến văn giới về sau chu khởi nguyên điểm danh vọng cũng là dâng lên rất nhiều mặc dù không có cái khác thế giới nhiều nhưng tổng thể đến nói là càng ngày càng tốt chỉ cần lần này có thể thi đậu tú tài đạt được thi hương đầu danh kia tại minh giang thành phạm vi bên trong chu khởi nguyên thanh danh liền sẽ càng thêm vang dội từ đó đạt được đại lượng điểm danh vọng minh giang thành thế nhưng là có một tỷ thường ở nhân khẩu cùng một tỷ lưu động nhân khẩu t đây chính m m là hắn đến minh giang thành về sau chu khởi nguyên không ra tăng điểm danh vọng hắn hiện tại là văn sinh muốn đột phá đến văn giả lời nói cần thiết tốn hao điểm danh vọng là một t h ư c một cấp điểm danh vọng cho nên hiện tại còn kém một chút đột phá đến văn giả về sau theo văn người đột phá đến văn sư liền cần một t h ư c hai cấp điểm danh vọng cứ thế mà suy ra đại văn sư cần một t h ư c ba cấp điểm danh vọng văn tông cần một t h ư c bốn cấp điểm danh vọng đại văn tông cần một t h ư c năm cấp điểm danh vọng văn hảo cần một t h ư c sáu cấp điểm danh vọng đại văn hảo cần một t h ư c bảy cấp điểm danh vọng a thánh cần một t h ư tám cấp điểm danh vọng văn thánh cần một thước chín cấp điểm danh vọng văn thánh liền đến đỉnh kỳ thật đây cũng là điểm danh vọng tốn hao thiếu dù sao nói thật tính văn giới có thể nói là trong tu chân giới tiên giới k i a một cấp bậc nhưng bởi vì văn giới rất l c thủ chu khởi nguyên văn khí đến thế giới khác căn bản dùng không được cho nên tấn cấp cần thiết điểm danh vọng liền thiếu một chút xét đến cùng văn giới rất giống chủ giới văn khí rất giống ăn chi khí Quy đều tru nguyên một mặc một thi hương vương giả cấp thi tử. Chương 1011, thi hương vương giả cấp thi tử. trong thực tương tiên tại chương cấp Chương cấp Cho cảnh cùng lực cấp bậc, hương hương nhưng chu khởi vương vương đương nên văn bên văn giả giả giới giới giới giới với kia dù chu khởi nguyên thật đúng cố ý hỏi qua vạn giới hệ thống nói rồi bởi vì văn giới bên trong là có thiên đạo văn khí là căn cứ vào thiên đạo xuất hiện mà không giống như là thiên địa linh khí như thế tự nhiên mà vậy xuất hiện cho nên văn khí bên trong trên thực tế có thiên đạo ấ n ký coi như đến một cái cùng loại văn giới địa phương những này mang theo dị thế giới thiên đạo ấ n ký văn khí cũng là sử dụng không được không phải vậy cưỡng ép sử dụng lời nói vậy thì trở lấy thiên phật đi hô cái này khoa cử thật không phải là người làm chuyện còn nhất định phải một đợi chính là vài ngày thật mẹ nấu nhàm chán thi hương trôi qua rất nhanh ba thiên cái cuối cùng giờ thời điểm chu khởi nguyên đứng lên d ố i ra lưng mỏi chuẩn bị viết cuối cùng một đạo đề mục cũng là để viết một bài thi tử cho nên lưu tại cuối cùng viết thi hương đề mục cũng không phải quá khó đây là đối chu khởi nguyên để nói trên cơ bản chính là kiểm tra kỷ quốc trong lịch sử có một chút chứ danh thư tịch bên trong một ít nội dung ý tứ cái nào đó chiến dịch ý nghĩa đối dị tộc cách nhìn chờ một chút một chút đủ loại đồ vật dù sao chu khởi nguyên là đều đáp đi ra đến nỗi điểm số có bao nhiêu hắn thật đúng không rõ ràng bài thơ này từ đề mục ngược lại là rất khéo chính là sông đúng liền một chữ sông cho nên chu khởi nguyên liền viết một bài chứ danh thi từ đi ra là bạch cư dị mộ sông âm một đạo tà dương trải trong nước nửa sông run dày nửa giang hồng đáng thương mùng ba tháng b ố đêm lộ dường như chân châu nguyệt dường như cung bài thơ này từ là viết hai bức thiên nhiên cảnh sắc t r a n g khuyết mới lên nước sông chiếu đỏ bờ sông cây cối trên đồng c ó giọt sương khẽ nhạ có thể nói cảnh sắc tuyệt hảo cho nên chu khởi nguyên cũng tham khảo một chút bất quá chu khởi nguyên đổi đ ô n g lúc nhích thi từ bên trong một t h á n g phần dù sao hiện tại văn giới kỷ quốc bên trong mới mùng ba tháng b ố mà không phải mùng ba tháng chín bất quá cái này thay đổi một chút cũng không có có ảnh hưởng gì Bài thơ vậy mà sáng tác ra vương giả cấp thi tử không thể tưởng tượng nổi ta còn là lần đầu tiên thấy còn dông dài thứ gì nhanh đi học cung cổng chờ hôm nay học cung thí sinh liền sẽ ra trường thi đây nhất định là thí sinh sáng tác đi ra không sai mọi người đi chúng ta đi gặp tên thiên tài này nhân vật vậy mà nhất cử sáng tác gia vương giả cấp thi tử toàn bộ minh giang thành lập tức liền l o ạ n cả lên minh giang thành bên trong mặc dù có văn tông cấp cường giả tồn tại nhưng văn hảo dạng này cường giả trên cơ bản sẽ không xuất hiện tại minh giang thành đại đa số đều là tại biên cảnh cùng đế đô bởi vì biên cảnh mới là cần ngăn cản dị tộc cho nên nhân tộc đại đa số cường giả đều tại biên cảnh minh giang thành đám người chưa thấy qua văn hảo cũng không kỳ quái lần này thí sinh k h n g được vậy mà sáng tác gia vương giả cấp thi tử lão phu mặc cảm mặc cảm a trong học cung giang thị một cái lao phu tử s ở lấy chính mình xuống đi dâu d ị a hắn sát mặt đều đỏ lên là kích động thí sinh bên trong vậy mà ra như thế một cái đại thiên tài có thể không kích động sao tống lao ngươi đ ừ n g kích động chậm rãi chậm rãi nói chuyện chính là an minh văn an minh văn là minh giang thành thành chủ lần này quan giám khảo một trong đồng thời cũng là một cái văn tông cấp văn tu xem như minh giang thành cường giả một trong an minh văn nhìn cái này lao phu tử là học cung học chính tống m ọ c sinh hắn sợ tống lao kích động quá độ c ố t tới tống mạc sinh tại minh giang thành đã làm bảy mươi năm học chính hiện tại là đại văn tông có thể không kích động sao đây là vương giả cấp thi từ a ngươi biết cái gì là vương giả cấp thi từ sao cái này đối ta k ỷ quốc đối ta nhân tộc thế nhưng là chuyện may mắn thiên đại chuyện may mắn a có dạng này thiên tài đối về sau tình thế càng có lợi hơn tên thiên tài này về sau có thể trở thành văn thánh l ờ i nói cái k i a đối dị tộc chiến tranh sẽ đưa đến mang tính then chốt tác dụng tống mạc sinh vẫn là kích động nói hắn trước kia thế nhưng là đi lên chiến trường mặc dù tại minh giang thành làm bảy mươi năm học chính nhưng bây giờ tống mạc sinh đã hơn một trăm tuổi tại hai mươi tuổi thời điểm hắn liền lên qua dị tộc chiến trường nhìn qua dị tộc là thế nào đối đại nhân tộc hung tàn đã không đủ để chứng minh dị tộc hung ác cho nên tống mạc sinh mới có thể kích động như vậy t ố t t ố t t ố t tống lao ta biết ngài yên tâm tên i thiên tài này sẽ không chạy hắn ngay ở chỗ này tiếp xuống ta sẽ phái người bảo hộ hắn ngài nhìn như vậy được chứ an minh văn nhìn xem kích động tống mạc sinh cũng chỉ có thể nói rồi một cái hứa hẹn hắn biết cái này tống lao chính là muốn hắn câu nói này t ố t đây chính là ngươi nói cũng không phải lao phu b ớ t ngươi quả nhiên nghe được a n minh văn lời nói về sau tống mạc sinh lập tức liền từ kích động trạng thái khôi phục lại bình thường trên mặt một chút cũng không nhìn thấy vừa rồi kích động vết tích quả nhiên tuổi tác lớn người đều là vua màn ảnh khí tinh a ngài yên tâm ta nếu nói rồi liền nhất định sẽ đi làm an minh văn bất đắc dĩ nhìn thoáng qua tống mạc sinh hắn liền biết sẽ là như vậy bất quá an minh văn trên thực tế cũng là rất thưởng thức phía d ư ớ i cái này thí sinh cũng là nghị kết giao một chút lại là thiếu niên anh tài cho nên mới sẽ nói phái người bảo hộ lời nói tới mà phía d ư ớ i chu khởi nguyên bên này đợi đến văn khí tràn vào thân thể của hắn về sau hắn cầm lấy cái này bài thi cảm ứng một chút cái này văn bảo thuộc tính rất đặc thù à, có thể ngưng tụ trở thành một bộ cung tên cây cung này tiễn có thể ngưng nước thành tiễn đồng thời còn có thể điều khiển nước hình thành công kích đậu xanh cái này không phải liền là thủy chi tên ma pháp cùng thủy ma pháp sao hoặc là thuyết pháp thuật cũng được chu khởi nguyên cảm ứng được người vương giả này cấp thi từ hình thành văn bảo về sau thuộc tính hắn lập tức liền cảm ứng đi ra ra có thể tăng phúc văn khí lực công kích bên ngoài còn có hai loại năng lực bất quá cũng không t ệ lắm đáng tiếc đây là tại khoa cử bên trong bằng không cái này văn bảo lại có thể trở thành một cái át chủ bài a chu khởi nguyên cảm giác rất đáng tiếc tham gia khoa cử thời điểm coi như viết gia nhập phẩm cấp thi tử cái kia cũng muốn lên giao đến đế quốc bởi vì đây là khoa cử đề mục cùng đáp án nhất định phải lên giao không phải vậy chính là đại bất kính chu công tử dừng bước tại chu khởi nguyên muốn rời khỏi học cung thời điểm an minh văn mang theo tống mạc sinh tìm được hắn ồ các hạ biết tiểu sinh không biết các hạ gọi lại tiểu sinh có chuyện gì quan trọng còn có các hạ là ai chu khởi nguyên bị gọi lại về sau quay đầu nhìn thoáng qua an minh văn cùng tống mạc sinh hai người kia hắn lập tức liền cảm giác được rất c ư ờ n g đại dùng hệ thống giám định một chút phát hiện một cái là văn tông một cái đại văn tông đây nhất định là minh giang thành đại nhân và ta cho nên hắn vội vàng chắp tay thi cái lễ về sau dò hỏi Ta chu í n h l công i tử h ngươi hiện tại đã liên tục sáng tác ra ba bài vương giả cấp thi tử chắc hẳn đã là hấp dẫn những người gian đó ánh mắt cho nên bùn thành chủ muốn hỏi thăm ngươi có cần hay không điều động hộ vệ bảo hộ An Minh Văn cũng không đa tạ r c cưỡng tiếp liền cưỡng ép cho Chu khởi n g cho chú u y ê an thành chủ hào khởi nguyên đến ý của ngài tiểu sinh tâm lĩnh hộ vệ lời nói tiểu sinh ngược lại là không cần tiểu sinh hộ vệ đủ nhiều tiểu sinh trên thân còn có vương giả cấp văn bảo chắc hẳn những người gian đó cũng không làm gì được tiểu sinh chu khởi nguyên lắc đầu cự tuyệt an minh văn hào ý chỉ cần thi hương thành tích sau khi đi ra vương giả cấp thi t ừ là hắn sáng tác lộ ra ánh sáng kia hắn điểm danh vọng liền sẽ tốc độ tăng hư mãnh đến lúc đó hắn liền có thể trực tiếp tấn cấp đến văn giả thậm chí văn sư cũng không phải là không được dù sao minh giang thành tăng thêm lưu động nhân khẩu thế nhưng là có ba tỷ nhiều nếu là tất cả mọi người biết tên của chu khởi nguyên đồng thời có nhiều hơn một nửa người cho hắn cung cấp điểm danh vọng lời nói vậy chỉ cần tiếp tục nửa tháng đến một tháng đến lúc đó nào chỉ là văn sư cho dù là tấn cấp đến đại văn sư cũng không phải là không được chỉ cần chu khởi nguyên tấn cấp đến văn giả về sau hắn hoàn toàn liền có thể nương tựa theo trong tay vương giả cấp văn bảo đánh bại đại võ sư cũng chính là cái thứ t ư giai đoạn người tu luyện cho nên chu khởi nguyên không nóng nảy hiện tại có lẽ chấn minh giả bên kia đã truyền khắp hắn chu khởi nguyên sáng tác ra vương giả cấp thi tử nhưng là thấy qua hắn người cũng không có bao nhiêu đại bộ phận người đều chỉ là nghe nói qua hắn trên thị trường nhưng không có chu khởi nguyên chân dung lựu truyền văn t u chân dung là không thể tùy ý lựu truyền bên ngoài không phải vậy bị phát hiện lời nói ai họa ai liền sẽ bị đ ộ trách đây là phạm tội hành vi làm không tốt sẽ bị xung quân đến biên cảnh đi ách đã như vậy kia bản thành chủ cũng liền không nói nhiều bất quá chu công tử nếu là có gì cần hỗ trợ một mực đi phủ thành chủ tìm đúng là ta đây là buồn thành chủ lệnh bài an minh văn nghe được chu khởi nguyên kiên định ngự a khí về sau hắn làm đứng đầu một thành lòng dạ cũng rất là được cho nên trong nháy mắt liền biết vị này chu công tử là một cái nói một không hai người khẳng định là sẽ không cần hộ vệ cho nên hắn liền đổi một cái phương thức sau khi nói xong còn đưa tới một cái lệnh bài là một hình tam giác ngân sắc lệnh bài lệnh bài chính diện khắc họa một cái mơ hồ thành trì sau đó còn viết minh gian thành phía sau là một cái a n chữ đây chính là đại diện an minh văn cái này thua ta k i a tiểu sinh liền đa tạ an thành chủ hậu ái chu khởi nguyên do dự một nháy mắt sau đó nghĩ đến hạo nhiên tông còn muốn tại minh giang thành phát triển cho nên liền tiếp xuống khối này lệ bài hắn không cho là mình sẽ có chuyện gì muốn đi cầu người khác tại chu khởi nguyên nghĩ đến chỉ cần thu hoạch đại lượng điểm danh vọng về sau cho dù là một ngày đến văn thánh đô không phải hy vọng xa vời chu công tử không cần k h á c h khí ngươi thế nhưng là văn tu trời mới bùn thành chủ làm kỳ quốc quan viên làm lại như vậy chuyện đương nhiên đều là vì nhân tộc tương lai hy vọng chu công tử về sau có thể làm người tộc làm ra công hiến an minh văn khoát tay áo hắn cũng là một cái ái tài người nhìn thấy trẻ tuổi trời mới về sau hắn liền tự nhiên mà vậy muốn đi trợ rút một chút đương nhiên giới hạn trọng tại minh giang thành bên trong trợ rút ra minh giang thành về sau vậy sẽ phải dựa vào chính bọn họ bất quá an minh văn trợ giúp người cũng là muốn nhìn đối tượng nếu là tự khoe là trời mới từ đó tự cao tự đại không đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt cái này không quan trọng trọng yếu chính là tự cao tự đại về sau còn xem nhẹ học tập đình chỉ tiến bộ lời nói thì an minh văn liền sẽ đình chỉ trợ rút đúng vậy à chu tiểu hữu Hy vọng n nhân tộc. Nhân tộc thời, thời khắc khắc được ơ i k h ô n rồi lão phu không nói những này về sau tiểu hữu đi biên cảnh về sau tự nhiên là sẽ biết được những chuyện này tống mạc sinh cũng là nói tiếp đi mấy câu nói đi ra hắn trước kia đi qua biên cảnh cũng biết một lực lượng cá nhân là có hạn cho nên tại biên cảnh trở về về sau tống mạc sinh liền đến đây minh giang thành trong học cung làm học chính một làm liền làm ấy chục năm tống mạc sinh cảm thấy chính hắn thiên phú không được cho nên muốn bồi dưỡng được càng nhiều văn tu ra đến chỉ có liên tục không ngừng văn tu ra hiện nhân tộc mới có thể có thoát khỏi dị tộc hy vọng hiện tại chu khởi nguyên xuất hiện để tống mạc sinh nhìn thấy một tia hy vọng mặc dù chu khởi nguyên thiên phú tu luyện có vẻ như không tốt lắm sáng tác ba bại vương giả cấp thi từ y nguyên vẫn là văn sinh tình huống này không riêng gì tống mạc sinh không nghĩ ra an minh văn cũng nghĩ không、Thông. bọn hắn không nghĩ ra chu khởi nguyên đến tội cùng là chuyện gì xảy ra vì cái gì rõ ràng sáng tác ra ba bài vương giả cấp thi tử làm sao tu vi còn biết dừng lại tại văn sinh cái này trên cơ bản là không thể nào không phải là không có thiên phú tu luyện t r ê n lệch người liên tục không ngừng sáng tác xuất nhập phẩm cấp thi tử những cái kia sáng tác trời mới có thể cũng là tại chỗ đã đột phá hơn nữa còn có một chút thiên phú tu luyện t r ê n lệch sáng tác trời mới thành công đột phá đến á thành ví dụ có thể nói đây chính là lấy sáng tác mới thi tử cưỡng ép đánh vỡ thiên phú tu luyện hạn chế sáng tác trời mới dù sao chỉ là số ít đại đa số chẳng qua là sáng tác ra mới bài nhập phẩm cấp thi tử đằng sau liền tài hoa tàn lụi càng nhiều hơn nhưng là chu khởi nguyên tình huống này để tống mạc sinh cùng an minh văn đã cảm thấy không thể tưởng tượng nổi hoàn toàn không nghĩ ra cho dù là thiên phú tu luyện nguyên nhân cái này ba bại vương giả cấp thi từ tính gộp lại xuống dưới coi như phía trước là một ngọn núi bình t h ư ớ n g cũng bị oanh mở đi nhưng chu khởi nguyên vậy mà hoàn toàn không có phản ứng vẫn là văn sinh điều này không khỏi làm cho tống mạc sinh cùng an minh văn kinh ngạc bất quá mặc dù kinh ngạc tống mạc sinh cùng an minh văn cũng không có ngay trước mặt chu khởi nguyên nói những thiên phú này chuyện bọn họ cũng không có hỏi b ấ t quá về sau về sẽ bọn hắn c h tức h khởi u nguyên, bọn tức tốt, tốt, tốt, tốt, tốt một câu đời này dứt khoát vào nhân tộc ghi nhớ ngươi lời ngày hôm nay tống mạc sinh nghe được chu khởi nguyên lời nói về sau sắc mặt khẽ giật mình sau đó nụ cười treo trên mặt lớn tiếng gọi ba tiếng tốt q u y một chương một nghìn không trăm mười ba vô đề chương một nghìn không trăm mười ba vô đề cáo biệt tống mặc sinh cùng an minh văn về sau chu khởi nguyên ra học cùng tìm được tới đón hắn chu bát thu cùng mười mấy cái hộ vệ lên xe ngựa về sau liền về hạo nhiên tông trụ sở cũng chính là vân văn mặc bán cho hắn tòa kia cỡ lớn trong phụ đệ bát thu mấy ngày nay trụ sở bên trong không có xảy ra chuyện gì à? chu khởi nguyên trở lại trụ sở về sau rửa mặt sau đó ngồi vào bàn ăn bên trên ăn lên chuẩn bị kỹ càng mỹ vị món ngon một bên ăn một bên tùy tiện hỏi một câu đứng một bên chu bát thu van giới bên trong trên giới giai cấp vẫn là nhìn rất nghiêm trọng đây là quy củ từ nhỏ đến lớn khắc vào thực chất bên trong đồ vật nhà mình chủ nhân ăn cơm hạ nhân nhất định phải đứng ở phía sau coi như chủ nhân để ngồi xuống cùng một chỗ ăn bọn họ cũng sẽ không ngồi xuống chủ tớ có khác đây là cần thiết kỳ thật cái quy củ này không riêng gì vì chia trên giới giai cấp còn vì không để hạ nhân lấn chủ l i ê n nhìn công nhân lịch sử cổ đại bên trong liền có quan hệ với hạ nhân lấn chủ chuyện cũng chính là đối hạ nhân sùng ái quá độ nguyên nhân tỷ như nói một ít phim truyền hình bên trong liền có phát ra cái nào đó không được sùng ái con thứ bị hạ nhân khi dễ thẳng hề, hề. cái gì để con thứ ở phế phẩm sân cho t h i u cơ m ă n chuyện như vậy cũng dám làm quả thực chính là không đem con thứ làm chủ nhân chu khởi nguyên nhìn những n à y phim truyền hình thời điểm đều cảm thấy cái này tại trong hiện thực là không thể nào xuất hiện chuyện con thứ làm sao vậy con thứ cũng là hạ nhân chủ nhân con thứ cũng là p h ụ đệ chủ nhân con trai trừ phi p h ụ đệ chủ nhân không biết không phải vậy làm sao có thể để chỉ là hạ nhân ức hiếp chính mình con trai đây không phải nói nhảm sao tựa như có phụ thân mỗi ngày ở nhà đánh n h i tử nhưng nếu là người ngoài đánh lời của con trai mình k i a n g ư ờ i phụ thân này đoán chừng lập tức liền sẽ đứng ra giáo hấn người ngoài này con trai mình chỉ có thể chính mình đánh khi nào đến phiên người khác tới đánh rồi đạo lý này như thường có thể bộ đến cổ đại trong trạch từ đi cho dù là trận đấu cái kia cũng không có khả năng xuất hiện hạ nhân lấn chủ chuyển đến trừ phi cái nhà này đã xuống dốc hoặc là bị chủ nhân chỉ điểm cho nên văn giới bên trong thượng hạ cấp q u ý củ là nhất định cũng là vì để cho hạ nhân nhận rõ vị trí của mình không nên nghĩ những cái kia không phải mình đồ vật công tử mấy ngày nay thuộc hạ một mực đến dạy bảo tề thiên phong quản lý hạ n h i ê n tông công việc hiện tại là khoa cử thời gian ánh mắt của mọi người đều tại thi hương phía trên cho nên không ai chú ý tới chúng ta hạ nhân tông chú bát thu lắc đầu mấy ngày nay rất bình tĩnh hạo nhiên tông bên trong cũng không có phát sinh cái gì không nhận trường không chuyện ừ n vậy là tốt rồi các đệ tử tháng thứ nhất lương tháng cùng tài nguyên tu luyện phát hạ đi hay chưa chu khởi nguyên kẹp lên một khối thông sáng thịt bò mảnh bò vào trong miệng cảm giác được vào miệng tan đi vị miệng đầy lưu hương vị thịt cùng một loại dị hương rất là hài lòng hắn nuốt vào về sau lại hỏi thăm một chút hạo nhiên tông các đệ tử phúc lợi phát hạ đi không có hạo nhiên tông phúc lợi đãi ngộ thế nhưng là rất tốt cơ bản lương tháng phổ thông đệ tử nhóm chính là một tháng mười lựa bạc còn có một số tài nguyên tu luyện tỉ tu chính là một chút bút như văn chính nghiêng, vào cấp bậc bút mực là giấy đương ạ i giấy nghiêng. đa số đều đ số sơ xuống là phát xuống sơ cấp bút mực giấy nghiên. Đương nhiên còn có võ giả cùng cái khác người tu luyện tài nguyên có thể nhận lấy đây đều là muốn nhìn mình muốn bước vào cái kia tu luyện thể hệ tiến hành tu luyện văn giới bên trong trừ văn tu cùng võ giả bên ngoài còn có cái khác thể hệ trận pháp sư luyện đan sư thuật sĩ luyện k h í sư phụ l ụ c sư chờ một chút một chút tu luyện thể hệ những n à y tu luyện thể hệ cùng võ tu trên thực lực đều không khác lấy chu khởi nguyên không có hạn chế hạo nhiên tông đệ tử nhất định phải tu luyện văn tu cho nên lần này chiêu thu nhận đệ tử trừ chọn lựa có thiên phú tu luyện bên ngoài mặc kệ là có văn tu thiên phú vẫn là cái khác tu luyện thể hệ thiên phú tốt đệ tử hắn đều tuyển nhận đến hạo nhiên tông bên trong dù sao văn tu muốn tăng lên cảnh giới vẫn là rất khó không phải mỗi cái văn tu đều có thể liên tục không ngừng sáng tác xuất nhập phẩm cấp thi từ văn chương hạo nhiên tông như vậy phúc lợi đãi ngộ đoán chừng những cái kia con em thế ra là không để ở trong mắt nhưng là đối bình dân đến nói liền rất trọng yếu tháng này ngân đầy đủ để cuộc sống trong nhà càng thêm tốt đồng thời một tháng cái gì là phổ thông đệ tử đâu phổ thông đệ tử chính là vừa gia nhập hạo nhiên tông đệ tử vẫn là người bình thường đệ tử cho nên bọn hắn lương thắng sẽ thiếu một mảng lớn mà có tu vi trong người đệ tử liền không giống đi vào tu luyện cảnh giới thứ nhất đệ tử nguyệt ngân liền sẽ dâng lên đến một trăm lượng đi vào cái thứ hai cảnh giới đệ tử lương thắng sẽ tăng gấp đôi đạt tới hai trăm lượng cái thứ ba cảnh giới chính là bốn trăm lượng một người n g u y ệ n cứ thế mà suy ra cái thứ tự cảnh giới chính là tám trăm lượng đằng sau cũng đều là tăng gấp đôi còn không chỉ chừng này có tu vi đệ tử sẽ bị tự động tính vào hạo nhiên tông trong đệ tử nội môn đồng thời tài nguyên cũng sẽ có điều biến hóa bất ú t mực g i y nghiên v ậ như vậy, toàn vậy bộ đ quá cung cấp cấp. c trung i này h chu lợi chỉ sợ tại ố c bên trong bất trong khởi nguyên không quan tâm vàng bạc mà thôi hắn còn nhiều môn phái trong kho hàng cái gì cũng không nhiều vàng bạc chứa đựng chỉ sợ là nhiều nhất vàng bạc chứa đựng đã có một nghìn tỷ tấn trở lên cái này khái niệm gì một tấn hai nghìn cân một cân mười lượng một tấn chính là hai vạn lượng một trăm tấn chính là hai trăm vạn lượng một vạn tấn chính là hai ước lượng bạc cái này nếu là lấy ra một ước tấn đây chính là hai trăm tỷ cân hai nghìn tỷ lượng bạc cái này khái niệm gì cứ như vậy lấy ra đi hoa lời nói chỉ sợ minh giang thành bên trong đồ vật đều sẽ bị mua hết bất quá chu khởi nguyên không có ý định cho các đệ tử cấp cho quá nhiều bạc hắn cũng không muốn đem văn giới bên trong tiền tệ hệ thống phá hủy rơi cho nên mặc dù bây giờ hạo nhiên tông các đệ tử nhìn qua phát ra bạc nhiều nhưng trên thực tế đối minh giang thành tiền tệ hệ thống ảnh hưởng cũng không lớn minh giang thành dù sao cũng là một cái bến cảng thành thị mỗi ngày lưu thông vàng bạc chính là vô số hạo nhiên tông phát ra những vàng bạc này ném đến trong đó cũng liền tương đ ư ơ n g với tại trong biển rộng đánh cái nước phiêu công tử các đệ tử lương thắng đều cùng tài nguyên đều cấp cho x u ố n g dưới các đệ tử cũng đều nhận lấy phù hợp chính bọn họ thiên phú tài nguyên bất quá công tử có rất ít mấy người nhận lấy cùng bọn hắn thiên phú không liên quan tài nguyên phải trang truy hồi bọn hắn tài nguyên cùng lương thắng đem bọn hắn đá ra hạng chu bát thu nghe được nhà mình công tử cha hỏi về sau lập tức liền nói trong đó còn nói rồi mấy cái đệ tử mới không thành thật nhận lấy cùng bọn hắn thiên phú không liên quan tài nguyên h ạ o nhiên tông thu đệ tử thời điểm chu khởi nguyên một mực tại nhìn xem những đệ tử này hắn đều sử dụng vạn giới hệ thống giám định công năng cho g i á m đ ị n h qua tất cả mọi người thiên phú là thế nào đều rõ ràng tại tâm hơn nữa còn đều cho ghi chép lại cho chu bát thu đệ tử vào tông về sau chu bát thu cũng là người ta đem những n à y đệ tử mới thiên phú tình huống nói cho bọn hắn để chính bọn họ làm ra lựa chọn h ạ n nhiên tông sẽ không bắt buộc bọn hắn lựa chọn đối ứng chính mình thiên phú tài nguyên nhưng những n à y không tuyển chọn đối ứng thiên phú tiến hành tu luyện đệ tử rất rõ ràng hạo nhiên tông sẽ từ bỏ bọn hắn bởi vì có sở trường không biết đi lợi dụng ngược lại đi để tâm vào chuyện vụ vặt cái này không tốt lắm q u y một chương một nghìn không trăm mười bốn vô đề chương một nghìn không trăm mười bốn vô đề ồ nhận lấy cùng thiên phú không liên quan t à i nguyên sao chu khởi nguyên nghe được chu bát thu nói chuyện về sau lông mày nhữ lại sau khi suy nghĩ một chút tiếp tục nói không cần phải để ý đến bọn hắn tự mình lựa chọn đường coi như quỷ cũng phải đi đến toàn bộ hành trình về sau có bọn hắn hối hận thời điểm cái này tu luyện thể hệ cũng không thể tùy tiện chuyển đổi loại nào nhập môn về sau cũng chỉ có thể kiên trì đi xuống có thể không có cái gì phế bỏ về sau lựa chọn lần nữa chuyện thế giới khác không biết có thể hay không phế bỏ dù sao văn giới bên trong tu luyện nhập môn về sau liền không thể đổi nếu là thật muốn phế bỏ lời nói tiêu phế bỏ về sau cả người liền tu luyện không được mặc kệ là văn tu vẫn là võ giả hoặc là cái khác người tu luyện đều là giống nhau chính mình phế bỏ chính mình về sau liền sẽ trực tiếp trở thành một phạm nhân về sau nếu là còn muốn tu luyện trừ phi là đạt được một loại nào đó nghịch thiên bảo dược đến trị liệu thân thể của mình chỉ có như thế mới có thể chúng、tu. lựa chọn lần nữa tu luyện thể hệ đại giới rất đắt đỏ bất kỳ cái gì thế lực cũng không thể tốn hao khổng lồ như vậy liền vì một cái trùng tu chớ đừng nói chi là văn giới bên trong nhân tộc tài nguyên bản thân liền t h ẩ n trương bởi vì nhân tộc địa bàn bị hạn chế tại cái này một khối địa phương cho nên nhân tộc tài nguyên là càng ngày càng ít nếu không phải là bởi vì thiên tài địa b ả o vật như vậy là có thể tái sinh lời nói chỉ sợ nhân tộc người tu luyện sẽ càng ngày càng ít thực lực của người tu luyện cũng sẽ càng ngày càng thấp đương nhiên văn tu là không cần thiên tài địa bạo bất quá chế tạo vào cấp bậc bút mực giấy nghiên vật liệu là cần còn tốt nhân tộc cần một vài thứ đều là người tài ba k ô n g bồi d thì như nói một chút linh dược còn có linh mục đều là có thể trồng chỉ là cần thời gian nhất định thôi hiện tại chu khởi nguyên cũng sẽ không quản những cái kia lựa chọn sai lầm con đường đệ tử những đệ tử này nếu lựa chọn mình muốn đi đường vậy sẽ phải kiên trì tới cùng có lẽ về sau bọn hắn có thể thành công đánh vỡ thiên phú tu luyện thấp vận mệnh cũng không nhất định đâu có thể kiên định đi tự mình lựa chọn con đường có lẽ có người thì bởi vì trùng động nhất thời nhưng có người lại là tính cách kiên nghị hàng người tự mình lựa chọn đường tuyệt đối sẽ không lui lại như vậy người về sau thành tựu là vô khả h ạ lượng vâng công tử chu bát thu nghe được chu khởi nguyên lời nói về sau cũng là nhẹ gật đầu cũng đúng một cái trong tông phái không có khả năng đều là thiên phú tốt t r ờ i mới nhiều nhất vẫn là những cái k i a thiên phú chẳng ra sao cả đệ tử những thiên phú này t r ê n lệch đệ tử cũng là hữu dụng tỉ như tông phái một chút rối loạn lung tung chuyện đều có thể giao cho những đệ tử này đi hoàn thành như vậy thiên phú tốt các đệ tử cũng chỉ dùng chuyên chú vào tu luyện liền có thể hạo nhiên tông ngay từ đầu mục đích đúng là vì bồi dưỡng được liên tục không ngừng đệ tử những đệ tử này mục tiêu là dị tộc chiến trường mà không phải vì tại trong nhân tộc xư bá chu khởi nguyên thành lập hạo nhiên tông bồi dưỡng những đệ tử này chính là vì đối kháng dị tộc chỉ có như vậy mới có thể để cho n h â n tộc càng nhanh đánh vỡ dị tộc phong tỏa n h â n tộc không nên bị chỉ là dị tộc trói buộc n h â n tộc hẳn là đi đi ra xem một chút lấy lớn như vậy thế giới n h â n tộc cũng hẳn là đứng tại văn giới đ ỉ n h phong mà không phải bị dị tộc vây khốn tại một chỗ không nhìn thấy thế giới bên ngoài mặc dù n h â n tộc trên thị trường trong lịch sử không có viết thế giới bên ngoài là thế nào nhưng ngẫm lại đều có thể biết tuyệt đối là rất lớn mà lại dị tộc có vẻ như nhân khẩu so với n h â n tộc nhiều hơn nhiều dân tộc nhìn qua nhân khẩu rất nhiều một nghìn tỷ trở lên nhưng ba cái dị tộc bất kỳ một cái nào đều so với dân tộc nhân khẩu còn nhiều cường giả càng là nhiều không kể xiết không phải vậy có một số người cũng sẽ không đi làm người gian tình thế còn mạnh hơn người a mà lại có n h â n tộc cường giả phát hiện tam tộc ở giữa cũng không phải là sống chung hòa bình tam tộc ở giữa cũng là có bẩn t h i u cũng là lẫn nhau tranh đấu đồng thời có vẻ như ba cái dị tộc còn tại cùng cái gì khác kẻ địch phát sinh chiến tranh có lúc tam tộc cường giả điều động rất lớn có lẽ hôm nay là một cái dị tộc cường giả ngày mai lại đổi một cái đây mới là nhân tộc văn thánh nhóm không dám khai chiến nguyên nhân dị tộc quá mạnh mỗi cái dị tộc bên trong thánh cấp cường giả không có một trăm cũng có tám mươi mà dân tộc bên này thánh cấp cường giả liền hai mươi cái đều không có cái này còn đi đánh bằng cách nào liên dị tộc n h ữ n g này t h á n h cấp cường giả vẫn là tại nhân tộc bên này lộ mặt qua cho nên mới bị nhân tộc biết được ai biết dị tộc cái khác phát sinh chiến tranh địa phương còn có bao nhiêu cường giả à. dị tộc bên trong cũng có không thích tranh đấu còn có một mực tại tu luyện có thể nói một cái dị tộc tộc đàn bên trong t h á n h cấp cường giả chỉ sợ không chỉ mấy trăm đơn giản như vậy những chuyện này đều là chu khởi nguyên từ trên sách một ít dị tộc chiến dịch bên trong tổng kết r a cái này tổng kết rất đáng sợ cho nên chu khởi nguyên mới có thể bất kể đại giới muốn tại kỷ quốc các đại thành chỉ bên trong thành lập được h ạ n n h i n tông có có thể nói thậm chí cảng tại cái khác quốc gia bên trong thành lập h ạ n n h i n tông chiêu thu lệ tử bồi dưỡng được liên tục không ngừng đệ tử chỉ có liên tục không ngừng cao thủ mới có thể để cho n h â n tộc càng thêm an toàn không phải vậy cái này dị tộc tùy tiện điều động một số cao thủ cũng có thể diệt nhân tộc loại cảm giác này cũng quá hoan hồng chu khởi nguyên chịu không được cảm giác như vậy một tuần lễ về sau ngày này là thi hương n h ế t bảng thời gian trong lúc nhất thời minh giang thành học cùng cổng t r o n g trong ngoài ngoài toàn bộ đều là người chu khởi nguyên mấy ngày nay cũng phát hiện chính hắn điểm danh vọng mặc dù chướng một chút nhưng là cũng không có quá nhiều đoán chừng mặc dù bởi vì vương giả cấp thi từ bị toàn thành người đều biết nhưng là người khác cũng không biết là chu khởi nguyên sáng tác cho nên cái này điểm danh vọng h ắ n cũng không có kiếm được Bát t nhìn nhìn vâng công tử chu bát thu đáp ứng sau đó liền xuống lầu hướng thẳng đến học cung bên kia đi qua công tử có chuyện hắn đương nhiên muốn cống hiến sức lực chẳng qua là đi chen một chút mà thôi đối với hắn hiện tại đến nói đơn giản những này nhóc con thật sự là n g u n đốc phái cái thư đồng hoặc là hộ vệ đi xem một chút thành tích liền phải còn hết lần này tới lần khác chính mình đi gạt ra nhìn chu khởi nguyên ngồi tại trà lâu cửa sổ bên cạnh nhìn xem phía dưới chen tới chen lui các thí sinh hắn móc méo m i ệ n g mặc dù mình nhìn thành tích sẽ có cảm giác thành công nhưng đây cũng q u ó chen hắn tình nguyện không m u ố n cái này cái gọi là cảm giác thành cự trước kia ở địa cầu thời điểm hắn ghét nhất chính là ngồi xe lửa bởi vì ngồi xe lửa muốn chen tới chen lui người nhiều thời điểm tự mình có cái ba hoặc là cái dương cái gì. quả thực chính là m u ố n mệnh mà lại người nhiều thời điểm trên hướng kệ khả năng đều không có địa phương bỏ đồ vật thả đi d ì a đường bên trên thỉnh thoảng liền sẽ có đẩy xe bán đ ồ người đi qua còn muốn chuyển rất phiền phước cái này còn thi thôi chu khởi nguyên ở địa cầu thời điểm cơ bản hàng năm đều muốn ngồi xuống mấy lần xe lửa mỗi một lần đều rất bị i khuất đặc biệt mùi rất khó ngửi có người không chú trọng trực tiếp thoát giày đem chân lộ ra có hồng công chân người cởi một cái giày quả thực một xe toa đều là mùi chân hôi khiến người ta cảm thấy rất khó chịu q một chương một nghìn một mươi năm thi hương bài tên chương 1015, tại xuyên qua đến thủy lam tinh về sau chu khởi nguyên liền không có ngồi qua xe lửa hắn là có bóng tối mà lại cao trung cùng đại học đều là tại thâm hải thành phố cho nên thật đúng là không có ngồi qua xe lửa xe buýt cùng tàu điện ngầm ngược lại là thường xuyên ngồi xe buýt cùng tàu điện ngầm bên trên người ngược lại là chú trọng một chút dù sao chỉ là hành trình ngắn sẽ không có người không muốn mặt mũi làm ra một chút chuyện ngu xuẩn đến nhưng cũng là muốn chen tới chen lui chu khởi nguyên có ở địa cầu cùng thủy lam tinh bên trên trải qua các loại chen tới chen lui chuyện về sau hắn hiện tại đương nhiên liền không muốn đi chen a bị cái này tội chính là vì một điểm tâm lý đặt thành tựu cao cảm giác chu khởi nguyên cảm thấy không có lợi vẫn là để chính mình dễ chịu một điểm tốt mà lại chu khởi nguyên cho là mình khẳng định là lần này thi hương đầu danh án bài là không có chạy đương nhiên văn giới bên trong thi hương đầu danh cũng không phải giải nguyên văn giới cùng thủy l a m tinh công nhân cổ đại là không giống nơi này nhiều mấy bước cùng tên tuổi tỷ như văn giới tại trong trấn khoa cử cuộc thi thi đậu là đồng sinh thủy l a m tinh công nhân cổ đại khoa cử cuộc thi cái thứ nhất cũng là đồng sinh nhưng cũng được xưng là tú tài cái thứ nhất cuộc thi liền trực tiếp là tú tài cái này cùng văn giới là không giống văn giới thi hương thi đậu mới là tú tài sau đó tham gia thi phụ thi đậu mới là cử nhân đệ nhất danh tài là giải nguyên sau đó đi đế đô tham gia thi hội thi hội hạng nhất là hội nguyên về sau đi hoàng cung tham gia thi đ ỉ n h hạng nhất là trạng nguyên thi phủ thi hội thi đ ỉ n h cái này ba cái đều thi đậu đệ nhất chính là tam nguyên cập đệ chu khởi nguyên thật đúng là hướng phía cái phương hướng này đi hắn cũng không tin hắn đem văn giới bên trong tất cả có thể mua được thư tịch đều nhìn một lần sau đó còn có công nhân văn hóa đặc cơ sở còn bắt không được chỉ là một cái tam nguyên cập đệ đây chính là đại lượng thu hoạch điểm danh mọi chuyện chu khởi nguyên một chút cũng sẽ không qua l o a đối lãi có thể cầm tới điểm cao liền sẽ không cầm thấp phân cao bao nhiêu điều hắn liền làm cao bao、nhiêu. lúc cần thiết chu khởi nguyên thậm chí còn có thể tại trường hợp công khai viết nhiều mấy bài nhập phẩm cấp thi tử như vậy đạt được điểm danh vọng liền sẽ càng nhiều hơn đương nhiên hiện tại chu khởi nguyên còn không biết công khai làm thơ tử hắn chuẩn bị đến kỷ quốc đế đô về sau nhìn tình huống viết mấy bài cao phẩm cấp thi tử đi ra như vậy có thể nhất cử khai hỏa hắn tại kỷ quốc thanh danh công tử công tử chúc mừng ngài quả nhiên không ra ngài sở liệu ngài chính là lần này thi hương án bài đầu danh là của ngài chu bát thu ngay từ đầu gọi nhà mình công tử kêu rất lớn tiếng nhưng nhìn đến tất cả trên mặt bàn người đều nhìn xem hắn hắn lập tức liền đem âm thanh cho chậm lại sau đó tiến đến chu khởi nguyên phụ cận về sau mới dùng rất nhỏ âm thanh nói một bên nói trên mặt biểu lộ cũng thật cao hứng nhà mình công tử có thể cầm tới như vậy thành tích tốt hắn đương nhiên rất hưng phấn ừ n nếu đi xem qua vậy chúng ta liền trở về đi chờ một lát đoán chừng còn có quan sai đi trụ sở báo tin vui chu khởi nguyên nghe được chu bát thu nói chuyện về sau rất là lạnh nhạt nói hắn đôi kết quả này một chút cũng không có cái gì kinh hỷ đây không phải đương nhiên sao nếu là liền hắn đều không phải hạng nhất lời nói tia chu khởi nguyên cũng không biết xã này thử là tấm màn đen đâu vẫn là đến tội cùng có một cái cỡ nào yêu nhiệt thí sinh đâu bất quá kết quả rất rõ ràng đã không có tấm màn đen cũng không có yêu n g h i ệ t thí sinh vậy hắn chu khởi nguyên không phải thứ nhất ai là đệ nhất đương nhiên lần này thi hương bên trong chu khởi nguyên vẫn là phát hiện có một chút thiên tài trong trường thi có mấy cái thí sinh đều viết gia nhập phẩm cấp thi tử chỉ bất quá không phải mỗi cái phẩm cấp thi tử đều có thể sinh ra văn khí ngút trời dị tượng muốn sinh ra văn khí ngút trời dị tượng rất khó khăn sáng tác thi tử phẩm cấp muốn đạt tới cấp đại sư không đến cấp đại sư thi tử đều sinh ra không được văn khí ngút trời dị tượng đương nhiên cấp đại sư một chút phẩm cấp thi tử cũng là có dị tượng chỉ bất quá cái này dị tượng rất nhỏ chỉ có thí sinh chính mình mới thấy được cấp đại sư một chút phẩm cấp thi từ hội t h ă n gia g văn khí văn khí cao thấp cũng đại diện thi từ tốt xấu mỗi cái phẩm cấp thi từ cũng có tốt có xấu cũng không phải nói cùng một phẩm cấp thi từ liền đều là không sai biệt lắm tốt xấu cái này đồng phẩm cấp ở giữa lấy văn khí cao thấp liền có thể nhìn ra ai tốt ai xấu được rồi công tử chu bát thu nhìn thấy nhà mình công tử muốn đi vội vàng đi theo ra t r à lâu leo lên xe ngựa trực tiếp chiều trụ sở bên kia đuổi trở về đùng đùng ầm ầm dây pháo cùng pháo hoa tại h ạ n nhiên tông cổng văng lên tại chu khởi nguyên trở lại h ạ n nhiên tông trụ sở về sau đến báo tin vui quan sai rất nhanh liền đến cho chu khởi nguyên báo tin vui về sau quan sai l ĩ n h qua ban t h ư ở n g liền đi sau đó chu bắt thu dựa theo lần trước đến chấn minh dạ đến bộ kia lại tới một lần đốt pháo cùng pháo hoa sau đó chuyển một đống lớn cũng sớm đã xuyên tốt đồng tiền đi ra phân phát lên chỉ cần là tại hạo nhiên tông trụ sở c ầ m người mỗi người đều phát một chuỗi dùng màu đ ỏ sợi tơ xuyên tốt đồng tiền cái này một chuỗi đồng tiền thế nhưng là có tám mươi tám cái đồ cái may mắn minh giang thành cùng chấn minh dạ không giống nơi này kẻ có tiền nhiều cho nên liền nhiều xuyên để tránh người khác còn cho là bọn họ hạo nhiên tông nghèo liền tiền mừng đều cấp không nổi đâu lần này phát tiền mừng một phát chính là cả ngày h ạ o nhiên tông các đệ tử nhóm cũng đều toàn bộ cho một chút phúc lợi phát thêm một tháng lương tháng cùng tài nguyên thế nhưng là để các đệ tử nhóm đều cao hứng h ư rồi coi như những cái tia con cháu thế g i a nhóm cũng đều rất cao hứng ở gia tộc c h i tông bọn hắn nhưng cầm không đến nhiều như vậy tài nguyên tu luyện dù sao có thể gia nhập tông phái cỡ lớn thế g i a tử đệ cũng không thể nào là dòng chính tiểu gia tộc khả năng ra ngoài là dòng chính nhưng hai loại có cái điểm giống nhau đó chính là tiền không có nhiều tài nguyên cũng không có nhiều bất quá đây đều là trong gia tộc thời điểm gia nhập h ạ n nhiên tông về sau lập tức đạt được nhiều như vậy tài nguyên thế nhưng là đem những con em gia tộc này nhóm cảm giác đông đúc ních khoan hay nói chu khởi nguyên cứ như vậy dùng t i ê n đệm cũng ném ra đến rất nhiều tự nguyện gia nhập tông phái sẽ không phản bội đệ tử đây cũng là một cái thu hoạch ngoài ý m u ố n minh giang thành một ngày này có thể nói trực tiếp bạo tạc thi hương đầu danh lại bị một cái từ tiểu c h ấ n đi lên người c ấ p đi mà lại người này còn tại cuộc thi thời điểm sáng tác một bài vương giả cấp thi tử cái này gọi chu khởi nguyên gia hỏa vậy mà sáng tác ra vương giả cấp thi tử còn lấy được thi hương thứ nhất ta làm sao liền làm không được đâu thiên vị này chu công tử tài hoa quá cao đi ta quả thực chính là theo không thứ a thì ra kêu bài tại trong học cung xuất hiện vương giả cấp thi từ vậy mà là chu khởi nguyên sáng tác sao chật chật Á á á. vì cái gì không phải ta ta cũng phải sáng tác ra vương giả cấp thi từ tới đáng ghét danh tiếng đều bị chu khởi nguyên giá hỏa này cấp đi minh giang thành bên trong nghị luận càng diễn càng liệt khắp nơi đều có người đang nói chu khởi nguyên làm sao thế nào đây chính là hạng nhất u y lực mọi người vĩnh viễn sẽ chỉ nhớ ký hạng nhất là ai đến nỗi thứ nhì u ò n hắn là ai đâu kỳ thật đây đều là mọi người bệnh chung chính mình chủng tộc ở giữa tranh tài đều là chỉ nhìn hạng nhất quan mang đều tại hạng nhất c h i n thân hạng hai hạng ba Đó có là cái gì? Không có mặt Quy một ặ t bản. Quy cấp Chu nước khởi Hắn hạo nhiên hồ nguyên quan vui sau. tại sai tới tin liền tại nằm tông sân bên t báo o về r điểm danh vọng từ hơn bốn mươi triệu đến một ư c thời gian này không dùng đến một tiếng có thể nói chu khởi nguyên tên tuổi hiện tại là toàn thành biết rõ có một ư c một cấp điểm danh vọng tạm thời không tăng lên cảnh giới qua mấy ngày điểm danh vọng nhiều đang tiến hành tăng lên tốt rồi nói thêm thăng mấy cái đại cảnh giới chu khởi nguyên nhìn xem hệ thống giao diện bên trên như cũ tại khiêu động điểm danh vọng hắn cũng không có ngay lập tức tăng lên chính mình v ă n tu cảnh giới mà là tạm thời tồn tại hắn muốn chờ mấy ngày bởi vì trời tối ngày mai còn muốn đi tham gia phủ thành chủ liên hợp học cung tổ chức thi hội là tại trạng nguyên lâu bên trong tổ chức thi hội đến lúc đó khẳng định còn biết sáng tác một bài thi tử đợi đến thi tử sáng tác sau khi đi ra khẳng định lại sẽ khiến một cỗ sóng cả như vậy liền có thể trình độ lớn nhất thu hoạch điểm danh vọng ngày mai thi hội qua đi h á n điểm danh vọng sẽ càng nhiều hơn không riêng gì một cấp điểm danh vọng hai cấp trở lên điểm danh vọng cũng sẽ kiếm lấy càng nhiều có thể nói văn giới là chu khởi nguyên kiếm lấy điểm danh vọng nơi tốt bởi vì văn giới bên trong vượt qua nhị giai người tu luyện người thế nhưng là rất nhiều liền nói minh giang thành bên trong cho dù là người bình thường đều có tiến hành võ giả tu luyện đại đa số đều là nhị giai cùng tam giai võ giả liền những võ giả này đều có thể cung cấp rất nhiều điểm danh vọng cho chu khởi nguyên cho nên chỉ cần có thể góp nhặt đến một thứ hai cấp điểm danh vọng k i u chu khởi nguyên liền có thể trực tiếp theo văn sinh tăng lên tới văn sư cảnh giới bên trong đi đương nhiên hắn cũng muốn tăng lên tới đại văn sư thậm chí là văn tông nhưng chỉ dựa vào minh giang thành người chỉ sợ rất khó tăng lên tới văn tông đại văn sư còn có thể văn tông lời nói cần thời gian liền dài một cấp điểm danh vọng một thứ hai nghìn bốn trăm tám mươi ba vạn hai cấp điểm danh vọng ba nghìn một trăm linh chín vạn ba cấp điểm danh vọng bốn trăm linh ba vạn bốn cấp điểm danh vọng m ư ơ i hai vạn hiện tại chu khởi nguyên điểm danh vọng tốc độ tăng rất khả quan mỗi cái giờ trên cơ bản đều sẽ dâng lên một chút điểm danh vọng chính hắn đoán chừng ngày cuối cùng có thể gia tăng mấy ước một cấp điểm danh vọng coi như hai cấp điểm danh vọng ngày kế khả năng cũng có thể lên t r ư ớ n g tốt mấy ngàn vạn đến nỗi ba cấp điểm danh vọng một ngày t r ư ơ n g cái mười hai trăm vạn cũng không tệ bốn cấp điểm danh vọng một ngày có mấy vạn đều rất tốt rồi dù sao minh giang thành cũng không phải kỷ quốc bên trong lớn nhất chu khởi nguyên mang theo chu bát thu còn có một số hộ vệ xuất hiện tại trạng nguyên lâu cổng sau đó lại chu bát thu đem thư mời lấy ra lần này thi đậu tú tài người đều có thư mời đồng thời đều có thể mang một cái người hầu tiến trạng nguyên lâu mang người mặc kệ là hộ vệ vẫn là cái gì đều là có thể vào đương nhiên chỉ hạn một người hóa ra là lần này thi hương á n bài chu công tử mời ngài vào cổng thu thư mời người lật ra xem xét trên đó viết tên của chu khởi nguyên lập tức liền giật n ả y cả mình sau đó vội vàng đem thư mời đưa trả cho chu bát thu không người cung kính mời chu khởi nguyên tiến trong từ lâu vị này chính là đại nhân vật có thể sáng tác ra vương giả cấp thi tử đến đây chính là đại sự phải biết chính là thi từ đẳng cấp mặc dù nhìn qua có vẻ như cùng văn tu đẳng cấp treo một bên nhưng trên thực tế cũng không phải là tính như vậy văn tu đẳng cấp họa theo từ đẳng cấp cũng không treo bên cạnh t ỷ như vương giả cấp thi từ cùng văn h ả o cảnh giới hình như là một cái cấp bậc nhưng trên thực tế văn h ả o chưa chắc liền có thể một mực sáng tác ra vương giả cấp thi từ đại đa số văn tu có thể sáng tác xuất nhập phẩm cấp thi từ liền khó l ư ợ n g cho nên cái này văn tu đẳng cấp không phải là thi từ đẳng cấp trên cơ bản mặc kệ văn tu cấp bậc là cái gì sáng tác đều là muốn nhìn tri thức tích lũy cùng linh cảm cũng không phải là thuyết văn tu cấp bậc cao liền hắn có thể sáng tác ra càng cao hơn thi từ tác phẩm tới t ỷ như những cái khác nhân tộc đế quốc bên trong liền có một vị a thánh vị này a thánh là dựa vào văn khí tích lũy tăng lên cảnh giới hắn từ trước đến nay liền không có sáng tác qua truyền thuyết cấp thi tử ngay cả sử thi cấp thi tử đều không có sáng tác đi ra qua vị này a thánh thành tựu tối cao là vương giả cấp thi tử cho nên cũng không phải là thuyết văn tu cấp bậc cao liền đại diện hắn có thể vô hạn sáng tác ra cùng trước mắt văn tu cấp bậc đẳng cấp tương đương thi tử đến cái này là không thể nào văn g i i bên trong cái này có thể nói là thưởng thức đại đa số văn tu có thể sáng tác xuất nhập phẩm cấp thi từ văn chương liền đã rất không tệ tỉ như cấp thấp văn tu có văn tu rất thảm thậm chí một mực dừng lại tại văn sinh bên trong bởi vì bọn hắn không có sáng tác ra một bài nhập phẩm cấp thi t ừ và văn chương tới còn có một bộ phận cấp thấp văn tu mặc dù sáng tác ra nhập phẩm cấp thi t ừ đến nhưng đại đa số đều là cấp thanh đồng thi t ừ cao nhất cũng chỉ là bạch ngân không phải vậy bọn hắn cũng không phải chỉ là để một đến ba d a i văn sinh văn giả văn sư văn tu chu huỳnh bên này chu khởi nguyên mới vừa lên lầu tám liền nghe được một tiếng kêu hô nghe tiếng hướng đi qua hóa ra là vân văn mặc lần này vân văn mặc cũng tham gia thi hương mà lại thứ tự là gần với chu khởi nguyên hạng hai có thể nói nếu không phải chu khởi nguyên lời nói cái này thi hương án bài là vân văn mặc hoàn toàn chính là chu khởi nguyên đoạt vân văn mặc đầu danh bất quá nhìn vân văn mặc vẫn là nợ nụ cười có vẻ như không có đem chuyện này để ở trong lòng liền biết vân văn mặc tâm tính rất tốt sẽ không bởi vì những chuyện nhỏ nhặt này liền giận cá chém tớt đúng vậy khoa khảo chính là việc nhỏ văn tu đại sự chỉ có thể là sáng tác mới thi từ và văn chương đề cao tu vi của mình những chuyện khác chỉ sợ cũng chỉ có trong cự dị tộc mới thật sự là đại sự sự tính khác vậy liền không đáng giá nhắc tới vân h u n h chào buổi tối chu khởi nguyên nghe được vân văn mặc gọi về sau hắn trực tiếp liền đi qua sau đó cùng vân văn mặc lên tiếng c h à o cái này t r ạ n g nguyên lâu bên trong hoàn cảnh rất không tệ cái này lầu tám phía trên cũng là rất lớn hoàn toàn có thể dung nạp mấy trăm hơn ngàn người cũng không có vấn đề gì còn có từng cái bàn thấp cũng có cao b à n bàn thấp là tại cao một cấp trên bàn cao b à n là tại hạ mặt trên sàn nhà bằng gỗ bất quá mặc kệ là bàn thấp vẫn là cao b à n đều có thể dung nạp mấy người cùng một chỗ ngồi xuống cái này t r ạ n g nguyên lâu là dùng đặc thù đầu gỗ chế tạo ra đến toàn bộ phòng ở đều tản ra một cỗ đầu gỗ mùi thơm hơn nữa còn bố trí có tịnh hóa không khí c h ấ n pháp cho dù có người có chân thối ngồi cùng bàn người cũng là người không thấy tu luyện văn minh chính là thần ký như vậy chu m i n h mời ngồi chúc mừng đạt được đầu danh từ vu r a bên trong có chuyện quan trọng cho nên không có đi phụ thượng chúc mừng xin thứ lỗi tất cái v â n văn mặc nhìn thấy chu khởi nguyên sau khi đến vội vàng mời hắn ngồi xuống nói chuyện còn nói một cái xin lỗi dù sao hôm qua thiên bảng đơn sau khi đi ra cũng có hai ngày một đêm chính hắn cũng còn không có đi tặng lễ cùng chúc mừng cái này muốn kết giao chu khởi nguyên còn như thế làm đúng là có chút thất lễ q một chương 1017, thi hội, c h ư một nghìn một trăm mười bảy thi hội hai vân h i n h ngươi nói quá lời đã có chuyện quan trọng k ê u cái gì chúc mừng chuyện như vậy chuyện đương nhiên muốn từ chối một chút chu khởi nguyên ngược lại là không có cảm giác có cái gì người khác có việc gấp muốn đi làm chẳng lẽ còn muốn tới cho mình tặng lễ chúc mừng một chút tại đi làm sao đây không phải nói nhảm sao chu m i n h đại khí vân văn mặc trầm mặc một nháy mắt sau đó trên mặt cũng lộ ra mừng rỡ bộ dáng hắn biết chu khởi nguyên sáng lập hạo n h i ê n tông cũng đưa đi lễ vật nhưng cũng không có đi gia nhập hạo n h i ê n tông nguyên nhân chủ yếu nhất là gia tộc không để hắn gia nhập không phải vậy hắn đều sớm đi gia nhập hạo như tông chu vân văn mặc còn không có tiếp tục nói chuyện liền truyền đến từng đợt â m thanh ồn ả o chào buổi tối an t h à n h chủ tống lao chào buổi tối an t h à n h chủ ngày tốt tống lao hóa ra là an minh văn cùng tống mạc sinh đến tất cả đã đến t r à n g tân sinh các tú tài toàn bộ đều tại cùng bọn họ hai vị chào hỏi đương nhiên người tới không chỉ có an minh văn cùng tống mạc sinh còn có minh giang thành giám thị còn có huyện nha huệ y n lệnh minh giang thành phân có thật nhiều khu vực mỗi một cái khu vực đều có một cái huệ lệnh lần này đến huyện lệnh liền có ba cái đều là phụ cận nha môn những thứ khác huệ lệnh bởi vì qua xa cho nên không tới chàng ồ chu tiểu hữu viết văn các ngươi nhận biết tống mạc sinh không có cùng những cái kia tân sinh các tú tài trào hỏi ngược lại tại đánh giá chung quanh sau đó liền thấy chu khởi nguyên cùng vân văn mặc hắn bước nhanh liền đi qua sau đó hỏi thăm một tiếng tống học chính chào buổi tối chu khởi nguyên cùng tống mạc sinh lên tiếng chào lão sư học sinh cùng chu m i n h thi hương trước đó liền nhận biết mà lại cũng là tại cái này trạng nguyên lâu bên trong nhận biết vân văn mặc nhìn thấy chu khởi nguyên không nghĩ giải thích chuyện này hắn cũng chỉ phải nói thì ra vân văn mặc vậy mà là tống mạc sinh học sinh đồng thời còn là minh giang thành trong học cung học sinh bất quá cũng không phải mỗi cái học cung học sinh đều là tống mạc sinh, học sinh. tống mạc sinh thu học sinh kia là phải nghiêm túc đơn độc truyền dạy tại minh giang thành trong học cung cũng liền vân văn mặc là tống mạc sinh đóng cửa học sinh văn giới bên trong học tập tri thức có thể b á i nhiều cái lao sư mặc dù vân văn mặc là tống mạc sinh đóng cửa học sinh nhưng vân văn mặc y nguyên có thể b á i người khác vì lao sư văn tu chính là như vậy lao sư có thể b á i nhiều cái nhưng không có nghĩa là b á i các lao sư khác liền có thể không nhận phía trước lao sư nhìn thấy trước kia bái lao sư y nguyên muốn cầm đệ tử lễ ồ cái này thật là rất khéo chu tiểu hữu lao phu trước đi qua một hồi thi hội bắt đầu về sau ngươi cần phải lấy ra bản lĩnh thật sự đến sáng tác một bài thi từ để đoàn người đều mở mắt một chút ta tống mạc sinh lúc này cũng nhìn thấy an minh văn tại chả hỏi chính mình đi qua cho nên liền đưa ra trước cáo từ một bước được rồi tống học chính chu khởi nguyên trực tiếp liền đáp ứng lúc đầu lần này tới chính là vì tại đại chúng trước mặt tiếp tục viết ra một bài nhập phẩm cấp thi từ hắn muốn thu cắt càng nhiều điểm danh vọng một cấp điểm danh vọng năm ước một nghìn chín mươi bảy vạn hai cấp điểm danh vọng một ước năm sáu một vạn ba cấp điểm danh vọng một nghìn hai trăm linh tám vạn bốn cấp điểm danh vọng bốn mươi bảy vạn đi qua một ngày một đêm về sau chu khởi nguyên điểm danh vọng dâng lên rất nhiều bất quá cũng là đến t ự c hạng cho nên hắn muốn tiếp tục kích thích minh giang thành người một thanh đồng thời hắn hôm nay muốn đột phá đến văn sư cứ như vậy liền có thể để người càng thêm k i ế t sợ liền có thể thu hoạch được càng nhiều điểm danh vọng vân minh không nghĩ tới ngươi vậy mà là tống học chính học sinh chu khởi nguyên nhìn thấy tống mạc sinh rời đi về sau bọn họ hai cái lại lần nữa ngồi tại cái này độc lập bên bàn thấp sau đó chu khởi nguyên mở miệng nói ra chu m i n h ngươi cũng không có hỏi a tiểu đệ cũng không có khả năng thấy một người liền nói tiểu đệ là tống lao đệ tự a vân văn mạc nói xong từ đen một câu Các vị tân tân t thành, thành An tân tú các minh văn đi buổi tối đến bình thường trạng nguyên lâu biểu diễn một cái trên sân khấu kịch liền mở miệng nói mà lại cũng là một đống lớn các loại sinh nghiệp nói dù sao chu khởi nguyên nghe chẳng hạn trước kia hắn ở địa cầu cùng thủy làm tinh lúc đi học liền thường xuyên nghe trường học lãnh đạo các loại nói chuyện dù sao làm sao êm thai làm sao tới các loại canh gà hướng đột nhiên rót có lúc lãnh đạo ở phía trên nói chuyện hoàn tất về sau chu khởi nguyên cũng không biết lãnh đạo nói cái gì dù sao nhìn thấy đồng học vỗ tay hắn cũng đi theo vỗ tay kỳ thật có lời nói rõ ràng có thể mấy câu liền kể xong nhưng lãnh đạo đi lên chính là thao thao bất tuyệt đoán chừng cũng là vì nhiều lời một chút dù sao cũng không thể mấy câu xong liền giải tán a như vậy còn mở cái gì toàn trường đại hội a cũng tỷ như nói hiện tại an minh văn ở phía trên liên tục không ngừng lời nói đăng giảng cái gì phải vì nhân tộc làm sao thế nào dị tộc lại là làm sao làm sao hung tản mọi người về sau muốn làm sao làm sao đền đáp kỷ quốc đền đáp nhân tộc dù sao chính là các loại tốt hư sen k á nói cùng tẩy não khác biệt không lớn an minh văn sở dĩ nói nhiều như vậy cũng là vì thi hội thời gian hắn bây giờ nói những vật này văn giới người từ nhỏ đều biết đều tại học tập nhưng không thể mấy câu nói rồi về sau liền bắt đầu thi hội đi không thể làm như vậy không phải vậy an minh văn đoán chừng sẽ bị đồng liêu chế não bất quá trên thực tế an minh văn đi lên cũng không có nói bao lâu sau nửa giờ hắn liền ngừng lại sau đó tống mạc sinh liền lên đi các vị tân tân các tú tài chúc mọi người buổi tối tốt lành đầu tiên chúc mừng các ngươi thành công thi đậu tú tài lao phu cũng không nói quá nhiều Hy thể nhân chiến, vọng vì vì mọi người có thể vì kỷ quốc, vì nhân tộc mà có quốc, tộc kỳ lần này thi hội chính thức bắt đề ầ u Tống、mạc、Sinh đi lên Mạc đi v sau cũng có không nói h t ê mục cái cho có nói, thêm cái gì, nên nói an minh văn đều cho nói rồi,、Hán、tại đi nói nhiều nói liền không có ý nghĩa. Lần này thi hội gì, không nghĩa. nên an văn Lần này m hả đều đề ý là lấy trạng nguyên làm đề đạt được thi hội bài tên người thi t ử phó bản sẽ vĩnh viễn tồn tại tại trạng nguyên lâu bên trong để hậu nhân kính ngưỡng tiếp lấy tống mạc sinh còn ra đề mục trạng nguyên làm đề sao tống lao vậy mà lấy trạng nguyên làm đề cái này ngụ ý rất tốt không tệ cái này trạng nguyên làm đề rất tốt tống lao là tại mong ước trong chúng ta ra một cái trạng nguyên a những người khác đều đang sôi nổi nghị luận đề mục này là ra tất cả mọi người tại trên vị trí của mình làm thơ từ là được cũng là không cần từng cái đi viết chu huynh thi tử tài văn chương nhất lưu không biết chu huynh có thể nghĩ đến cái gì thi tử vân văn mặc đang nghe chính mình lao sư ra đề mục về sau hắn không có ngay lập tức suy nghĩ thi tử mà là hướng về ngồi đối diện chu khởi nguyên hỏi thăm một câu vân huynh ơi cái này nói quá khoa trương tống học chính vừa ra đề mục nào có nhanh như vậy nghĩ đến thi tử chu khởi nguyên mặc dù trong lòng sớm đã có đáp án nhưng là hắn không có ngay lập tức đi viết xuống đến không biết đại nhân vật đều là cuối cùng làm áp t r ụ ra sân sau hắn vẫn là không muốn đi đả kích hiện trường những n à y tú tại tiểu tâm linh q u y một chương một nghìn một mươi tám đăng khoa sau vương giả cấp chương một nghìn một mươi tám đăng khoa sau vương giả cấp ha ha cũng đúng cũng đúng kia chu huynh suy nghĩ thật kỹ tiểu đ ệ cũng muốn nghĩ vân văn m ặ c suy nghĩ một chút cũng đúng chu huynh tài văn chương rất tốt là trời mới nhưng muốn sáng t ắ c một bài thi từ đi ra đoán chừng cũng cần một chút thời gian không có khả năng để mục đi ra lập tức liền có thi tử như thế cũng quá qua loa ừ m chu khởi nguyên nhẹ gật đầu chính hắn biết chuyện của mình cái này thi hội nếu là đầu hắn một cái liền kết quả lời nói kia còn có những người khác chuyện gì đến lúc đó hắn liền thành đến đập phá quán những người khác thành bài trí cái này cũng không là một chuyện tốt coi như chu khởi nguyên không sợ những này tân tân t u tài nhưng cũng không thể làm như vậy hắn sớm một chút chậm một chút đều là một cái dạng dù sao cuối cùng đều sẽ đạt được kết quả mình mong muốn vậy tại sao không thể để cho ở đây những người khác trước phơi bậy một ít chính mình thành quả sau đó hắn cuối cùng ở trên đi đâu chu khởi nguyên cũng phát hiện an minh văn cùng tống mặc sinh bọn hắn đang chú ý phía bên mình Ai kêu trên bàn của bọn họ ngồi của họ thực i Khởi nguyên cũng liền giả vờ giả giả giống thi hương nhất thứ nhì cho Chu chén như chầm chầm nhìn như nghĩ bưng lên rượu rượu tư tư, cùng nên Nguyên cũng lên trên bàn chén vừa uống rượu một bên ráng tư, tư, đang suy nghĩ thi từ giống nhau. Trên đệ đâu, vịt một từ t qua suy là vờ vừa vờ vẻ tế chu khởi nguyên còn không chỉ uống rượu còn cầm lấy đũa ăn lên trên mặt b à n mỹ vị món ngon cái này trạng nguyên lâu làm đồ ăn còn có thể cái này b à n thấp phía trên có hơn mười đạo đồ ăn mặc dù đĩa rất nhỏ phân lượng cũng rất ít nhưng hương vị nhất lưu đ ặ t ở thủy lam tinh lời nói cái này thỏa thỏa chính là quốc t ế n cấp bậc đại sư đâu b ế t dựa theo cổ đại đến nói chính là ngự chủ cấp đương nhiên những n à y thức ăn tại chu khởi nguyên trước mặt vẫn là có thật nhiều khuyết điểm có cắt thời điểm nhiều một chút động tác dẫn đến dinh dưỡng s ó i mòn có hỏa hầu hơi có chút sai lầm có rất nhiều đồ ăn ra nổi về sau đưa tới thời gian không có nắm giữ tốt dẫn đến món ăn hương vị có chút biến hóa những khuyết điểm này trên thực tế cũng không tính là gì người bình thường l à n l ế m không ra cũng liền chu khởi nguyên cái này đi chủ giới một chuyến người có thể nhấm nháp đi ra một k h ắ c đồng hồ về sau lục tục no ngoe nghe liền có người bắt đầu đem trên mặt bản đồ ăn cho thanh lý mất về sau bậy lên văn phòng tứ bảo bắt đầu viết lên thi tử những n à y đã bắt đầu viết người rất nhanh liền viết xong thi tử sau đó đưa lên cho an minh văn cùng tống mặc sinh bọn hắn những n à y các đại lao trước mặt xem nhìn lại bởi vì thời gian rất ngắn cho nên ngược lại là không có người sáng tác r a có phẩm cấp thi từ đi ra đương nhiên còn có càng nhiều người không có sáng tác r a thi từ tới bất quá chờ đến ở đây trừ vân văn mặc cùng chu khởi nguyên bên ngoài những người khác đem thi từ viết xong về sau chu khởi nguyên vậy mà phát hiện không có một cái làm gia nhập phẩm cấp thi từ đến cái này để hắn cảm giác rất là giật mình phải biết ở đây những người này mặc dù là tân tân tú tài nhưng trên thực tế có thật nhiều người đều là năm ngoái hoặc là năm trước thậm chí càng lâu không có thi đậu tú tài người những người này đều sớm đã là văn sinh hiện tại có mười mấy người đều là văn giả thậm chí trong đó còn có một cái là văn sư ngay cả cái này văn sư đều không có sáng tác xuất nhập phẩm cấp thi từ đến chu khởi nguyên liền biết cái này văn tu đẳng cấp cùng sáng tác xuất nhập phẩm cấp thi từ đến chả thật sự là không có gì liên quan đây hết thệ không riêng gì muốn nhìn thiên phú còn phải xem t à i văn chương rất nhanh vân văn mặc cũng bắt đầu viết lên hắn thi từ tới liêu dấu khói mây để loạn này lạnh đầy điêu bàn ngọc thực gió xoay bái nước giao thiên cá long mang thuyền du lịch mép nước người mặt sóng vui thanh chủ cùng dân cùng vui xuân chỗ tốt tổng theo h ê n hoa bên trong ai bên chu ẳ n n g g y này ê nhiên n Vân Hình, ngươi hơn. Vân Hình người mang Tốt, từ viết thì tốt hơn. Vân Hình quả nhiên người mang đại tài. cái đại Chu quả khởi nguyên nhìn qua bài ca này qua ca bài vừa ề sau, sáng Chu Nguyên cũng là nhãn tình lên, khen lớn một tiếng. Ông, là Khởi một v mới nói xong dưới không đợi vân văn mặc đ á p lời trên mặt bàn đã viết xong thi từ bên trên toát ra một cỗ lục sắc văn khí cỗ này văn khí thăng lên có chiều cao hơn một người toàn trường tất cả mọi người nhìn thấy vân minh chúc mừng đây là cấp hoàng kim thi tử không tệ a chu khởi nguyên nhìn thấy cỗ này lục sắc văn khí về sau cũng cảm giác được rất không tệ có cấp hoàng kim đây chính là bản lĩnh thật sự không giống chính hắn toàn bộ nhờ đạo văn đương nhiên chính hắn cũng có thể viết ra thi tử nhưng khẳng định là không bằng cấp bậc cho nên có đạo văn liền đạo văn đi ân không đúng văn nhân chuyện sao có thể gọi đạo văn đâu muốn gọi tham khảo mới đúng a chu huynh k h á c h khí ai vẫn là không có chu huynh lợi hại xuất thủ chính là vương giả cấp thi tử chu huynh cái này toàn trường cũng chỉ có người không có làm thơ người trước viết ra đi ta đem cái này thi tử cầm tới cho an thành chủ tống lao bọn hắn đánh giá một phen vân văn mặc mặc dù cũng rất kinh hỷ nhưng nghĩ tới chu khởi nguyên đã liên tục sáng tác ra ba bài vương giả cấp thi tử chính mình sự so sánh này so sánh quả thực chính là người so với người n è m a mà lại còn không biết một hồi chu khởi nguyên sẽ sáng tác ra cái dạng gì thi từ đâu vui vẻ hơn lời nói còn quá sớm một chút t ố t vân huynh đến liền là chu khởi nguyên cũng phát hiện người chung quanh muốn vây tới cho nên hắn cũng không có ngăn đón vân văn mặc viết cái gì tốt đâu chu khởi nguyên đợi đến vân văn mặc đi đến an minh văn bên kia bắt đầu nói chuyện về sau hắn ngay tại trong đầu thật nhanh chuyển động cái này công nhân thơ cổ từ cũng không nên nhiều lắm nhất định phải tuyển một bài kinh điển đi ra đúng liền viết cái này bài đăng khoa sau chu khởi nguyên nghĩ đến một bài thơ cái này một bài đăng khoa sau tại công nhân có thể nói là rất nổi danh một bài thơ nghĩ xong chu khởi nguyên cầm lấy bút liền bắt đầu viết lần này hắn sử dụng văn phòng tứ bảo đều là trung cấp là chính hắn tại minh giang thành mua đây cũng là minh giang thành thị trường bên trong có thể mua được tốt nhất mặc dù không phải là không có cao cấp nhưng người khác không bán ngày xưa bẩn thiệu không đủ khen hôm nay phóng đã nghĩ không mở xuân p h o n g đắc ý m ó n g ngựa tật một ngày nhìn hết kỳ châu hoa Đăng khoa sau b một bên à y từ công khác n n đ ư h chứ u d an h thi nhân minh n n h văn cùng tống mặc sinh bọn hắn còn tại thảo luận vân văn mặc viết ra thi tử đông đảo các tú tài toàn bộ đều vây quanh ở nơi đó sau đó chu khởi nguyên bên này liền đột nhiên một cỗ màu đỏ tươi văn khí phóng lên tận trời lập tức toàn bộ minh giang thành bầu trời liền lại một lần biến thành màu đỏ tươi một cỗ hạo nhiên chi khí ẩn chứa trong đó để người nhất thời t h ă n g sợ cái gì cái này chơi ạ vương g i ả cấp đây là vương giả cấp thi từ xuất thế ở đây tân tấn c ấ p tú tài cảm giác được khổng lồ văn khí ba động về sau xoay người nhìn lại lập tức liền thấy bị bao phủ tại màu đỏ tươi văn khí bên trong chu khởi nguyên bọn họ toàn bộ đều bị kinh ngạc đến ngây người vương gia cấp lại là vương gia cấp chu hình ngươi đây chính là triệt để đem tiểu đệ ta cho đẻ xuống a vân văn mặc nhìn xem màu đỏ tươi văn khí c ư ờ i khổ lắc đầu hắn liền biết sẽ là như vậy trên thực tế hắn đều sớm làm tốt bị nghiền ép chuẩn bị nhưng không nghĩ tới chính là chu khởi nguyên l ậ p đi l ậ p lại nhiều lần hiện tại đã là lần thứ tư sáng tác gia vương giả cấp thi tử q u y một chương một nghìn một mươi chín điểm danh vọng tăng vọt chương một nghìn một mươi chín điểm danh vọng tăng vọt chu tiểu hữu khó lường a hắn chính là nhân tộc hy vọng là k ỳ quốc nhân tài trụ cột tống m ặ c sinh cũng làm mở to hai mắt nhìn hắn cả người đều đang phát run chuyện như vậy xuất hiện tại trước mắt hắn hắn cảm giác tự mình có phải hay không đang nằm mơ có người vậy mà tại nắn g ngủi không đến gần hai tháng bên trong sáng tác đi ra bốn bài vương giả cấp thi tử tống mạc sinh cảm thấy nếu là trước kia có người dám ở trước mặt hắn nói như vậy hắn chuyển tay liền sẽ vứt bỏ một cái tắt tới thức tình hắn còn biết nói một câu hôm qua uống mấy chén nước tiểu ngựa không muốn làm nằm mơ ban ngày nhưng bây giờ hắn tận mắt nhìn thấy không có sai chuyện liền phát sinh ở trước mặt hắn tống mạc sinh liền rất hưng phấn rất k i n h hỷ không riêng gì bởi vì chu khởi nguyên đã có trở thành văn thánh hy vọng cũng bởi vì chu khởi nguyên tài văn chương tuyệt thế tống mạc sinh cảm thấy chỉ cần chu khởi nguyên có thể thả ra một chút văn bảo cái này nhân tộc về sau cũng không phải tống lao nói không sai chu công tử đại tài vậy mà liên tục sáng tác ra bốn bài vương giả cấp thi tử không được bùn thành chủ muốn lên tấu chương báo cáo cho bệ hạ như vậy đại tài không thể bị mai một cũng không thể để những người gian đó điều động cường giả ám sát hoặc là bắt cóc chu công tử an minh văn lúc này cũng là sắc mặt đỏ bừng một mảnh giống như là điên cồn giống g nhau tại minh giang thành phạm vi bên trong gia chu khởi nguyên một nhân tài như vậy cũng không phải liền có chính h ắ n công lao sao hiện tại không lên báo còn chờ tới khi nào đâu an thành chủ có lý là muốn lên báo cho triều đình nhất định phải điều động cường giả tới bảo hộ chu tiểu hữu không phải vậy như vậy đại tài bị người gian cho đạt được lời nói vậy ta kỷ quốc mặt mùi ở đâu ta nhân tộc hy vọng ở đâu tống mạc sinh nhẹ gật đầu cảm thấy an minh văn chú ý không tệ bọn họ không thể tiếp tục không nhìn xuống dưới hiện tại người gian còn không có động tác đoán chừng cũng là bởi vì chu khởi nguyên vừa mới xuất hiện mà lại minh giang thành bên trong không có người gian cường giả thôi nhưng thời gian dài vậy liền không nhất định an toàn an minh văn cùng tống mạc sinh đều không có cùng những cái kia tân tấn tú tài giống nhau trào lên đi mà lại mang theo quan viên tiếp tục ổn thỏa thái sơn ngồi tại nhất trung tâm nhìn xem những cái kia tú tài vây đi qua quan sát chu khởi nguyên viết g i thi tử sau đó liền có người lớn tiếng nhắc tới đi ra ngày xưa bẩn t h i u không đủ khen hôm nay phóng đã n g n g h ị không ở xuân phong đắc ý móng ngựa tật một ngày nhìn hết kỷ châu hoa tốt tốt một cái đăng khoa về sau trước kia chuyện cũ không cần đề cập chỉ nói hôm nay cao trung về sau xuân phong đắc ý đúng vậy à thưa hay một ngày liền nhìn hết toàn bộ kỷ châu thành hoa tươi nở rộ bài thơ này từ bên trong tràn đầy đều là cao trung về sau vui vẻ nhảy cấm c h i tình thưa hay thật là viết tận chúng ta những n à y thí sinh tâm t ì n h à. đúng vậy à hôm qua nhìn thấy trên bảng danh sách mặt có tiểu sinh tên tâm tình lập tức liền từ thấp thỏm đến xuân phong đắc ý bài thơ này từ chính là vì khoa khảo các thí sinh viết viết chính là các thí sinh cao trung về sau tâm tình a không riêng gì những n à y tân tấn các tú tài là nghĩ như vậy an minh văn tống mạc sinh còn có cái khác minh giang thành đ á m quan chức nghe được các tú tài nhắc tới đi ra câu thơ về sau cũng đều đang cảm t h á n đăng khoa sau bài thơ này không nên bị đặt ở minh giang thành mà là cao trung trạng nguyên về sau phong suất như vậy sẽ càng thêm chuẩn xác bất quá bây giờ nếu là lấy trạng nguyên làm đề kia cũng không tính là loại người an minh văn nghe được bài thơ này từ về sau nói ra như vậy một phen bình luận ừ m an thành chủ nói không sai bất quá nếu chu tiểu hữu đều viết ra vậy cứ như vậy đi lần này thi hội chu tiểu hữu cầm đầu danh tống mạc sinh trực tiếp liền nói ra lần này thi hội hạng nhất chu h i n h chúc vương a sáng tác gia vương giả cấp thi tử đây chính là đem tiểu đệ danh tiếng đều cấp sạch vân văn mặc nhìn thấy đầy trời màu đỏ văn khí chản vào đến chu khởi nguyên trong thân thể về sau hắn liền giả v ợ như một mặt tu oán dáng vẻ nhìn xem chu khởi nguyên nói khúc ngoài ý mới ngoài ý mới đơn thuần ngoài ý、muốn. thi a cái này cũng này k ô n g b ế t tác t sáng đi ra thi từ hội i tử h kết thúc A về sau chu khởi nguyên liền về hạo nhiên tông trong phụ lệ thi hội hạng nhất ban thường hắn cũng cầm tới một bộ trung cấp văn phòng tứ bảo tính rất không tệ như vậy một bộ trùng cấp văn phòng tứ bảo giá thấp nhất cũng phải một triệu kim tệ đúng vậy một triệu kim tệ một viên một lạng loại kia văn tu đồ vật chính là đắt như vậy t r ư ớ c quý có thể đi mua tiện nghi không vào cấp bậc phổ thông văn phòng tứ bảo không vào cấp bậc văn phòng tứ bảo một bộ một ngân tệ mặc dù tại dân chúng bình thường trong mắt y nguyên rất đắt nhưng so sánh vào cấp bậc văn phòng tứ bảo liền tiện nghi nhiều thi hội đương nhiên không chỉ chu khởi nguyên một người có ban thưởng ở đây cái khác tất cả tú tài đều chiếm được một bộ sơ cấp văn phòng tứ bảo xem như phủ thành chủ cùng học cung liên hợp lại cho các tú tài giúp đỡ hàng năm cũng sẽ có năm nay cũng sẽ không ngoại lệ trở về phủ đệ về sau chu khởi nguyên mới xem xét lên đăng khoa sau biến thành văn bảo Cái ngày văn bảo thứ u hai minh giang thành liền truyền khắp tin tức liên quan tới chu khởi nguyên đăng khoa sau cái này một bài thơ cũng bị đem qua ở đây các tú tài lan truyền ra ngoài để minh giang thành đám người biết được đêm qua là gia vương giả cấp thi tử cũng làm cho mọi người càng thêm sùng bái chu khởi nguyên đợi đến chu khởi nguyên rời giường rửa mặt nên qua sớm một chút về sau hắn nhìn thoáng qua vạn giới hệ thống giao diện về sau lập tức liền bị kinh ngạc đến n gây người một cấp điểm danh vọng hai tỷ ba năm một trăm linh tám vạn hai cấp điểm danh vọng năm ư c một hai trăm năm mươi sáu vạn ba cấp điểm danh vọng một ư c bảy trăm sáu mươi vạn bốn cấp điểm danh vọng một trăm sáu mươi một vạn năm cấp điểm danh vọng một nghìn bảy mươi tám đậu xanh cái này điểm danh vọng tăng cũng quá manh đi chu khởi nguyên bị cái này lật gấp mấy lần điểm danh vọng cho giật này mình mặc dù hắn dự liệu được điểm danh vọng sẽ tăng v ọ n nhưng là cũng không có dự liệu được khoa trương như vậy tốc độ tăng a bất quá đây là chuyện tốt lúc đầu chu khởi nguyên còn tưởng rằng hắn chỉ có thể tăng lên tới văn sư giai đoạn tới hiện tại một ba cấp điểm danh vọng đều có một ước vậy liền đại diện hắn c ó thể lập tức tăng lên tới đại văn sư cấp bậc bên trong đi nói làm liền làm đinh phải t r ă n g tốn hao một ước một cấp điểm danh vọng tăng lên văn tu đẳng cấp theo chu khởi nguyên thao tác vạ n giới hệ thống băng l a n âm thanh hỏi thàm một chút vâng tăng lên văn tu đẳng cấp chu khởi nguyên xác nhận một chút、Tích. thành công tốn hao một ước một cấp điểm danh vọng tăng lên văn tu đẳng cấp đến văn giả chúc mừng chủ nhân vạn giới hệ thống chúc mừng một chút chu khởi nguyên thoải mái tiếp tục chu khởi nguyên cảm giác được văn cung bên trong thuộc về mình văn khí biến hóa lên từ màu trắng văn khí chuyển biến thành màu lam văn khí đồng thời văn cung cũng đang lớn lên q một chương một nghìn không trăm hai mươi đại văn sư chương một nghìn không trăm hai mươi đại văn sư hệ thống tiếp tục tăng lên văn tu đẳng cấp chu khởi nguyên cảm giác được văn cung bên trong văn khí từ màu trắng chuyển biến trở thành màu lam mà lại văn cung cũng đang lớn lên chuẩn sắc mà nói là văn mị dạ mộ tổ thân ở biến lớn biến càng kiên cố hơn cảm giác văn cung không gian ý nguyên vẫn là vô hạn có thể dung nạp vô hạn văn khí bất quá chu khởi nguyên văn cung bên trong văn khí là thuộc về chính hắn cho nên cùng một chỗ đi theo chuyển biến trở thành màu lam văn khí văn cung bên ngoài y nguyên vẫn là quấn quanh lấy màu đỏ văn khí bất quá có một chút văn khí bổ sung t i ế n văn cung bên trong đây là bởi vì chu khởi nguyên tân cấp cho nên văn ngoài cung mặt màu đỏ văn khí có một tia đi vào văn cung bên trong trong nháy mắt liền đem chu khởi nguyên văn sinh giai đoạn văn khí bổ sung đến văn giả giai đoạn đạn h phải chăng tốn hao một t ứ c hai cấp điểm danh vọng tăng lên văn tu đẳng cấp hệ thống băng lanh không tình cảm chút nào âm thanh tại chu khởi nguyên trong chúc u mừng chủ nhân thành công tốn hao một thứ hai cấp điểm danh vọng tăng lên văn tu cấp bậc đến văn sư hệ thống nghe được chu khởi nguyên mệnh lệnh về sau lập tức hai cấp điểm danh vọng liền giảm bớt một thứ sau đó chu khởi nguyên văn tu đẳng cấp liền tăng lên tới văn sư chu khởi nguyên cũng cảm giác được trong thân thể của mình nguyên bản ổn định lại văn cung lại một lần nữa khuyết trương lớn lên Văn chúc u n bên trong văn g k n g mừng à u l a chủ nhân thành công tốn hao một t h c ba cấp điểm danh vọng tăng lên văn tu đẳng cấp đến đại văn sư theo hệ thống âm thanh trong đầu vang lên chu khởi nguyên đ ẳ n g cấp lập tức liền theo văn sư tăng lên tới đại văn sư hán văn cung cũng khuyết trương lớn lên toàn bộ đều biến thành màu xanh một cái cung điện trong đó lục sắc văn khí cũng đều biến thành màu xanh văn khí tốt không tệ có đại văn sư thực lực thoải mái chu khởi nguyên đ ợ i đến mình thực lực tăng lên tới đại văn sư về sau rốt cục nợ nụ cười tại văn giới bên trong cuối cùng là có một điểm sức tự vệ kỳ thật đây cũng chính là tại văn giới văn giới như vậy thế giới là rất ít so chủ giới đều muốn ít hơn nhiều cho nên chu khởi nguyên tốn hao điểm danh vọng tăng lên văn tu đẳng cấp mới có thể ít như vậy so bình thường tăng lên cảnh giới thiếu ít nhất gấp một trăm lần cũng không chỉ h ỗ n đ ộ n bên trong vũ trụ hải rất nhiều văn giới như vậy thế giới là ít lưu ý thế giới mặc dù nhìn qua văn tu thực lực cường đại nhưng trên thực tế dựa vào đều là thế giới hiện tại quy tắc là thiên đạo bố trí quy tắc văn tu căn bản không phải là chính mình tu luyện đến lực lượng văn khí nhìn qua cũng là một loại lực lượng nhưng trên thực tế là hư vô mờ mịt không tồn tại thế gian là thiên đạo bố trí một loại quy tắc là vì hạn chế văn giới bên trong cái khác tu luyện thể hệ lực lượng cho nên văn khí là mang không đi ra văn giới chỉ có thể tại văn giới bên trong sử dụng ra ngoài liền sẽ tan thành m â y khói trừ phi lại một lần nữa trở về không phải vậy cho dù là văn thánh ra văn giới về sau cũng sẽ lực lượng hoàn toàn biến mất có thể nói văn tu cái này hệ thống chính là thiên đạo lừa gạt thế nhân một loại thủ đoạn văn giới tất cả chủng tộc đều bị lừa chỉ có chu khởi nguyên một cái biết đây là có chuyện gì lúc trước hắn nhìn thấy văn tu tăng lên cảnh giới cần điểm danh vọng về sau hắn liền có hoài nghi sau đó liền hỏi qua vạn giới hệ thống hệ thống cho ra án mang không đi ra lực lượng cho nên tốn hao điểm danh vọng liền giảm bớt thế giới khác cũng không thể dùng kia còn có cái gì nói văn giới kỳ thật cùng chủ giới có chỗ tương đồng nhưng chủ giới hạn chế muốn ít một chút mà lại trong biển vũ trụ chủ giới thế nhưng là rất nhiều chủ giới cũng có đẳng cấp cao thế giới tỷ như đại thiên thế giới đầu bếp cũng có đạt tới cấp bậc thánh nhân trở lên tồn tại người tu luyện thậm chí số ít chủ giới bên trong còn xuất hiện siêu thoát giả siêu thoát giả tên như ý nghĩa chính là siêu thoát thế giới không bị thiên đạo trói buộc cường đại tồn tại văn giới ít nhất cũng là tương đương với tiên giới kia một cái cấp bậc nếu không phải là bởi vì văn giới rất đặc thù văn giới bên trong quy tắc rất kiên cố làm người bình thường y nguyên tuổi thọ rất ngắn mà lại giai đoạn thứ nhất người tu luyện mặc dù tương đương với vừa mới phi thăng tiên giới tiên nhân nhưng văn giới thế giới rất kiên cố đối người tu luyện áp chế rất lớn cho nên luận thủ đoạn lời nói giai đoạn thứ nhất người tu luyện y nguyên rất phổ thông nhiều nhất có thể đánh gãy một khối đá lớn loại hình đây chính là thiên đạo nguyên nhân đại văn sư căn cứ nhìn qua một chút tư liệu ghi chép bên trong nói là có thể vẽ tranh thời điểm ra ý cảnh sau đó sử dụng họa đối địch cũng không biết là thật hay giả thử nhìn một ch chu khởi nguyên nghĩ đến hắn nhìn qua một ít thư tịch bên trên ghi chép có đại văn sư một chút năng lực lập tức liền lấy ra một bộ trung cấp văn phòng tứ bảo bẩy ở trong sân trên mặt bàn sau đó lấy ra một tờ sơ cấp giấy tuyên trải lên trên bàn sử dụng cái chặn giấy ép tốt về sau hắn liền bắt đầu mài lên mực tới m à i mực cũng là có chú trọng trong nhiên g mực gia nhập một chút h à m khoáng vật chất nước suối sau đó sử dụng mực đầu bắt đầu mài cái này mực đầu cũng là đặc chế trong đó gia nhập yêu thú huyết dịch chế tác mã thành đương nhiên nhan sắc vẫn là màu đen loại này chỉ là sơ cấp trung cấp mặc dù có nhưng chu khởi nguyên chuẩn bị giữ lại về sau tại dùng lần này chẳng qua là vì thử một chút vẽ tranh m à thôi cho nên cũng không cần lãng phí đồ tốt nói đến hắn mặc dù cũng sẽ h o a kỹ nhưng không sao cả h o a qua chỉ là tại thủy lam tinh thời điểm n h ả m chán sử dụng điểm danh vọng đem cầm kỳ thư họa toàn bộ đều tăng lên tới cấp bậc cao nhất vẽ cái gì đâu đúng liền họa một con hổ tốt rồi manh hổ hạ sân đồ nhìn xem vẽ ra đến sẽ có hiệu quả gì chu khởi nguyên sau khi suy nghĩ một chút hắn liền quyết định muốn vẽ cái gì sau đó từ môn phái hệ thống trong kho hàng lấy ra một chút thuốc màu chu khởi nguyên đem đồ vật đều dọn xong về sau liền bắt đầu vẽ tranh tiện tay lấy một chi to bằng ngón tay bút lông dính mực nước liền bắt đầu tại giấy tuyên bên trên viết v ù v ù giấy tuyên bên trên vang lên thanh âm rất nhỏ chu khởi nguyên chức muốn đem mánh hổ hình dáng đại khái cho vẽ ra đến bình thường đến nói vẽ tranh đều là như vậy có nhân vật lời nói trước hết họa sĩ vật sau đó tại họa bối cảnh như vậy mới không tới mức bố trí tốt cảnh sắc vẽ tiếp nhân vật sẽ để cho cả bức họa cảnh sắc hỗn loạn chu khởi nguyên chức dùng một cái bút lông dính vào mực nước đem mánh hổ hình dáng đại khái cho vẽ ra sau đó lại lấy một chi m a bệnh dính vào thuốc màu cho m á n h hổ cao cấp lao hổ nhan sắc cũng chính là hoàng bạch đen gặp nhau cho nên hắn chuẩn bị thuốc màu liền màu vàng